219, liền chỉ biết là cầu phú quý trong ư c l i lúc à cầu p h nhất thời nàng vậy mà có chút hiếu kỳ giang triệt sẽ như thế nào đối đãi lanh tâm thiền là lạnh lùng chặt đứt tay áo nói rõ hai người bây giờ quan hệ vẫn là xem ở đã từng tình nghĩa bên trên lựa chọn xuất thủ tương trợ nhưng mà giang triệt động tác kế tiếp ngoài dự liệu của nàng cũng làm cho nàng minh bạch giang triệt đã từng đến cùng thương bao sâu chỉ gặp hắn có chút những mày vung đao chém về phía lanh tâm thiền một đao kia chém về phía áo giáp trôi nối tiếp một khi đánh chúng không hề nghi ngờ cánh tay sẽ từ thân thể tách rời lanh tâm thiền bản năng lui lại tránh thoát tay cột nguy hiểm có thể giang triệt một đao kia không có bất kỳ cái gì lưu thủ vẫn là hung hăng bổ vào cánh tay nàng hộ giáp bên trên lực lượng cường hãn xuyên thấu qua áo giáp làm vỡ nát xương cốt của nàng lanh tâm thiền một n g ạ hư nhẹ nam thanh thanh theo bản năng sờ lên cánh tay mặc dù một đao kia không c ó chặt ở trên người hắn lại tựa hồ như cảm thấy đau đớn nhìn về phía hở hứng giang triệt không khỏi một trận hoảng sợ may mắn ra hỏa này huấn luyện nàng lúc lưu thủ sư đệ ngươi có thể mang ta ra ngoài s a o lãnh tâm thiền cũng không có oán hận sư đệ thậm chí cảm thấy đến một đao kia có chút nhẹ một đao kia xa xa không so được hắn đã từng nhận tổn thương nếu không phải tình huống không cho phép chỉ cần có thể hóa giải sư đệ trong lòng hà khí nàng thậm chí còn muốn cho sư đệ nhiều chém hắn mới đao giang triệt nở nụ cười hớn hở chậm rãi tới gần lãnh tâm、thiền. cái này một cái động tác đơn giản nhưng trong nháy mắt để ba người kinh ngạc mừng rỡ chầm mặc gây sự ba người ý nghĩ khác nhau liền làm giang triệt đi đến lanh tâm thiền bên cạnh lúc hai tay nước chảy mây trôi đ i ể m tại phượng nguyên giáp các nơi trong nháy mắt áo giáp chóc ra hai tay như là sắt thép k i ể m chế lại lanh tâm thiền tại tất cả mọi người m ở mịt ánh mắt bên trong dùng s ứ c bóp chỉ nghe thấy x ư ơ n g vỡ vụn thanh âm lốp bút vang lên nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tại lanh tâm thiền thống khổ ánh mắt bên trong một cước giấm tại hai chân của nàng bên trên giam giác một tiếng hai chân bị phế vừa vặn thiếu một cái vật chứa giang tri kéo lấy bị phế sạch lanh tâm thiền tiếp tục tiến lên g i a hỏa này là ma quỷ sao xinh đẹp như vậy một cái nữ h à i tử thế mà trực tiếp phế bỏ nhìn xem lanh tâm thiền mặt tại lõ mặt đất gồ gầy ma sát sinh lòng không đành lòng đang muốn nói để nàng kéo lấy lanh tâm thiền thử một chút là cảm giác gì lúc đã thấy tôn chủ nói nàng cũng trách đáng thương người cần chống cự máu trùng ta tới giúp ngươi giảm b ớ t chút gánh vác nhìn xem tôn chủ đoạt lấy lanh tâm thiền chân tại lanh tâm thiền hoảng sợ ánh mắt bên trong một bộ khuynh quốc khinh thành khuôn mặt tại mặt đất nhảy lên vui sướng vũ đạo lanh lợi đáng yêu dứt nam thanh, thanh có chút im lặng có thể hay không đừng làm. liền như vậy một đầu mệnh a hoặc bắt sinh mệnh a ngươi xong không có ta chơi như thế nào mị tiên nhan ta ta cho tới bây giờ không có đắc tội qua ngươi vì sao vì sao muốn như vậy làm đ ủ ta lãnh tâm tiền h đức quang nói ra một câu đầy đủ khuất n h ụ p h â n nộ còn có vô cùng sát ý mị tiên nhan mở mịt nghi hoặc tù nhân mà thôi vậy liền coi là làm đủ nếu như cái này đều tính vũ đủ, c á i tia thanh ô nhiễm linh hồn của ngươi để linh hồn của ngươi nhiễm phải t r ă m cái xấu xí tên ăn mày khí tức cái này không phải là rét ngươi a mị tiên nhan ngữ khí rất nhẹ có nàng biết mỹ tiên nhan nói tên ăn mày là nam tử có thể chính là biết nàng mới không nghĩ rõ ràng vừa nghĩ tới đem linh hồn của nàng dung nhập xấu xí tên ăn mày khí tức lanh tâm thiện sợ hãi vô cùng theo bản năng nhìn về phía giang triệt nhưng mà giang triệt lại ngay cả đầu cũng không hay tựa hồ nàng hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào gặp đây lanh tâm t h i ề n nhắm mắt lại trầm mặc nhận lấy đau đớn trên thân thể thấy được nàng nhắm mắt bị tiên nhan không thú vị kéo lấy nàng đi đến giang triệt bên người n g ư ờ i nói nàng vì sao không hướng minh hải chạy máu trùng tốc độ cố n h i ê nhanh n nhưng muốn là muốn chạy vào minh hải căn bản không có khả năng bị nuốt r a giang triệt dừng bước lại nhìn xem bằng điệu thi cốt tùy ý nói còn có thể là nguyên nhân gì tham lam thôi côn bằng bí pháp được cho ta thủ đoạn mạnh nhất thứ nhất tiếp trước tiên nhân hiện thế thậm chí còn có một đám từ tiên vực mà đến tiên nhân cũng là vì côn bằng bí pháp ta dựa vào côn bằng bí pháp cùng các loại pháp môn đem tiên nhân dần dần chấm giết nàng làm tự mình kinh lịch người ngươi cảm thấy sẽ không có biện pháp đương nhiên càng đại nguyên hơn bởi vì là tiên vực tiên đạo hạn chế cường đại tiên nhân tiến vào này phương thế giới nếu không hắn đã sống chết mỹ tiên nhan kinh ngạc nước mắt nhìn về phía xa xa to lớn khung xương ngươi sẽ không nói cho ta côn bằng bí pháp ở chỗ này à. không sai liền là cái kêu phát sáng vị trí tới đây ngoại trừ tiên khí bên ngoài côn bằng bí pháp chính là vì các ngươi chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật hắn mặc dù hiểu được côn bằng bí pháp nhưng muốn muốn tăng lên gấp trăm lần tốc độ tu luyện côn bằng bản nguyên tật không thể thiếu mỹ tiên nhan ngạc nhiên nhìn về phía giang triệt vì nàng chuẩn bị muốn hay không như vậy đại khí có thể nàng tốt xấu kiếp trước dù sao cũng là cường giả. cứ như vậy không kịp chờ đợi giang triệt ghé mắt thật sự cho rằng ta không thấy được nước động lúc ấy chỉ là bởi vì ngươi cố ý ẩn tàng ta tưởng rằng ma tộc một vị nào đó lao tổ mới không có v ạ c trần ai có thể nghĩ tới là nàng mỹ tiên nhan hơi có vẻ xấu hổ từ minh thủy bên trong đi ra còn có thể bình yên vô sự liền muốn nhìn một chút là nguyên nhân đưa đến sợ ngươi không cho phép liền không có cáo chi ai có thể nghĩ tới ngươi thế mà cũng hiểu giang triệt bất đắc dĩ có gì hiếu kỳ có thể trực tiếp hỏi thiên vân đại lục bí mật ta vẫn là biết thất, thất bát bát ngươi còn chưa nói nàng vì sao không kịp chờ đợ đâu nàng bộ dạng này căn bản vốn không giống cường giả bộ g i n g nhìn xem còn chưa hiểu lộ ra ngây thơ mở mịt nam thanh thanh hai người không biết làm sao lướt nhau vẫn là giang triệt tiếp tục giải thích nói không muốn gặp chúng ta nhảy xuống minh thủy gặp phải nàng trước trên đường cũng không có máu trùng thi thể rất rõ ràng nàng là thẳng đến bằng điệu mà đến ý nghĩ kiên định không có chút nào dao động nàng biết rõ chúng ta muốn tới cho nên mới muốn đánh cược một lần ngay tại lúc nàng coi là có thể thành công lúc lại không biết máu trùng là cố ý để nàng rời xa minh hải ngay cả đơn giản nhất gậy ông đập lương ông cũng nhìn không ra thả đi duy nhất còn sống cơ hội cũng không biết là xuân vẫn cảm thấy mình có thể thắng qua hàng ngàn hàng vạn máu、chủng. nói đến chỗ này liền ngay cả giang triệt đều cảm thấy lanh tâm thiền x u ẩ n không biên giới nam thanh thanh giật mình khinh bị nhìn về phía lanh tâm thiền liền chỉ biết là cầu phú quý trong nguy hiểm đằng sau câu nói kia là hoàn toàn không nhớ được thật không biết trong tương lai là như thế nào trường thành lên nàng một cái độ ách cảnh đều biết vạn sự không thể cơ cầu lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết ta lanh tâm thiền trong lòng gọi là một cái bếc khuất có thể hay không đừng đưa nàng nghĩ như vậy bẩn thiệu n g ả y xuống minh hải chỉ là còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt sư đệ mà thôi về phần nói côn bằng b ằ pháp nàng thưa dịp nhận có như vậy một tia cự tâm tư nhưng cứu hắn căn bản còn không phải là bởi vì các ngươi ở phía sau đi theo giang triệt cũng không biết lãnh tâm thiền suy nghĩ nhìn về phía bằng điệu đầu nguồn phát sáng nhún vai ai để người ta đi theo lâm vũ lăn lộn đâu chỉ cần dám cược nhất định thắng dứt lời nhẹ nhàng nhảy lên đứng ở bằng điệu đầu cách ly quan g nguyên m ấ y c h ụ c trượng vị trí nhìn về phía m ị tiên nhan nói tuất đem vật chứa ném lên đây đi dùng nàng thời điểm đến chương hai trăm hai mươi đi nhanh để nàng biến mất ta m ị tiên nhan cũng không có đem lãnh tâm thiền ném lên đi mà là dẫn theo nàng nhảy đến giang triệt bên cạnh g i n g ném rác rửa tiện tay quầm ra lãnh tâm thiền thống khổ nằm trên mặt đất không có bất kỳ cái gì hình tượng có thể nói ngươi nói vật chứa là có ý gì côn bằng b í pháp nàng không thể không cẩn thận cẩn thận chút nếu để cho lanh tâm tiền h được đi hối hận đều không địa phương khóc giang triệt chỉ hướng nguồn phát sáng máu trùng cố nhiên lấy thi thể mà sống có thể côn bằng chính là thanh thú thực lực càng là đạt đến tiên nhân cấp độ ngươi cảm thấy hắn tại sao lại biến thành một bộ không xương máu trùng không thể tới gần côn bằng thi thể nơi đây cũng có rất cường đại sinh linh thi thể mặc dù bị ký sinh nhưng mà lại cũng không dường như côn bằng không xương làm như vậy tịnh làm sơ suy tư bị tiên nhan liền minh bạch nguyên nhân ngươi nói là quan cầu này bên trong không chỉ có có được côn bằng b ả nguyên n càng hội tụ hắn còn sót lại tu vi nói cách khác côn bằng cũng không có triệt để tử vong hắn chỉ là đang chờ đợi một cái phục sinh cơ hội giang triệt mỉm cười gật đầu cho nên ta cần một kiện vật chứa lãnh tâm thiền mặc dù phế phượng thể của mình nhưng thiên phú vẫn như cũ chưa có người địch lấy nàng làm làm môi giới côn bằng tàn hồn tuyệt đối sẽ hiện thân đến lúc đó thay ngươi dọn sạch uy hiếp tiềm ẩn hắn kiếp trước trọn vẹn chết hai mươi cái phân thân mới may mắn đạt được côn bằng bà nguyên thiên nhan hiện tại bất tử chân kinh nắm giữ không triệt để côn bằng tàn hồn rất dễ dàng liền vẫn có hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn đạt được côn bằng bản nguyên lãnh tâm thiền trầm mặc hoảng hốt nhìn về phía sư đệ ngươi liền không sợ ta chết đi sao tiên nhân tàn hồn à mình căn bản không có khả năng chống đỡ được nhưng bây giờ sư đệ lại muốn cầm mệnh của nàng chỉ vì giúp m ị tiên nhan thu hoạch được côn bằng bí pháp chuyện liên quan gì đến ta giang triệt ngữ khí bình thản tựa hồ đối mặt không phải đã từng tỉnh cảm chân thành người chỉ là một cái dụng cụ đơn sơ nhìn xem l ạ n h nhạt sư đệ lãnh tâm thiền trái tim có khoảnh khắc như thế ngừng đập nàng biết muốn để sư đệ tha thứ chỉ là một loại hy vọng xa vời nhưng từ chưa nghĩ tới sư đệ sẽ đem nàng coi như công cụ, tùy tiện ngươi thay đổi trước kia ngươi coi như ta không phải sư tỷ của ngươi coi như chỉ là một cái căn bản người quân tộc ngươi cũng sẽ đứng tại nàng phía trước quét dọn c h ứ n g n g ạ i đưa nàng đưa đến khu vực an toàn có thể ngươi bây giờ đem nhân mạng coi như trò đùa tùy ý nắm giữ người khác sinh tử cùng ma tu khác nhau ở chỗ nào ta vốn chính là ma tu a nhàn nhạt một câu để lanh tâm thiền triệt để không phản bắt được đúng vậy a sư đ ệ có thể không phải liền là người người kêu đánh ma quỷ à đừng nói một cái sinh mệnh kiếp trước ước vạn vạn sinh linh tử vong đều ăn ở trên người hắn có thể ngươi không phải như vậy coi như ngươi rơi vào ma đạo có thể ngươi bản tâm chưa hề cải、biến. ta từng gặp gặp qua giống như là nghĩ đến cái gì lãnh tâm tiền thanh em im mặt mà dừng tại sao không nói giang triệt cười lạnh nói nếu như ngươi thật nghĩ bắt ta coi như vật chứa ngươi liền động thủ đi ta sẽ phối hợp lãnh tâm tiền ánh mắt trốn tránh lộ ra nhưng đã làm cho dù là chết cũng không nói ra nàng nhìn thấy cái kia mấy màn dự định đối với trước kia giang triệt cũng không có ý nghĩ gì gặp nàng trầm mặc liền dự định hành động nhưng hắn hai không nói bị tiên nhan cảm thấy rất hưng thú á giang triệt nàng đến cùng gặp được cái gì nhìn xem chấp chấp mắt to tiên nhan giang triệt bất đắc dĩ nàng giống như có hy ở t bị bị lãnh tâm thiền đó nằm dạp trên mặt đất nghe được giang triệt muốn đề cập trước kia hốt hoảng muốn bỏ lên đến có thể hai tay của nàng hai chân đã sớm bị phế chỉ có thể giống buồn nồn côn trùng nhúc n í c đáng thương khẩn cầu lấy giang triệt nàng vì truy cầu lực lượng truy cầu thành tiên cũng không có trợ giúp cố hy cũng không có vì ta chính danh đơn giản mấy chữ triệt để xốc lên lanh tâm thiền tấm màn tre nhưng mà cái này còn chưa kết thúc chỉ gặp giang triệt tiếp tục nói cái này vẹn vẹn chỉ là một cái trong số đó phương tây đ á m kia hòa thượng ngươi biết ta lâm vũ diệt toàn bộ phật đạo là ta liều lĩnh bảo lưu lại một kia hòa chủng nhưng mà lanh tâm thiền đồng dạng biết nói ra trận tướng nhưng vẫn là đem nước b ẩ n rội đến trên người của ta mọi việc như thế sự tình lại rất nhiều ta cũng lời nhiều lời ngươi chỉ cần biết rằng thanh n g u y ệ t ba người vốn nôn nhất chính là n h ư ợ c tư vi tiếp theo chính là nàng rất nhiều chuyện hắn cũng không rõ ràng lắm là hệ thống cho là hắn biết tất cả trận tướng cho nên cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói đầm lên nói thật nếu không có hệ thống chỉ sợ hắn đến bây giờ còn coi là lãnh tâm thiền cũng là bị che đậy đương nhiên chân tướng hay không đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu biết được lãnh tâm thiền kỳ thật sớm liền phát hiện lâm vũ c h â n diện một lúc hắn cũng chỉ là thổn thức vài câu cảm thấy mình kiếp trước có chút xuẩn quá mức m à thôi mỹ tiên nhan ngắn ngủi trơ mặc một mặt căm ghét nhìn về phía lãnh tâm thiền ngoại trừ buồn ôn nàng thực sự nghĩ không ra cái gì từ để hình dung nàng tâm tình vào giờ khắp này ta đó là bởi vì huyền bang phượng thể còn có lãnh gia cấm kỵ công pháp phong ấn ta tình cảm nếu không ta tuyệt đối sẽ không tùy ý lâm vũ làm sàng làm không phải là xem lại là một chuyện t á m g ậ y che đánh không đến một khối có thể hay không đừng vô nghĩa n g m ị tiên nhan im lặng về đ ố i nói ngươi nói thẳng truy cầu lực lượng ta có lẽ còn coi trọng ngươi một chút dù sao ở cái thế giới này thực lực mới là vương đạo có thể ngươi cái này một giải thích ta đột nhiên có chút muốn nói đi giang triệt nhanh đem để nàng biến mất bây giờ thấy nàng ta đều cảm thấy c a y con mắt nàng một cái đương thời người cũng chỉ là biết chút ít việc nhỏ không đáng kể đều cảm thấy giang triệt đáng thương lãnh tâm thiền bọn hắn đến cùng là như thế nào làm đến đối có được chân thành tri tâm giang triệt như vậy tuyệt tình hiện tại thế mà còn có dũng khí để giang triệt cứu thế khẩn cầu sự tha thứ của hắn chỗ nào bích liên a giang triệt hiểu rõ phất tay để lãnh tâm thiền lơ lửng giữa không t r u n g mang theo nàng dần dần tới gần côn bằng bản nguyên khoảng cách côn bằng bản nguyên chỉ có ba thước thời khắc cảm nhận được linh lực dần dần khôi phục lập tức hai tay kết ấ n chỉ gặp lãnh tâm thiền trên thân một sợi bản nguyên sợi tơ tràn ra chậm dại hướng chạy côn bằng bản nguyên lãnh tâm thiền rất khó chịu kinh mạch bị phong trong đan điền phảng phất tồn tại dị vật chậm dãi từng bước sâm chiếm nàng bản nguyên trí lực mặc dù thống khổ nhưng nàng không có phát ra cái gì la lên đây là nàng thiếu sư đệ hai cỗ bản nguyên tiếp x t o á t ra trí tuệ sinh linh tâm tình vui sướng hắn nhanh tỉnh thiên nhan nhanh đến chỗ của ta mỹ tiên nhan không dám thất lễ cấp tốc chạy đến sau lưng cần ta làm cái gì nhìn thị l ự c ta côn bằng đã t h ứ c tỉnh hắn không dám nhiều lời nếu không một khi bị nó nhìn ra mánh khỏe tránh không được một trận đại chiến mỹ tiên nhan hiểu rõ khẩn trương nhìn chằm chằm côn bằng b ả nguyên n đúng lúc này côn bằng b ả nguyên n bên trong đột nhiên bộ phát một cố cường đại thánh khiết trí lực cấp tốc cuốn chặt lấy lanh tâm thiền bà nguyên thuận sợi tơ cực tốc lưu động gian n u a hùng hậu thanh âm vang lên xen lẫn làm cho người sợ hãi điên cuồng nam thanh thanh bị lấy lỗ thai kinh hoàng tránh sau l ư n g tôn chủ mỹ tiên nhan gặp này chống lên một lớp bình phong bảo vệ thanh thanh tàn h ồ n lực lượng không yếu tối thiểu còn có được sinh tử cảnh lực lượng thanh thanh chống cự không được rất bình thường theo tàn h ồ n c h à n b ả o lãnh tâm thiền trên người phong ấn dần dần bung ô lỏng trên mặt thần sắc đang điên cuồng cùng trong bình tĩnh phi tốc vừa đi vừa về chuyển đổi giang triệt nhìn chằm chằm cái tia sợi phát ra thanh khiết khí tức sợi tơ hoàn toàn che giấu điên cuồng thanh âm làm chú ý tới thanh khiết chi lực dần dần yếu bớt lãnh tâm thiền đỉnh chỉ d l ú c n h tâm thiền lớn tiếng quát lớn trên người phong ấn trong nháy mắt giải trừ lập tức hướng phía nó bản nguyên phong đi giang triệt như thế nào như ước nguyện của hắn ngăn trở lãnh tâm thiền nghiêm túc nói đối thủ của ngươi là ta côn bằng ý thức mặc dù tạm thời áp chế thần hồn của l ã n g tâm thiền nhưng còn cần xuất ra bộ phận bản nguyên chấn áp lại thêm giang triệt chặt đứt bản nguyên cầu nối tốc độ quá nhanh côn bằng có khả năng buộc phát thực lực căn bản không tính là mạnh cỡ nào trong lúc nhất thời hai người chiến đấu khó bỏ khó phân dù vậy côn bằng vẫn cảm thấy kinh ngạc tức cũng chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ lực lượng nhưng hóa h ư sơ kỳ thực lực vẫn là muốn có a có thể là vì sao trước mắt tiểu g i a hỏa lại có thể cùng hắn không phân sàn sàn nhau linh lực càng lạ như là như đại dương mênh n ô n g liên tục không ngừng so với nó còn cường đại hơn triệt thoái phía sau một bước mắt nhìn bản nguyên vị trí gặp m ị tiên nhan mới tạo hóa cảnh có chút an tâm nhìn thẳng vào giang triệt đạo ngươi đến cùng là ai nho nhỏ đạo cùng cảnh không có khả năng ủng có như thế linh lực khổ giang triệt lười biếng cười một tiếng. p h ấ tay t vẩy xuống tứ diện kỳ sĩ nhìn thấy cái này tứ diện kỳ sĩ hình dạng và cấu tạo lãnh tâm thiền hoảng sợ triệt thoái phía sau có thể giang triệt như thế nào như ước nguyện của hắn xông lên trước dây dưa với hắn tứ diện kỳ sĩ phi tốc chuyển động khoảng cách đem hai người vây quanh giang triệt nắm lấy thời cơ một trưởng vô hướng lãnh tâm thiền ngực biến mất cùng c ỡ xí bên trong làm lúc xuất hiện lần nữa vẫn còn đang trận pháp bên ngoài kết cục đã thành lãnh tâm thiền tức giận đứng tại trong trận pháp chất vấn người đến cùng là ai tại sao lại lao phu pháp môn côn bằng bị pháp tù thiên cấm địa hai thứ này thế nhưng là hắn đặc hữu thần thông lao giả ngươi vẫn là t r ư ớ c cố tốt chính ngươi đi trận pháp đã là ngươi sáng tạo ngươi hẳn phải biết nó biết chun chút hấp thu lực lượng của ngươi dứt lời giang triệt cũng không còn quan tâm l ã n h tâm tiền h đi thẳng tới côn bằng bản nguyên bên cạnh lấy tự thân làm môi giới đem côn bằng bản nguyên chuyển hóa làm tương đối ngu hòa lực lượng về sau nhìn về phía thanh thanh nói đến ta dạy cho ngươi côn bằng bí pháp nhìn xem giang triệt không chút kiêng kỵ hấp thu hắn bản nguyên ở ngay trước mặt hắn chỉ điểm nam thanh thanh tu luyện côn bằng giận tím mặt g i n g tay ngươi cho lão phu g i n g tay hắn tất cả lực lượng đều tại bản nguyên bên trong một khi bị hắn hút sạch sẽ mình sẽ lại khó áp chế bộ này thân thể linh hồn. nhưng mà cho dù côn bằng điên cùng công kích trận pháp đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bản nguyên một chút xíu biến mất dung nhập cái kia hai nữ tử thân thể có ý tứ vị kia đạo hữu lại còn hiểu được côn bằng bí pháp trận pháp cũng bị hắn cải tiến cái kia bắc minh tổ địa bên trong trung niên nam tử nhàn ngồi giường nhìn xem hình chiếu bên trong cảnh tượng liên tục lấy làm kỳ ngươi không cảm thấy vị này đạo hữu có chút cổ quái ạ nơi đó thế nhưng là chúng ta vì bản tộc thiên kiêu thiết trí khảo nghiệm trí địa hắn sao biết luyện chế ngươi đặc hữu đ a n dược từ mà tiến vào di tích chiến trường bên cạnh các bạc lão giả nhữ mày không hiểu có lẽ hắn đến từ hậu thế đi. khi đó nơi này đã không phải là bí mật gì chúng ta cũng đã xem tái tạo bắc minh vinh quang trách nhiệm giao cho hậu thế tử tôn công thành l ú i thân nếu không ngươi thôi diễn một lần ta luôn cảm giác có chút đồ vật đã phát sinh cải biến khỏe tượng khả năng đã thay đổi nam tử trung niên nhữ m ạ y ngươi đây là đang chất vấn năng lực của ta lần trước thôi diễn ngươi thế nhưng là nói người thừa kế của chúng ta sẽ tại ngàn năm sau xuất hiện thiên phú của hắn vang dội cổ kim không thể để nổi ngươi thôi diễn năng lực trên đời không ai có thể cùng ngươi để nổi ta đương nhiên sẽ không hoài nghi nhưng có lấy như thế một cái dị đoan ta sợ người thừa kế đến không đến vân tiên tri quốc nam tử trung niên suy tư một lát cảm thấy lao đầu nói có mấy phần đạo lý lập tức nhắm mắt bắt đầu thôi diễn theo hắn nhắm lại hai con người thiên địa tựa hồ tại một khắc bắt đầu ngừng vận chuyển lại tựa hồ tăng nhanh tốc độ thời gian trôi qua ngày đêm lặp đi lặp lại không nói rõ được cũng không tả rõ được đạo vận ở trên người hắn hiện hiện lao đầu ngồi ở bên cạnh nhìn xem ánh mắt của hắn từ nhẹ nhõm dần dần trở nên mưng trọng ẩn ẩn có chút bất an không biết là bao lâu thời gian mười 10 năm trăm năm lại hoặc là chỉ là một cái t r ớ c mắt nam tử trung niên mở ra hai con người cũng không biết có phải hay không nào giác hắn thần hồn hảo chốc lát thế nào lao đầu lo lắng hỏ Hết thẻ đều l o ạ ngươi n đến cùng tính tới cái gì gặp hắn làm cho bí hiểm lão đầu cảm giác bất an càng mãnh liệt nam tử trung niên trầm mặc nhìn về phía hình chiếu bên trong giang triệt tương lai hỗn loạn tương mừng ta cái gì cũng không có tính tới làm sao có thể ngươi thế mà đều không tính được tới nam tử trung niên cười khổ ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên địa trật tự quy tắc sớm đã thật sâu khắc vào n ã o hải theo lý thuyết chỉ cần là tồn tại ở này phương thế giới liền không có ta không tính được tới mới đúng nhưng bây giờ ta ngay cả lúc trước thôi diễn đến người thừa kế cũng biến mất không thấy sinh dần dần cơ có có bác minh ra mặc dù bị vây ở vân tiên tri cốc nhưng muốn bị diện tộc bất kỳ cường giả đều không thể làm đến tại sao lại có sinh cơ thuyết pháp này nam tử trung niên mặt sắc mặt ngưng trọng ta cũng không dám xác định bất quá có một chút cần chuẩn bị ngươi đi tìm chút huyết mạch nồng đậm đệ tử để bọn hắn đi theo tiểu gia hòa này vinh thế nghe theo mệnh lệnh của hắn l ã o quỷ ngươi điên rồi đi bắc minh đệ tử sẽ chỉ đi theo thuần túy huyết mạch người sở hữu một ngoại nhân có tư cách gì đối bọn hắn ra lệnh để bọn hắn thần phục làm theo nam tử trung niên ngữ khí kiên định vốn không có để ý lao đầu trên mặt bếp i khuất nếu như hắn phỏng đoán chính xác đừng nói tái tạo bắc minh vinh quang có thể có người kế tục sống sót hắn đều phải cho giang triệt đập một cái lao đầu vẫn là không muốn truyền lệnh qua loa tắc trách đạo coi như muốn làm như thế vậy chúng ta cũng muốn các loại qua một thời gian ngắn thánh ngắn liên a nếu không lấy những này hậu bối nước tiểu tính lại phải bởi vì chúng ta đột nhiên xuất hiện làm chút yêu tiêu thân Nam tử trung niên tử chương ũ n g k hai trăm hai mươi hai người thừa kế đâu minh hải được sự giúp đỡ của giang triệt nam thanh thanh hấp thu đại lượng côn bằng bản nguyên có thể trung pi là lực lượng yếu đuối khó mà dung nạp càng nhiều không được không được bản nguyên chi lực quá mức bá đạo ta sắp không chịu được nổi nữa nam thanh thanh ngồi d ư ớ chỉ hoãn n g u a kình đĩu môi thờ nói sở dĩ có thể hấp thu nhiều như vậy còn không phải là bởi vì có người làm làm cầu nối nếu không lấy thực lực của ta tại tiếp xúc côn bằng bản nguyên lúc liền đã bạo thể mà chết đó cũng là người lợi hại gặp giang triệt chân thành tán thưởng, nam thanh thanh cảm giác một dòng nước gấm lướt qua trái tim, mắc cỡ thành thưởng, thanh thanh tán nàng dòng một lướt trái tim, qua gấm đ ỏ mặt nói, được rồi, được rồi, ta t nói cần rồi rồi, i được được ê u hóa những không có lượng này, ngươi không có việc gì lực việc đen ợ i đi một bên. Ngươi đây là sử dụng hết liền -a. Giang Triệt đây đầu đ một hết bên. dụng ném là sử A. rau muốn vài câu mắt nhìn bản nguyên bên trong khoanh c h â n tu luyện mỹ tiên nhan gặp nàng tuy có thống khổ nhưng vẫn như cũ có thể tiếp tục hấp thu liền đem ánh mắt liếc nhìn lãnh tâm thiền nàng đông dạng tại tu luyện cũng không có vừa mới bị cầm tù lúc phẫn nộ đương nhiên đây không phải hắn đã bỏ đi bản nguyên không dấy r ủ nữa mà là bị chấn áp lãnh tâm thiền bắt đầu phát lực tù thiên cấm địa đem côn bằng cùng bản nguyên ở giữa liên hệ triệt để cắt ra mấy ngàn lần trong công kích lực lượng của hắn đã tiêu hao b ả y thành lanh tâm thiền mặc dù lực lượng rất yếu nhưng thần hồn lại vô cùng cường đại bây giờ đang tại đáp lấy thời cơ này đoạt về quyền khống chế thân thể nếu là thành công nàng không chỉ có sẽ không chết càng có thể thu được côn bằng vài vạn năm lịch duyệt vô số đạo pháp thần t h ô n g phát sinh bay vọt về trước bất quá giang triệt đi đến trận pháp trước cắt vỡ đầu ngón tay một giọt máu tươi rơi vào chất pháp chỉ một thoáng ngông bằng bạc khí tức tại trong trận pháp tràn ngập lanh tâm thiền đột nhiên mở mắt ra tham lam nhìn một phía hỗn độn chi lực n h ạ c hoắc m ú i chó linh như vậy giang triệt t r e o chọc nói cùng lanh tâm thiền tranh đấu lâu như vậy thế mà còn có sức mạnh chiếm thượng phóng xem ra còn không phải lúc cái này hỗn độn chi lực từ lâu tới côn bằng tàn hồn vội vàng hỏi thăm chỉ cần hắn có thể hấp thu một sợi hỗn độn chi lực đừng nói chấn áp bộ này thân thể linh hồn đem hoàn toàn thôn p h ệ đều không có vấn đề đáp ứng ta một cái điều kiện ta đưa ngươi một sợi chân chính hỗn độn chi lực ngay vậy côn bằng lập tức cảnh giác bắt đầu không nói đến giang triệt trong tay phải chăng có chân chính hỗn độn chi lực liền hắn chấn áp chính mình thủ đoạn đã nói lên hắn thần bí mặc dù rất khát vọng hỗn độn điều kiện gì gặp nàng nhà ra giang triệt biết hắn đây là đạo tâm cười nói rất đơn giản v ĩ n h sinh v ĩ n h thế thành làm bị tiên nhan nô b u ộ c không có khả năng côn bằng nổi giận hắn là ai thiên vân đại lục mạnh nhất chủng tộc thứ nhất sớm tại không biết bao nhiêu năm trước lực lượng đạt đến phương thế giới này cực hạn cho dù là chết cao quý huyết mạch cũng không cho phép hắn trở thành một con chó đối với côn bằng thái độ giang triệt sớm có o ó n trước khẽ cười một tiếng nữa tôi h loại kia ngươi bị thua thời điểm lại đến cùng ta nói đi ta tin tưởng ngươi sẽ đồng ý dứt lời giang triệt quay người ngồi tại cách đó không xa phất tay một cái bản mấy ấm rượu ngon xuất hiện nhàn nhã lạnh côn bằng gặp đây trong lòng cười lạnh đừng quá tự tin các loại lao phu triệt để chấn áp bộ thân thể này linh hồn nhất định phải ngươi sống không bằng chết cho dù nha đầu này rất mạnh t h ầ n hồn chi lực có thể ngắn ngủi tăng lên nhưng hắn tin tưởng một cái không đủ trăm tuổi tiểu nha đầu tuyệt đối không phải là đối thủ của mình nhìn xem lại lần nữa tranh đoạt thân thể côn bằng giang triệt khẽ lắc đầu lãnh tâm thiền yếu là yếu một chút nhưng đây là tương đối hắn mà nói một cái bị đoạt bản nguyên chỉ còn lại một sợi tàn hồn côn bằng còn không phải là đối thủ của nàng đạo hữu có thể thêm cái cái chén nam tử trung niên đột n g xuất hiện không buồn không vui nói giang t r i ể n sửng sốt một chút tựa h ồ nghi hoặc hắn tại sao lại xuất hiện ở chỗ này bất quá rất nhanh hắn liền đoán được đại khái lao tiền bối ta hẳn là không phạm ngươi kiên g kỵ à. nam tử trung niên tự mình rót chén rượu tinh tế nhấm nháp trong rượu tư vị về sau c ư ờ i khẽ xem ra ngươi hẳn là tương lai cừng giả nói đi ta người thừa kế bị ngươi thế nào người thừa kế đừng cho ta giả ngu ngươi lẽ ra không nên xuất hiện ở thời đại này nhưng mà bởi vì ngươi xuất hiện lao tử nhiều năm trước tính tới mệnh định người biến mất không thấy gì nữa nếu là không nói tin hay không ta phế bỏ ngươi giang triệt trong mắt lóe lên một tia giật mình chi ý có chút bất đắc dĩ nói tương lai hoàn toàn đ ủ ám coi như tìm tới người thừa kế lại như thế nào còn không phải sẽ đi hướng hủy diện vị t i ê n bối này năng lực vượt xa thiên cơ l ã o nhân nhưng mà vân tiên c h i cốc cùng ngoại giới ngăn cách thôi diễn giới này tương lai vẫn được nhưng thôi diễn thiên vân đại lục ở bên trên sự vật cần phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới kiếp trước hắn hẳn là thông qua huyết mạch thôi diễn bắc minh ra tương lai khi tức của mình bị hệ thống phong tỏa hắn tìm không thấy cũng rất bình thường ai nói ta vị kia người thừa kế sẽ chế tạo thế gian mạnh nhất thiên triều tái tạo bắc minh vinh bằng mang theo toàn bộ thiên v đang khi nói chuyện trung niên nam tử ngạo khí tràn đầy tràn đầy người thừa kế tín nhiệm ngươi làm sao lại nghĩ như vậy giang triệt mở mịt hỏi vấn đề này hắn kiếp trước liền muốn hỏi kiếp trước hắn chỉ muốn hào hào tu luyện để lộ lâm vũ chân diện mục sau đó vượt qua cuộc sống bình thản thành lập tiên triều hắn căn bản không có ý nghĩ này vô địch đạo tâm khoan hậu nhân tử tại hủy diệt bên trong chiếm được sinh cơ trở thành thế gian duy nhất chân thần thành lập tiên triều trợ giúp này phương thế giới tấn thăng đây là số mạng của hắn giang triệt hoảng hốt hệ thống hắn lời này là có ý gì hệ thống trầm mặc nhưng mà cái này trầm mặc lại làm cho giang triệt minh mạch cái này mới là hắn nguyên bản số mệnh thiên đạo không cần thôn phệ này phương thế giới sinh linh dựa vào hắn vẫn như cũ có thể cho thiên vân đại lục tấn thăng nghĩ đến kiếp trước đủ loại nghĩ đến làm lại một thế giang triệt đột nhiên b ậ t cười không có không cam l ò n g cũng không có phẫn nộ chẳng qua là cảm thấy hết t h ể đều trở nên có chút buồn cười ý thức chìm xuống nhìn về phía trầm mặc hệ thống hiếu kỳ nói người đến cùng phạm vào cái gì chuyện ngu xuẩn tốt như vậy tương lai thế mà từ bỏ thời đại này tiên kiều xuất hiện lớp, lớp so bất kỳ một cái nào thời đại đều mạnh hơn có cơ duyên cũng so bất kỳ một cái nào thời đại phong phú. nếu là thật sự giống lao tiền bối nói như vậy cái kia tương lai thiên vân đại lục tại tiên vực cũng có thể sắp xếp bên trên thứ tự có thể thiên đạo đâu vì tấn thăng hấp thu toàn bộ sinh linh lực lượng cho dù lại lần nữa diễn hóa muốn phải tiếp tục đồng thời ủng có như thế nhiều thiên tiêu cái kia không biết muốn tới ngày tháng năm nào đừng nói nữa đừng nói nữa ta biết mình ngu xuẩn còn không được hệ thống rất n g h ị thông miệng có thể nó biết bây giờ không phải là thời cơ hiện tại cũng không phải tấn thăng vấn đề mà là có thể giữ được hay không cái thế giới này vấn đề người cười cái gì còn không có nói cho ta biết người thừa kế đang ở đâu có phải hay không bị ngươi h n nấp rồi cho nên biến mất ta cho dù lực lượng của mình lực lượng yếu rất nhiều nhưng thôi diễn là hắn nhất thủ đoạn sở trường thôi diễn người thừa kế hắn thấy là chuyện đơn giản nhất mà hết thể biến cố t ự hồ đều là bởi vì thanh niên trước mắt xuất hiện để tương lai trở nên hoàn toàn mơ hồ giang triệt hoàn hồn có chút bất đắc dĩ nói hình tiền bối ngươi nói có thể hay không ta chính là ngươi nói người thừa kế ngươi nam tử trung niên s ữ n g sở lập tức nhìn về phía bị cầm tù côn bằng tàn hồn bừng tỉnh đại nộ thì ra là thế ta đã nói rồi ai còn có thể làm cho ta nhìn không t ấ u là ngươi liền nói không được bất quá n g ư ơ i tại sao lại xuất hiện ở thời đại này thiên vân đại lục không nên bị ngươi đưa vào tiên giới sao gặp t i ê n bối nói không ngừng liên tục hỏi ra có nhiều vấn đề giang triệt đầu ngón tay hơi điểm chuyện cũ trước kia tràn vào t i ê n bối thân hồn một lát sau bác minh hình nổi giận nhìn hướng về bầu trời xuân thật đạp mã xuân đường đường tiên đạo thế mà còn đ ể dị thế người thay thế ngươi đáng đ ờ i tự dước lấy mực đi hiện tại thế mà còn muốn cầu ngươi cứu thế tiểu g i a hỏa nghe ta đừng quản vậy bọn hắn ngươi đã hết lòng t ậ n đây là chính bọn hắn tạo nhiệt tới ta giúp ngươi nổ trong cơ thể cái kia hệ thống hoàn toàn trạng thái thiên đạo chơi không lại như thế cái đồ rác rưởi vẫn là không có vấn đề hệ thống run lầy b ẩ y nếu là hai người này hợp tác đổ nó mình còn không có cách nào giang triệt cười k h ẽ cự tuyệt được rồi giữ lại nó cũng coi là giải lao hệ thống dù sao cũng là thiên đạo giữ lại hắn còn hữu dụng đâu nghe vậy bác minh hình nhớ tới vừa rồi nhìn thấy mấy màn tiểu gia hỏa này mặc dù không có có thành t i ê n nhưng chết ở trong tay hắn tiên nhân nói ít cũng có hơn mười vị lại thêm cái kêu bản công pháp cái này cái gọi là hệ thống thật đúng là không ảnh hưởng tới hắn nghĩ đến đây lúc này mới tọa hồi nguyên vị ngươi nếu là người thừa kế thế thì dễ nói chuyện rồi giúp ta mang mấy tiểu t ử kia bọn hắn đi theo ngươi cũng coi là cho bắc minh ra lưu cái mầm móng giang triệt ghé mắt không ảnh hưởng tới nơi này đi hai vị này thực lực không phải bình thường cho dù thiên đạo có ý tưởng nhưng lấy hai người bọn họ thủ đoạn đủ để cho thiên đạo sợ ném chuột vỡ bình cho dù kết cục lại b ế t bát như vậy cũng không trở thành ngay cả mấy cái huyết mạch đều lưu không được ga phòng h o ạ n chưa xảy ra ta lần t ô i diễn này mặc dù không có thấy cái gì nhưng luôn cảm giác có đại sự muốn phát sinh ta cũng rất có thể bị liên lụy bắc minh hình thực lực hắn biết rõ cảm giác của hắn cũng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm Hệ có có t lần trước hắn là văn bối cần tuân thủ lễ nghi kiến thức cũng không có hình tiền bối nhiều nhiều khi đều là hắn nghe tiền bối nói xong lần này hai người lấy đạo hữu tương xứng nói chuyện phiếm trò chuyện trò chuyện chúng sinh cùng lấy đạo pháp giống như nhiều năm lão h ư u ta đồng ý ta đáp ứng người yêu cầu trong trận pháp thân s ắ c vặn vẹo lanh tâm tiền hướng phía giang triệt đột nhiên hô lớn nói chuyện bị đánh gãy bác minh hình tâm thần không vui lao giả chết lâu như vậy còn cả yêu tiêu thân có ác tâm hay không a bác minh hình cùng hắn là cùng một thời đại hai người thực lực sai biệt không lớn người này cũng không thể làm gì được người kia bất quá ở trong trận đại chiến đó hắn giữ lại hoàn chỉnh thần hồn đi qua mấy trăm ngàn năm t u luyện mặc dù không có nhục thân lực lượng linh hồn lại sớm đã siêu việt đã tửng mà côn bằng lòng tham không đủ rắn vớt voi chỉ có có lưu một sợi tàn hồn lại bởi vậy địa hoàn cảnh tàn hồn không chỉ có không có đạt được khôi phục thậm chí còn yếu rất nhiều bây giờ hắn một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ra hòa này côn bằng nhìn thấy b ắ c minh hình nóc s ừ n g sốt một chút nhưng mà liền là trong n g a y mắt lãnh tâm thiền thần hồn thừa cơ chiếm cứ phát động công kích đem côn bằng tàn hồn chấn áp một lần nữa nắm giữ thân thể cảm thụ được thân thể thực cảm giác lãnh tâm thiền phi thường thoải mái tuy nói quá trình nguy hiểm nhưng cũng coi là nhân họa đ ắ c phúc chỉ cần đem côn bằng tàn hồn hấp thu mình không chỉ có thể đạt được côn bằng b í pháp còn có thời đại kêu bí mật công pháp nàng đều sẽ được gặp lãnh tâm thiền miệng khẩu nhanh li dứt lời triệt tiêu c h ấ n pháp không đợi lãnh tâm tiền kịp phản ứng một trưởng vô hướng được nàng rút ra côn bằng tàn hồn tàn hồn lực lượng rất yếu ớt nhiều nhất chỉ có độ ách sơ kỳ lực lượng giang triệt rất hài lòng đã giảm bớt đi thật nhiều phiền phức ca lãnh tâm tiền thống khổ ngã trên mặt đất phẫn nộ hủy khuất nhìn về phía giang triệt vì cái gì ta đã trở thành gửi lại tàn hồn b ậ t chứa cho mỹ tiên nhan hấp thu bản nguyên tranh thủ thời gian tàn hồn là ta bằng vào thực lực của mình chân áp ngươi vì sao muốn làm như thế vì nắm chắc cơ hội cái này thời gian mấy năm nàng n ỗ lực không biết giá lớn bao nhiêu thật vất nàng đã lấy mạng l i ề u mạng với hắn giang triệt im lặng đường hướng ngươi trên mặt r ắ t vàng không có ta chợ pháp ngươi sớm đã bị thốt vệ với lại gửi lại tóm lại là muốn thu hồi ngươi đã minh bạch mình là vật chứa cái kia nên minh bạch ta còn biết đem tàn hồn cầm vệ tốt như vậy di động bách h o a toàn thư đỉnh tiêm hộ vệ ngươi sẽ không cho là ta thật đơn thuần thả ở chỗ của ngươi tạo điều kiện cho ngươi hấp thu a lãnh tâm tiền h n gây n g ẩ n cả người nghe sư đệ trong giọng nói trào phúng nước mắt ào ào chạy xuống dùng ta mệnh thay mỹ tiên nhan quét dọn hết thể chướng ạ i hiện tại ta thật vất vả chạy thoát ngươi lại đem vốn nên thứ thuộc về ta đưa cho mỹ giang triệt ngươi làm sao nhân tâm như vậy nhân tâm à, mạnh được yếu thua đây chính là các ngươi nói cho ta biết đạo lý ta chẳng qua là tại dựa theo suy nghĩ của các ngươi làm việc mà thôi làm sao dùng tại trên thân người k h á c liền là chính nghĩa tiến hành dùng ở trên thân thể ngươi liền là nhân tâm lãnh tâm tiền h mặt đ ỏ lên không cách nào phản bác chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía m ị tiên nhan đều là nàng nếu không phải nàng sư đ ệ làm sao lại như thế đối với mình gặp lãnh tâm tiền h ánh mắt á c đ ộ c g i a n g triệt nhẹ nhàng lắc đầu một trưởng vô nát xương sọ của nàng nhìn trên mặt đất bài thi chậm rãi sắt trên tay màu tươi ta không hy vọng các ngươi đối tiên nhan lộ giá sắt ý cho nên người biến mất ta năm đó tiên nhan chết đi là hắn kiếp trước hối hận nhất sự t ì n h có một không hai mà người xuất thủ lãnh tâm tiền thỉnh lĩnh xuất hiện cảm giác được nàng lộ ra s á c ý giang triệt không tự chủ được nhớ tới bị phanh thây tiên nhan treo thiên c u n g một mặt kia huyết hồng xiềng xích từ giang triệt trong tay bắn ra như là cương châm chui vào lãnh tâm tiền tứ chi thống khổ gào thét v a n vọng có thể giang triệt trong mắt không có bất kỳ cái gì t h ầ n s ắ c chỉ là đ ạ m mạc thôi động xiềng xích hấp thu thần hồn của lãnh tâm tiền tri lực nhìn xem nàng thần hồn một chút xíu h m đạo một chút xíu hư ả o chương hai trăm hai mươi bốn buồn ôn chọn sai hối hối t h lãnh ngươi cho tâm i thiền h chi t bác m i phức hình n tạp b nói g hàn hỏa m tại r n giờ u đốt tận lấy phút h này đã khôi phục được thân liền ngay cả bị phá hủy huyền băng phượng thể cũng bắt đầu bản thân chữa trị làm sao ngươi liền rất muốn chết ở trong tay hắn phượng tổ mặc dù mới thức tỉnh nhưng vẫn là nhìn ra lãnh tâm thiền trên người dị dạng bàng bạc khí v ậ n hoàn mỹ đạo cơ còn có đã từng thời đại kia làm cho người si mê thể c h ế t ta thiếu hắn ta tồn tại vốn là vì đền bù sai lầm nếu là có thể để hắn tha thứ chết lại có làm sao phượng tổ cười nhạo tiểu g i a hỏa nói chuyện muốn tôn sùng bản tâm a phẫn nộ mê man g không căm l ò n g nếu là thật sự nguyện ý chết ngươi vì sao lại sẽ có nhiều như vậy tình cảm bị phơi bày ý nghĩ trong lòng lãnh tâm thiền cười khổ ta vẫn cho là có thể về đến bây giờ là thượng t i ê n muốn để cho ta đền bù tiểu triệt nhưng vì cái gì tiểu triệt cũng quay về rồi các nàng đều trở về nhìn thấy bọn hắn ta liền nghĩ đến làm cho người buồn nôn hồi ức nhưng chúng ta có cùng c h u n g định nhân lại không thể không cộng đồng đối mặt trở thành minh hữu ngươi thật cảm thấy những cái kia hồi ức buồn nôn hay là bởi vì tuyển lầm đường cảm thấy hối hận lãnh tâm thiền trầm mặc thành tiên là mỗi cái tu sĩ cuối cùng mộng tưởng nàng cũng không ngoại lệ kiếp trước nàng không có tình cảm nàng lựa chọn là đối với mình có lợi nhất một con đường nhưng lại tại thành tiên thời khác thật tốt lâm vũ đột nhiên n h thế nói cho các nàng tàn khốc trờ tướng hắn mới là hết thệ kẻ cầm đầu mà sư đệ bất quá là cái có nổi các nàng bị đùa bỡn xoay quanh nàng biết một chút trật tướng nhưng thật không nghĩ tới hết thệ tất cả đều là lâm vũ làm mặc dù như thế có thể một khắc này nàng cũng không có hối hận bởi vì nàng sắp thành tiên rồi coi như lâm vũ diệt thế lại như thế nào bằng vào nàng và lâm vũ quan hệ nàng thanh thản ổn định thành tiên cái gọi là diệt thế đại kiếp cùng nàng căn bản không có bất cứ quan hệ nào có thể nàng không nghĩ tới lâm vũ diệt thế bao gồm nàng mình không chỉ có không có, có thành tiên càng là trở thành lâm vũ chất dinh dưỡng một khắc này nàng nghĩ đến sư đệ nếu là sư đệ còn tại lâm vũ tuyệt đối không có cơ hội gì thế nàng cũng không có thể trở thành chất dinh dưỡng một khắc này lãnh huyết nàng lại lần nữa có tên là hối hận tình cảm từ chừng nào thì bắt đầu nàng trở nên như vậy lãnh huyết l ã n h tâm thiền mở mịt nước mắt nhớ lại trước kia lúc mới bắt đầu nàng là có cảm tình khi đó nàng hoài nghi lấy lâm vũ hoài nghi lấy chân tướng nhận vì sư đệ thủy trung là vô tội có thể sư tôn phẫn nộ để nàng dần dần tin tưởng chân tướng nàng trở thành lâm vũ đạo lữ để tâm dần dần chết đi về sau theo lấy thực lực tăng lên tình cảm dần dần tiêu tán là ích lợi của mình làm việc sau khi trở về nàng một lần nữa có tình cảm xấu hổ hối hận buồn nôn các loại cảm xúc s ô n g lên đầu nghĩ tới k i ế p trước nàng liền khó mà ngăn chặn sát ý sư đệ đồng dạng có thể mang nàng phi thăng có thể bởi vì lâm vũ bởi vì vi sư tôn nàng tự tay bóp chết cái k i a m ộ t phần kính d â n hết thẻ yêu nếu là ta không chuyên chú huyền băng vật thể nếu là ta có tình cảm ta hiện tại phải cùng sư đệ cử án tề mi trở thành một đôi thần tiên quế lữ nàng hối hận hối hận không nên t ứ c tỉnh huyền băng vật h ể người không vì mình trời chu đất diệt rất nhiều thiên phú chắc tuyệt hạ người n g đều là chết tại cứu thế trên đường con đường của ngươi không có sai nếu là bận tâm người bên ngoài thành tiên vô vọng đi theo lâm vũ ngươi thấy tiên môn ngươi thấy tiên vực có thể ngươi lại sai sai tại không có kiên trì bản tâm thức tỉnh huyền bang phượng thể cũng không có nghĩa là ngươi không có tình cảm coi ngươi bị lợi ích thúc đẩy lúc nó sẽ ngăn chặn tình cảm của ngươi làm nhân sinh của ngươi muôn màu m ô n mẻ mị mãn hạnh phúc lúc huyền bang phượng thể mới tính là chính thức giác tỉnh không có khả năng thức tỉnh huyền bang phượng thể mang ý nghĩa tình cảm cuối cùng rồi sẽ tiêu tán lãnh tâm tiền h thề thốt phủ định nàng không tin tức tình huyền bang phượng thể còn có tình cảm nàng cũng tuyệt đối không có thể tin tưởng nếu không kiếp trước nàng tính chuyện gì xảy ra thằng huế sao phượng tẩu ngồi ở lãnh tâm tiền h đối diện đạo thế gian thể chất phong phú có người thì trời b à n chi thể cũng tỉ như linh lung tiên thể kiếm tâm thánh thể những này thể chất tăng thêm tốc độ tu luyện đồng thời cũng sẽ không đối tự thân có ảnh hưởng mà có thể chất cũng tỉ như ngươi huyền bang phượng thể chân long b á thể là huyết mạch dung hợp đưa đến cái này thể chất xuất sinh liền có thể chất chính là, là bởi vì tổ tiên của ngươi từng lợi dụng chủng tộc á c huyết mạch tu luyện hoặc là trong đó một phương cũng không phải nhân tộc đưa đến bất luận là nguyên nhân gì nhưng hậu bối đã không tính là thuần túy tu sĩ nhân tộc ngươi hẳn phải biết khác biệt chủng tộc giao hòa sinh ra dòng dõi cực kỳ khó khăn tựa như tu sĩ cấp cao không có khả năng để cấp thấp tu sĩ mang thai cái này là sinh mệnh cấp độ t r ê n h lệch cho nên ngươi đến cùng muốn nói cái gì gặp lãnh tâm thiền mờ mị không biết phượng tổ giảng cái cố sự phượng tộc tu sĩ cùng nhân tộc yêu nhau các nàng không để ý hai tộc ngăn cản không để ý hai tộc quan hệ cứng ắ c y nguyên lựa chọn cùng một chỗ trở thành hai tộc tướng ghét tồn tại các nàng không có chỗ có thể đi lựa chọn đặc cư thời gian bình thản lại mừng rỡ tự tại trăm năm về sau sinh hạ hai vị dòng dõi hai đứa bé đều hướng hướng mặt ngoài sinh hoạt cáo biệt phụ mẫu về sau bước lên đường đi một cái gia nhập nhân tộc một cái gia nhập phượng tổ gia nhập phượng tộc cái đứa bé kia huyết mạch mặc dù pha tạp nhưng chiến lược n g ặ t trời phượng tộc tộc trưởng muốn vì đó loại bỏ pha tạp huyết mạch thành là chân chính phượng tộc nàng đồng ý động lòng người tộc huyết mạch không giống chủng tộc khác rất khó hoàn toàn loại bỏ gặp đây tất cả phượng tộc tu sĩ đều hiểu thân phận của nàng đối nàng bắt đầu bài xích các loại n ô n luận khiến nàng lâm vào mê man nàng hận mình vì sao không là thuần túy phượng tộc nàng hận phụ mẫu vì sao muốn yêu nhau lâm vào điên của nàng trở nên táo bạo. Trên chiến trường tùy ý giết chóc. trở thành vô tình cỗ máy giết người mà chính là bởi vì nàng giết chóc nàng lại đạt được tôn trọng của mọi người không càng phải nói là sợ hãi không ai còn dám nghị luận nàng vào thời khắc ấy nàng minh bạch thực lực mới là vương đạo hết thể tất cả đều nói nhảm mà bước vào nhân tộc cái đứa bé kia nàng làm quen rất nhiều bằng hữu cộng đồng tu luyện cộng đồng trưởng thành thiên phú của nàng rất tốt nhưng cùng tỷ tỷ so sánh lại còn kém như vậy một chút bất quá nàng cũng không có rất để ý tu vi dưới cái nhìn của nàng sống được vui vẻ trọng yếu nhất tu luyện kết hôn mang theo đạo lữ dạo chơi thế gian hết thể đều rất tốt đẹp nhưng mà nhân tộc phượng tộc đại chiến nhắc lên hai tỷ m ộ i chiến trường gặp nhau một cái là vì thủ hộ một cái là vì thuần túy r ế t chóc m ộ i m ộ i t h ắ n g phượng tộc cười gật đầu nàng thắng thắng được rất sạch sẽ rất triệt đề thậm chí còn bằng vào trận chiến này nhất cử bước vào tiên nhân cảnh hai đứa bé từ xuất sinh liền đã thức tỉnh huyền b ă n g phượng thể có thể tỷ tỷ bị thế tục vây khốn cũng không có hiện ra huyền b ă n g phượng thể chân chính lực lượng mà m u ộ i m u ộ i lúc mới bắt đầu nàng đồng dạng bị nhân tộc phỉ nổ có thể nàng phẩm chất cuối cùng thắng được công nhận của tất cả mọi người có hạnh phúc sinh hoạt cho nên nơi minh bạch đi huyền bang p ư ợ n g thể là hai t ộ huyết mạch giao hòa sản phẩm thế ậ t n lực ngang nhau tình h n giới tín nhiệm chính là thắng lợi nhân tố duy nhất mà tín nhiệm kiên định đạo tâm cũng là thức tỉnh huyền bang phượng thể một bước cuối cùng ngươi bởi vì lợi ích cho nên bản thân từ bỏ tình cảm là ngươi cảm thấy huyền bang phượng thể sẽ để cho tình cảm biến mất cho nên bản thân ức chế tình cảm 225, thủ vững bản tâm. không có khả năng thức tỉnh huyền bang phượng thể làm sao có thể còn sẽ có tình cảm những cái kia cổ tịch cổ tịch là sẽ ặ à người năm đó hai đứa bé kia chiến lược để nhân tộc phượng tộc lần thứ nhất gặp được huyền bang phượng thể cường đại hai tộc lòng mang ý đồ xấu tu sĩ tại ta không có thức tỉnh tình hướng dưới như toan muốn bồi dưỡng một nhóm huyền bang phượng thể có thể kết quả rất khốc liệt mặc dù chọn chúng đều là nhân tộc phượng tộc bên trong số một số hai thiên tiêu có thể đản sinh dòng roi chín thành đều là không có tu luyện năng lực mặc dù có cũng không giống cái kia hai tỷ mọi thiên phú chắc tuyệt nhiều nhất tu luyện trí đạo cung định phong liền sẽ bảo thế mà chết phượng tộc cả đời chỉ có một vị đạo lữ cái này không chỉ có để phượng tộc huyết mạch đ i ề u linh để cho người ta phượng hai tộc quan hệ càng cứng ngắc kết quả là ta cùng bắc minh ra tiên tổ cộng đồng gắn cái gì thiên đại hoang huyền b ă n g phượng thể vạn n ă m khó gặp cho dù thất tình cũng sẽ không bị người k h ô n g chế nếu như muốn đặt chân cường giả lĩnh vực liền muốn từ bỏ hết t h ể tình cảm liền sẽ trở thành vô tình máy móc lãnh tâm thiền ngước mắt tại sao có thể có người tin tưởng loại này buồn cười hoang ngôn thời đại kia người không phải chứng kiến cái kia tỷ mọi chiến đấu sao phượng tổ tựa hồ đoán được lãnh tâm thiền ý nghĩ cười nói từ hình phạm nhân nhỏ máu trò chơi ngươi hẳn là nghe qua hoang nôn cũng không trọng yếu trọng yếu là để bọn hắn tại trong đáy lòng tin tưởng huyền bang phượng thể sẽ để cho tu sĩ đoạn tình được yêu huống hồ ngươi không phải cũng tin tưởng sao nghe được huyền bang phượng thể chân tướng đúng là như thế lãnh tâm thiền lảo đảo lui lại vô lực tê liệt trên mặt đất hồi t ư ở n g đến kiếp trước trên mặt đều là m ờ mịt luống cúng cho nên ta thật là cái vì tư lợi tiểu nhân ta thật bởi vì lợi ích tại đáy lòng từ bỏ sư đệ ha ha ha lãnh tâm thiền ngươi thật đúng là cái làm cho người buồn nôn thế mà ngay cả mình đều lừa gạt tình bạn tại tâm thể chất công pháp lại như thế nào ai đều khó có khả năng để tình cảm hoàn toàn biến mất đừng ra bộ ngươi chính là muốn thành tiên vì thành tiên không từ thủ đoạn ngươi không xứng với giang triệt càng không xứng với hắn ưa thích y miệng m phốc lãnh tâm thiền ngụm lớn phun máu tươi chán nản bất lực ngồi dưới đất ngươi lai、like、nàng nói là sự thật mình thật không xứng với sư đệ ta đã nói rồi ngươi quyết định cũng không sai chẳng qua là không có kiên trì bản tâm mà thôi phượng tổ vì đó khôi phục thương thế nói bản tâm lãnh tâm thiền buồn cười ngầm đầu một trưởng thối lui nàng ngươi biết cái gì ta từ nhỏ bị quan bên trên thiên kêu tên tất cả mọi người đều cho rằng làm ta thức tỉnh huyền bang phượng thể lúc tình cảm đem sẽ biến mất các nàng thỏa mãn ta mọi yêu cầu trong mắt của bọn hắn cho tới bây giờ liền không có bất kỳ cái gì tình cảm bàng hoàng cô tịch là ta tại gặp được sư đệ trước đó duy nhất tình cảm tại bạch vân phong sư đệ theo giúp ta cùng một chỗ tu luyện cùng một chỗ chế tác hoa đảo nhưỡng không có tôn kính lấy lòng cũng không có tôn ti có khác chỉ có thuần túy tiếng cười mỗi lần trở lại trong tộc tu luyện ta đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất trở lại thông môn mà mỗi lần trở về sư đệ đều tại bạch vân phong trước phất tay đoàn lấy có thể cũng là bởi vì huyền băng có thể cũng là bởi vì thứ hư này ta không dám xác định sư đệ tình cảm ta cũng không thể tin được nội tâm của mình nhược tư vi nhập môn về sau ta trở nên càng lạnh hơn trở nên người sống chớ tới gần n g ư ơ i biết không ta đang sợ ta đang sợ a lãnh tâm thiền chạy nước mắt ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn về phía phượng tổ cầm thét sợ ta không có tình cảm về sau sư đệ thương tâm sợ ta không có tình cảm s o đối sư đệ xuất thủ càng sợ đối ưa thích người nhìn như không thấy a phượng tổ ngồi trồn hổm trên mặt đất b u ồ n c ư ờ i nhìn xem lãnh tâm thiền cho nên ngươi cho rằng nhược tư vi cùng giang triệt mới là một đôi lựa chọn ảm đạm rời khỏi cho nên ngươi tại bị lâm vũ xâm phạm lúc không có phản kháng cho nên ngươi biết chân tướng lại lựa chọn dầu diếm áp chế tình cảm có thể cũng không có nghĩa là mất đi tình cảm ngươi bất quá là biết giang triệt sẽ không chết ngươi bất quá là biết giang triệt yêu ngươi yêu liều lĩnh cái này mới an tâm đứng ở lâm vũ bên người lựa chọn cùng đã từng xâm phạm ngươi người lựa chọn cùng ngươi kính yêu nhất sư tôn t r u n g phó vu sơn nàng cũng không phải là không có tính tình đã l ã n h tâm thiền không rõ hảo ý của nàng hắn liền để nàng minh bạch mình rốt cuộc đến cỡ nào bờ nôn đó là ta đã gây mất tình cảm l ã n h tâm thiền cồn g loạn gà o t h é t ngươi làm sao để một cái gây mất tình cảm người minh bạch trong đó xấu hổ nhìn xem khóc dòng, dòng lanh tâm thiền phượng tổ có chút trầm mặc lanh tâm thiền từ nhỏ bị quán thâu tương lai mình không có khả năng có tình cảm sau khi thức tỉnh loại kia ám chỉ liền sẽ tăng cường tình cảm tuy là bị áp chế nhưng cùng không có s á c thực không có khác biệt lớn yêu cố nhiên nặng nề có thể thành tiên đồng dạng tràn ngập rụt hoặc tại yêu sẽ biến mất điều kiện tiên quyết lựa chọn thành tiên lựa chọn cường thịnh gia tộc cái này tựa hồ cũng không sai cũng là bởi vì ngươi bởi vì ngươi hoan g ngôn để cho ta từ bỏ mình để cho ta từ bỏ sư đệ ngươi đ l n g chết phượng tổ s ư n g sở trong lòng ấ y náy không còn sót lại chút gì có lẽ có ta bộ phận nguyên nhân có thể hết thệ đều là chính ngươi lựa chọn cũng không nên đem tất cả sai lầm k h á i đến trên người của ta đã ngươi lựa chọn lâm vũ lựa chọn tiết lộ vậy đã nói rõ người đ ố i giang triệt yêu cũng không có người tưởng tượng như vậy đã xảy ra là không thể ngăn cản cái gì đều trách người khác rất buồn ôn thiên đạo làm sao lại lựa chọn dạng này người làm thiên mệnh tri nữ thiên phú tuy tốt đạo tâm mặc dù kiên có thể không thừa nhận sai lầm của mình cho dù là thừa nhận lại sẽ đem phạm sai lầm nguyên nhân đến trên thân người khác loại người này một khi ngã hạ thần đàn vậy đơn giản liền là tiên điên liều lĩnh ác ma nàng vốn còn muốn muốn khuyên giải khuyên giải tiểu gia hỏa này để nàng triệt để đi ra kiếp trước b ó n ma lấy thủ đoạn của nàng chỉ cần lãnh tâm thiền có thể vẫn tâm thành công không chỉ có thể để nàng đạo tâm khôi phục cũng có thể để nàng đem thả xuống giang triệt không có bất kỳ cái gì thai họa ngầm thành tiên hiện tại xem ra hoàn toàn không cần thiết ta lớn nhất sai liền là tin tưởng thai họa ngàn năm hoang nôn lãnh tâm thiền gắt gao nhìn chằm chằm phượng tổ ngươi cảm thấy buồn nôn nhưng nếu không phải ngươi ta há chọn tiên đạo phượng tổ nhữ mày tại không biết đạo huyền b ă n g phượng thể bí mật trước lãnh tâm thiền là cảm thấy mình có lỗi mình chỉ là muốn để nàng chân chính nhận thức đến sai lầm hiện tại ngược lại tốt nàng không có một điểm sai sai toàn ở trên người nàng trong lúc nhất thời phượng tổ trong lòng ngũ vị t ặ p trần thậm chí muốn ra tay giáo hấn tiểu gia hỏa này có thể nghĩ đến thiên đạo căn dặn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đem thả xuống giúp người t i n h tiết tôn trọng nàng nhân sinh mệnh nhiệm vụ của mình đã hoàn thành thiên đạo cho đồ đạc của nàng cũng đã cầm tới nghĩ đến đây phượng tổ vung tay lên đem lanh tâm thiền đưa ly vân tiên tri cốc gia hỏa này lưu tại nơi này cũng làm người buồn nôn đưa cách lanh tâm thiền phượng tổ bản muốn tiếp tục tại minh thủy bên trong ngủ say đang khôi phục bên trong chờ đ ợ i kế tiếp kỷ nguyên mở ra có thể mặt biển minh thủy bước hơi bảy tám phần không đạt mục đích không bỏ qua bắc minh hình điên cuồng chửi rủa nghe những cái kia khó mà lọt vào thái thô t h ụ phượng tổ tức giận biến mất chớ ồn ào lao nương đi ra băng lanh thấu xương h ỏ a d i ễ m biến mất minh hải lần nữa khôi phục bình tĩnh phượng tổ đứng tại mặt biển ung dung hoa quý bắc minh hình trong mắt không có bất kỳ cái gì kinh diễm thân như lợi kiếm không nói hai lời đối phượng tổ triển khai điên cuồng tiến công phượng tổ bất đắc dĩ như là trước kia nàng có lẽ không phải bắt minh hình đối thủ có thiên đạo lễ vật nàng bây giờ đã cùng minh nàng cũng bất tử bắc minh hình thực lực sớm đã siêu việt quy nhất cảnh nhất tính nhất động ở giữa thiên bang địa liệt sơn hải c ử chiến giang triệt bất đắc dĩ la lên hệ thống hệ thống nhưng lập tức bảo vệ giang triệt mấy người nếu không có nơi đây chính là thiên đạo bày lồng giam hai vị này chiến đấu đủ để cho nửa cái thiên vân đại lục hủy diệt không có đỉnh phong thời kỳ nguy cường hai người này xác thực rất săn g trói đặt ở tiên vực cũng là có thể xông ra một phen trò cừng giả nhưng cùng giang triệt so sánh vẫn là kém như vậy một chút ta là thời đại chỗ tạo nên không trở nên mạnh mẽ chương hai trăm hai mươi sáu phượng tổ cùng bắc minh hình một trận chiến này kéo dài mười năm chiến trường di tích bị hủy vô số kỳ chân dị bảo mẫn diệt tại trong dư âm phượng tổ mấy lần sinh mệnh nguy cấp có thể minh thụy không rước thương thế rất nhanh đến mức để khôi phục bắc minh hình tuy nói thương không nặng nhưng loại này làm sao cũng giết không được cảm giác để hắn vô cùng thất bại còn đánh sao? phượng tổ ngồi chơi minh thủy vì nàng phụ thêm một t ầ n g mông lung s a ý y a hoa lệ cao quý giống như cựu thiên huyền nữ khó m à đùa vào bác minh hình cười lạnh lão tử tuyệt đối phải giết người ta cũng không tin món đồ kia còn chém không đứt người cùng minh hải liên hệ phượng tổ kinh hãi có thể bác minh hình tốc độ quá nhanh ngay cả cho nàng ngăn cản cơ hội đều không có nhìn xem hắn biến mất vị trí không khỏi có chút lo lắng vạn tộc khí vận hận giữa mấy chục vạn nam thiên kiếm đỉnh phong thời kỳ mình đều không dám tùy tiện tới v a nhau mình bây giờ thương thế chưa lành chỉ có thể gửi túc minh trong biển chém giết dễ như chở bàn tay đã sớm biết mình liền giả chết. hối lận dâng lên nhưng lại không kịp a i h o án đầu góc cực tốc chuyển động tìm kiếm giải cứu chi pháp làm sao bây giờ đâu nên làm cái gì mới có thể tại thiên kiếm sống sót phượng tổ lo lắng suy tư không biết là nghĩ đến cái gì đem ánh mắt nhìn về phía nơi đây duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại khu vực thiên kiếm không phải dễ dàng như vậy mới được tối thiểu nhất cũng cần hao phí nửa ngày giang triệt làm bắc minh ra hy vọng trong đoạn thời gian này nếu là mình thuyết phục giang triệt hẳn là sẽ để bắc minh hình dừng tay a nghĩ đến đây phượng tổ cấp tốc bay đến giang triệt cách đó không xa đứng ở bình chướng bên ngoài trầm giọng mờ miệng giang tiểu hữu ta cần ngươi tương trợ giang triệt chính chỉ đạo thanh thanh tu luyện. nghe đ ư ợ c phượng tổ hướng nàng cầu cứu không khỏi s ư n s ở lập tức lắc đầu nói các ngươi lao chuyện đồng l ứ a ta liền không tham dự từ trong tay nàng cứu đi lanh tâm thiền hiện tại lại để van cầu hắn ở đâu ra mặt ta tiểu hữu ta có thể nói cho ngươi thiên đạo tính toán chỉ cần ngươi có thể cứu ta phượng tổ sớm liền nghĩ đến điều kiện trao đổi trực tiếp bán thiên đạo hệ thống kinh sợ cái tên đi này vì bảo mệnh thế mà ngay cả hắn đều muốn bán liền không sợ hắn xuất thủ sao giang t r i ệ t hứng thú đi đến bình chương trước hiếu kỳ hỏi ngươi nói thiên đạo là thời đại này thiên đạo hắn đã biết bí mật nhưng bây giờ trong đầu hắn hệ thống hắn vẫn là kiến thức lửa đời vì sao chỉ có hắn có thể cứu thế nếu như chỉ là bởi vì lâm vũ lanh tâm thiền bọn hắn tùy ý một người đều có thể vẫn là nói hắn sáng tạo cái kia bộ công pháp gặp giang triệt đứng lên đến phượng tổ biết hắn động tâm liền là trong t h ứ c h ả i của ngươi hệ thống chỉ cần ngươi có thể giúp ta ngăn lại b ắ c minh hình ta có thể đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi giang triệt ra vẻ suy tư có thể cái này một suy tư chính là một canh giờ phượng tổ minh bạch hắn tại cho hết thời gian có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào từ lanh tâm thiền thần hồn ký ức đó có thể thấy được giang triệt sớm cũng không phải là đã từng hắn nàng sợ chính mình nói ra bí mật giang triệt cũng không nguyện ý cứu nàng chỉ có các loại các loại ai không kiên trì nổi trước nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh giang triệt thậm chí đều chẳng muốn nhìn vợ tổ cùng thanh thanh cùng bàn mạng ngồi uống vào trà nóng ăn bánh ngọt ngươi phải hiểu được là ngươi muốn cầu cạnh ta nếu là n ắ m bí mật không chịu nói cái kia liền trực tiếp mang vào mộ địa à mà nói rồi ta tâm tình một tốt có lẽ còn biết quên một chút hình tiền bối lúc này không gian vỡ vụn bác minh hình hai tay dâng một thanh kiếm c ư ờ i lạnh đứng sau l ư n g phượng tổ lần này ngươi đang chết thiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ có thể phượng tổ lại cảm thấy đến từ sinh mệnh uy hiếp cứu trợ giống như nhìn về phía giang triệt hắn căn bản không phải vạn tộc ý nguyện tạo ra hắn liền là thiên đạo bản thể nói đến chỗ này phượng tổ thanh â m đình trệ chờ đợi giang triệt ngăn cản có thể nên đón nàng cũng không phải là đáp án mà là sau lưng một kiếm một kiếm này rất bình thản có thể phượng tổ thân thể lại bị dừng lại tại nguyên chỗ vô luận cỡ nào phương pháp đều động đậy mảy may cứ như vậy đã từng xưng b phương pháp đều động đậy mảy may cứ như vậy đã từng xưng bám ộ t phương cường giả tại thế gian hoàn toàn chết đi giang triệt ngạc nhiên nhìn về phía hình lao tiền bối ngơi cái này động thủ liền ta có chút quá phận a n Nàng biết cái đắc, miệng bên trong nhà không b không không được ta vẫn cảm thấy nàng có khả năng còn sống nhất định phải đem minh hải triệt để bốc hơi đem thiên kiếm đưa vào hư không bác minh hình vội va chạy đến minh hải t h i tân không chết giang triệt nghiêm túc liếc nhìn minh hải ba đạo lưu vân vân tại mi tâm hiện hiện lấp loe trướng mắt mạch quang một cái hô hấp hai cái hô hấp giang triệt cười khe thu tầm mắt lại chết rồi lại không chết cũng thế dù sao cũng là phượng tổ năm đó đều không có triệt để đem chém giết vẹn vẹn bằng vào một thanh thiên kiếm thật có chút khó khăn còn tốt còn tốt cái kêu tên i điên mấy ngàn năm bên trong sẽ không xuất hiện hệ thống thở một hơi dài nhẹ nhõm giang triệt cực kỳ nhạy cảm nó không dám tùy ý dở trò chỉ có thể mượn nhờ thiên kiếm lực lượng để nàng đào thoát kỳ thật hắn rất muốn giết phượng tổ chỉ cần nàng triệt để tử vong giang triệt liền không khả năng sớm biết nói ra trần tướng có thể phượng tổ thủ đoạn phong phú lấy nó lực lượng bây giờ không cách nào cam đoan không có bất kỳ cái gì bỏ sót còn không bằng để nàng ngủ say thu hồi suy nghĩ giang triệt tiếp tục cô động hạt giống tựa hồ quên vừa rồi phượng tổ nói những lời kia ngươi cũng không có cái gì muốn hỏi sao có thể bộ này tùy ý thái độ lại làm cho hệ thống lại lần nữa khẩn trương hỏi ngươi chịu nói sao sẽ không cái kia còn hỏi thăm cái giám a n g h e vậy hệ thống trầm mặc thật lâu đạo thiên đạo liền là thiên đạo không có gì khác nhau vạn tộc hành nguyện cũng tốt cái kia lấy chúng sinh là chất dinh dưỡng tấn thăng thế giới ác ma cũng được đều là cùng một cái thiên đạo không có khả năng có bất kỳ tư d ụ mặc kệ ta là như thế nào hình thành nhưng tuyệt đối là vì thiên vân đại lục chương hai trăm hai mươi bảy đối ta không dùng bà nội nàng không hổ là minh thủy lão tử đều đem cấm thuật dùng toàn bộ thế mà chỉ bốc hơi một phần ba bác minh hình từng ngụm từng ngụm u ống trà có chút thất bại ngồi tại giang triệt bên cạnh thân dù sao từ quy khư chi địa c h ả y ra có thể bốc hơi minh thủy hình tiền bối đã rất lợi hại quy khư thế nhưng là tu sĩ sau khi chết ý thức hội tụ chi địa nơi đó thiên địa quy tắc xa so với đại lục cường gấp trăm lần tiên nhân đều khó có khả năng từ đó đào thoát được rồi dù sao cái kia tiện người đã bị thiên kiếm chém chúng coi như có thể sống cũng bất quá kéo dài hơi tàn thôi bác minh hình cũng không muốn đang thảo luận tiện nhân kia quay đầu nói ta cần muốn trở về làm bản giao c h ờ các ngươi bên này sự t ì n h kết thúc đi tìm ta n h ư n g cái này văn bối tùy ngươi chọn tuyển tế ra thiên kiếm hắn đã vi phạm với đã từng ước định cho dù mình là bắc minh gia mạnh nhất người cũng nhất định phải làm ra xử phạt không quy củ không toa thuốc t r ò n giang triệt gật đầu đã tiền bối nói như vậy vậy văn bối ít ngày nữa liền đi bái phỏng côn bằng bản nguyên đã bị hấp thu đến bảy tám phần dựa theo hắn tính ra nhiều nhất lại có t r ă m ngày thiên nhan liền sẽ thất tỉnh đến lúc đó lại đem tiên h kiếm thu vừa thu lại đi hướng tổ địa lúc hẳn là không gặp được đồ không có mắt vẫn tiên tri cốc không phải thiên đạo dùng để chấn áp bắc minh ra tộc sao vì sao lão gia hỏa này thực lực vậy mà tăng lên có thể nhiều như vậy nhìn xem phá không rời đi bắc minh hình nam thanh thanh trên vai chim nhỏ phát ra bất đắc dĩ cảm khái nam đó hắn cùng bắc minh hình thực lực thế nhưng là không phân s ả n sàn nhau mà bây giờ bắc minh hình cảnh giới đã nhìn không thấu thực lực cường chưa chắc là chuyện tốt ngươi còn có cơ hội tái tạo nhục thân có thể bắc minh ra những ngày tiền bối vĩnh viễn đều chỉ có thể lấy thần hồn g á n g lâm như thế côn bằng xưng sở hắn chỉ đạo thanh thanh tu luyện a giang triệt ngâng t u n g trà lên nhàn nhạt mở miệm ngăn trở côn bằng lời kế tiếp côn bằng cũng biết mình kém chút nói không nên nói đồ vật chấp lấy cánh nhỏ bay đến nam thanh thanh trên đầu nhìn cái gì vậy tranh thủ thời gian cho lão phu tu luyện bao lớn người ngay cả điểm ấy đồ chơi đều học không được về sau ra ngoài nói là lao phu đệ tử mất mặt thật đạp mã hung á c thế mà đi đầu kia cấm đường đây là ghét bỏ bắc minh ra chết đều không đủ thảm a côn bằng giờ phút này trong lòng có chút bội phục bắc minh hình nam thanh thanh căn bản vốn không biết hai người bọn họ đang nói chuyện gì có thể mình chẳng qua là nghỉ ngơi một hồi liền bị cái này chết chim chửi mắng một trận đâu chịu từ bỏ ý đồ trực tiếp đem h ắ n một thân lông chim nổ sạch sẽ ngay giang triệt có chút bất đắc dĩ côn bằng dù sao cũng là tiên nhân đi tuy nói yếu đi không ít nhưng là đem hắn nổ thành chọc lông chim vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn thời gian cực nhanh côn bằng bản nguyên càng mờ nhạt theo cuối cùng một sợi bản nguyên chi lực bị mị tiên nhan hút nhập thể nội một cổ bá đạo thượng vị giả khí tức từ trên người nàng tràn ngập huyết hồng cửu vị xuất hiện tràn ngập di tích chiến trường phản phất đây là lĩnh vực của nàng giang triệt biết nàng là còn không có thích hướng đột nhiên tăng vọt lực lượng thông qua phát tiết phóng thích thuận tiện chính mình trường h ố n g vốn là không có vật gì di tích chiến trường tại cửu vị sông ngang đi loạn ở dưới t r i ệ để không có đã từng nửa điểm mới tới lúc bộ tạo hóa thất cảnh xem ra nàng còn không có toàn bộ hấp thu lao phu bản nguyên chi lực côn bằng bình luận đã từng hắn nhưng là đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lược thứ nhất thời gian mải mòn để hắn bản nguyên thiếu thốn hơn phân nửa nhưng đem m ị tiên nhan trồng đến quy nhất cảnh tuyệt đối không có vấn đề thật đem bản nguyên toàn bộ hấp thu đây không phải là cho người cơ hội sao giang triệt ngoạn vị đạo mặc dù mình nắm giữ lấy côn bằng m ệ n h nhưng cái này nhóm cường giả chưa hẳn liền không có tránh thoát thủ đoạn ta dám sao côn bằng liếp mắt không nói đến bắc minh hình lao g i ạ kia liền giang triệt hắn đều không thể chê vào nghịch chuyển thời gian vượt qua dòng sông thời gian xuất hiện ở thời đại này bên trên một giây đoạt xá còn chưa hoàn thành một giây sau hắn sẽ ngay cả cặn bạ không còn sót lại một chút cặn xem ra ngươi vẫn là có tự biết rõ r à n g triệt cười cười tiến lên n ê n h đón mỹ tiên nhan cảm giác thế nào mỹ tiên nhan thu hồi b u áp có chút kinh h ỉ nói rất mạnh cái tiêu cố bản nguyên chi lực hiện tại ta còn không thể hoàn toàn khống chế chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy thời gian còn rất dài có thể từ từ sẽ đến thực sự không được ngươi có thể xuất ra một bộ phận để phân thân tu luyện dạng này cũng có thể tăng thêm tốc độ tu luyện làm ta n g g ẩ n a mỹ tiên nhan giận dữ tiểu tử thúi này thật sự đem hắn làm tiểu hải tử tốt xấu cũng nhiều sống mấy năm làm sao có thể nghĩ không ra điểm ấy giang triệt cười to trong tay nhiều hơn một cái tiên kiếm thử một chút tiện tay không tiên kiếm toàn thân đu quang đường vân phức tạp m ị tiên nhan có thể rõ ràng cảm nhận được hắn ẩn chứa lực lượng cường đại、nghị、nghĩ nghĩ lắc đầu nói ngươi dùng đi ta không chơi kiếm thử đều không thử ngươi thế nào cảm giác không thích hợp có lẽ có kinh hì đâu nhìn xem ra vẻ cao thâm giang triệt m ị tiên nhan dường như minh bạch cái gì rỗi tay nắm chặt chuỗi kiếm một trận trướng mắt tinh quang lấp lóe theo quan mang tàn đi tiên kiếm biến mất chuyển mà xuất hiện chính là một đầu roi dài ba thước sáu t h c hai mươi mốt tiết roi nơi tay một cũ cảm giác lạnh như băng dâng lên. nhìn xem trôi này quen thuộc mà xa lạ đà thần tiên mỹ tiên nhan có chút hoảng hốt bật thốt lên hỏi ra nói ngươi không phải nói không dùng sao đây là từ bí cảnh được đến vũ khí đối ta vô dụng ngươi đến dùng vừa vặn phù hợp tư thái vũ mị xinh đẹp mỹ tiên nhan cũng không ghét bỏ đây là giang triệt không cần xem như chân bảo ôm vào trong ngực hắc hắc đây là ngươi lần thứ nhất đưa ta lễ vật nói thực ra có phải hay không bị chân thành của ta đả động thích ta bọn hắn đều có tiên khí là minh hữu của ta không có tiên khí có chút địa giới hảo, hảo dùng đừng chết ở trong tay bọn họ giang triệt đạ mạc đáp lại quay người rời đi ngay vậy m ị tiên nhan lập tức trở nên cô đơn ô m thật chặt đả thần tiên thất vọng nhìn xem giang triệt bóng lưng chỉ là minh hữu sao suy nghĩ hấp lại m ị tiên nhan ánh mắt lập tức trở nên phức tạp mười năm này nàng lại thấy được không ít thứ thấy được mình trong mắt b i thương cũng nhìn thấy giang triệt t u y ệ tình t nhưng bây giờ lại nói cho nàng cái này đả thần tiên vốn là thanh tiên kiếm phải biết đả thần tiên phẩm giai cao hơn nhiều giang triệt trong tay ngụy tiên khí vốn là không dùng a ta hiện tại lại không thế nào chơi kiếm gặp giang triệt giả vợ ngây ngốc mỹ tiên nhan cười khổ một tiếng nếu là nàng biết cái này đả thần tiên nhất phù hợp chính là ngươi mà ngươi lại lựa chọn đưa cho n Mặc dù không có tiếp nhận trong trí nhớ tình cảm nhưng nàng vẫn cảm thấy mình có chút thật đáng buồn hào không bảo lưu yêu một người lại chưa từng có đạt được đáp lại duy nhất lễ vật cũng chỉ là đồ không cần cái này cần có cường đại cỡ nào trái tim còn có thể cả ngày cười đối mặt giang triệt phát giác được m ị tiên nhan trong mắt đồng tình giang triệt trầm mặt thật lâu giải thích nói ta cùng nàng chỉ là minh hữu i lòng ta cũng không có ở trên người nàng cho dù đáp lại bằng mặt không bằng lòng trung quy là điếm ô nàng cho nên người rất sớm đã đã nhận ra nàng yêu m ị tiên nhan trợt mắt giờ khác này nàng đột nhiên cảm thấy tương lai mình có chút không đáng chương hai trăm hai mươi tám ngươi bây giờ thế nào biết tương lai hắn giang triệt ngồi dưới đất nhớ lại từng ly từng t í đã từng ta coi là ma tộc chỉ là ta tạm lưu tri địa chỉ cần vạch trần lâm vũ chân diện mục đem cái này hai họa tiêu diệt ta liền có thể trở lại tôn g môn đối ma tộc trí tôn người t h ố n g lĩnh ta đối nàng thủy chúng có cảnh giác mà nàng cũng là như thế ta dù sao từ nhân tộc mà đến mặc dù thắng nàng leo lên ma tôn c h i vị có thể nàng không có tùy tiện đem ma tộc đại quyền giao ra lần đầu gặp nhau càng về sau sinh tử gắn bó nàng đều là một bộ dáng vẻ thiên kiểu bách m ưa thích đùa bỡn lòng người là ta đối nàng n h ậ biết thích không Ta cái ũ n không nào g h biết ta lúc p t g á c chỉ h biết là k ô này g giác, uống có cảnh có có cứu chút nói ai đùa, sau nhiều tại khi thể thể thế t r tâm tưởng tượng một phen tương lai. Không cần phát giác, nàng từng mặc m sự, sức cần giác, phen Không nàng lai. ấ lần nói thích ta, mà ta cũng chỉ là nói cũng đơn giản từ chối, rất nghiêm túc nói cho nàng, tình tình trọng hơn. này chối, hơi Cái thích ta, ta rất từ rất túc trước mắt chỉ cho mà yêu so sự yếu hơn. Cái này không chỉ là ta cùng nàng phân đấu mục tiêu cũng là ta một cái lấy cớ ta sợ nàng nói là giả bởi vì ta một khi đáp lại liền có thể cùng những cái kia ma hoàng đồng dạng bị nàng chắn ghét thôn p h ệ tuy nói nàng không có cái này năng lực ta cũng sợ nàng nói là sự thật bởi vì khi đó toàn thân của ta tâm đều tại sư tôn trên người bọn họ nàng mộng cũng nhớ giúp bọn hắn thoát khỏi lâm vũ ác ma này một khi là thật ta nhất định phải đối mặt nàng nóng bỏng tình cảm ta còn nhớ lại đi đáp lại nàng liền mang ý nghĩa lại không thể có thể mà ta cũng sẽ thêm ra một cái uy hiếp trên chiến trường tu sĩ không nên có uy hiếp nào sẽ mang ý nghĩa không có hướng chết mà thành quyết tâm mà nàng đâu đồng dạng tại vì ma tộc mà phân đấu đồng dạng bởi vì ngăn cản lâm vũ l i ề u mạng tu luyện nói như vậy n g u y ê minh bạch đi kỳ thật ta cùng nàng từ vừa mới bắt đầu liền nhất định không có kết cục trừ phi có một ngày lâm vũ chết đại kiếp t á nàng Có cũng thể dù sao cũng nên n đáp lại nàng đ nàng ngốc, ngốc chỉ có thấy được mình khổ sở một mặt có thể căn bản không có nhớ tới mình tu luyện điên cuồng vì tăng cao tu vi xâm nhập đầm rồng hang hổ nhiều lần suýt nữa mất mạng dưới cái nhìn của nàng tình yêu cùng đại kiếp căn bản không thể so sánh một khi ngăn trở thiên địa đại k i ế p ma tộc không chỉ có thể còn sống càng có thể trở thành thiên vân đại lục chính đạo đặt thành ma tộc ngàn năm vạn năm đều không có thành tựu mà tình yêu có lẽ sẽ khổ sở nhất thời có thể cái này căn bản tính không được cái gì với lại giang triệt mặc dù không có trả lời nhưng vẫn đứng ở bên người nàng lại càng không có cái gọi là cô độc khó qua nghĩ đến đây bị tiên nhan có chút xấu hổ nổi giận nhìn chằm chằm giang triệt để tâm vào chuyện vụ vặt không cho chê cởi ta giang triệt mí môi cười một tiếng được rồi được rồi không chê cởi ngươi chúng ta đi bay phòng hình tiền bối đi nói không chừng còn có thể cho ngươi tìm tới chút bảo bối tốt nàng thế nhưng là nhớ k ỹ hình trong tay tiền bối có mấy món không sai bảo vật mỹ tiên nhan cũng muốn nhảy qua cái đề tài này thu hồi đả thần tiên gật đầu xuất phát cước bộ của nàng rất nhanh tựa hồ rất sợ giang triệt hỏi nàng mỹ tiên nhan a mỹ tiên nhan đầu góc ngươi trang là bã đậu à, liền là yêu mà không được nơi nào thống khổ a cùng giang triệt so sánh quả thực là không thể so sánh tâm hướng thế nhân lại bị thế nhân chỗ t h o á nhìn xem kính yêu nhất sư tôn còn có người thương nằm tại tội khôi hỏa thủ trong ngực thậm chí rút kiếm tương hướng loại kia dày vò chỉ là suy nghĩ một chút liền muốn điên rồi lại làm sao có thể đáp lại người nàng yêu có thể giang triệt không chỉ có không có vì vậy đánh mất lý trí vẫn tại vì thiên hạ p h â n đấu một mình tiến lên không có hắn thiên vân đại lục đã sớm hủy diện ma tộc cũng sẽ không có trong trí nhớ vi hoàng hành động vĩ đại mình có tư cách gì là tương lai mình không đáng nhìn xem đi ở trước nhất tiên nhan giang triệt trong mắt lóe lên này nấy ngươi bây giờ sao sẽ minh bạch khi đó nàng là một cái đối tình yêu từ không ôm ấp bất cứ hy vọng nào người minh bạch thưa thích nàng yêu là cỡ nào nhiệt liệt cỡ nào làm cho người si mê có thể mình khi đó hắn sớm đã điên cuồng sớm đã không phát hiện được bên cạnh giang triệt để tay lên ngực tự vấn lòng Sớm sớm h ắ nhưng mà từ khi bắc minh mộ hải đợi người tới nơi này hơi nước đường phố phát sinh biến hóa không nhỏ không có h cách h các ngươi tính b huyết mạch quá tạp thậm chí dùng tạp cái chữ này đều có chút xem trọng mà ở trong đó giảng chính là huyết mạch cho dù các ngươi đạt được truyền thừa cho dù các ngươi tốc độ tu luyện kinh người cũng sẽ không có người cho các ngươi sắc mà tốt hâm mộ ghen ghét là sinh linh nhất nguyên thủy bản năng thứ nhất người ở đây huyết mạch đều phi thường nồng đậm huyết mạch so với bọn h ắ n yêu đến đến lao tổ truyền thừa trong lòng không công bằng rất bình thường nghe vậy bắc minh mộ hải nước mắt thịnh đại ca ngươi không coi trọng huyết mạch sao long trọng tàu giống như bọn họ cơ hồ không có gì bắc minh huyết mạch thiên phú cũng không tính được tốt có thể thịnh đại ca cho dù bại lộ thân phận đối long trọng tàu thái độ cũng chưa từng có cả biến cái này có cái gì tốt xem trọng ta thích nàng cái này là đủ rồi vân tiên tri cốc liên tục đi lên đến một chút đều có cộng đồng tổ tiên minh thành đệ tử huyết mạch sở dĩ nồng đậm bất quá là cố ý gây nên. c tới, tới đây hơn g khác một mươi năm hơi nước đường phố người mặc dù không chào đón bọn hắn nhưng không có người nào dám động thủ có thể bắc minh đều là một ngoại lệ ba ngày hai đầu đến một chuyến tinh khiết gây chuyện hơi nước đường phố đôi một chỗ trong nội viện lao thôn trường e ngại nhìn về phía ngồi ở chủ vị bên trên láo giả lão hủ đã đem tự mình biết toàn bộ nói cho trường lão về phần cái khác chúng ta căn bản vốn không biết lao đầu có thể đừng ẩn dấu à, một cái thôn đều thu hoạch được truyền thựa ngươi cảm thấy mấy cái đồ chơi liền có khả năng thành công lừa gạt q u ỷ đâu bác minh đồng đều bên cạnh một vị thanh niên cười lạnh nói đồng đều trưởng lao không phải không thử qua loại phương thức này tế điện tiên tổ có thể căn bản không cái gì chứng dụng thậm chí còn bởi vì một mình tổ chức t h á n h ăn y ế n bị hung hăng trách phạt một phen chương hai trăm hai mươi chín cả đ ờ i này đều mất hết lao thôn trưởng khóc không ra nước mắt đồng đều trưởng lao chúng ta chỉ là vừa mới đạt tới tổ chức thanh ăn y ế n tư cách ngoại trừ đồ chơi đâu còn có thể đụng những vật khác bác minh quân nâng trung trà gia v ẻ cao tâm h thánh an yến chính là bắc minh gia tộc một lần nữa phồn vinh thời cơ thôn trưởng ngươi có thể không cần che giấu có cái gì biết đến đều có thể nói ra tộc trưởng tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng cũng tỷ như nói ai nói cho các ngươi biết đồ chơi có thể cho tiên tổ đáp lại bọn hắn thân phận chân thật là ai hắn biết lao thôn trưởng không có nói láo nhưng hắn muốn hỏi không phải thánh an yến cũng không phải đồ chơi mà là biến mất ba người kia có thể trèo c h ố n g tu luyện tới sinh tử cảnh tài nguyên đối với hắn mà nói nhưng so sánh truyền thừa có giá trị nhiều còn nói hắn che giấu cái này đều m ư ơ i năm vì không để bọn hắn tiếp tục đến thế nhưng là ngay cả cái kia mâu tặc là mình mới nói đâu còn có thể cất giấu về phần nói giang triệt hắn không phải đã nói rất nhiều lần rồi sao thật không biết ta trưởng lão chúng ta cùng giang triệt căn bản vốn không quen thuộc hắn không phải tổ địa tu sĩ sao gặp lão đầu nói sang chuyện khác b á c minh quân ánh mắt không kiên nhận giang triệt nếu như cùng các ngươi chưa quen thuộc như thế nào đưa ra thánh giai vũ khí đây chính là ngay cả lao phu cũng không thể nắm giữ cường đại trí bảo nói hắn đến cùng ở nơi nào hắn căn bản không tin lão đầu không biết giang triệt bọn hắn đại thể vị trí lui một bước coi như không biết cũng khẳng định có liên hệ thủ đoạn cái này trưởng lão nên hỏi mộ hải a đến minh đều trước đó lao hủ ngay cả thánh giai vũ khí là cái gì cũng không biết giang triệt cũng là theo chân hắn đồng thời trở về bắc minh quân hơi h í p mắt lại dần dần lộ ra sắc ý lao già này cố ý a bắc minh thịnh một mực đợi ở bên cạnh hắn mà tên kia thực lực hắn cũng đã thấy rồi như chính mình loại tu vi này đánh mười cái đều không có vấn đề nếu là dám hỏi hắn đã sớm hỏi trưởng lão chớ cùng hắn nhiều lời mang về vấn tâm đường ta cũng không tin hắn có thể chống đỡ được một bên thanh niên tức giận mở miệng muốn thu hoạch được truyền t h a nhất định phải cam đoan tuổi tắc không siêu năm mươi tiếp qua một năm h ắ n liền đầy năm mươi lãng phí thời gian mười năm hắn nhất định phải đánh cược một lần chống đỡ được một đạo băng lanh thanh â m từ cổng truyền đến chỉ gặp bắc minh thịnh dậm chân đi vào trong viện nhìn người chết giống như nhìn về phía hai người làm sao một cái đạo cung đ ỉ n h phong tiểu hòa nhi cũng muốn đ ố i thôn trường độc thủ dứt lời sinh tử cảnh sơ kỳ khí thế giống một tòa núi cao nguy nga c h ấ n tại thanh niên trên thân bắc minh quân úc còn không mang nổi mình úc chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mang tới một đám đệ tử miệng phun máu tươi nga xuống đất mất đi sinh tử cảnh bắc minh thịnh thế mà đ ộ phá ta lần này là phụng vần cẩm trưởng lão mệnh lệnh đến đây thủ tục học quy ngươi làm cái gì、vậy? bắc minh quân biết phải xui xẻo nhưng vẫn là muốn thử một chút có lẽ bắc minh thịnh có thể xem ở vân cẩm trưởng lão phân thượng tha hắn một lần ha ha vân cẩm trưởng lão cũng không phải ra vẻ đạo mạo hàng người bắc minh thịnh cười lạnh một tiếng chậm rãi tiến lên đưa tay khoác lên bắc minh quân hai vai nhẹ nhàng kéo một cái máu tươi dâng trào bắc minh quân gắt gao cắn chặt giang quan lập tức ý niệm lạ tay đ è lại hai vai h u y đạo ngừng máu tươi hẹn m ọ n nước mắt đạo ta có thể đi được chưa đôi cánh tay m à t h ô i lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn khôi phục cũng không khó nhiều nhất thiếu hai dọn tinh huyết nhưng nếu là còn đợi ở chỗ này, hắn không dám hứa chắc bắc minh thịnh còn sẽ làm ra cái gì làm cho người g i ậ n sôi sự t ì n h bắc minh thịnh thiêu hủy hai tay thanh thanh trên mặt đất máu tươi có chuyện gì có thể trực tiếp hỏi ta làm khó t h ố n trưởng ta cần phải chờ lệnh cùng ngươi ra ngoài chém giết sinh tử cảnh ma yêu s á c ý tràn g ngập mặc dù không lang liệt n ồ n g đ ậ m có thể bắc minh quân lại trong lòng phát l ệ n h sợ hai gật đầu trốn rời khỏi nơi này một lát sau mấy viên lịch thượng lưu tinh tại thiên không lấp lóe chúng điệp rơi xuống trước mặt hắn mộ hải p h ủ tay quay đầu nhìn về phía chưa tình hồn t h ố n trưởng vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn ngồi xuống t h ố n trưởng loại người này cũng không cần cho hắn mặt, đều tới không biết bao nhiêu lần. trực tiếp đã u ổ i đ nhận h bắc minh quân đã lâu không chỉ có không có đến tôn trọng thậm chí còn làm trầm trọng thêm lần này là uy hiếp lần sau đâu có phải hay không trực tiếp đậu thủ bọn hắn cũng cần chém giết ma yêu thu hoạch được công tích không có khả năng một mực đang minh đều chỉ có đem sự tình giải quyết triệt đề mới có thể an tâm bên ngoài lịch luyện tổ trạch thẳng t ó c thanh tùng che khuất nóng bỏng ánh nắng tóc trắng tô đi ý ở lao tộc trưởng ngồi ở trong viện nhàn nhã thưởng thức t r à vốn cho rằng lại là thư thư phục phục một ngày có thể bên ngoài ồn ào nghị luận khi thì phát ra gào thét để hắn cảm thấy nghi hoặc tổ trạch là xử lý đại sự địa phương không có dính đến sinh tử cảnh trở lên tộc nhân liền không khả năng tới đây chẳng lẽ lại huyền hải ma yêu lại bắt đầu quy mô xâm lấn không đúng nếu thật là huyền hải ma yêu tuyệt đối sẽ không ngh nghĩ đến đây lão tộc trưởng an tâm bưng một ly trà tiến đến khe cửa trước nghe một chút là chuyện gì cần đến tổ trạch chủ trì công đạo chư vị trưởng lão thu hoạch được truyền thừa phương thức sớm sẽ nói cho các ngươi biết có thể các ngươi vẫn là để bắc minh quân đi tìm chúng ta gây phiền phức lần này cần không phải chúng ta tới kịp thời thôn trưởng coi như bị hắn trộm tới bắc minh quân bất quá đời thứ ba mặt tịch trưởng lão còn không có tư cách gặp mặt chúng ta mau mau rời đi đừng ở không đi gây sự có thể ở tại tổ trạch trưởng lão tu là thấp nhất đều là tạo hóa cảnh một đầu ngón tay đều có thể bóp chết bọn hắn gặp những trưởng lão này muốn đuổi bọn hắn đi b hai tay hất lên ngửa mặt lên trời khóc lóc kể l ệ ai nha ta l á o tổ tông a người đến mau tới phân xử thử a bọn hắn trở mặt không nhận nợ ỉ vào huyết mạch mạnh khi dễ chúng ta những người đàng hoàng này a tiên ô nào im b ậ t mà dừng mộ hải cúi đầu dùng sức phết cười khó trách thịnh đại ca dám đánh cược để những trưởng l á o này chủ trì công đạo liền cái này lưu manh vô lại bộ dáng không muốn chủ trì công đạo cũng khó a mấy vị trưởng l á o hai mặt nhìn nhau lập tức minh bạch tiểu gia hỏa này dự định đây là cảm giác đến bọn hắn giả càng ngày càng thích mặt mũi a trong k h é cửa lao tộc trưởng ông trà nhẹ nhàng lắc đầu sống mấy ngàn điểm ấy đồ chơi tính là gì bác minh thịnh từ từ nhắm hai mắt như cái bát phụ giống như nói mình đáng thương có thể nước bọt đều nhanh n u ô n ra vẫn không có nghe đến bất kỳ động tác gì nửa mở mắt ra nhìn nhìn tình huống như thế nào có thể cái này vừa mở trong nháy mắt trợn tròn mắt chỉ gặp lúc đầu chỉ có bốn năm cái trưởng lao sân đã sớm bị ô ư ơ n g ương người vây đầy trong tay những người này cầm ảnh lưu n i ệ m thạch hương phấn vô cùng mà cái kia mấy vị trưởng lão ngồi tại không biết từ chỗ nào dọn tới ghế vâng lấy h ẳ n dừa vui vẻ nhìn xem hắn biểu diễn gặp hắn ngừng ra vẻ nghi ngờ nói làm sao không tiếp tục tiếp tục. bắc minh thịnh ngây ngốc nhìn xem đám người này nhìn xem rộng mở tổ địa đại môn còn có không thiếu đệ tử l i ề u mạng hướng bên trong trên mặc dù nghe không thấy thanh âm nhưng khẩu hình liền đầy đủ hắn mất mặt ta dựa vào sinh tử cảnh cường giả khóc tang vạn cổ kỳ văn a cái này còn tiếp tục cái bóng a hắn cả đời này mà xem như mất hết chương hai trăm ba mươi như hắn là bắc minh đệ tử đâu hắn muốn đem sự tình làm lớn chuyện hắn cũng muốn để trưởng lao chủ trì công đạo cũng không phải dùng loại phương thức này a các ngươi dù sao cũng là sống mấy ngàn năm trên vạn năm đi một cái van bối ở trước mặt các ngươi khóc lóc gom sòm lộn khóc dòng dòng. không nghĩ ngăn cản tình thế phát triển lại còn rộng mở đại môn để các đệ tử vây xem mặt đâu biết nhục đều không có sao vừa nghĩ tới về sau ra ngoài người khác đều gọi hắn bắt phụ hận không thể mua khối đầu hũ đ â m chết cầm đầu trưởng lão gặp bắc minh thịnh đầu đều nhanh t r ô n đến quần cục tử âm thầm cười một tiếng nhìn trận múa đơn vậy chúng ta cũng sẽ không hỗ trợ v â n cẩm đi đem bắc minh quân gọi tới à. đứng tại chư vị trưởng lão sau lưng nổi bật nữ tử đưa tay hướng hư không kéo một cái tại phía xa ngoài trăm dặm khôi phục thương thế bắc minh quân trong nháy mắt bị kéo đến nơi đây bắc minh quân hai tay còn không có khôi phục kéo lấy chống chân tay áo bị cưỡng ép đè xuống đất trọng tâm bất ổn phía dưới hướng thẳng đến chư vị trưởng lão dập đầu cái khấu đầu bắc minh quân ngươi có cái gì tốt nói vân cẩm chất vấn nói chút vấn đề nhỏ này còn không đến mức để ngồi cái này nam vị tự mình t h ẩ m vấn bắc minh quân lại là dưới tay nàng người đã thay bắc minh mộ hải đám người đòi cái công đạo cũng chỉ có nàng đến hỏi t h ă m thích hợp nhất nói cái gì bắc minh quân rất muốn hỏi ra vấn đề này có thể ngồi mấy vị tia không rét mà run n h mắt còn có bắc minh mộ hải trên mặt trêu t ứ c trong nháy mắt để hắn hiểu được mình tại sao lại xuất hiện ở đây nếu ta nói có vân tiên tri cốc trừ lại đã phát hiện tài nguyên còn có càng thêm khổng lồ tài nguyên chờ lợi khai thác các người tin hay không dù sao cũng không phải cái gì làm trái thiên lý sự tình nói ra không đến mức mất mạng càng thêm khổng lồ tài nguyên tất cả trưởng lão bình tĩnh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc vô ý thức liếc nhìn trong khe cửa l ã o tộc trưởng ai t i ế t mật đây chính là dùng để c h è o chống gia tộc s ô n g phá lồng giam cuối cùng tài nguyên nhìn ta làm gì lão đầu tử có rảnh rỗi như vậy hả trước nghe một chút hắn nói thế nào lao tộc trưởng t h ầ mắng ngưng trọng nhìn về phía quỷ bắc minh quân mình ngày bình thường tuy nói ưa thích nói chuyện tào lao nhạt nhưng chuyện thế này chưa hề đối với người ngoài nói qua một cái đời thứ ba m ạ t tịch trưởng lao đến cùng là làm sao mà biết được h ồ ngôn n luận ngữ gia tộc tại vân tiên tri cốc sinh sống mấy chục vạn năm nếu thật có còn chưa khai thác tài nguyên còn cần ngươi nói cho chúng ta biết vân cẩm cũng không chú ý tới tất cả trưởng lao ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bắc minh quân n g a khí lạnh lùng như đông kết xưng ơ lạnh nói ngươi đến cùng vì sao mấy lần làm khó thác hải vượt tới những người kia có thể làm cho bắc minh thịnh khóc lóc om sòm lan lộn lao già này sau lưng khẳng định còn có các trưởng lao khác đã lâu như vậy nàng thế mà không có phát phát hiện mình tọa hạ lại có thể có người cấu kết với nhau chẳng lẽ không biết nàng hận nhất nội chiến người sao bắc minh quân biết bọn hắn không tin lập tức giải thích đường chủ ngươi chẳng lẽ quên bắc minh mộ hải để cập qua ba người kia bọn hắn không có chút nào bắc minh huyết mạch tại minh đô chỉ có thể làm tầng dưới chót nhất nô lệ nô lệ tu luyện đến sinh tử cảnh còn nhẹ dễ đưa tặng bắc minh mộ hải thánh giai vũ khí ngươi không cảm thấy khả nghi sao tất cả trưởng lão nghe vậy không còn gì để nói kém ch ngay tại mỹ tiên nhan xuất thủ ngăn cản huyền hải ma yêu lúc bọn hắn liền đã nhận ra vị này dị thường cường giả khí thức căn bản cũng không phải là vân tiên tri q u ố c tu sĩ mặc dù không biết ngoại giới tình thế như thế nào nhưng tài nguyên khẳng định so nơi đây phong phú bồi dưỡng một cái tạo hóa cảnh căn bản không phải vấn đề vân tiên tri q u ố c đã vài vạn năm không có ngoại giới tu sĩ tiến b à o vân cẩm căn bản nghĩ không ra đ i ề u ấy nghe được b á c minh quân lời nói vậy mà bắt đầu suy nghĩ bây giờ tài nguyên thiếu thốn mỗi vị tu sĩ phân đến tài nguyên căn bản vốn không đủ để an tâm tăng cao tu vi muốn tu luyện ngoại trừ chém giết huyền hải ma yêu liền chỉ có chờ cường giả v ấ lạ hấp thu bọn hắn nhiều năm như vậy tích xúc tại thể nội thuần bàng bạc lực lượng như hắn nói là thật v â n cẩm vô ý thức nhìn về phía bắc minh mộ hải thánh giai hạ phẩm huyết sát chi khí nồng đậm hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn là không bị khai quật c h u y ể n thừa chi điện mộ hải người đến nói một chút t à i nguyên tu luyện đối với gia tộc có phần làm trọng yếu vọng không thể giấu d i ế m nhìn thấy đường chủ hỏi thăm bắc minh mộ hải bắc minh quân âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm mặc dù cái này tại nguyên tu luyện không thể nứt riêng nhưng có thể bảo trụ một cái mạng cái này so cái gì đều đặc giá trường lão bắc minh quân mượn dùng ngài danh nghĩa mấy l Tham tử t đệ vẫn g u cẩm thần sắt xứng sở trong mắt xẹt qua không dễ dàng phát giác nộ khí bắc minh quân đã bị ngươi gãy đi hai tay xem như xử phạt về phần ngươi nói tham ô ta tự sẽ điều tra khác làm xử phạt bây giờ gia tộc tư giam ít muốn để lũ tiểu ra hỏa càng nhanh trưởng thành bắt đầu tài nguyên tất không thể ít, ngươi chớ có vì ngoại nhân lầm trong tộc thiếu niên tương lai nàng biết bắc minh quân có lỗi có thể cũng không phải là tội ác tài trời hơn nữa còn là trong tộc trưởng lão đ ỉ n h tiêm chiến lược thứ nhất chẳng lẽ lại muốn giết hắn như hắn chấp mê bất ngộ các loại tội lỗi của hắn tích lũy đủ rồi ném đi huyền hải dẫn xuất cường đại huyền hải ma yêu là tộc nhân tranh thủ tài nguyên liền có thể giá trị xa so với đúng sai hơi trọng yếu hơn ta xưa nay coi là vân cẩm trưởng lão cương trực công chính Thực sự cầu thị, thật tiếu thấp tu theo thế bắt tác trách. không nghĩ chỉ chuyện những chấp pháp, Minh học sự cầu cái cấp ngược công bác được sĩ đầu kêu quân qua đến bằng đến nơi này, là lâm, lý lại là lẽ loa mà xử v â n cẩm vô tình minh đô tất cả mọi người đều biết thật không nghĩ đến lại để cho bọn hắn bán bằng hưu đây là bác minh đệ tử sao v â n cẩm có chút bất đắc dĩ con đường tu hành vốn là t à n k h ố c cường giả sinh kẻ yếu chết bọn hắn cũng không có gia tộc huyết mạch đợi cho trưởng thành bắt đầu nhất định phải cùng chúng ta tranh đoạt lãnh địa tài nguyên vân tiên tri cốc cứ như vậy lớn thừa dịp hiện ở gia tộc cường thịnh không chỉ có thể tiêu trừ thai hoàng ẩm còn có thể thu hoạch tài nguyên sao lại không làm nếu là bọn họ hưng khởi trong tộc lại không có nhân tài mới nổi những n à y ngoại tộc người có thể sẽ không cùng các ngươi giảng tình nghĩa huynh đệ bắc minh thịnh yên lặng những n à y nô lệ từng có qua phản kháng khi đó là năm bẻ bẻ m ả n g nếu là có trụ cột ngày sau vân tiên tri cốc tuyệt đối nhất định sẽ không quá bình không đúng giang triệt căn bản cũng không phải là ngoại tộc tu sĩ cũng không phải nô lệ hắn bản thân liền là bắc minh đệ tử nghĩ tới đây vừa mới giao động nội tâm lập tức trở nên kiên định nhưng hắn nếu không phải ngoại tộc người đâu đồng dạng có được bắc minh huyết mạch ngươi còn muốn đoạt hắn tài nguyên sao vân cẩm sẽ không đối vô tội bắc minh đệ tử xuất thủ trong phòng lao tộc trưởng thần sắc cứng lại đẩy cửa phòng ra đi ra tiểu gia hỏa n g ư ờ i đem lời nói rõ r à n g ra hắn làm sao lại là bắc minh đệ tử kẻ ngoại lai lại là bắc minh đệ tử chẳng lẽ lại lao tổ tiên đoán trước thời hạn nhìn thấy tộc trưởng hiện thân đám người giật mình nhao nhao hành lễ bắc minh thịnh càng là khẩn trương không thôi hắn không rõ vì sao chỉ là một câu liền có thể đ ể vị này hi hi ha ha tộc trưởng coi trọng như vậy không hiểu sau khi vẫn là đem sự tình đều nói một lần chương hai trăm ba mươi mốt đi vào minh đô đây cũng là minh đô sao nam thanh thanh hiếu kỳ đánh giá bốn phía xanh lam bầu trời ấm áp mặt trời rực rỡ không có màu tím thương không lôi điện nếu không phải những người này ngôn ngữ phục sức nàng đều muốn hoài nghi mình có phải hay không rời đi vân tiên tri q u ố c minh đô đệ tử có thể đều là phi thường b ả n h ngoại chớ để cho bắt nhìn xem hai người bốn phía nhìn loạn đôi cái gì đều rất ngạc nhiên dáng vẻ giang triệt nhịn không được nhắc nhở thật là n g ư ơ i muốn không cần khẩn trương như vậy a ai sẽ nghĩ tới chúng ta là kẻ ngoại lai nam thanh thanh liễu môi truyền âm đáp lại vân tiên tri cốc ngoại trừ bắc minh đệ tử có không tệ tu vi cũng chỉ có huyền hải ma yêu mà vào thành nơi đó có kiểm an bọn hắn lại không đắc tội qua người ai sẽ vô duyên vô cớ bên trên tới kiểm tra a có đúng không giang triệt lướt đầu ra hiệu nam thanh thanh n g n g đầu nhìn một chút chỉ gặp cách đó không xa một chi bảy người tiểu đội cầm trong tay trường thương hướng lấy vị trí của bọn hắn mà đến mục tiêu cực kỳ minh xác xin lấy ra thân phận của các ngươi lệnh bài cầm đầu thân mang xanh tím áo giáp nữ tu đưa tay hướng phía nam thanh thanh mở miệng nam thanh thanh bị giật nảy mình vội vàng nhìn về phía giang triệt ngươi làm sao không nói nơi này còn cần lệnh bài a giang triệt ngước mắt coi nhẹ cái t i ê cầu cứu ánh mắt ngươi không phải nói sẽ không bị phát hiện à giải quyết đảng. Nhanh tới giúp ta h ta cũng không muốn bị kéo tiến đại lao các ngươi không phải bắc minh đệ tử nữ tướng quân cấp tốc lui lại đưa tay khoác lên bên hông đội kiếm bên trên cảnh giác nhìn về phía ba người ta mặc dù không nghe thấy truyền âm nội dung có thể một cái thân phận lệnh bài lại còn giá trị được các ngươi truyền âm nói các ngươi đến cùng là ai xin lỗi rồi ta không thể không theo lệ cũ làm việc không phải là chúng ta là bắc minh đệ tử liền là thân phận lệnh bài quên mang theo nam thanh thanh sốt ruột bận bị hoàng giải thích biệt khuất nhìn về phía giang triệt người cố ý a liền muốn nhìn ta bị bắt vào trong lao không có khả năng phàm tiến vào minh đ ô n người đều chi kỷ quy củ không mang lệnh bài hết thể coi là dị nhân gian tế mang đi nữ tướng quân thần sắc băng lánh mở miệng dứt lời sau lưng sáu tên cấp tốc p h â n tán đem giang triệt ba người vây quanh gặp nàng thật chuẩn bị đ ộ n g thủ giang triệt đưa tay đẩy ra trước người trưởng thường dung mạo cũng dần dần phát sinh biến hóa xanh thảm tóc cao quý tràn ngập sinh mệnh lực bên mặt mấy đạo phụ văn lấp lóe u lam trong con mắt hình như có sáng chói tinh hà nỗi buồn ly biệt tướng quân không cần là cái gì đều hướng dị trên thân người kéo lại là lấy cớ này dị nhân cái nào có nhiều như vậy bác minh nỗi buồn ly biệt nhìn thấy hắn cái này nồng hát huyết mạch biểu tượng đầu tiên là sau đó hướng lui về phía sau mấy bước hai tay trùng điệp vì đó trước mạo phạm hành vi xin lỗi minh thành chính là tổ địa chỗ mong rằng công tử đừng nên trách huyết mạch càng mạnh càng bị tổ địa coi trọng giang triệt huyết mạch mạnh hơn nàng quá nhiều cho dù bên cạnh hai vị không có bắc minh huyết mạch nàng cũng không có thẩm tra tư cách nói như vậy còn nên cảm tạ các người theo lẽ công bằng chấp pháp giang triệt ngữ khí n g h i ê n g ấ m một bộ sớm đã xem tấu biểu lộ bắc minh nỗi buồn ly biệt đồng dạng là vân cầm thuộc hạ mỗi lần tại trong thành nhìn thấy lạ lẫm lại tu vi cũng không tệ lắm tu sĩ chỉ cần không phải bắc minh đ ệ tử đều sẽ lấy các loại tội danh đợi cho vấn tâm đường không vì những thứ khác thuần túy là vì tài nguyên không có tốt tài nguyên ngươi còn có thể sống tạo nhưng nếu là có thể xuất r a không sai tài nguyên nàng liền chọn siêu hồn tìm tới những người này từ nơi nào đến sau đó dẫn đầu bắc minh vệ tiến vệ rất buồn nôn rất bá đạo bắc minh nỗi buồn ly biệt dường như cũng không phát giác trong giọng nói c h à o phúng xin lỗi về sau liền bay người rời đi nhiều một ánh mắt đều không có cho giang triệt nàng biết mình hành vi làm cho người khinh thường có thể không có cách đây chính là công tác của nàng nếu là lại tìm không thấy tài nguyên minh đô tất cả tài nguyên đều đem nghiêng đến thu hoạch được chuyển thừa những thiên tiêu đó trên thân còn lại bắc minh đệ tử lại không tấn thăng khả năng nàng tại sao như vậy nói lời xin lỗi liền rời đi nam thanh thanh t ứ c giận chừng mắt nỗi buồn ly biệt b ó n g lưng phi thường bất mãn vừa rồi nàng thế nhưng là bị hung hăng giật mình làm gì cũng nên mời nàng nhóm ăn một bữa cơm á rời đi liền rời đi đi, nhớ k ỹ đừng tìm những n à y bắc minh vệ có bất kỳ góc mắc đáng ghét giang triệt quay đầu nhìn về phía hai người cắt đứt hai sợi tóc phân biệt để vào trong cẩm nang đưa tới trong t đây cũng là lệnh bài a a cái gì a minh đô lệnh bài chính là huyết mạch mỗi cái bắc minh đệ tử cho dù là rác rưởi nhất cái chủng loại kia đều biết làm sao biểu hiện ra huyết mạch chỉ bất qua cái này cực kỳ hao tổn hao tổn tâm thần không có gì ngoài tất yếu tình huống không ai sẽ tỉnh lại huyết mạch bắc minh nỗi buồn ly biệt chính là mượn ngoại nhân đến không biết lệnh bài là vật gì bắt không biết nhiều ít người đây cũng quá bài ngoại đi huyết thống nồng độ khác biệt sẽ có khác biệt bề ngoài đây không phải trực tiếp đem người nơi này phân đủ loại khác biệt sao nếu là chúng ta không có huyết mạch chẳng lẽ lại thật muốn bị giải vào đại lao đó cũng không phải là giải vào đại lao đơn giản như vậy giang triệt chỉ hướng nơi xa mang theo vòng tay lao động tu sĩ một khi không có huyết mạch liền giống như bọn họ trở thành minh đôi nô lệ tùy ý mua bán mỹ tiên nhan ghé mắt khi thấy tên kia nô lệ tu v i lúc n h u nhữ m à y lại đạo c u n g cảnh tuy nói không mạnh thế nhưng thắng qua nơi đây không thiếu đệ tử vậy mà mặc dù như thế chỉ vì không có huyết mạch liền vĩnh v i ễ n chỉ có thể làm làm n ộ tài ma tộc tuy nói cũng chia làm đủ loại khác biệt nhưng càng thêm chú trọng thực lực nhưng nơi này tựa hồ chỉ nói huyết mạch mọi nhọn khe lúc giang triệt nói đều là vần tiên tri cốc chỗ tốt nhưng là bây giờ nàng đối đã cảm thấy một chút khó chịu gặp qua hình tiền bối chúng ta liền rời đi nơi này a chúng ta chỉ sợ còn cần đợi một thời gian ngắn không thể nhanh như vậy rời đi hình tiền bối muốn hắn mang đi một nhóm đệ tử đã đáp ứng hắn tình cầu muốn dẫn đi người nào khẳng định phải thật trọng hắn cần phải thật tốt chọn lựa một phen nếu như thế vậy chúng ta tìm được chiếc chỗ ở xuống đi mà cùng lúc đó tổ đ ị a bên trong mấy chục ánh mắt chầm m ặ t nhìn chằm chằm hình chiếu lao tộc trưởng kiềm chế lại kích động bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh trường lão do hỏi các ngươi nói hắn sẽ là lao tổ tông nói người kia sao tuyệt đối là từ ngoại giới mà đến huyết mạch so với chúng ta những thứ này lao ra hỏa còn muốn nồng đậm ngoại trừ lao tổ nói thiên mệnh người ta thực sự nghĩ không ra những người khác tất cả trưởng lão kịch liệt thảo luận tất cả mọi người đều cho r i n g giang triệt liền là thiên mệnh người vân cẩm căn bản vốn không biết bọn hắn đang nói cái gì có thể có một chút nàng là biết đến phu quân của nàng xuất hiện nhìn xem hình chiếu bên trong không đủ trăm tuổi tiểu ra hỏa băng lanh gương mặt nhiều một vòng đỏ ửng không hiểu cảm giác xấu hổ nàng là đương kim huyết mạch nồng nặc nhất bắc minh đệ tử thứ nhất đúng lúc gặp lúc sinh ra đời tiên tổ hạ xuống tiên đoán sau đó không lâu cứu vớt bắc minh thiên mệnh tri tử sẽ xuất、hiện. Bởi vậy nàng tự nhiên mà vậy trở thành thiên mệnh c h i tử vị hôn thê một n g à n năm hơn ba trăm n ă m từ trong mắt chứa mong đợi đến bây giờ chết lặng chờ đợi vốn cho là hắn sẽ không xuất hiện có thể không nghĩ tới bây giờ thế mà hiện thân hơn nữa còn so với hắn nhỏ nhiều như vậy vân cẩm thử đi tiếp xúc một chút đi nếu là không hợp ngươi tâm ý dễ tính lao tộc trưởng nhìn về phía vân cẩm cười nói ta biết nên làm như thế nào thời gian lâu như vậy nàng đã sớm đem tâm thần đều đầu nhập vào gia tộc gả cho ai đều là gả nếu là hắn có thể dẫn đầu gia tộc đi ra vân tiên tri cốc gả cho hắn cũng không sao cho dù giang triệt khả năng rất nhiều tập tục xấu cho dù giang triệt có thể là cái ngụy quân tử tiểu nhân nàng cũng tuyệt đối không thể c ự tuyển chương ba trăm ba mươi hai vân cẩm tới chơi tổ trạch bên cạnh một gian sân nhỏ giang triệt nằm tại sân trước trên ghế xích đu bưng lấy một ly trà lười biếng tầm ánh nắng như cái tiểu lão đầu giống như sao thế đối với cuộc sống không có hy vọng nam thanh thanh dựa vào lấy khung cửa ngụm nhỏ ngụm nhỏ từng trong tay cháo loãng cười nói tại minh hải chờ đợi vài chục năm đều nhanh quên phơi nắng là cái gì cảm t h ụ cắt ta đều không có cảm giác gì ngươi sẽ có nam thanh, thanh liếp mắt Hay、lại phanh ò n ăn đồ ăn sáng. g g tiếp tục i đồ g triệt bày tại bày a tay, năng chiếu xuống tay i chiếu ánh á năng xuống cầm, ấm phanh tràn ngập n s i cơ. Cũng có không biết hình tiền bối có thể h biết bối y k h ô g để c o mình đem cái đồ chơi này mang này chơi đồ đi. cái phanh phanh phanh phanh cửa sân nhẹ văng lên đánh gây giang triệt suy nghĩ nhắm mắt có chút mở ra xuyên thấu qua khe cửa nhìn đi ra bên ngoài một bộ tố ý ỉ không khỏi s ư ơ n g sở nàng sao lại tới đây nghĩ đến nàng vì tư lợi giang triệt có chút không nghĩ thông môn giang triệt ngươi làm gì đâu khai môn a trong phòng truyền đến nam thanh thanh bất mãn thanh âm ngươi biết cái gì ngoài cửa người này năm đó thế nhưng là đem ngươi lừa t h ẳ n rồi giang triệt thầm nghĩ có thể nghĩ đến nếu là như thế rằng c ó vân cẩm cũng sẽ không đi đành phải đứng dậy tiến lên đẩy ra chốt cửa không ngoài sở liệu ngoài cửa người đích thật là vân cẩm mặc dù mặc một m ặ c không thi phấn trang điểm có thể bực này thiền tiên dung mạo lại khó mà che lớp mặc cho ai gặp cũng nhịn không được ngừng chân thưởng thức ngươi tới làm cái gì vân cẩm xứng sở ngươi biết ta nàng rất thiếu lộ diện giang triệt đến từ ngoại giới không nên nhận biết nàng mời đúng nhưng vì sao trong giọng nói lại có một chút không vui giang triệt lười nhác giải thích cũng không có mời vân cẩm đi v à nếu ngươi là bởi vì cái kêu buồn cười hôn sự mà đến liền mời rời đi đi trường không càng thích còn nhận biết trường không vân c ầ m ngơ ngác đứng tại chỗ trên mặt mờ mịt không hiểu lại lộ ra nàng có mấy phần đáng yêu người thật đến từ n g o ạ i giới trường không bây giờ cũng mới hơn hai mươi tuổi là trong tộc t i ê n phú tốt nhất huyết mạch nồng nặc nhất người nếu không phải l a o tổ tiên đoán thiên mệnh c h i người đến từ n g o ạ i giới hắn sớm đã bị định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất có thể trường không cho dù là tại trong tộc đều không có mấy cái biết đều đã tới còn hỏi nhàm chán như vậy vấn đề n g h e ra giang triệt không kiên nhẫn vân c ầ m đột nhiên hoàn hồn đúng vậy à lao tộc trưởng đều xác định thân phận của hắn mình còn có cái gì có thể hoài nghi ta cùng hôn sự của ngươi sớm tại ngàn năm trước liền đ ị n h r a không có khả năng sửa đổi nàng chỉ có thể gả cho giang triệt cũng không thể không gả cho giang triệt gia tộc phồn vinh không phải dựa vào một cái thiên mệnh c h i tử liền có thể quyết định bầu trời đích thiên phú bất p h ẳ m hắn cũng thích ngươi ngươi đã lựa chọn gia tộc gả cho hắn là thích hợp nhất bắc minh ra trong tay hắn tuy nói không đạt được thượng cổ huy hoàng nhưng trở thành thiên vân đại lục cấp cao nhất thế lực không khó lắm bắc minh trường không, không giống lanh tâm tiền mấy cái tia đồ đần hắn sẽ phán đoán đúng sai tại trung mạt chi thời gian chiến tranh hắn phái gia chỉ là phân thân mà bản thể một lần nữa về tới vân tiên tri cốc đợi đại chiến kết thúc hắn mang theo còn sót lại bắc minh đệ tử một lần nữa như thế thành lập mới thánh địa tuy nói không có bao lâu thời gian vốn nhờ là lâm vũ hủy diệt vân cẩm kinh ngạc nước mắt mỗi u từ giang triệt trên mặt nhìn thấy một tia hoang ngôn có thể ngoại trừ một mặt tùy ý, liền không còn gì khác vì sao lao tộc trưởng cũng chỉ là nói t r ư ở n g không có khả năng mang lấy bọn hắn đi ra vân tiên tri cốc giang triệt đánh ra không khỏi cũng quá cao suy đoán thôi vân cẩm s ư n g sở thầm nghĩ mình t ố ấ t xuẩn giang triệt thực lực không mạnh ngay cả thôi diễn làm không được nói gì tương lai gia tộc đi hướng bất quá là cự tuyệt nàng lấy cớ mà thôi ta muốn biết vì cái gì dung mạo của ta đặt ở vân tiên tri cốc có thể nói tuyệt hảo của ngươi trong phòng hai vị tiên so sánh cũng không kém bao nhiêu thực lực cũng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều cưới ta không chỉ có thể hưởng tề nhân tri phúc lại có thể có được một vị cường đại người hộ đạo vì sao muốn cự tuyệt ta không phải cự tuyệt mà là tại cân nhắc giá trị cưới ngươi chăm hại vô lợi tiếp trước bắc minh trường không ghen ghét vân cẩm đi theo hắn rời đi vân tiên tri cốc về sau trực tiếp quay đầu đầu phục lâm vũ mà vân cẩm đâu nàng không nhìn thấy tương lai không nhìn thấy một cái bị vạn tộc nơi nhằm vào người có năng lực mang theo gia tộc đi về phía h u hoàng thế là đối tiên tổ dự đoán sinh ra chất vấn khi biết lâm vũ đồng dạng có được bắc minh huyết mạch về sau mang theo bắc minh đệ tử toàn bộ q u y hàng hắn cũng không hề để ý vân cẩm phản bội dù sao kiếp trước phản bội hắn thật nhiều lắm có thể bởi vì sự phản bội của nàng ma tộc tướng sĩ tử thương tham trọng nếu không có đỉnh tiêm chiến lược vẫn còn một cái đơn giản phản bội khả năng liền để quyết chiến sớm mấy trăm năm s a u không dùng được vân cẩm lạo đạo l ư i lại nàng thế mà không có chút tác dụng nàng thế nhưng là huyết mạch nồng nặc nhất bắc minh đệ tử thứ nhất lao tộc trưởng từng nói nếu không có nơi lây hạn chế nàng tương lai tuyệt đối có thể thành tiên có thể ở trong mắt giang triệt thế mà chẳng có tác dụng gì có. Người đang nói láo, dùng giá trị cân nhắc người khác đây không phải ngươi t á t phong sao giang triệt cười lạnh một tiếng đóng cửa từ chối tích khách đóng cửa trong nháy mắt giang triệt đột nhiên cảm giác được một cỗ kiếp người hàn ý chỉ gặp m ị tiên nhan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau h ắ n thần s ắ c nghiền ngẫm nha không tệ lắm thế mà tại minh đô còn có cái vị h ô n thê chẳng biết tại sao giang triệt từ nàng bình thản ánh mắt bên trong thấy được một chút tức giận ho khan vài tiếng ra vẻ bình tĩnh ngồi trở lại trên ghế xích đu cách xa nàng điểm không phải người tốt nói một chút thôi nàng không phải thuộc hạ của ngươi ạ lúc nào thành ngươi vị h ư n thê vẫn cầm hạ người gì nàng tất nhiên là rõ ràng có thể vị hôn thê chưa từng nghe thấy cái này có cái gì tốt nói nhận hình tiền bối ơn t ì n h đem bọn hắn mang ra tổ địa đâu còn có cái khác giang triệt nhấp một n g ụ m t r à thản nhiên tự nhiên nói mỹ tiên nhan lạnh hừ một tiếng nàng không có tư cách truy đến cùng đạp đạp ghế đu đường nam thi nhanh tìm ngươi cảm thấy không sai đệ tử rời đi đại lục nhiều năm như vậy ngoại giới tình thế cũng không biết thế nào nàng có thể là ma tôn không có khả năng thật cái gì đều mặc kệ còn có thể thế nào đại chiến thôi giang triệt mặc dù là nghĩ như vậy có thể nghĩ đến mỹ tiên nhan gấp gáp như vậy lập tức nói đã ngơi gấp gáp như vậy cái kia mỗi ngày từ cổng đi qua vị trí thứ mười bắc minh đ ệ tử chính là chúng ta muốn dẫn đi người như thế tùy ý nàng mặc dù rất muốn sớm một chút rời đi có thể cũng không trở thành qua loa hình tiền bối thỉnh cầu a cái này không phải liền là thường nói cơ duyên à. ai hữu duyên ai liền có thể rời đi có thể yên tâm đi chúng ta không thèm để ý có là người để ý mỹ tiên nhan s ư n g sở quay đầu nhìn về phía bên ngoài viện đứng đấy người lập tức minh bạch giang triệt ý nghĩ có chút không biết nói gì người cũng là đủ lười người cùng dã thu khác biệt lớn nhất chính là lợi dụng công cụ đều có sức lao động ta vì sao tân tân khổ khổ tìm người chương ba trăm ba mươi ba chuẩn bị rời đi rời đi cơ duyên vân cẩm mặc dù không biết tình huống như thế nào nhưng giang triệt ý tứ nặng là minh bạch mỗi ngày trước hết nhất từ nơi này đi ngang qua có tư cách đi theo giang triệt rời đi vân tiên tri cốc không được con đường này nhất định phải phong tỏa đã nhiều năm như vậy rốt cục có rời đi vân tiên tri cốc khả năng sao có thể để những cái kêu bất nhập lưu đệ tử bị mang đi ra ngoài nỗi buồn ly biệt nhanh chóng dẫn đầu bắc minh vệ phong tỏa tổ trạch phía trước con đường này một con mũi đều không thể tới chuyến âm về sau vân cẩm lập tức trở về đến tổ trạch cùng lao tộc trưởng bọn hán thương lượng lao tộc trường biết được có thể rời đi tâm tình vui sướng không cho nói nên lời lập tức triệu tập trong tộc tất cả cường giả thương nghị mà thương lượng kết quả tự nhiên để hơi nước đường phố thiên h kiêu toàn bộ chuyển đến nơi đây theo lượt từ giang triệt trước cửa nhà đi qua mấy ngày kế tiếp giang triệt trước cửa nhà m u ố đến d ạ n g sáng liền bắt đầu xác định vị trí đổi mới thiên tiêu ngẫu nhiên cũng sẽ đổi mới mấy cường giả chật chật bác minh đệ tử vẫn rất mạnh a mỹ tiên nhan cười nạo h nhìn xem đóng chặt cửa sân những ngày này bọn hắn không phải là không có tại minh đô quan sát có thể có thể vào mắt t i ê n kiêu thiếu chi là ít nhưng mà m u ố đến rạng sáng những cái kia cho dù tại thiên vân đại lục đều có thể xưng được là tuyệt thế thiên tài đệ tử mới có thể xuất hiện nói thế nào người đủ chưa nam thanh thanh hiếu kỳ nói đang chờ đợi đi ta muốn người còn không có xuất hiện các loại m ị tiên nhan như có điều suy nghĩ lại qua hai tháng minh đô đông đạo thiên kiêu cũng bắt đầu p h i ề n chán đặc biệt là bắc minh trường không hắn trực tiếp chạy đến nơi ở chất vấn tộc trường ta còn muốn tu luyện ngươi để cho ta cả ngày đợi ở chỗ này còn muốn trong đêm thuận con đường này đi một chuyến rốt cuộc muốn làm gì à giống hắn loại tu vi này một khi tu luyện chính là lấy tháng làm đơn vị có thể hai tháng này đâu tộc trưởng không chỉ có cho không không h ắ n luyện, tu c ò n hắn không để đi đây phải h dạo, c ậ minh trễ tình sự sao. l ạ k i ê trì một t á n nếu g là trường o n g một t không có bất mãn đây là mệnh lệnh một câu cho dù bắc minh trường không có bất kỳ bất mãn cũng không thể không ý miệng minh đô cửa vào một vị lôi thôi thiếu niên kích động nhìn xem trên tường thành bảng hiệu cuối cùng đã tới thiếu niên kéo lê trọng kiếm đi vào chỗ bí mật đem thả xuống còn cao hơn hắn trọng kiếm thanh tẩy một phen thay đổi một bộ quần áo sạch mới kéo lê trọng kiếm đi vào minh đô giống thiếu niên dạng này người minh đô hàng năm cũng sẽ có hàng ngàn hàng vạn hắn tựa như là một dọn tụ hợp vào hông dương nước ai đều không có chú ý tới nhưng mà n h ả m chán hai tháng giang triệt lại tại thời khắc này mở mắt ra cái t i ế khí tức quen thuộc hắn cả một đời cũng sẽ không quên người rốt c u c xuất hiện thí tiên nan đi mang các ngươi đi đón một vị quý khách dứt lời giang triệt lôi kéo m ị tiên nhan m ị liền biến mất ở trong viện khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đứng ở minh đô cửa vào trên đường phố thiếu niên có chút nhát gan đi trên đường cạn mái tóc màu xanh lam dưới mắt mắt lơ lửng không cố định dường như đối với nơi này hết thảy đồ vật đều rất ngạc nhiên mà chính là bởi vì hiếu kỳ để hắn quên nhìn đường không biết đụng phải thứ gì lảo đảo kẽ ngã trên đất trọng kiếm từ trong tay c h ố c ra một đôi không biết vật liệu nhưng nhìn lên đến rất đắt đỏ dậy đột một xuất hiện tại tầm mắt mà trọng kiếm vừa vặn ép ở phía trên b a bọc vải rách phá vỡ một đường vết rách thiếu niên bị dọa v sớm biết liền không đông nhìn tay nhìn mới đến minh đâu ngày đầu tiên a nếu là người trước mắt muốn hắn bồi thường hắn nào có tiền a giang triệt nhặt lên trong kiếm ước lượng đại khái ngàn cân tà hữu lại nhìn mắt lộ ra ngón chân cái đầu cười khẽ một tiếng tiểu g i a hỏa không sai có thể có hứng thú theo ta lịch luyện thiên hạ a nói như vậy ngươi là đồng ý giang triệt không cho hắn liền cơ hội cự tuyệt lôi kéo tay của hắn liền hướng tổ trạch mà đi mỹ tiên nhan đi theo phía sau hai người hiếu kỳ đánh giá thiếu niên đây cũng là tương lai vị thứ nhất thành tiên cường giả không có gì đặc biệt ta bước vào tổ trạch giang triệt tiện tay ném ra một tờ giấy trên tờ giấy là hắn sẽ phải mang đi đệ tử danh sách sau đó tại một đám người mộng bức ánh mắt bên trong xe nhẹ đường quen đi vào tư đường nhìn về phía đỉnh chóp nhất bị vải đỏ che khuất bài vị nói hình thiên bối xử phạt kết thúc không van bối tới gặp ngươi dứt lời một đạo tinh quang lấp lóe bác minh hình cảm thấy mệnh mọi ngồi trên ghế tên t i ể u t ử thối nhà ngươi cô ìa nhất định phải muộn như vậy tới t ì m ta nếu là t i ể u t ử này sớm một chút đến xử phạt đã sớm kết thúc này đây không phải tỉnh làm phiền ngươi ạ thời đại này thiên kêu ta đều đã tìm được bác minh hình xứng sở liếp nhìn giang triệt thiếu niên bên cạnh hắn là bắc minh ra hẳn không có so trường không còn mạnh hơn tiên t i ê u đi giang triệt các loại hắn đợi lâu như vậy đến cùng là có thân phận như thế nào thí đơn giản một chữ để bắc minh hình triệt để ngây dại thí lại là bọn hắn bắc minh ra đệ tử hắn không phải ta bắc minh hình một mặt n ộ n g lời nói đều có chút nói không lưu loát vội vàng truyền âm hỏi thăm thành tiên người làm sao khả năng còn biết trở về tại hắn nhìn thấy trong trí nhớ thí thế nhưng là thành tiên đặt chân tiên vực giới này thiết lập lại không ảnh hưởng tới tiên vực a ngơi cái này cảm thấy thiên đạo hội để như thế mập chất dinh dưỡng rời đi sao Thí trước thế t h à nhưng tiên rất đột nhiên, là tại cùng tiên nhân lúc chiến đấu sơ ý một chút đột phá, tại hắn đột phá không lâu, tiên môn mở rộng, trực tiếp tiên nhiên, chiến cùng nhân hắn không môn rộng, hắn dẫn đến n đấu đem độ phá, phá h là lúc lâu, vực. sơ ý mở mà cái này chỉ là bọn hắn nhìn thấy cái khác tiên nhân có thể tại giới này dừng lại thí đồng dạng có thể làm sao thiên đạo không muốn nhìn thấy thế lực của hắn tăng cường liền đem thi đợi cầm tù tại thiên đạo không gian đều đi qua cho mượn điểm lực lượng sử dụng hắn nhưng không có kiếp trước tu vi lại thêm còn muốn mang theo vài trăm người mật chết đều khó có khả năng mang theo tất cả mọi người rời đi vội vã như vậy ta trong bảo khố nhưng có không thiếu đồ tốt ngươi không cho cái kia hai vị cô nương chọn một chút chọn cái gì chọn liền đem ngươi bộ kia huyền kim giáp đỏ lấy ra là được rồi giang triệt rất đại khí đưa tay như thế tham bắc minh hình cười nói huyền kim giáp đỏ thế nhưng là thượng phẩm tiên khí là hắn dự định đưa cho bắc minh bầu trời đích tiểu gia hỏa kia không chỉ có còn sống những cái kia coi trọng hắn cũng đồng dạng coi trọng đương nhiên cái này là trước kia ý nghĩ từ khi nhìn qua giang triệt ký ức liền không nghĩ tới tiến hắn cho ai không phải cho ngươi cần phải biết rằng bên ngoài r ấ t loạn ta muốn bảo trụ những này bắc minh đệ tử ngươi không được nỗ lực chút đại giới a tiểu gia hỏa này thật đúng là cầm chắc lấy hắn tương lai một phiến hỗn vân tiên tri cốc đều sẽ hủy diện một bộ tiên khí nếu có thể giữ lại mấy hạt giống phi thường có lời được thôi bác minh hình gật đầu quay đầu hướng phía bài của mình bị đưa tay t r ộ n một cái một chiếc nhẫn lập tức hiện lên ở giữa không trung tiểu thế giới trong đó có được tộc ta tất cả truyền thừa huyền kim áo giáp màu tím cũng ở trong đó muốn cái gì mình cầm chừa chút truyền thừa cho ta những cái kia vô dụng tử tôn là được giang triệt không nghĩ tới hình tiền bối như thế quả quyết trực tiếp liền đưa nhìn xem l ạ c tới trong tay chiếc nhẫn ánh mắt phức tạp ngươi có phải hay không lại thôi diễn đến cái gì huyền hải ma yêu cũng hoặc thiên đạo kiếp trước hình tiền bối nhưng không có cho hắn nhiều như vậy tài nguyên hiện tại lại để cho đem bắc minh ra thượng cổ thời đại tất cả tài nguyên đều cho hắn ngươi mặc dù xưng ta một câu tiền bối nhưng bắc minh ra quả thực có chút có lỗi với ngươi những này liền coi như là ngươi bồi thường a mang đi ra ngoài người thế mà toàn bộ phản bội không biết còn tốt hiện tại nếu biết nếu là không cho chút bồi thường hắn là thật sợ giang triệt bỏ gánh không làm mặc cho từ đi ra đệ tử tự sinh tự diệt chương hai trăm ba mươi b ố chín đạo xiềng xích bồi thường kiếp trước chi sai cùng đương thời bồi thường chưa bao giờ nghe thấy h đương nhiên từ kim huyền giáp ngoại trừ a đó là ta dự định đưa cho tiên nhan bắc minh hình là người nhìn xem vân đạm phong khinh giang triệt mộ nhưng cười một tiếng tùy ngươi có lẽ đây cũng là bọn hắn vận mệnh a giang triệt chỉ là đáp ứng bảo trụ mấy cái hạt giống chưa hề hứa hẹn những đệ tử này thành tựu tương lai như thế nào lễ vật này liền có tầng này ý tứ tuy nói kế hoạch thất bại có thể bắc minh hình cũng không có nhiều thiếu thất vọng cần ta hỗ trợ sao muốn để bắc minh đệ tử rời đi vân tiên tri cốc ngoại trừ giang triệt cái này thiên mệnh người còn phải dùng đến tiên lực giang triệt cố nhiên mạnh có thể cái này t ầ n g thứ cao hơn lực lượng lấy cảnh giới bây giờ của hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận tiền đối lực lượng vẫn là giữ lại đối phó huyền hải ma yoga ngay vậy bắc minh hình cũng không cần phải nhiều lời nữa phất tay nhắc lên bài vị bên trên bài đỏ một đoá liên hoa như ẩn như hiện loé ra ánh sáng bảy màu giang triệt đưa tay đợi ầ u ngón tay đợi cho bám vào quang mang tiêu tán giang triệt từ đó đi ra khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như trước khi nói hắn là người khiêm tốn văn nhã thư sinh cái này khắc nàng chính là bệ nghệ thiên hạ tay cẩm chúng sinh sinh tử quân vương mi tâm liên hoa ấn ký càng sấn hắn cao không thể chạm Cảm tụ được trong cơ thể có tụ trong thể, thể, có có thể t dứt lời giang triệt phất tay đem thí đưa đến trong viện mỹ tiên nhan bên cạnh đưa tay hướng phía hư không nhẹ nhàng vô một cái một thanh hạ phẩm tiên kiếm lập tức xuất hiện trong tay dậm chân đi hướng thương cung ngoài viện lao tộc trưởng sớm đã dựa theo trong danh sách cho đem tất cả thiên tiêu hội tụ tuy nói rất nhiều người hắn không biết danh tự dự đoán thiên tiêu cũng không có toàn bộ tại trên danh sách nhưng vân cẩm cùng trường không tại hắn liền không có ý kiến mỹ đạo hữu giang đạo hữu thật không cần chúng ta tương trợ sao cường giả có cường giả vinh quang chế tử xa so với chết giả càng thêm làm cho người c ù n g nhật tuổi thọ của hắn sắp hết muốn không được bao dài thời gian liền sẽ v ỡ lạc nếu là có thể đối với việc này làm ra c ô n g hiến cả đời này cũng không n g ở n g công đi một chuyến hưởng công chờ xem Mị tại i Giang Triệt thiên kiêu rời đi tiên tri quốc. Vị này lao tiền bối ê n nhăn cũng không định thành công không mang những này vân này thể hay theo xác có cốc, vị vị lao l là quy n hai ấ t toàn thể thể Tại cảnh chính xác có thể, có thể cần đình phong, hoàn dùng đến. h người lúc nói chuyện chỉ thấy bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo trói mắt tinh quang trường bào t ù y phong giang triệt không nhanh không chậm xuất hiện chậm rãi rời xa chỉ là đơn giản một chút ở đây tất cả trưởng lao đều bởi vì không thể nhìn thẳng khí thế chấn n hiếp miệng phun màu tươi túi đầu không cần phạm xuẩn một đạo ngột ngạt uy nghiêm thanh n m vang lên ngay vậy tất cả bắc minh đệ tử trong lòng r u lên không biết là huyết mạch tác chế vẫn là lực lượng uy hiếp không một người còn dám nước mắt ngưng thế tiên nhân cũng nên nhìn thẳng không muốn sống nữa mỹ tiên nhăn s ữ n g sờ nước mắt nhìn xem chỉ cách một chút lại có cách xa vạn giảm thân ảnh đây là nàng lần thứ nhất tại hiện thực nhìn thấy giang triệt cái kia không có gì sánh kịp đạo vận bá đạo không thể leo tới nhưng lại giống như khe núi thanh thủy dốc rách chảy xuôi an ủi lòng người phảng phất cùng thiên địa tân g dung trở thành đạo mạc quân vương phù hộ thế gian t h ầ n tử bác minh hình vừa định để mỹ tiên nhăn cũng bộ dạng p h tùng nhưng nhìn lấy nàng chung quanh dần dần lộ vẻ đạo vận tất cả lời nói đều giấu ở trong n i ệ m muốn hay không như thế khu khác biệt đối đãi lực lượng dù sao cũng là ta cho ngươi mượn à cũng chỉ để mỹ tiên nhan một người cảm lộ đạo pháp của ngươi giang triệt cũng không biết sau lưng những người kia ý nghĩ hắn giờ phút này sớm đã đứng ở thương không c h i đ ỉ n h nhìn xem hắn chỉ có thiên đạo mới có thể phát giác được chín đạo to bằng cánh tay pháp tắc xiềng xích kiếp trước bằng vào khí vận c h i t ử cái thân phận này chặt đ ứ t ba đầu xiềng xích không biết một thế này dùng ta lực lượng của mình có thể hay không chặt đ ứ t chín cái hệ thống xứng sở do dự một chút vẫn là đem giang triệt trên người thiên mệnh thu vào hệ thống không gian chỉ là một cái t r ớ c mắt giang triệt liền đã nhận ra tự thân biến hóa tựa hồ tiên h địa tại bài xích hắn nhưng mà giang triệt lại không có bất kỳ cái gì khó chịu thậm chí cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm phản phất cầm tù hắn xiềng xích tại thời khắc này biến mất chỉ gặp hắn đạm mạc ánh mắt tại một khắc trở nên băng lãnh hết thể tất cả đều bị hắn không đếm xỉa đến chín đạo pháp tác xiềng xích tựa hồ đã nhận ra giang triệt lý tức giận gào thét hóa thành chín cái thánh thú tiên kiếm cũng tại lúc này run dày kịch liệt không muốn là chỗ thúc đẩy giang triệt nhẹ nhàng vung tay hai đạo hắc mạnh hỏa diễn từ cánh tay kéo dài chạy vào tiên kiếm nhất cổ tắc khí lại mà suy ba mà kiệt hai quân rằng co thế rất là trọng yếu mà giang triệt cũng không có loại phiền não này đối mặt nhìn chằm chằm chín cái thanh thú chỉ là cười nhạt một tiếng xông về t r ư ớ c giết phản phất đối mặt không phải tiên cảnh thanh thú mà là không đáng nhìn nhiều chó hoang đạo thứ nhất xiềng xích hóa thành thanh thú chính là phương b ắ t chu tước có được cường đại niết bản c h i năng phun gia hỏa diễm cũng có thể thiêu hủy thế gian vật vật tốc độ tại cùng cảnh giới bên trong cũng thuộc về đình tiêm có thể đối mặt giang triệt tiến công tất cả thiên phú đều tựa hồ bị áp chế đồng dạng tốc độ không kịp hỏa diễm có đốt chỉ có thể phẫn nộ gạo thét phát tiết trong lòng để khuất giang triệt thân hình như du long cùng hiện thực cùng hư không xuyên qua tìm kiếm lấy chu tức ngược điểm làm chú ý tới chu tức chỗ cổ thiên đạo ấn ký lúc cười lạnh âm dương thiên hỏa hóa thành tứ phương lồng giam đem ở vào cực tốc đang chạy như bay chu tức một mực trói lại cùng một thời gian giang triệt lách mình đến lồng giam phía trên trong đan điền một sợi ngụy hỗn độn chi lực dâng lên dung nhập hội tụ thiên địa chi lực bên trong theo lông mày tâm liên hoa một cánh hoa tiểu tán cùng nhau hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng dung nhập trong thiên kiếm trạm giang triệt k h é quát một tiếng giữa thiên địa chỉ còn lại một đạo minh ngông kế q u a n p h á p tác mất cân bằng đây cũng là tiên nhân lực lượng sao mỹ tiên nhan đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn xem trong vầng hào quan g cầm kiếm m à đ ứng đạo bào phi dương giang triệt trái tim kịch liệt chập t r ù n g dù cho bởi vì tu luyện nàng gặp qua rất nhiều lần giang triệt ngập trời chiến l ự c nhưng lúc này đây loại này chân chân thật thật cảm thụ mới khiến cho nàng minh mạch giang triệt thực lực đến cùng kinh khủng bực nào cỡ nào làm cho người hướng tới chẳng trách mình cam tâm tình nguyện trở thành bộ hạ của hắn chẳng trách mình thiên mệnh biến mất bác minh hình kinh ngạc nhìn lấy thiên cung cái tia chín cái xiềng xích chính là thiên đạo quy tắc diễn hóa ẩn chứa thiên đạo chi lực thiên mệnh tri tử xuất thủ liền mang ý nghĩa thiên đạo khoan dung vân tiên tri cốc tu sĩ hắn biết giang triệt là cố ý che giấu thiên mệnh nhưng hắn không tại trạng thái đ ỉ n h phong a chiến lược nhiều nhất cùng hắn tương đương không có thiên mệnh còn có thể thành công mang theo bắc minh đệ tử rời đi sao bắc minh hình khẩn trương nhìn lấy thiên cung hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện giang triệt có năm chắc nếu không một khi thất bại linh hồn nhưng là muốn trở thành cấm chế một bộ phận chu tước biến mất tri địa một viên tiên h đạo tri tinh hiện hiện giang triệt đem giữ tại trong tay hài lòng cười một tiếng đưa ngươi hệ thống xứng sở cấp tốc phân g a lực lượng đem thốn vệ thiên đạo tri tinh nói một cách khác là thiên đạo phân ra bộ phận quyền hành cái này nhưng so sánh thiên mệnh giá trị còn trọng yếu hơn cảm thụ được khôi phục lực lượng hệ thống kích động nói còn có tám cái còn có tám đầu xiềng xích ta tới giúp ngươi giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu như làm ánh hổ xuất chuồng c u ố n nhau một phen tìm tới thiên đạo ấn ký về sau dễ như t r ở bàn tay chém giết bốn cái t h à n h thú còn bốn cái ngươi làm sao ngừng có phải hay không không có lực lượng ta có thể giúp ngươi giang triệt nước g mắt nhìn về phía màu tím trên bầu trời một vòng màu lam không cần hắn chiến đấu chỉ là vì nghiệm chứng con đường của mình có chính xác hay không bây giờ đường lại lần nữa xác định không có vấn đề còn lại bốn đạo xiềng xích cũng không cần thiết tiếp tục chặt đ ứ t với lại như là tiếp tục đậu thủ thiên đạo coi như chú ý tới hắn vì cái gì ngươi tiếp tục ca đem chín cái xiềng xích toàn bộ chặt đ ứ t bác minh nhất tộc liền có thể tại lượng giới tới lui tự nhiên tránh khỏi ngươi vất vả không tốt sao thôn vệ năm a i thiên đạo tri tinh hệ thống đạn nềm đến ngon ngọt không huyện ý giang triệt liền từ bỏ như vậy ngươi có phải hay không quên thân phận của ngươi một khi bị hắn phát hiện ngươi nên sống hay là nên chết hệ thống s ư ớ n g sở trong nháy mắt hoàn hồn mình thật sự là bị lòng tham mê trí cùng là t h i ê n đ ạ o kẻ yếu nhất định bị cường giả thốt vệ hiện tại có thể còn không phải bại lộ thời cơ nhìn thấy hệ thống trầm mặc giang triệt hướng phía hạ mới gật đầu bác minh hình đã sớm vội vã không nhịn nổi nhìn thấy giang triệt đã thành công mang theo ba trăm vị đệ tử thẳng nhập vân đoan si mê cảm thụ được cái k i a sợi màu l a m trong cái khe thả ra khí tước đừng xem nhanh đem bọn hắn đưa ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ khép lại a đúng đúng đúng bác minh hình hoàn hồn vội vàng đem những hải tử này đưa ra ngoài vết nứt có thể dung nạp người không nhiều có thể bắc minh hình động tác phi thường cấp tốc không đến một cái hô hấp ba trăm vị đệ tử toàn bộ biến mất làm tốt đây hết thảy lập tức vừa nhìn về phía giang triệt các ngươi cũng chạy nhanh đi tiếp xuống có thể sẽ có chút phiền phức vân tiên tri cốc có bọn hắn thời đại kia tàn hồn bây giờ thông lộ mở ra những này che giấu r ấ t rưởi không lâu sẽ thức tỉnh giang triệt nếu là bị ngăn cản lại muốn rời đi sẽ phải tốn nhiều sức lực giang triệt ngước mắt nhìn về phía cái kia một vòng viêm dương nghĩ vẫn là không có mở miệng lôi kéo tiên nhan nam thanh thanh cùng nhau rời đi vân tiên tri cốc liền tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu u tả quang buộc rơi xuống giang triệt nguyên bản vị trí mấy ngàn tàn hồn hiện hiện chân thân nóng bỏng nhìn xem cái kia vết nước đế quân còn xin n h ư ờ n g một chút bác minh hình trêu tức nhìn xem bọn này rác r ư i không tệ lắm còn nhớ rõ quả nhân có thể đã nhớ kỹ quả nhân vậy liền tuân thủ quy củ cho lão phu quốc vệ tiếng như h ồ n g trung ẩn chứa trong đó thượng vị giả khí tức trong nháy mắt để tất cả tàn hồn thất thần đã từng bị chi phối sợ hãi lại lần nữa xông lên đầu có thể rời đi vân tiên tri cốc hy vọng đang ở trước mắt gian nan suy tư về sau cuối cùng vẫn khát vọng chiếm cứ t h ư ơ phong tất cả tàn hồn lại lần nữa hóa thành ả t r ù n g sáng phạm vi dần dần mở rộng bác minh hình nhỏ không thể thấy lui về sau nửa bước làm u tà quang mang tiêu tán một đôi đen nhánh hai cánh triển khai che khuất bầu trời theo thân thể hoàn toàn hiện hiện cái này mới nhìn rõ bộ dáng kỳ lân tư chi chân l o n g đầu rồng trước mắt cái này không biết hình thể như thế nào sinh vật phảng phất là một thời đại sinh linh chỗ hợp lại m à thành xấu xí mà lại mạnh mẽ đ ế quân làm gì tranh cái ngươi chết ta sống để cho chúng ta ra ngoài ra ngoài hỏa loạn thế gian bác minh hình cười lạnh trên bầu trời một thanh cự kiếm rơi xuống đâm vào quỷ dị sinh vật thân thể giống như tại tuyên chiến lại tựa như nói rõ đáp án của mình r ờ i đi vân tiên tri cốc giang triệt đám người xuất hiện tại bắc hải thâm n g uyên tại đưa tay không thấy được năm ngón trong b ó n g tối giang triệt r ỗ i lưng một cái vẫn là ngoại giới khí tức dễ chịu mỹ tiên nhan đồng ý gật đầu vân tiên tri cốc linh lực hùng hậu khí tức cũng có chút khó chịu cùng nơi này so lên xác thực không tốt bất quá cũng có chỗ tốt ở bên trong chờ đợi hơn mười năm l ụ c thân đều cảm giác tăng lên không thiếu hai người không coi ai ra gì nói chuyện phiếm đang tò mò dò xét cái thế giới này vân cẩm thấy thế lập tức tiến lên ngắt lời nói t ổ trưởng chúng ta tiếp xuống làm như thế nào đi từ bọn hắn rời đi vân tiên tri cốc lúc hết thể tất cả đều muốn nghe theo giang triệt điều phối mà hắn cũng thành mới bắc minh tộc tộc trưởng các ngươi cầm lệnh bài đi ma tộc đi có ngươi tại bảo vệ bọn hắn sẽ không xảy ra vấn đề gì vậy còn ngươi lao tộc trưởng muốn ta hầu hạ tại tộc trưởng tả h ư u lấy bảo đảm an toàn của ngài mỹ tiên nhan cảm giác mình nhận lấy khiêu khích khi n h bị nhìn về phía vân cầm con mắt không cần liền góp đi giang triệt chiến l ư ợ c ngươi không thấy sao hắn còn cần ngươi bảo hộ liền ngươi thực lực kia hắn bảo hộ ngươi còn tạm được tộc trưởng chiến lực hoàn toàn chính xác bất p h ẳ n mà dù sao tu vi còn thấp cũng không có khả năng một mực mượn nhờ ngoại lực có ta ở đây cũng có thể nhiều một phần an toàn vân cẩm không tiêu ngạo không tự tin nói mỹ tiên nhan đều nhanh bị chọc giận quá mà cười lên cần nếu ta nói rõ chẳng à, liền ngươi sinh tử cảnh thực lực món ăn một đống ngay cả ta một chiêu đều nhịn không được vẫn là chiếu cố thật tốt ngươi b ắ c minh đệ tử đi ma tộc coi trọng thực lực nơi này cũng không phải vân tiên tri q u ố c không có ngươi mấy cái này b ắ c minh đệ tử muốn không được bao dài thời gian liền sẽ vẫn lạc vân cẩm còn muốn phản bác có thể giang triệt lúc này lên tiếng nói ta đã dựa theo ước định đem bọn ngươi mang ra ngoài nhưng cũng không có nghĩa là ta muốn lúc nào cũng chiếu cố các ngươi bây giờ thiên vân đại lục khói lửa nổi lên một phía ngươi khẳng định muốn đi theo ta. hắn chỉ đáp ứng lưu mấy hạt giống vân cẩm kinh ngạc nhìn xem giang triệt gặp hắn không giống làm bộ túi đầu chầm tư một lát lập tức đưa tay nhìn về phía mỹ tiên nhan mỹ tiên nhan nhẹ nhàng cười một tiếng giống như tại đất ý sau đó xuất ra lệnh bài ném cho vân cẩm làm sao đi ma tộc không cần ta giáo a không cần mặc dù lần đầu tới thiên vân đại lục có thể làm vi sinh tử cảnh cường giả muốn tìm được cái gọi là ma tộc khu vực cũng không khó gặp bọn họ rời đi giang triệt tiến lên đem lôi kéo thí tay giao cho bắc minh thịnh, thịnh đại ca đứa nhỏ này nhờ ngươi yên tâm đi có ta ở đây không ai có thể làm bị thương tiểu a nhi này bắc minh thịnh vũ bộ ngực bảo một bên long trọng tàu có chút nhữ m ệ n lại cũng không nói gì cái này ngược lại không đến nỗi liền là lúc không có chuyện gì làm chỉ đạo hắn tu luyện liền có thể nói xong lại lấy ra một viên nạp giới nạp giới là các ngươi lão tổ tông cho ta tài nguyên không ít tùy tiện dùng mặt khác còn có một trương đan phương một bộ công pháp có thể thay long trọng tàu cải thiện cải thiện thể chất nhanh chóng tăng cao tu vi ngay vậy b á c minh thịnh cứ thế tại nguyên chỗ không thể tin nước g mắt thật thừ một chút thì biết giang triệt cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía mộ hải người ta cũng không muốn nói nhiều ma tộc những minh đệ kia hẳn là có thể cùng ngươi hòa mình xác định như vậy bọn hắn dù sao cũng là kẻ n g o ạ i lai có cái chỗ an thân cũng không tệ rồi gặp giang triệt nói hắn có thể cùng nghe đều chưa từng nghe qua ma tộc hòa mình bắc minh mộ hải có chút không tin thịnh đại ca ta không biết nhưng ngươi tuyệt đối không có vấn đề thịnh đại ca kiếp trước bởi vì qua đời thê tử cũng không hề rời đi vân tiên tri cốc có thể mộ hải tới với lại cùng thí cũng không có phản bội hắn chương hai trăm ba mươi sáu hắn thực chất bên trong lộ r a thiện lương đưa t i ễ n bắc minh đệ tử giang triệt n g o á i nhìn nhìn về phía đã khép kín vết nước vân tiên tri cốc địch nhân cũng không ít huyền hải chỗ sâu sinh linh mạnh mẽ thượng cổ tạm thời an toàn đến nay tàn hồn hình tiền bối cố nhiên có thể đối diện với mấy cái này địch nhân thời gian tu luyện cũng không so với hắn hắn chỉ dựa vào hắn một người chỉ sợ sẽ có chút cố hết sức á ngươi đang lo lắng cái gì gặp giang triệt ngây ngốc nhìn xem lúc trước vết nước chậm chạp không hề động thân bị tiên nhan không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm vân tiên tri cốc có không thiếu cờ ư n giả g bất quá vấn đề cũng không lớn đi thôi đàn tông thiên tiêu cũng kém không nhiều như thế dẫn ngươi đi cầm lạc một cờ không cần gấp gáp như vậy đi lần này vân tiên tri cốc chi hành nói xong ngắm phong cảnh có thể ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện dù sao bọn hắn còn cần một đoạn thời gian rất dài trưởng thành bắt đầu lần này chúng ta liền trần một、chút. Tại、vân、tiên tri vân cốc h ơ cơ n năm, nàng trên cơ bản đều đ a n g hấp thu chương ô n bằng bản nguyên, nói là du là l ị c bất bây tìm tu thôi, trở tự quá luyện muốn cái là lại mà giờ nhiên chỗ nghỉ n về, i thời như dù sao c vậy đến ngoại giới ngươi sẽ biết nhìn xem giang triệt chắc chắn như thế mỹ tiên nhan nhữ mày cùng một bộ phân thân thành lập liên hệ rất nhanh liền biết được thiên vân đại lục thế cục nhưng mà chính là biết nhưng cũng càng lộ vẻ mờ mịt không phải tiên võ c h i tranh coi như xong vì sao yêu tộc bắt đầu đối nhân tộc trắng trận xâm lấn giang triệt muốn không phải là về ma tộc đi bây giờ sinh tử cảnh cường giả toàn bộ hạ tràng ta như xuất hiện bọn hắn sợ không phải coi là ma tộc cũng muốn tham chiến thiên vân đại lục bây giờ vốn là hỗn loạn ma tộc như lại tham dự vào vậy nhưng thật sự là tái diễn tiến n i ệ những cái kê ẩn cư cường giả là không muốn thấy cảnh này phát sinh sinh tử cảnh đối với cường giả chân chính mà nói vất quá tiểu đà tiểu nháo tính không được chuyện lớn gì nghe vậy bị tiên nhan suy nghĩ hơi định đi theo giang triệt cùng nhau rời đi bắc hải mà tại sau khi bọn hắn rời đi lâm vũ l ạ g yên xuất hiện ở chỗ này hệ thống vân tiên c h i cốc còn có cần phải đi ả ma tôn từ nơi đó trở về làm sao có thể còn có tài nguyên vân tiên c h i cốc chính là tội nghiệt lồng giam hắn bên trong lận chứa vô số cường giả truyền thựa cũng là người tốt nhất chỗ tu luyện hệ thống là lâm vũ lớn nhất đã trụ bày không có lý do gì không tin nghe được nó nói như vậy lập tức chui vào bắc hải thâm uyên mượn nhờ hệ thống năng lực vượt qua thế giới bình chướng đại chu hoàng thành duyên p h ụ khách sạn ba bóng người đẹp đẽ lẫn nhau đối mặt đều là đối bây giờ thế cục cảm thấy thất bại gặp hai người đều không nói lời nào cố hy dẫn đầu hỏi thăm yêu tộc biên cảnh trần liệt một triệu đại quân thực lực yếu nhất đều là linh h ả i cảnh dựa theo quy củ thiên môn cùng chư quốc nhất định phải hợp tác cộng đồng ngăn địch nhưng nếu là ta rời đi đại chu khẳng định ngăn không được tiên môn tiến công các ngươi đừng buồn bờ ca nhanh muốn tìm cách thanh nguyệt cười khổ lắc đầu ta nhiều lần giúp ngươi trấn nhiếp tiên môn thế lực đã để sư huynh bọn hắn bất mãn lần này yêu tộc bất mãn lần này yêu tộc bất kích tất nhiên sẽ để cho ta ti nói đến chỗ này thanh n g u y ệ t trong lòng dâng lên một cỗ hối hận lúc ấy mình rõ ràng là không có sát hại bất kỳ một tên yêu tộc đệ tử có thể kim n g u thiên hổ tộc hai tỷ đ ệ không hiểu vất lạc đã bị nàng đánh chết yêu v ẻ vậy mà cũng một lần nữa sống lại nếu không có nàng xuất thủ yêu tộc cũng không có khả năng đối nhân tộc triển khai trả thù long đài không phải còn chưa sử dụng à có long đài kiếm tại cho dù ngươi dẫn theo quân rời đi đại chu hẳn là không đến mức tràn ngập nguy hiểm à lãnh tâm thiền nữ mày hỏi thăm nàng không hiểu rõ hai người vấn đề tiến võ chi tranh hoàn toàn chính xác bắt đầu nhưng đại chu phái binh tiến về bên cạnh chỉ là làm bộ dáng biểu tượng nhân tộc thống nhất đối ngoại quyết tâm mà thôi. nếu thật để bọn hắn chủ lực ra trận chém yêu tại trường sinh võ đạo còn ra hiện trước nhân tộc những quốc gia này đã sớm đổi một lứa lại một lứa mà những tông môn kia nếu là dám ở nhất trí đối ngoại tình huống dưới ra tay với đại tru này bằng với là đang phủ định nhân tộc đoàn kết các loại bình định yêu tộc h ò a loạn phàm người xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ không thể dùng đó là ta dùng để ứng đối tình huống khẩn cấp cố hy lắc đầu nói trường sinh võ đạo có khởi đại tru tại cái này thời gian mười năm chiếm đoạt gần trăm quốc gia sớm đã để long đài u y lực tháng qua đã từng mấy chục lần một thanh kiếm nàng đều không nỡ dùng đi long đại không cần cái tia ngao t h u ậ đâu hắn làm c h ấ n quốc c h â n long thực lực sớm đã đột nhiên tăng mạnh trừ phi tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ nếu không lấy thực lực của hắn phù hộ đại chu có thể có bao nhiêu khó hắn cố hy rơi vào trầm mặc gặp nàng cái bộ rắn này lãnh tâm thiền nhữ mày ngươi sẽ không để cho hắn rời đi à. ta để hắn đi đông hải lời nói ở giữa mang theo vài phần chột dạng đông hải lãnh tâm thiền hơi s ữ n g sở nhìn về phía cố hy ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem thường ngươi thật đúng là tham lam cái kia thượng cổ chiến trường di tích là tuyệt không định cho chúng ta lưu a long tộc cùng nhân tộc quan hệ cứng ngắc liền là bởi vì thượng cổ đông hải chi chiến nơi đó có thể là có đông đảo tiên nhân cảnh cường giả truyền thừa tùy tiện xuất ra một bộ phận đều đủ để võ chứa một cái thánh địa có thể cố hi đâu tại các nàng hỗ trợ thời khắc vậy mà vụ trộm điều động nga o thuận đi hướng đông hải phải biết nga o thuận thế nhưng là ngũ trào kim long lại có nhân tộc khí vận hai tộc truyền thừa đều có thể tiếp nhận cái này chẳng lẽ muốn đem tất cả truyền thừa thu vào trong lòng bàn tay tiên đạo phân loạn đều là tư lợi một khi đại tru thống nhất nhân tộc vậy sẽ là vững chắc nhất tường đồng vết sát đôi kháng hắn lực lượng mạnh nhất ta cũng không sai cố hy mặc dù trọn dạ nhưng nói ra lại âm vang hữu lực nàng gặp qua trong mộng chi cảnh thiên môn vì tư lợi không đáng nàng tin tưởng vậy n g ư ơ i muốn làm sao long đại không chịu vận dụng nga o thuận cũng phái ra ngoài chẳng lẽ lại chỉ nhìn chúng ta lãnh tâm thiền cũng biết đạo tiên h môn x ấ u xí có thể cố hy thái độ vẫn là để nàng cực kỳ bất mãn vụ trộm đánh cắp tài nguyên lại không chịu vận dụng át chủ bài đại c h u n g là nàng đ ó à cũng không phải các nàng vừa nghĩ tới lãnh gia bị tốn lên phải thuyền g ặ c nàng đều có chút hối hận cho cố hy lệ bài nhìn xem hai người tức giận ánh mắt cố hy cuối cùng nói ra tính toán của mình ta muốn cho ma tộc ra nhập vào hai tộc nhân yêu đại chiến đã kéo dài một đoạn thời gian lần này yêu tộc có thể nói đem hết toàn lực mà chúng ta bên này cũng sẽ điều động đại lượng cường g i ả đóng giữ biên cảnh chỉ cần hai tộc cùng ma tộc biên cảnh binh lực đều trở nên c h ố n g rỗng lấy ma tộc tính tình bọn hắn không có lý do không xuất thủ tuyệt đối không đi thanh n g u y ệ t trợn mắt nhìn tiểu triệt chiến lực ngươi hẳn là được chứng kiến như phát hiện chúng ta mưu đồ ma tộc còn chưa chờ đại kiếp tiền đến hắn liền có thể quét sạch đại lục nàng trở về không chỉ là hướng tiểu triệt tạ tội càng là vì cứu cái này sắp hủy diệt thế giới tiếp trước thẹn với tiểu triệt một thế này như tiểu triệt thật trở thành á c ma nàng xuất thủ vẫn là không xuất thủ xuất thủ nàng xứng s a o không xuất thủ chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn xem tai nạn tái diễn cố hy nhưng không biết thanh n g u y ệ t suy nghĩ tỉnh táo phân tích nói ma tộc không đến mức để hắn xuất thủ hắn để ý chỉ làm ỵ tiên nhan mà thôi thời gian mười mấy năm nhân tộc vẫn lạc sáu vị sinh tử cảnh yêu tộc đỉnh cấp chiến lược đồng dạng tổn thương không ít có thể ma tộc đâu bọn hắn tọa sơn quan hồ đấu một khi hai tộc đỉnh tiêm chiến lược vẫn l ạ hơn p h n nửa bọn này nhìn chằm chằm xài lang sẽ không xuất thủ thanh nguyện trầm ặ c đúng vậy à bọn hắn liền là một đám xài lang. cho dù không có mỹ tiên nhan mệnh lệnh nhưng dưới tay đám kia ma hoàng cũng sẽ không lùi qua tay thịt mờ chạy đi người đã minh bạch vậy ta sớm để bọn hắn xuất thủ làm sai chỗ nào giang triệt cố nhi ê n mạnh có thể nghĩ muốn khôi phục kiếp trước tu vi còn có một đoạn thời gian ta cũng có năm chắc không bị hắn phát hiện mánh khỏe càng quan trọng hơn là lấy tính tình của hắn ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tùy ý giết hại sinh linh sẽ nàng được chứng kiến tiểu triệt lạnh lùng viên t i a cô quan tâm tuyệt đối sẽ không bởi vì những phạm nhân này nở rộ thanh nguyệt rất nhớ này ai trả lời gây mất cố hy tưởng niệm có thể nghĩ đến kiếp trước tiểu triệt cái kia chưa hề mẫn diệt thịt lương chẳng biết tại sao nàng lại có chút tin tưởng tiểu triệt sẽ không nhìn thấy hai người dao động cố h i cười nhạt một tiếng mỹ tiên nhan thời điểm chết hắn cũng chỉ là phẫn nộ chém giết mấy triệu tu sĩ cho dù tuyệt vọng mà vừa thống khổ cho dù trong mắt không còn có ánh sáng ngươi có thể từng nhìn thấy hắn đối p h ạ m nhân xuất thủ hắn thực chất bên trong lộ ra thiệt lương sẽ không gì thế chương hai trăm ba mươi bảy có cần phải sao đúng vậy à tiểu triệt thực chất bên trong vẫn luôn là thiệt lương tuổi nhỏ lúc khổ hắn cả đời đều khó mà quên lanh tâm thiền đem hắn mang về tôm môn sinh hoạt mặc dù phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhưng h ắ n không chỉ có không có sa đạo coi trời bằng vùng Tương t phản, hắn càng h ê minh h ể u được h ạ phúc chân hắn thù hộ, của quý. Kiếm đạo của hắn là bạch ả o vệ v không chỉ là các nàng, càng là ngàn ngàn các là là n vạn ù n vạn từng g đã ắ n điểm ồ n dạng nan nhân. g gặp khổ nan thế m n h bạch đ i này thanh nguyệt càng phát giác tiểu triệt đã từng cùng nàng nói những lời kia chỉ là uy hiếp tuyệt đối không khả năng gì thế có thể minh bạch mặc dù minh bạch thanh nguyệt vẫn như c ũ phủ định nói không được cho dù suy đoán của ngươi là đúng nhưng ta không nguyện ý nhìn thấy tiểu triệt vì ma tộc xuất kiếm càng không nguyện ý nhìn thấy hắn thiện lương bị ngươi lợi dụng ha ha thanh nguyệt ngươi phải hiểu rõ hắn thẹn với chỉ có mị tiên nhan mà không phải ngươi cho dù ngươi ở chỗ này vì hắn cân nhắc Hắn nhớ cũng chỉ cũng có mị thanh i ê n n s i n tử g ắ nguyệt bó, c ũ n chỉ có các ngươi những cái cho những ngươi người kia làm b ồ n nôn phá sự. Đại chiến dần dần lên, còn đang bởi vì nhi nữ tỉnh trường Thanh n phá khó trách sự. sẽ dự, Đại đời. bởi cả do lâm lửa g bị vì vũ một u không muốn thảo luận những này người lạnh đứng dậy không đồng ý chính là không đồng ý ngươi nếu dám để ma tộc tham dự vào ta liền rời khỏi đem biết trường sinh võ đạo cường đại công pháp công c h i khắp thiên hạ không có trường sinh võ đạo không có tử tiêu kiếm tông làm làm hậu thuẫn ngươi cái này nhân hoàng cũng không làm được mấy ngày trường sinh võ đạo là những phạm nhân này không nguyện ý là tiên môn thúc đẩy có căn đạm phản kháng nhân tố trọng yếu đại chu có thể tại ngắn ngủi mười ngắn năm chống i ế m trăm đoạt gần q u i r đỡ lâu như vậy cũng là bởi vì dân tâm sở hướng khí vận càng cường đại như thanh nguyện thật dựa theo nàng nói làm cái kia truyền quốc ngọc tì t ầ n chín long đài đều lại bởi vì khí vận suy giảm thực lực giảm đi nhiều đến lúc đó thậm chí không cần tiên môn cường g i ả xuất thủ đại tru cũng có thể hủy diệt phản đồ thanh n g u y ệ t trong mắt bắn ra nồng đậm sắc ý một thanh nắm cố hi hết hầu ta cho ngươi biết trên đời ai đều không có tư cách nói hắn là phản đồ nếu không phải là bởi vì hắn ngươi chỉ là lâm vũ g i ớ i hông đồ chơi cả một đời bị mơ mơ mảng mảng cầu thí nhân hoàng hắn không phải phản đồ càng không phải là quỷ tổ hắn chỉ là đồ đệ của ta cứ thế hắn đã làm là chúng ta không hiểu được chân quý không do hắn đại nghĩa ngươi nếu là dám lợi dụng tiểu triệt thiệt lương ta dễ ngươi khu cụ cố hi mặt đỏ lên thôi động nhân đạo khí vận hóa thành vô tình bàn tay lớn đẩy ra thanh nguyệt tay cầm. đừng ở chỗ này giả mù s a mưa hắn hiện tại cùng với m ị tiên nhan hắn lại một lần phản bội n h â n tộc đây là sự thật không thể chối cãi không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nếu để cho ma tộc tiếp tục tọa sơn quan hồ đấu nhân tộc sớm muộn sẽ biến thành ma tộc nô lệ nô lệ cùng diệt thế ta tình nguyện lựa chọn thế giới hủy diệt cũng không nguyện ý nhìn thấy nhân tộc trở thành ma tộc dưới chân một con chó hắn là thiện lương diệt thế cũng làm không được có thể để hắn bảo hộ n h â n tộc đã không có khả năng còn không bằng lợi dụng hắn thiện lương để nhân tộc đi hướng cao hơn bậc thang chỉ cần mỹ tiên nhan không có xảy ra việc gì nàng tin tưởng giang triệt tuyệt đối sẽ không xuất thủ. diện thế cái kia càng là lời nói vô căn cứ đi ngươi làm đi đừng trách ta tâm loan nhìn xem cố h i kiên định như vậy thanh n g u y ệ t cười lạnh không muốn dây dưa nữa quay người rời đi nô lệ lại như thế nào cùng nàng căn bản không có quan hệ nàng muốn cứu chỉ là thế giới mà không phải nhân tộc nhìn xem thanh n g u y ệ t rời đi lãnh tâm tiền h phức tạp mắt nhìn cố h i ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng liên lụy ma tộc sư lệ đã thay đổi nói xong cũng quay người rời đi hai người p h ủ định cũng không giao động cố h i quyết tâm nàng nhất định phải kéo ma tộc xuống nước đương nhiên nàng cũng sẽ không lốc đến tự mình động thủ bây giờ yêu tộc nhưng đồng dạng có người hy vọng ma tộc tham dự vào chỉ bất quá để ma tộc xuất thủ chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian nghĩ tới đây cố hy bất đắc dĩ ngồi xuống long đ à i không thể k h ô n g dùng nam thành một chỗ một thân thư quyển khí nam tử cầm trong tay quá xếp nhàn nhã đi vào hoàn thành hai bên như tựa thiên tiên nữ tử đ ặ t song song mà đi trở thành một đạo tịnh lệ phong cảnh còn thật là náo nhiệt cùng ngoài thành quả thực là hoàn toàn khác biệt một phen cảnh tượng chiến hỏa liên thiên phía dưới nơi này lại là một mảnh tịnh thế an bình giang triệt không hiểu cảm thấy một người chiến tranh đến cùng mang đến cái gì chỉ sợ chỉ có người nơi này biết trên đường đi thi cốt liền ngay cả ta thấy đều nhìn thấy mà giật mình cũng không biết bọn hắn vì sao cười đến như vậy vui vẻ nam thanh thanh phẫn hận mở miệng những thi thể này giữ lại thế nhưng là dễ dàng bộ phát ôn dịch hoàn thành những người này đã có tu vi hơn nữa còn không tính quá thấp cho dù không thể lên chiến trường đốt cháy thi thể cái này tổng có thể làm được gác ò n có thể vì sao à khí vận g i a trì tu luyện gấp b ộ i lại không cần cảm thụ chiến loạn nỗi khổ đổi ta ta cũng vui vẻ giang triệt trêu chọc một phen lập tức hướng phía nhà phương hướng tiến lên phố nam người đã đổi một gốc dạ ngôn ngữ cũng biến thành lộn giang triệt minh bạch đây là chư quốc cầu đạo người bỏ ra nhiều tiền mua nơi này phòng ở nghĩ đến không rõ nguyên do trong đó liền cầm đại lượng vàng bạc rời đi p h à m nhân giang triệt khẽ lắc đầu về đến nhà giang triệt phát hiện sân vẫn như cũ sạch sẽ g ọ n gàng ngay cả cỏ dại đều không có sinh sôi xem ra nàng hay là không muốn từ bỏ a thế mà mỗi ngày đều đến q u é t dọn mỹ tiên nhan ngước mắt nhìn về phía giang triệt cảm nhận được trong viện lưu lại khí thức giang triệt im lặng đi vào trong viện tạm lưu chi địa mà thôi quét cùng không quét không liên quan gì đến ta chương hai trăm ba mươi tám chỉ có thể dùng giá trị để cân nhắc sao đồng phương linh tại tử tiêu kiếm tông muốn từ trên tay hắn thu hoạch được lạc một cờ có chút khó khăn trong viện trên g h ế xích đu mỹ tiên nhan t ắ m ánh nắng có chút cảm k h á i nói tiên ma ao đối ma thọc ý nghĩa trọng đại đối nàng cũng có tăng lên không nhỏ vì vậy giàn xếp về sau mỹ tiên nhan liền lập tức bắt đầu tìm hiểu vị kia đan tông tiên tiêu có tin tức lại là bốn năm trước tại đông phương linh mới đến đại chu lịch luyện lúc thanh nguyệt lợi dụng rất cường đại đan phương mời hắn đi đến tử tiêu kiếm tông đồng phương linh bất quá tiểu bối cũng mới phá vọng trung kỳ mà thôi thanh nguyện mời hắn mục đích không cần nói cũng biết là có chút khó giang triệt nhàn nh mà thanh n g u y ệ t nắm giữ đan phương giá trị vô tận nếu nàng hiểu được lấy hay bỏ lạc một cờ chỉ sợ đã rơi vào thanh n g u y ệ t trong tay nghe được tại thanh n g u y ệ t trong tay mỹ tiên nhan ngược lại là nhẹ nhàng thở ra thanh n g u y ệ t chẳng mấy chốc sẽ tiến về bên i giới chỉ cần không tại tử tiêu kiếm tông lấy lực lượng của ta cướp đoạt lạc một cờ không khó cẩn thận một chút lạc một cờ là phóng thích tiên ma ao lực lượng nặng muốn bảo vật nàng tuyệt đối sẽ không thủy tiện giao cho ngươi giang triệt biết mỹ tiên nhan thực lực rất mạnh có thể thanh nguyện sau lưng cũng có được cường đại tu sĩ một khi nàng xuất hiện nguy hiểm gì hồng thanh bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn ta biết nên làm như thế、nào. mỹ tiên nhan nhàn nhạt đáp lại lập tức nhắm mắt lại nghỉ ngơi ghế đu k h ẽ động dù hồng y thì hề buộc vòng quanh nàng hoàn mỹ dáng người giang triệt ghé mắt lẳng lặng nhìn xem ngoài v i ệ n thanh nguyệt ngước mắt nhìn xem từ trong đóng lại cửa sân do dự không tiến tại tiểu triệt bước vào sân một k h ắ p này nàng liền cảm giác được tiểu triệt trở về nhưng hắn trở về cũng không biết nên như thế nào đối mặt thậm chí ngay cả gặp một lần d ũ n khí cũng theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán sờ lên ngón trò nạp giới thanh nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm tiến lên gõ cửa sân nàng là đến thương lượng chính sự giang triệt nhũ mày không vui nhìn về phía cửa sân mới trở về một ngày thời gian liền tới nhà b á i phòng đối với hắn thật đúng là để bụng á thanh nguyện cố h i mỹ tiên nhan đều không có mở mắt l i ề n đoán được người tới chỉ bất quá nàng có chút không xác định sẽ là ai ngoại trừ hai nàng ai còn sẽ chú ý căn phòng này giang triệt bất đắc dĩ p h ấ t tay cửa sân hướng phía hai bên chậm d ã i xây dịch đường đi tiếng động lớn rầm rĩ tiếng người b ê n áo bóng hình x i n h đẹp l ặ n g lặng đứng ở trước cửa tóc trắng tùy phong mà lên cùng sau lưng thế giới không hợp nhau thấy được nàng tóc trắng t ơ giang triệt sửng sốt một chút ta có thể vào không thanh nguyệt không dám bước ra nửa bước thân thể đứng nghiêm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm giang triệt hoàn hồn khẽ vớt cảm thanh nguyệt cùng hắn sư đổ tình nghĩa sớm đã ngay trước thế nhân mặt triệt để đoạt tuyệt nàng thẹn trong lòng lại thêm lại một lần h i ể u lầm hắn vốn cho rằng thanh nguyệt không dám ở đối mặt hắn chỉ có cố h i mới có thể hào vô tâm lý áp lực tới gặp hắn không nghĩ tới mình thế mà đoán sai nhìn xem nàng mỗi một bước đều đi như thế có g ấ c khẩn trường không có một chút đi bộ nhàn nhã cao quý trăng nhã chẳng biết tại sao giang triệt không chỉ có cảm giác không thấy thông k h á i thậm ngữ khí xa cách đ ạ m mạc thanh nguyệt biết tiểu triệt không nguyện ý chờ thấy nàng có thể cho dù sớm đã biết tiểu triệt đối đãi nàng thái độ nhưng trái tim của nàng vẫn là trận trận đâm nói h sẽ không lại là đi cầu tha thứ loại hình a mỹ tiên nhan mở mắt trêu tức mở miệng thời gian mười mấy năm sinh mệnh lực của nàng tại sao lại s ó i mòn n h i ề u như vậy coi nhẹ t r à o phúng nàng mỹ tiên nhan thanh nguyệt hờ hưng t ừ trong nạp giới lấy ra lạc một cờ đạo ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi làm trao đổi lá cờ này ta có thể tặng cho các ngươi lạc một cờ lơ lửng giữa không trung bằng bạc sinh cơ khiến cho mỹ tiên nhan hai người đưa mắt nhìn nhau cái này li mỹ tiên nhan thu hồi suy nghĩ nghi hoặc hỏi thăm lạc mục bên trong bảng bạc sinh cơ đủ để khôi phục thanh nguyệt s ó i mòn sinh m ệ n h lực thanh nguyệt khẽ lắc đầu chừng chừng nhìn chằm chằm tiểu triệt thương thế của nàng tuy nói sẽ theo tu vi tăng lên khôi phục có thể nàng vẫn là hy vọng có thể ở trong mắt tiểu triệt nhìn thấy một vẻ lo âu cho dù chỉ là một chút xíu nhưng mà nàng nhất định là thất vọng giang triệt thản nhiên đem cờ xí thu nhập nạp dưới giá trị năng nhau vượt qua ta không nhất định sẽ trả lời hiện tại chỉ có thể dùng giá trị để cân nhắc sao thanh nguyệt đây mục nhất cười tốt mười mấy năm trước ta xuất thủ y đồ cầm tù yếu p h ệ ta phi thường xác định đã bắt hắn lại không gian xung quanh cũng cùng nhau bị phong tỏa nhưng mà hắn lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biến mất ta muốn biết hắn dùng thủ đoạn gì vấn đề này đã viễn siêu lạc một cờ giá trị vượt qua thanh n g u y ệ t s ư n g sở cái này sao có thể lạc một cờ thế nhưng làm mở ra tiên ma ao chìa khóa thứ nhất thiếu nó tiên ma trong ao lực lượng ai cũng không dám hấp thu mặc dù không phải tiên khí nhưng giá trị của nó lại cùng tiên k h í không kém được nhiều ít làm sao lại không đáng đâu chẳng lẽ tiểu triệt không nguyện ý trả lời nàng ý nghĩ này mới từ đáy lòng toát ra liền bị thanh nguyện tấn trở、về. t yêu vệ t cũng là thiên đạo quân cờ nghĩ đến kiếp chức lâm vũ cùng yêu vệ cái tia tùy ý trương dương tiêu dung nghĩ đến một người một yêu hoàn mỹ hợp tác thanh nguyện càng phát giác khả năng rất lớn hán cùng lâm vũ là quan hệ như thế nào thanh nguyệt rất muốn trực tiếp hỏi yêu vệ có phải hay không thiên đạo quân cờ có thể vấn đề này không cần phải nói đều vượt ra khỏi lạc mục cờ giá trị đành phải thay cái phương hướng dò hỏi nhìn xem thanh nguyệt cái kia dáng vẻ khẩn trương giang triệt biết suy đoán của nàng đã tiếp cận đáp án ta không phải đã nói sao một câu hỏi thăm trong nháy mắt đem thanh nguyệt kéo vào hồi ức sư tôn ta thật không có tính toán đối nhân tộc độc thủ những cái kia ma hoàng vốn là cao n g ạ o tự tư sao lại nghe theo ta một cái nhân tộc tu sĩ những người phàm tục kia là bọn hắn tại cùng yêu vệ đạt thành trao đổi ích lợi sau tự tiện xuất thủ người xem một chút đây là ta siêu hồn có được chứng cứ chân tướng đều ở bên trong thanh nguyệt phất tay đẩy ra giang triệt trong tay hồn châu đã làm liền muốn dám thừa nhận ngươi là ma giới trí tôn không có mệnh lệnh của ngươi nhưng cái kêu ma hoàng sao lại đối nhân tộc tiến công thực lực của ngươi sớm liền có thể xuyên tạc ký ức còn cần s i ê u hồn loại này cho vặt có phải hay không cảm thấy ta rất ngu hồn châu từ không trung rơi xuống ẩn vào mây mù giang triệt thanh â m nhỏ đi rất nhiều ta không phải là người như thế ta nói vẫn luôn là t r ậ n tướng nếu là sư tôn không tin đều có thể làm tông môn láo tổ kiểm tra trong đó t h nhìn xem tiểu triệt hay mọn thanh nguyện lựa chọn đang cho hắn một cơ hội thanh em ôn u rất nhiều vậy ta hỏi ngươi một vấn、đề. cái này hồn trâu bên trong c ó phải hay không có tiểu vũ thân ảnh giang triệt kinh hỉ nước g mắt làm sao người biết thanh nguyệt ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh theo giang triệt thanh âm sắc mặt càng ấm c h ậ m khẳng định là sư tôn cũng phát hiện tên kia xấu xí ti thiện ta đã từng lấy là lâm vũ cùng yêu vệ là tại bách đoạn sơn nhận biết về sau lâm vũ ngăn cản không nổi dụ hoặc mới lựa chọn phản bội nhân tộc kỳ thật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy yêu vệ cùng lâm vũ cũng không phải đơn giản mình hữu quan hệ bọn hắn căn bản là là cùng một người đủ thanh nguyệt phẫn nộ đánh gây giang triệt b u ồ ta mấy lần tin người có thể ngươi chỉ biết là đội trắng tay h đen vu hàm lâm vũ yêu vệ như là nhân tộc phân thân yêu tộc lao tổ sẽ đem truyền thừa tặng cùng hắn lâm vũ nếu là yêu tộc phân thân tông môn lao tổ sẽ không phát hiện được chương hai trăm ba mươi chín nắm đấm đối ngoại suy nghĩ hấp lại thanh n g u y ệ t dường như không có c h ẻ o trống dưới chân mềm n ú n chán nản ngồi dưới đất làm sao có thể hắn làm sao có thể là lâm vũ mặc kệ là nhân tộc vẫn là yêu tộc phía sau đều có cường đại tu sĩ là người hay là yêu tuyệt đối trốn không được pháp nhãn của bọn họ làm tiểu triệt nói ra yêu vệ cùng lâm vũ là cùng một người lúc nàng chỉ cảm thấy tiểu triệt là điên rồi vì chửi bới lâm vũ thật sự là hầu ngôn loạn ngữ cái gì đều nói được nhưng bây giờ nàng không thể không tin tưởng sự thật này lâm vũ phía sau là thiên đạo vạn vật sinh linh lại tại hắn thai ngén mà thành yêu thân thân người muốn không bị cường giả phát hiện căn bản không phải vấn đề đã từng hoang đường nhất thậm chí không đáng hồi ức hoang n ô n lại là nhất câu trả lời chân thật thật xin lỗi nàng hiện tại chỉ có thể nói xin lỗi ngoại trừ câu nói này nàng thật không biết nên cùng tiểu triệt nói cái gì tóc trắng rủ xuống đất lần này điểm đạm đáng yêu bộ dáng làm cho lòng người sinh thương hại giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần thiết đội ta ta cũng cảm thấy là tại vâng nghĩa n h â n cùng yêu chân linh vốn cũng không cùng cùng giai tu sĩ không phát hiện được dị dạng có thể những cái kia trí cường giả có thể lâm vũ bởi vì hệ thống tránh thoát bọn hắn xem xét cái kia trong mắt thế nhân bọn hắn chính là hai cái độc lập cá thể mình đần đ ộ t nói ra ai đều sẽ cảm giác đến tại vô nghĩa nghĩ đến kiếp trước ngu như bỏ từng bước một bước vào lâm vũ bệnh bấy dập giang triệt lắc đầu cười một tiếng lâm vũ mưu lược liền mạnh hơn hắn thanh n g u y ệ t tinh thần hoảng hốt rời đi nhìn xem bóng lưng của nàng mỹ tiên nhan nắm chặt giang triệt tay đạo tâm của nàng giống như xảy ra vấn đề hiện tại toàn bằng cho mượn ý chí cùng kiếp trước đạo pháp cảm nàng rất có thể cho dù không cần phải nói giang triệt cũng minh bạch còn lại lời nói liếc mắt biến mất trong đám người bóng hình x i n h đẹp trong đầu không tự giác hiện hiện kiếp trước từng ly từng tí h có thể làm nghĩ đến tiên nhan cái k i u bi thảm bộ g á n g lúc ánh mắt đột nhiên kiên định ký kịch kết thúc ta cùng nàng tình nghĩa cũng theo khối kia vải đỏ biến mất không đ ể cập nữa đã lạc một cờ tới tay chúng ta ngắn ngủi nghỉ ngơi liền rời đi đi thứ năm mặt cờ xí chỗ bí cảnh ta có biện pháp mở ra bị tiên nhan xứng sở giống như là nghĩ đến cái gì cổ quái nói bí cảnh chỗ giống như liền ở vào h o a n thành đúng vậy à thế nào giang triệt nghi ngờ nói bí cảnh tin tức hắn đã nói rồi không cần thiết nhắc lại đi có thể nơi đó liền là hai tộc sắp sử dụng bạo lực địa phương dựa vào lao tử còn phải đợi bọn hắn đại chiến kết thúc ca mỹ tiên nhan mím môi ngươi không phải mở ra bí cảnh cần không thiếu linh lực cả chiến trường là tốt nhất huyết sát tri địa mượn nhờ chiến tử thi cốt thay chúng ta mở ra bí cảnh cũng không dùng ta bại lộ cũng không cần phí sức c h u y ệ n thật tốt trong ngày sau lấy tử tiêu kiếm tông cầm đầu tiên môn củng cố hy xuất linh ba mươi vạn đại quân tại hội tụ bầu không khí tuy nói quái d vẫn còn tính bình an vô sự thử dương tông chủ có thể xuất phát ta phần viêm gốc đội ngũ hàng đầu viêm liệt dò hỏi tử dương n g o á i nhìn liếc nhìn một vòng cố h i ba mươi vạn đại quân đều là đại tông sư kim thân cảnh không nhiều lại có thể cảm nhận được đại chu tràn đầy thành ý có thể tiên môn bên này tuy có một triệu tu sĩ nhưng có một phần ba đều là tạp ngư thậm chí còn có đạo pháp không hoàn toàn t ạ n tu cầm một đám ngoại môn đệ tử cho đủ số các ngươi là đến khôi hài sao tử dương ngữ khí băng lãnh trường sinh võ đạo quật khởi thời gian không dài có thể cố h i vẫn là lấy ra gần một phần ba đỉnh tiêm chiến l ự c có thể tiên môn đâu che giấu nhất là phần viếng ố c đường đường một cái thánh địa a tại tịch đệ tử đều nắm chắc vào người nếu là triệu hồi những cái kia tốt nghiệp đ ba trăm ngàn tên phá vọng cảnh tu sĩ rất khó sao ta nói cho các ngươi biết tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nếu là dám ở đại chu xuất binh thời khắc thậm chí xử những đệ tử k i a xuất thủ đ ừ n g trách b u ồ n tông chủ không n g ề mặt mũi tất cả mọi người đều không nghĩ tới tử dương vậy mà trực tiếp chọc thủng tâm tư của bọn hắn sắp mặt lập tức như là g ă n heo tử dương đạo hữu lợi này có hơi quá đi ai đều gặp nạn thời điểm trong khoảng thời gian này tiên môn không hết kỷ số tu sĩ bị c h ô n giết có thể dựa theo yêu cầu của người gom góp nhân số đã rất tốt đại chiến giảng đỉnh tiêm chiến lực chỉ cần chúng ta thắng được không có vấn đề quá lớn vậy ngươi có biết cường giảm ộ t trận chiến đấu cần bao nhiêu năm mười năm trăm năm những này giáp rưỡi có thể chống đỡ sao cho ngươi nửa nén hương như là không thể triệu tập mười vạn đạo cung cảnh tu sĩ có tin ta hay không để hồng sư thúc cùng ngươi nói chuyện t ừ dương ngữ khí mang sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý viêm liệt trợn mắt nhìn hồng thanh vậy liền là thằng điên hắn nếu là biết mình dự định thừa dịp thời cơ này ra tay với đại tru không cần hoài nghi phần viêm cốc toàn bộ tu sĩ đều muốn bị hắn ném tới chiến trường đến vừa nghĩ tới kết quả như vậy viêm liệt thỏa hiệp phát ra lệnh triệu tập theo bầu trời nóng bỏng viêm chữ lấp lóe hóa thành lưu quang sông vào đại đại còn tại tông môn tu luyện phần v i ê m cốc đệ tử cấp tốc tập kết cái này tiểu lão đầu không thể lắm nghiêm túc vì nhân tộc cân nhắc tiên môn cuối cùng tạm ngư bên trong bị tiên nhan khi ê u mi truyền t ố n nói giang triệt im lặng tử dương sư bá cũng mới trung nhiên đi ở đâu là lão đầu đậu đen rau muống về đậu đen rau muống nhưng không thể phủ nhận gật đầu là cái khiến người khâm phục tông chủ hắn mặc dù lựa chọn lâm vũ trở thành đời tiếp theo người thừa kế có thể nói cho cùng hắn bất quá bị thanh nguyệt lựa bịp mà thôi nghĩ đến hắn thoái vị về sau làm những chuyện kia giang triệt khẽ lắc đầu cũng không nên có gốc dạng này m ư i đúng nhân tộc sở dĩ có thể mấy l chính là bởi vì mỗi đến sinh tử tồn vong thời khắc đều sẽ b u ô n g xuống cá nhân lợi ích vì nhân tộc mà chiến t i ê n võ chi tranh cố nhiên trọng yếu có thể nắm đấm thủy t r u n g muốn hướng ra ngoài chín vạn đạo cung cảnh ba ngàn phá vọng cảnh thậm chí hóa hư cảnh đều tới mấy cái nhìn xem chút tu sĩ tử dương hài lòng gật đầu tuy nói tuổi tác không đồng nhất phục sức khác biệt có thể nện vững chắc c ă n cơ so với cái tia tạp ngư tốt hơn mấy chục lần thanh trừ bộ phận tạp ngư tử dương q u a n người nhìn xuống cái này sắp xuất trình tướng sĩ làm lấy trước khi chiến đấu giết thuyết đợi cho những này chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào thời khắc đạc vào chiến thuyền kiếm chỉ Nam Hoàng. Xuất phát, chương n g t hai trăm bốn mươi sớm đã bị phát hiện nam h o à n g c h i cực một tòa treo phong đứng sừng sững thiên c u n g dư thừa linh lực hóa lỏng hóa thành mây m ù thoải mái v ậ n vọng qua trong rừng tránh đi kỳ chân dị thú một tòa rộng lớn cung điện đập vào mắt cung điện hai bên sinh động như thật kim sư túi địa trấn thủ đi qua chín trăm chín mươi chín tầng cầu thang một vị thanh niên tại trước điện ngủ say bên chân bầu rượu nói đêm qua tùy ý uống đại c điện, ta ta, đi, đại điện. Đại điện bên trong sớm đã tụ tập các tộc cứng giả nhìn thấy thánh tử kéo lấy lãng tìm ra hiện những nhữ mày lại l i ê n tiếp theo lúc trước thảo luận thử dương bọn hắn đã tới ma tộc bên kia thế nào d u ly liền là một nước tử thủy trung không dám vi phạm ma tôn trước khi đi mệnh lệnh muốn để bọn hắn đối nhân tộc xuất thủ khó khăn trùng điệp bất quá một chút ma hoàng ngược lại là có mấy phần bản tính có hay không ra tay liền xem chúng ta cuộc chiến bên này như thế nào kim linh tiêu cười l ạ n h quan tâm ma tộc làm gì cho dù bọn hắn không xuất thủ bản vương làm theo có thể khiến người ta tộc cái này một triệu đại quân trôn vùi ở chỗ này vì còn ta bồi táng xung ma thế nhưng là trong tộc vạn năm qua mạnh nhất thiên tiêu sau lưng lại có sinh tử cảnh người hộ đạo âm thầm phù hộ có thể cho dù dạng này vẫn là chết tại nhân tộc khu vực thiên môn thánh địa không có xuất thủ hắn làm sao lại tin lý trí điểm lần này n h â n tộc tới ba đại thánh địa gần mười vị sinh tử cảnh cừng giả cứng đôi cứng được không bù mất một bên láo giả tóc tím chân ăn nói hắn không muốn cùng không để ý tới trí người nói chuyện thuận miệng nói câu quay đầu nhìn về phía yêu p h ệ thánh tử người nơi đó chuẩn bị đến như thế nào nghe được long phi gọi hắn yêu p h ệ trả lời tại chư vị tiền bối dẫn đầu dưới á long sơn hoang đ ộ c sơn núi cùng huyền không c ố c bố trí ba đạo đại trợn chỉ cần tu sĩ、si、nhân tộc bước vào trong đó ta có tuyệt đối nắm chắc để bọn hắn có đến mà không có về long phi nghe vậy hai lòng cười một tiếng quả nhiên vẫn là thánh tử đáng tin cậy tại bọn hắn thương lượng như thế nào dương trường tránh đoạn như thế nào giảm t h i ế u thương vong thời điểm hắn đã bắt đầu hành động như vậy cũng tốt nhớ lấy tuyệt đối không có thể để bọn hắn phát hiện các loại lần này đại chiến kết thúc ngươi cùng bệ hạ hôn sự không sai biệt lắm cũng có thể chuẩn bị yêu p h ệ cười ngây nô gãi gãi đầu lòng tiền bối nói đùa cũng chớ cao hơn g quá sớm t ừ dương đều tới thanh n g u y ệ t sẽ không tới sao l a g tìm ngồi tại nơi hẻo lánh dựa lưng vào lương trụ ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào rượu ngon có thể nói ra lại làm cho ở đây cường già tấm mát hơn nữa bọn hắn không sợ thanh nguyện có thể sau lưng nàng hưng thành thánh tử hiện hạ chỉ sợ cần long phi nghiêm túc nhìn về phía yêu vệ chúng ta tuy biết đạo nhân tộc viện binh đã tới có thể tới là ai chúng ta không thể nào biết được chỉ có biết xác thực của bọn họ tin tức mới có thể làm tốt cách đối phó yêu vệ thiên phú có cực mạnh bắt t r ư ớ c năng lực cho dù là tạo hóa cảnh muốn phát hiện thân phận của hắn đều cực kỳ khó khăn từ hắn tiến về h o a n g thành lại thích hợp bất quá yêu vệ cũng không có dị nghị vừa vặn hắn cũng muốn gặp hắn một chút tốt sư tôn nhìn xem yêu vệ rời đi bóng lưng kim linh tiêu trong mắt xẹt qua một tia s ắ c ý một đôi nữ đều bởi vì ngươi chết tại nhân tộc ngươi vì cái gì còn phải sống trở về hắn là thánh tử tương lai Hoàng Phu, có chút tâm tư tốt nhất đừng lại có. long phi lạnh lùng cảnh cáo nói huyền thanh long mạng nhất tộc đã cùng yêu vệ trói ở cùng nhau yêu vệ như chết rồi đối với hắn chỉ có chỗ xấu a kim linh tiêu thu tầm mắt lại lạnh hừ một tiếng quay đầu rời đi h o a n g thành hậu phương ngàn dặm bình nguyên một triệu tu sĩ xây dựng cơ sở tạm thời giang triệt bực này tán tu lều vải vị trí xa xôi theo lý mà nói những tông môn kia thiên kiêu căn bản khinh thường tới đây có thể chẳng biết tại sao thanh nguyệt cố h i bực này khó mà với cao cường giả lại lúc thường xuất hiện ở chỗ này một ngày đến bảy tám đội hai người này tinh khiết có bệnh nặng a nam thanh cầm bành nướng nghiến răng nghiến lợi không phải có bệnh nặng mà là hoài nghi chúng ta ngay tại đám tán tu này ở trong m ị tiên nhan khiêu mi n ữ khí bất đắc dĩ ưu trạch cờ hoang thành phụ cận chỉ cần bọn hắn có đầu óc đều sẽ đoán được nàng muốn mượn cơ hội này sớm mở ra bí cảnh a nam thanh thanh ngu ngơ ở chỗ tại chỗ nghĩ đến lúc trước mình lúc trước im lặng ánh mắt trong lòng hoảng hốt vậy chúng ta sớm đã bị phát hiện giang triệt nằm tại đống cỏ khô bên trên ghé mắt nhìn về phía cử chỉ đoàn trang tán tu cười nói ba vị ta có thể ngồi ở chỗ này sao cố hi hóa thành thanh niên tiến lên hỏi thăm chớp lấy mắt to biểu lộ thân phận của mình xoay trái một trăm mét nơi đó có nước đừng đến buồn nô n ta nam thanh thanh cắm ghét túi đầu c h ậ m ung dung ăn bánh nướng nàng biết giang triệt sẽ giải quyết cái này r ấ p r ư ỡ i nhìn thấy nữ tu liền lên trước phải biết nàng hiện tại dung mạo ngay cả một chút thế gian nữ tử đều truy không so được những tán tu này quả thực là đói điên rồi nàng là cố hi nam thanh thanh cắn bánh nướng động tác một trận chất phát q u e n người không phải ngươi đường đường một đời nhân hoàng hóa thành nam tu cái này đúng sao cố hi cười cười tự nhiên mà vậy ngồi tại giang triệt bên cạnh tiên ma ao ta cũng muốn kiếm một t r a n canh nếu không liền xem như hủy u chạy cờ cũng không cho ngươi giang triệt g h mắt nhìn từ trên xuống dưới cố hi kim thân cảnh u trạch cờ cho dù không phải tiên khí đó cũng là thanh khí cấp bậc bây giờ không có ở đại chu cảnh nội chỉ có thể điều động chút ít nhân đạo khí vận chỉ dựa vào kim thân cảnh liền muốn phá hủy u trạch cờ n a m mơ đâu món ăn cùng chó có được đại chu khí vận lương tựa vô số tài nguyên gặp qua tương lai có thể cái này còn cần thời gian mười mấy năm mới tu luyện đến kim thân này thiên phú đều nhanh bắt kịp chó nam thanh thanh thả lỏng thả lỏng hỗn đản này không phải đang mắng nàng giang triệt ngữ khí rất nhạt nhưng ai đều có thể nghe ra hắn ý trào phúng cố hi cắn răng căn cơ không tồn sức cái gì đều là không tốt n g ư ờ i đến cùng biết hay không tu luyện nàng có thủ đoạn nghịch phạt tạo hóa cảnh giới đối với nàng bây giờ mà nói có thể xem nhẹ có thể tương lai liền không đồng dạng tu vi càng mạnh ngoại lực đối trợ giúp của nàng càng nhỏ thiết khí khí vận nghịch phạt cường giả thủ đoạn lâm vũ đều có nếu không nện vững chắc căn cơ đối mặt lâm vũ chỉ có một cái hạ tràng ta không hiểu tu luyện giang triệt ngạc nhiên thiên hạ ai hiểu được công pháp nhiều nhất hắn nói thứ hai ai cũng không dám xếp số một cô nàng này đến cùng là thế nào hỏi ra như thế xuẩn vấn đề được rồi không hiểu liền không hiểu sao giang triệt không muốn trong vấn đề này xoắn suýt ngươi tới nơi này nếu như chỉ là vì cùng ta xả đạm lời nói liền mau mau rời đi a ta có thể không tâm tình ở chỗ này các loại ngươi nói mỏ nếu là không đáp ứng yêu cầu của ta ta dám cam đoan lạc mục cờ ngươi tuyệt đối không khả năng đạt được cho dù bọn hắn có lỗi với ngươi có thể ngươi thủy trùng chạy nhân tộc huyết mạch phạm nhân tộc t ử dân không không tuân thủ nhân hoàng c h í lệnh ngươi không xuất thủ có thể bảo hộ ma tộc cũng được dựa vào cái gì muốn đoạt chúng ta cơ hội l i ề u mạng làm sao ngươi chẳng lẽ muốn cùng kiếp trước trở thành người người kêu đánh ác ma không thành tiên ma ao nàng nhất định phải đạt được phía dưới kia cất giấu nhưng là chân chính tiên lực tiên ma ao là của ngươi sao ta không cho ngươi liền thành ác ma cố hi ngươi có muốn hay không thật dài đầu óc đây chính là đủ để bồi dưỡng được mấy vị tiên nhân tiên ma ao ngươi cảm thấy ta sẽ cam lòng lấy ra sao có thể ngươi kiếp trước liền là lấy ra a lần này vì cái gì không được ma tộc trong tay có ba mặt cờ sĩ, nếu không phải giang triệt đưa ra cộng đồng hợp tác các nàng kiếp trước làm sao có thể hấp thu tiên ma trong ao lực lượng đó là ta lấy ra sao đó là bất đắc dĩ lâm vũ không cần mở ra tiên ma ao liền có thể hấp thu bên trong lực lượng nếu như không hợp tác lâm vũ cái kia không đ ấ y hắn lại có thể hấp thu nhiều thiếu mắt thấy lâm vũ thực lực từng bước một tăng lên còn không bằng đưa cho vạn tộc tu sĩ chậm lại tăng cao tu vì tốc độ giang triệt đưa ra giải thích cũng tại nói cho nàng tuyệt đối không có thể có thể nhường ra tiên ma ao gặp giang triệt khó chơi cố hy đem thả xuống tư thái ánh mắt bên trong mang theo vài phần khẩn cầu hắn là dự định hấp thu vạn tộc chi lực ma tộc có n g ư ơ i phù hộ có lẽ có thể trốn qua một tiếp động lòng người tộc không giống nhau nhân tộc không có giống như ngươi cường giả ngươi vì sao không chịu để cho một bước một phần mười ta chỉ cần tiên ma ao một phần mười lực lượng ngươi cũng không muốn nhìn xem đã từng ngươi bảo vệ nhân tộc thủy diệt tại h a i nạn bên trong a cố hy cũng không cao ngạo nàng có thể cùng tất cả mọi người trở thành bằng hữu giấc mộng của nàng là trở thành hiệp nữ sông sáo thiên hạ nhưng bây giờ nàng là nhân hoàng nhân tộc nữ đế nhân hoàng hai chữ này nặng như thiên q â n cho nên nàng chưa hề trước bất kỳ ai túi đầu khẩn cầu hắn chỉ gặp một lần giết ta giang triệt ta cầu ngươi giết ta nhân hoàng tuyệt đối không có thể là khôi lỗi hắn hiểu được cố h i là tại đạo đức bắt cóc có thể chẳng biết tại sao tiên tính nội tâm tại lúc này vẫn là có như vậy một tia rung động nàng dùng sinh mệnh bảo vệ nhân hoàng tôn nghiêm vì đối phó lâm vũ bảo hộ n h â n tộc lại có thể đem tôn nghiêm vứt bỏ tiếp trước như thế hiện tại ta sẽ không đưa cho ngươi tiên ma ao là hắn đưa cho tiên nhan lễ vật không phải hắn đồ vật hắn không có tư cách làm chủ càng không có tư cách đưa người nếu là đem quyền lựa chọn giao cho tiên nhan hắn tin tưởng tiên nhan sẽ đồng ý có thể hai tộc lập trường ở chỗ này là đồng ý của hắn vẫn là tiên nhan thật đồng ý không cần nói c ũ n g biết vì cái gì ta rất kính n g ệ ngươi quả quyết dũng cảm mặc dù yếu lại dám hướng cường giả vùng đ a o có thể ngươi hẳn phải biết trong mắt ta không có bất kỳ cái gì sự t ì n h hoặc nhân so tiên nhan còn trọng yếu hơn gì nói mấy cái này đã tương đối ta dùng ngòi bút làm vũ khí giúp đao khiêu chiến đ ị c h nhân m ị tiên nhan ghé mắt trái tim không ức chế được nhảy lên đây là đang tỏ tình sao cố hi trầm mặc trong lòng không nói ra được bị a y hắn không có ở nói chuyện quay người rời đi giang triệt tâm đã sớm l ệ n h làm sao lại bởi vì mấy câu liền có thể thân xuất việt thủ trong mắt ngươi ta so cái gì đều trọng yếu giang triệt cũng không phản bác ai ân tình ta đều có thể trả chỉ có ngươi ta không trả nổi chỉ là bởi vì ân tình sao mỹ tiên nhan có chút thất lạc đây đã là không biết hắn không biết lần thứ mấy giải thích ngươi còn thích l á n h tâm tiền vẫn là ta cũng không phải là ngươi ưa thích loại hình tiếp trước hắn không có trả lợi mình một thế này hắn đến gần đồng thời lại cực lực phủi sạch quan hệ đến cùng là vì cái gì tâm của ngươi còn không có yên tĩnh lục dục thiên ma quyết cần nội tình cái này không chỉ có tình yêu nam nữ coi ngươi hiểu ra thế gian chư tình lại lại có thể thản nhiên thoát thân không vì tình cảm tất cả tả hữu lúc ngươi lục dục thiên ma quyết chính là đại thành không cần ngươi nói không nhìn giang triệt chứng chạc đàng hoàng dạy bảo mỹ tiên nhan quay người đi vào l ề u vải giang triệt ngươi đến cùng thích dị dạng nàng không phải ngốc tử nàng có thể cảm giác được tôn chủ dầu dĩ không vui giang triệt sờ lên ngực trái tim bình tĩnh mà có quy luật này lên ưa thích đó là cái gì hắn chỉ biết là mình thua thiệt lấy tiên nhan có thể thua thiệt liền phải thích sao đại chiến tuy nói còn chưa mở ra có thể h o a n g thành bên ngoài một mực đều có ma sát mỗi ngày có tử vong yêu vệ sen lẫn trong đê ra yêu tu bên trong xuất kỳ bất ý chém giết một tên tu sĩ nhân tộc đem linh hồn dung nhập bản thân hóa thành bộ dáng của hắn lẫn vào tu sĩ nhân tộc bên trong theo chiến đấu kết thúc cùng nhau đi vào h o a n g thành cùng đồng đội đơn giản cáo biệt về sau liền tới đến hoa lâu uống rượu hoa lâu là chiến hậu tiêu khiển c h i đ ị a ở chỗ này có thể dò thăm rất nhiều tin tức yêu tộc tính là gì lần này tiên môn thế nhưng là phái ra tất cả cứng giả cho dù yêu hoàng tới cũng muốn đập hai cái mới có thể đi sao có thể chỉ đập hai cái tối thiểu muốn đập một trăm cái bằng không một triệu tướng sĩ chẳng phải là đi không yêu vệ cười lạnh tiên võ chi tranh còn chưa kết thúc hắn cũng không tin nhân tộc tất cả cường giả đều tới không chiếm được đầu mối hữu dụng ném tiền trả nước yêu vệ đứng dậy hướng phía hoang thành hậu phương rời đi hắn ngược lại muốn xem xem cái này cái gọi là một triệu đại quân có thể mạnh bao nhiêu nhược sư muội ngươi tại sao lại là một người a lan n g ư ơ i tính đồ vật một cái bị thanh nguyện tiên tôn đuổi ra bạch vân phong dắt rời có tư cách gì để cho ta lăn góp rẽ một đạo quen thuộc thanh em hấp dẫn yêu vệ ánh mắt quay đầu nhìn lại chỉ gặp nhược tư vi bị vây quanh ở góc tường trước người làm ấ y đạo nội bất thân ả n h s u m i bạc h k ỳ k ỳ ba m ộ t c á i c á i tắt vang dội p h i ế n t ạ i n h ư ợ c tư vi trên mặt n h ư ợ c tư vi t r ợ n m ắ t nhìn r ú t r a thiên thủy kiếm l i ề n m u ố n cùng bạc h k ỳ k ỳ l i ề u mã làm sao n g ư ơ i còn muốn đầu t h ủ bạc h k ỳ k ỳ c ư ờ i lạnh đừng quên n h ư ợ c gia đ ố i với bạc h g i a mà nói c h ỉ là cái bất nhập lưu gia tộc n h ư ợ c tư vi c ắ n r ă n g gắt g a o n ắ m l ấ y linh kiếm nghe đ ư ợ c nàng n ắ m kiếm tay t r i ệ t để không có khí lực bang làm m ộ t tiến linh kiếm rơi xuống đất bạc kiki koi to tuy ý chào phúng không nghĩ tới a người cũng có hôm nay ý vào bạc vân phong khi g i người chơi vui sao chỉ là cùng ta chơi đua cũng không phải cố ý kém chút phế đi ta đạo cơ à liền một câu nói như vậy liền bị ngươi bóc đi qua ta ta lúc ấy thật không phải cố ý ai có thể nghĩ tới ngươi tại tu luyện với lại đại sư huynh không phải đã giải thích với ngươi sao đừng đề cập với ta giang sư huynh ngươi không xứng bạch kỳ kỳ lại một bàn tay phiến tại ngược tư vi trên mặt hắn như vậy tốt một người liền là bởi vì ngươi ta sẽ không còn được gặp lại bạch kỳ kỳ hiện tại còn nhớ rõ nàng thụ thương đoạn thời gian kia giang sư huynh lại đưa năng ư ợ n lại chiếu cố nàng cảm xúc còn mời tới lục phẩm đàn sư thay nàng n h ì thường như gió xuân ô nhu không có một chút giá đỡ mộng ảo hồi ức Chỉ là bởi vì là bởi i vì sư m n h tại g h thời được i ể m t r ớ c chỉ kia nàng n là hâm mộ ư t ư vi, n huynh ư n nàng cảm giác trong mộng n g giờ, giác bây i cảm đẹp h ề một viên. chuột. Cất Trưng 242, người tốt viên. Người ê u phệ. g e được sư minh, vốn là lực lượng chưa đủ nhược tư vi càng lộ vẻ trở mặc nàng tất cả biến cố đều là bởi vì là sư m i n h bị xa lánh bị ghét bỏ thậm chí bị sư tôn đuổi ra bạch vân phong hiện tại thậm chí ngay cả một cái một nhóm thế lực gia tộc đều dám khi dễ nàng bạch kỳ kỳ không nhìn được nhất nhược tư vi lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu phản phất nàng vĩnh viễn đều là bị người khi dễ cái kia tiến lên nắm chặt tóc của nàng ít tại cái này làm bộ làm tịch ra vẻ vô tội ta chỉ là bị ngươi khi dễ một người trong đó luận ác độc ai có thể so ra mà v ớ i ngươi nếu không phải bạch vân phong sau lưng ngươi che chở ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ ta không có nhược tư vi nhìn h à m h à m phản bác ta chưa từng có l ấ n phụ các ngươi ta cũng không dám l ấ n phụ các ngươi nàng mỗi lần phạm sai lầm sư minh đều sẽ trách phạt nàng bạch kỳ kỳ lần kia như tức thì bị nhốt ba tháng cầm đoán nàng làm sao dám tùy tiện đúng vậy a ngươi chỉ là coi như nói dỡn làm sao lại khi dễ người đâu bạch kỳ kỳ cười lạnh vậy hôm nay ta cũng tới cùng người chỉ đùa một chút đem nàng quần áo lột ném đến đường lớn bên trên đem nhược tư vi vây người ở chỗ này bối cảnh không tính phổ thông tối thiểu nhất cũng là hai các gia tộc đệ tử đối với thất thế nàng căn bản vốn không sợ nghe được bạch kỳ kỳ lời nói không nói hai lời tiến lên nhược tư vi mặc dù e ngại bạch g i a có thể cũng sẽ không mặc cho người định đoạn nhặt lên thiên thủy kiếm liền muốn phản kháng có thể nàng bây giờ không có sư tôn giúp đỡ trên tay căn bản không có nhiều thiếu p h ò n ngự thủ đoạn bạch kỳ, kỳ một trường phụ triệt liền để nàng thất lạc toàn bộ lực lượng tiểu tăng r nghe nói nơi lây có thí luyện là ông so tài tâm tính đứng tại diễn võ trường cũng không biết là như cô nương đang tuyển chọn đạo lữ còn xin chư vị thứ lỗi một câu đem ngược tư vi mặt mũi triệt để theo trên mặt đất ma sát làm sao có thể không biết bất quá là giúp giang triệt hạ giật thôi mọi việc như thế sự tình không ít yêu vệ cũng liền không hề quan tâm quá nhiều dù sao nàng vẫn là thanh nguyện tiên tôn đồ đệ lại kém cũng không kém chỗ nào hôm nay gặp mặt ngược lại là có chút ra ngoài ý định nhược tư vi xa so với hắn nghĩ còn thê thảm hơn nhìn xem nàng cho dù bị đào ý phục rớt yêu vệ biết mình nên xuất hiện dừng tay các ngươi đang làm gì bạch kỳ kỳ ngoái nhìn nhìn thấy chỉ là cái đạo cung cảnh sơ kỳ tu sĩ lạnh lùng cười một tiếng không muốn chết liền lăn làm nhục đồng môn đây cũng là các ngươi sư tôn giáo đồ đạc của các ngươi sao yêu vệ xuất ra ảnh lưu nhật thạch cảnh cáo nói nếu như các ngươi còn không rời đi có tin ta hay không đem cái này ảnh lưu niệm thạch giao cho tử tiêu kiếm tông tông môn đối đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt các nàng những này nội môn đệ tử cũng không ngoại lệ nếu là biết được các nàng lột n h ư ợ c tư vi quần áo hậu quả khó có thể tưởng tượng nhìn xem các nàng dừng tay yêu p h ệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiếp tục lạnh lùng nói cầm ảnh lưu niệm thạch rời đi bạch kỳ kỳ đối xử lạnh n h ạ t một cỗ tức giận tại đáy lòng kéo lên có thể nghĩ đến làm đục đồng môn đại giới tự yêu vệ trong tay túm lấy ảnh lưu niệm thạch một câu cũng không có nói liền quay người rời đi chúng ta vừa rồi thật sự là giận đi lên thế mà lại ngh thật vất vả gia nhập t ô n g môn thoát khỏi thông gia cho tới nay đều là chú ý cẩn thận chỉ là muốn theo đại lưu trào phú một phen may mắn người kia xuất hiện nếu không không chỉ t ô n g môn không ở lại được gia tộc sợ cũng dung không được ta yêu vệ cũng không nghe trộm bạch kỳ kỳ đám người truyền âm nội dung đi đến nhược tư vi trước người xuất ra một bộ y phục đóng ở trên người nàng lo lắng hỏi ngươi không sao chứ không cần đến ngươi quan tâm nhược tư vi lạnh lùng đứng d ậ y chỉnh lý tốt phục sức liền dự định rời đi nơi này yêu vệ ngăn lại đường đi của nàng ta nhìn ngươi trạng thái cũng không tốt vừa rồi đám người kia chỉ sợ còn biết lại đến nếu không ngươi trước đi theo ta đi với lúc ta cũng muốn đi bình nguyên người nơi lâu nhiều bọn hắn cũng không dám quá nhiều làm cản nhược tư vi mặc dù bị xa lánh nhưng này cũng chỉ hạn ngang nhau thiên tiêu những người khác căn bản vốn không dám ở trước mặt nàng mắng nàng vốn định trực tiếp cự tuyệt người tán tu này có thể đi vài bước phát hiện mình không thể gọi lên trên đất thiên thủy kiếm về sau bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía yêu phệ làm phiền ngươi nàng hiện tại không có tu vi hoang thành ở vào vùng đất xa xôi ngư long hỗ tạp lấy dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác rất có thể xảy ra chuyện gặp nàng đồng ý yêu phệ tiến lên đỡ lấy nhược tư vi hướng thành đi ra ngoài đúng ngươi tên là gì họ là cùng ngươi có khúc mắt cả vì sao như vậy làm được ngươi may mắn ta nghe được ngươi thanh â m nếu không ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì một cô gái bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút lòng người hiểm ác nhưng nên có tâm phòng bị người a trên đường yêu vệ làm là một người xa lạ quan tâm nàng để nhược tư vi có không nhỏ xúc động từ khi rời xa bạch vân p h ò n g gia tộc đối nàng chỉ có trách cứ quái vô hạm giang triệt trách nàng hại gia tộc phản phất mình không phải như một phần tử chỉ là một cái công cụ cho dù thiên phú rất tốt nhưng đắc tội thanh nguyện tiên tôn tùy thời đều có thể vứt bỏ mà tông môn những người kia trước kia đối nàng vẻ mặt tới cười nhưng bây giờ một chút việc nhỏ một chút được tha thứ sự tình phảng phất tội ác t ẩ y trời đồng dạng đều tìm đến nàng p h i ệ t phước thói lời nóng lạnh nàng chưa từng có như thế cảm thụ khắc sâu yêu vệ hóa thành nhân loại dung mạo cũng không tính xuất sắc có thể đây cũng là nhược tư vi những năm này duy một cảm nhận được quan tâm nhìn xem hắn chăm chỉ không ngừng nhắc nhở sư m i n h cùng sư đệ thân ảnh không ngừng lấp lóe nàng hận sư đệ là sư đệ để nàng làm người chứng nàng hận sư m i n h trước kia mặc kệ phạm bao lớn sai đều có thể tha thứ nàng vì cái gì lần hận kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nàng lại để cho rời khỏi tô môn hết thể mọi người đều đ e m trách to trước kia lại là thật tâm thật ý quan tâm mình tựa như trước mắt người xa lạ thời khắc quan tâm mình đi ra h o a n g thành lít nha lít nhít lều vải đập vào mắt yêu vệ quay đầu nói ngươi lều vải ở nơi nào ta đưa ngươi đi a nhược tư vi lắc đầu trong thành nhược tư vi trầm mặc gật đầu đạt được đáp án yêu vệ xấu hổ vào đầu ta còn muốn lấy làm người tốt đâu không nghĩ tới đưa ngươi tới nơi này ta cái này đi chỗ ngươi đợi một hồi a đều là một đám mượn gió bẻ măng người nàng cũng không muốn cùng với bọn họ nơi này đều là tiên môn đệ tử không chỉ có thể cho hắn đầy đủ thời gian khôi phục cũng sẽ không có nguy hiểm yêu vệ gật đầu vậy được người đi theo ta a h á n bộ này thân thể liền là hoang thành đội săn yêu người bất quá hộ tống mà đến tán tu có thân thể người quen vừa dễ dàng làm tốt nhược tư vi dung thân chỗ chương hai trăm bốn mươi ba cái này không còn được tán tu mặc dù kiến thức không nhiều có thể thanh nguyện tiên tôn đồ đệ vẫn là nhận biết nhìn thấy nhược tư vi xuất hiện trong nháy mắt nhấc lên không nhỏ đến sao động chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài những tán tu này cũng không rõ ràng nhược tư vi tao nộ đối nàng càng t ô n k í n h nhược tư vi mặc dù không nói gì có thể rõ ràng có chút không cao hứng yêu vệ thay thế cấp tốc đem những này đổi đi sau đó ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía nhược tư vi thật không nghĩ tới ngươi lại là thanh n g u y ệ t tiên tôn đồ đệ bất quá ngươi làm sao lại nhược tư vi cũng không tiếp t r a ôm hai chân lẳng lặng nhìn về phía phương xa yêu vệ hơi có vẻ xấu hổ ngồi tại bên cạnh nàng yêu vệ hơi có vẻ xấu hổ xấu hổ rời đi nhặt một đống t u ổ i lửa màn đêm bao phủ trên thảo nguyên đống lửa đốt tuổi t h ị thú vật tư tư b ư ớ c lên lên dầu yêu vệ giật xuống một cái đ ù i thỏ đưa tới nhược tư vi trước mặt một ngày chưa có ăn n h i ề u ăn ít một điểm nhược tư vi vẫn như c ũ duy trì cùng một động tác trầm mặc không nói yêu vệ có chút bận tâm đem thị thọ phóng tới trong miệm đến uống một cái đại chiến sắp đến ai đều k h ô người có vẹn vẹn t ở phía xa mới từ dưới vo đài tới nam thanh thanh kinh ngạc vô vô giang triệt bà vai thấy được giang triệt nằm nghiêng tại khô trong một bên trên cái miệng nhỏ uống rượu cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc thanh nguyệt tiên tôn đồ đệ làm sao có thể chú ý không đến kỳ nàng ngay cả có chút đồng môn đều trừng mắt thế mà lại còn cùng dân cùng vui cũng đừng xem trọng nàng cùng dân cùng vui dùng tại bất luận người nào bên trên giang triệt đều không cảm thấy quái gì, có thể nhược tư vi thật không xứng với cái này mấy chữ thậm chí kéo xuống những tán tu này cấp bậc nam thanh thanh đĩu môi nàng biết giang triệt lại nghĩ tới kết trước liền không thể nói một chút à hiện tại nhược tư vi bộ dạng này cảm giác cũng không t h làm ai nàng người bên cạnh là ai à ta cảm giác tựa như là cái tán tu căn cơ phù phiếm nhiều nhất chỉ có thể coi là cái tử tiêu kiếm tông nội môn đệ tử giang triệt ghém ắ t do xét một phen bất đắc dĩ nói không phải giống như liền là cái tán tu thiên tiêu không nên đều tại hoang thành n à nàng tại sao lại tại tán tu bên cạnh chẳng lẽ lại là ưa thích người tán tu này nàng nếu là biết ưa thích tán tu theo đều có thể lên câu giang triệt tâm thẩm đ o á n thẩm có thể đối với bên cạnh hắn tán tu cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ n g ư ợ c tư vi cực kỳ cao ngạo đối với tán tu nhiều nhất chỉ là sơ giao có thể làm cho nàng thoải mái chỉ có ngang nhau thiên tiêu mi tâm một đạo lưu vân, vân dần, dần lộ ra chỉ là một cái t r ớ c mắt giang triệt lập tức có chút im lặng s i quậy. thế nào nam thanh thanh không rõ ràng cho lắm quân địch thám tử đều tới ngươi nói vì cái gì gặp giang triệt thế mà dùng truyền âm nam thanh thanh cảm thấy c h ấ n kinh vô ý thức nhìn về phía yêu vệ không thể nào hoang thành có thanh nguyện cố hy dầu gì cũng không có khả năng để yêu tộc thám tử tiến vào hậu phương lớn a cố hy là cao quý nhân hoàng nàng có thể rõ ràng cảm giác mỗi người khí tức là người hay là yêu còn có thể không phân biệt được k h í vận c h i tử ngươi cứ nói đi nói xong liền lôi kéo khiếp sợ nam thanh thanh rời đi trận pháp cũng nên chuẩn bị một dạ cuồn hoan nhược tư vi say khướt đổ vào trong lều vải nằm ngáy ho ho ánh trăng lướt qua lều v à i đ ỉ n h chóp cửa sổ mái nhà vẩy xuống đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng phát ra kiểu nộn đồng dạng say m ề m yêu vệ thanh tỉnh ngồi tại n được tư vi bên cạnh cao cao tại thượng tiên nữ rơi vào phạm trần bị đã từng không nhìn đệ tử d i m trên mặt đất oán hận trong lòng bất lực tuyệt đối là một đại lợi khí thanh n g u y ệ t ngươi không phải không thích tên đồ đệ này không biết nàng rơi vào yêu đạo ngươi sẽ làm thế nào bốn cái đồ đệ một cái bị giết một cái rời khỏi t ô n g môn một cái đỏ yêu vừa nghĩ tới thanh nguyện phẫn nộ yêu vệ nụ cười trên mặt liền kèm nén không được nữa hắn nhưng l à biết thanh nguyện quan tâm nhất mặt mũi giật ra chăn lông y bọn hắn t là loại kia nhìn người chê cười người sao làm sao ở trong mắt nàng tất cả mọi người đều đúng nàng có ác ý hay nàng cũng coi như đang thương cũng chỉ là bị lâm vũ lừa một lần thế mà liền rơi vào kết quả như vậy nam công tử vân cảm khái nhìn về phía cái kia không hoàn chỉnh trắc huyết chúng ta cũng coi là nàng bằng hữu có thể giúp đỡ a muốn giúp ngươi giúp ta cũng không muốn tự chuốc đ h ụ c nhã gặp nàng không muốn thảo luận cái đề tài này nam cung tử vân cười cười nhìn về phía dưới ánh trăng hơi có vẻ trắng non cổ ưu ưu thế nào cái gì thế nào đừng tìm ta chứa liền ngươi cùng ngô thần à những năm này các ngươi bơi trung lịch cùng một chỗ tu luyện nghe nói còn bị vây ở cái nào đó bí cảnh ba bốn năm liền không có n g ư ơ i tại nói m ò gì đâu liền cái kia cả ngày chỉ biết là hấu người đồ chơi ta thích chó đều không thích hắn gâu gâu gâu đường đi truyền đến chó sủa ngồi tại chỗ cao nghe được càng rõ ràng phúc nam cung tử vân phình bụng cười to vừa vặn cái k i a có đầu chó con ngươi muốn bất hòa nó thử một chút đi lấy cổ ra thực lực trợ giúp nó hóa hình không có vấn đề nam cung tử vân ngươi có phải hay không tìm đánh cổ u u tức hồn hẹn một trận bỏ bừng cũng không biết là tức giận vẫn là xấu hổ ha ha ha không nói không nói nam cung tử vân tận lực đình chỉ không cười nghiêm túc hỏi thật không cân nhắc nô gia đã thu được trường sinh võ đạo công pháp mà hắn cũng tại tiên võ song tu tương lai thành tựu nhất định bất phảm cùng ngươi lại thích hợp bất quá ta còn không nghĩ tới tìm đạo lữ mục đích của nàng là thành tiên có lẽ khả năng này rất nhỏ bé có thể tại không có k i ệ n lực chỉ để không nhìn thấy tiên lộ trước đó hết thể tất cả đều không tại nàng phạm vi suy tính nô thần cũng giống như thế ai nha đừng nói ta các người bên kia thế nào su su vì cái gì một mực cũng không chịu đi ra à. mặc dù không thể tu luyện có thể bằng hưu ôn chuyện cái này thế mà cũng không tới quá phật đi nàng a nàng tu luyện muốn đem lãng phí thời gian đều bù lại a tu luyện d i ệ u âm môn tìm không biết nhiều thiếu loại phương pháp có thể vài chục năm đều không có bất kỳ cái gì công hiệu cái này lại có thể tu luyện trước đây ít năm gặp vị cao nhân chữa khỏi su su bệch g ữ nghe vậy cổ uu cũng không có hỏi từ đấy lòng chúc mừng đạo r ố t cục có thể đánh nàng diêu su su mặc dù không thể tu luyện lại sẽ trêu cợt người A, muốn ra phương pháp từ vũ tỷ tỷ áp dụng nàng liền là người bị hại thứ nhất trước k i a không thể đánh nàng hiện tại không thành vấn đề nam cung tử vân xứng sở trong lòng là su su mặc niệm nàng đây không còn được ân đoán cá nhân chương hai trăm bốn mươi bốn không cần phải để ý đến nàng phanh một tiếng vang thật lớn doanh địa ánh lửa nổi lên m ộ n phía nhược tư vi đứng tại trong ngọn lửa một mặt sắt ý nhìn về phía yêu vệ ngươi vì sao tại ta trong d a n h chứng yêu vệ mờ mịt luôn cuống Đáng s chật chật ư chật tiểu như châu bọ à đạo cung sơ kỳ tán tu thế mà đem lược tư vi cầm xuống nhìn cái gì vậy xéo đi yêu vệ quay đầu nhìn hằm hằm cái này cũng không phải nhà ngươi sao thế lao tử tại cái này phơi nắng đều không thể đừng tưởng rằng trèo lên đầu cảnh liền có thể d i ê u võ dương oai có thể không có thể còn sống trở về đều là một chuyện đâu nhược tư vi thế nhưng là cao cao tại thượng thiên tri tiêu tử coi như say rượu h ỏ n g việc cũng sẽ không coi trọng một giới tàn tu uy h i ta yêu phệ cười lạnh ngươi cũng muốn bản sự này a đang khi nói chuyện yêu phệ rút ra bội kiếm cùng người nói chuyện giao đánh nhau hai người chiến đấu rời đi mọi người ở đây ánh mắt nhược tư vi lửa giận đột nhiên dập t á t quay người rời đi nàng biết đêm qua không có cái gì phát sinh có thể không chịu nổi nhiều người nhiều miệng một khi càng nhiều người xem đến nàng ở chỗ này đến lúc đó muốn giải thích đều không giải thích được Ở vào o t r người giao chiến yêu phệ ghé chiến phệ nhìn n yêu thấy mắt, ợ c tư vi r đi hiện trên mặt lòng h ô n dàng hiếu kỳ cũng không đùa giỡn một bức tranh có thể não bổ ra rất nhiều thứ yêu vệ thực lực bây giờ cùng hôn qua so sánh tăng lên không ít nhược tư vi lại đào tẩu nàng á i ả m cực định không cần chờ bọn hắn trở về nam thanh thanh cùng tán tu cộng độ lương tiêu nghe đồn sẽ trải rộng đại giang nam bắc đây chính là yêu vệ chỗ thông minh hắn hiểu rõ nhược tư vi biết nàng sĩ diện gặp được sự tình chỉ thích tránh không phải sao tự cho là cảm thấy không ai chú ý tới nàng chạy trước là bên trên giang triệt cười cười, cười trở lại trong liều vải tiếp tục khắc họa pháp trận nhược tư vi ngự kiếm trở lại trong thành cấp tốc hướng phía phủ thành chủ chạy tới nàng hiện tại chỉ muốn bế quan tu luyện làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới nàng các loại cái này khởi phong ba bình tĩnh sau trở ra sự thật thắng hùng biện bây giờ nguyên âm vẫn còn chỉ bằng những tán tu kêu h ầ n loạn n ữ không ai sẽ thi tưởng phủ thành chủ hậu viện nam cung tử vân hai người đang luyện kiếm nhìn thấy nhược tư vi sốt ruột bận bị u h o à n g t ử bên ngoài chạy về đến nghi hoặc b u ô n g kiếm tiến lên hỏi thăm có thể nhược tư vi dường như không nhìn thấy nàng vượt qua hai người trực tiếp về đến phòng nam cung tử vân có chúc mộng nói thế nào cũng là bằng hữu không đến nổi ngay cả cũng không nói lời nào a nàng đây là có lẽ là lại tại bên ngoài bị tức không cần phải để ý đến nàng nam cung tử vân cũng là không nghĩ tới u u lạnh lùng như vậy liếc mắt nhược tư vi gian phòng nghĩ đến vừa rồi nàng tiến đến trên thân cũng không có đ ạ thường thậm chí còn có cỗ mùi rượu cũng không có suy nghĩ nhiều hai người tiếp tục l u y kiếm sau đó lại ăn chút bánh ngọt liền dự định đi tìm ngô thần bọn hắn cùng nhau ra khỏi thành săn yêu có thể mới rời khỏi p h ụ thành chủ không tới thời gian một phút hai người lại cấp tốc chạy trốn trở về vội vã đi vào nhược tư vi trước mặt c h ậ t vô cửa phòng nhược tư vi người tối hôm qua đến cùng đi làm cái gì nguyên âm đối với tu luyện mà nói có thể là vô cùng trọng yếu gia hỏa này hẳn là sẽ không lốc đến đưa cho một giới tán tu a hai người ở trước cửa đứng hồi lâu thậm chí muốn cưỡng ép phá mở cửa phòng có thể bên trong có trận pháp hạn chế hai người bọn họ lại không thể vận dụng toàn lực để tránh hủy phủ thành chủ chỉ có thể đi tìm thanh nguyện tiên tôn t ư ơ n g lượng hai người đổi tới chủ viện, chỉ gặp hai vị t u y ệ t sắc t i ê n tử tại lương đình hạ phẩm trà yêu tộc bên kia đã điều tra xong tới là kim mâu thiên hổ huyền thanh long mãng hai chủng tộc này long phi còn có kim linh tiêu cũng đều tới về phần cái khác tới đều là chút tặc ngư sáu bảy coi như vào mắt sinh tử cảnh chỉ sợ có chút phiền thức hai vị nửa bước tạo hóa cảnh nhân tộc bên này có thể địch không nhiều a thanh nguyệt nhữ mày lần trước ma quật lúc nàng ngắn ngủi tăng cao tu vi đã lưu lại thai hoàng ẩm nếu là lần này còn muốn mạnh mẽ tăng cao tu vi tăng cao tu vi tốc độ sợ muốn chậm lại không thiếu diễu tuyết g ầ n gật đầu ta hiện tại cũng mới sinh tử hậu kỳ Mà cái không á c đạo hưu còn có cố hy nơi này mặc dù không phải đại chu hoàng thành nhưng chúng ta lần này xuất chiến là vì nhân tộc có thể sử dụng nhân đạo khí vận hẳn là cũng sẽ không quá ít cộng thêm hai kiện tiên khí ngăn trở một cái hẳn không phải là vấn đề diêu tuyết ngần tự nhiên biết mấy chục năm trước cố hy nghịch chiến tạo hóa sự tình có thể nàng vẫn cảm thấy khả năng không lớn khi đó chính là nhân hoàng đăng cơ đại điện t hai người thảo luận chiến sự nam cung tử vân hai người ở một bên cung kính trở cho đến hai người thương thảo hoàn tất lúc này mới lên tiếng nói thanh nguyện tiên tôn nhược tư vi nhược sư mội giống như xảy ra chuyện thanh nguyện xứng sở hai tiểu gia hỏa này chẳng lẽ không biết nàng thái độ đối với nhược tư vi hạ đừng nói xảy ra chuyện cho dù chết cũng nhắc lên nàng nửa điểm hứng thú a có thể để ngươi hai cùng nhau đến đây xem ra là đại sự a gặp tuyết ngần hiếu kỳ thanh n g u y ệ t cũng liền không có để các nàng rời đi hôm nay chúng ta trước hướng ngoài thành săn yêu có thể trên đường nghe được một chút tin tức nhược sư mỗi đêm qua tại tán tu danh o trướng uống rượu quá độ giống như cùng tán tu nam cung tử vân có chút khó mà mở miệng dù sao cùng là thiên tiêu vẫn là bằng hữu nhược tư vi hành vi không k h á c nghi là tại kéo thấp thân phận của bọn hán nhưng nhìn lấy sư tôn ánh mắt hiếu kỳ đành phải túi người xuống tử nhỏ giọng nói giống như cùng tán tu giao hợp diêu tuyết ngần kinh ngạc nhìn về phía thanh n g u y ệ t nàng lấy là nhiều nhất liền là bị nhục nhã cũng hoặc là đứt tay đứt chân thật không nghĩ đến lại là cái này không thể nào cái gọi là say rượu bất quá là tu sĩ cố ý gây nên trừ phi nhược tư vi tự nguyện nếu không liền tán tu rượu trong tay tuyệt đối không có thể có thể làm cho nàng bất tỉnh nhân sự nghe đồn từ lâu tới thanh n g u y ệ t đồng dạng cảm thấy không có khả năng nàng thế nhưng là lâm vũ thê tử thứ nhất người mang đại khí vận nàng đều đồng ý hắn đều khó có khả năng đồng ý với lại những tán tu kia có thể không có can đảm đối đồ đệ của nàng xuất thủ hiện tại trong thành khắp nơi đều là dạng này nghe đồn t á n tu doanh địa còn có không thiếu tu sĩ tận mắt nhìn thấy nhược tư vi cùng t á n tu t ử cùng một doanh t r ư ớ n g đi ra nghe song tử vân giảng thuật thanh n g u y ệ t cười lạnh nàng đại khái đoán được là ai chương hai trăm bốn mươi lăm cái này tự bạo t á n tu doanh địa yêu phệ lấy yếu đ ấ t chi thế trọng thương kẻ nói năng ngưng cường tất cả mọi người đều cho là hắn là hấp thu nhược tư vi nguyên âm mới sẽ có được chiến lược như vậy không nghĩ tới thiên chi tiêu tử nguyên âm tác dụng lớn như vậy tiểu tử này hôm qua mới nói cung sơ kỳ nhưng mới rồi một trận chiến thậm chí ngay cả phá bối cảnh nghe doanh chướng bên ngoài thảo luận yêu p ệ mí môi cười một tiếng hiện tại cho dù nhược tư vi ra để giải thích chỉ sợ cũng không ai sẽ tin hệ thống quét hình hoang thành tu sĩ nhân số quét hình bên trong quét hình kết thúc tu sĩ nhân tộc tổng cộng có một trăm hai mươi chín vạn trong đó một vị tạo hóa thất cảnh cường giả chín vị sinh tử cảnh sáu mươi bốn vị hóa hư cảnh phá vọng hệ thống máy móc thanh â m tại yêu vệ trong thai quanh quẩn yêu vệ nụ cười trên mặt càng trương dương gần ba triệu tu sĩ sinh tử cảnh liền đem gần hai mươi vị nếu là bọn họ toàn bộ chết ở chỗ này đủ để giúp ta tăng lên tới sinh tử cảnh đi không tạo hóa cảnh cũng có thể hệ thống điều gia tạo hóa cảnh tu sĩ tư liệu tạo hóa cảnh a nhân tộc bên này xuất động l a o tổ cấp bậc cường giả hắn cũng có thể để yêu tộc l a o tổ đến một chuyến điều tra tư liệu cần phải hao phí một trăm i triệu thôn vệ điểm mời ký chủ xác nhận một trăm i triệu yêu vệ s ư n g sở lập tức lắc đầu được rồi không tra xét hắn hiện tại là hóa hư cảnh một trăm i triệu thôn vệ điểm đủ phục sinh hắn hai lần dùng để tra tư liệu còn không bằng cho hắn tăng cao tu vì đâu nếu là vị này tạo hóa cảnh dám ra tay đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt đ a n g tại hắn suy nghĩ thời điểm bên ngoài nghị luận thanh em im bặt mà rừng yêu vệ cũng không hiểu cảm giác tìm đập nhanh Đại địch. yêu vệ một mặt ngưng trọng xuyên thấu qua doanh trướng nhìn hướng ngoại giới làm cảm giác được thanh nguyện lúc cảm thấy trầm xuống thật đúng là đã lâu không gặp ra đi lần này ta sẽ không để cho người chạy đây là nhận ra hắn không có khả năng mình có thể là thông qua hệ thống tránh n ẽ nhân tộc cường giả rõ xét thanh nguyện tuy mạnh có thể cũng bất quá sinh t ử cảnh tuyệt đối không có thể khám phá thân phận của hắn có thể nàng tại sao lại nói loại lời này ôm thử thái độ yêu vệ đi ra doanh trướng khi thấy thanh nguyện chắc chắn bên trong mang theo sát y ánh mắt lúc hắn lần thứ nhất đối hệ thống năng lực sinh ra hoài nghi tuyệt đối nhận ra hắn tiền bối ngài đang nói cái gì t h a nàng, nàng, nàng, nàng, nàng liền là muốn để nhược tư vi trải nghiệm rõ ràng là đồ đệ của nàng lại đến không đến bất luận cái gì trợ giúp thống khổ tuy nói nàng không rõ cái nào cái kẻ ngu sẽ làm ra loại này thấp kém sự tình có thể chỉ cần nhược tư vi thống khổ nàng liền cao hứng yêu vệ n h ư mày chừng chừng nhìn chằm chằm thanh n g u y ệ t có thể trong mắt của nàng phảng phất một đấm nước động phảng phất nhược tư vi như thế nào cùng nàng hào không thể làm chung chuyện gì xảy ra nàng không phải chú trọng nhất danh dự sao lần trước gâm thầm ra tay liền đã để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhược tư vi thế nhưng là đồ đệ của nàng a có đẹp hay không đồ đệ bị như vậy nhục nhã nàng là thế nào có thể hỏi ra câu nói này là không thấy được c vẫn là nói nàng linh lung tiên thể khó mà đập vào mắt thanh nguyện một bên thu nhỏ lồng giam một bên hướng phía yêu vệ chậm rãi tiến lên làm sao ngươi biết yêu vệ lần này là thật kinh trụ linh lung tiên thể một trăm ngàn năm có gặp từ thượng cổ về sau linh lung tiên thể liền biến mất không thấy thanh nguyệt là làm sao mà biết được thanh nguyệt từng bước một tới gần trong mắt s á t ý càng rõ ràng ta không chỉ có biết thể chất của nàng cũng biết thân phận của ngươi đúng không ta tốt đồ đệ đang khi nói chuyện kim s á c xiềng xích từ thanh nguyệt cánh tay thoát ra khóa lại yêu vệ tứ chi lồng giam cũng tại thời khắc này hóa thành đồng tường đưa nàng lấy k ố n bằng vào ta nhục thân linh hồn tạo thành bản tôn lại không được ngươi lần này còn có thể chạy cho dù thiên mệnh c h i tử lại như thế nào khí vận trung quy là khí vận nàng dùng tiếp trước đạo pháp càng n ộ lại thêm cái mạng này chế tạo l ồ n g giam trừ phi tiên nhân hàng thế nếu không tuyệt đối không khả năng đào thoát yêu vệ ngay cả suy nghĩ thanh nguyệt như thế nào biết được thân phận của hắn thời gian đều không có trong nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể linh lực tại thời khắc này bị đông cứng liên tục không ngừng bị bóc ra đương nhiên hắn cũng không lo lắng sinh mệnh của mình cười lạnh hỏi thăm lâm vũ yêu vệ tám gợi che đánh không đến cùng một chỗ ta chỉ muốn biết ngươi là làm thế nào biết thân phận ta thanh nguyệt cũng không có giải thích quay đầu nhìn về phía tuyết ngần đem ta đưa về tử tiêu kiếm tông Vinh Chấn Ma riết không được yêu phệ vậy liền cùng hắn vĩnh viễn đợi tại ma h uyên bên trong thiên đạo không thể tự mình hạ tràng thiếu đi yêu phệ cố hy có lẽ có thể tại tai nạn tiến đến trước đó đem nhân tộc phát triển đến siêu việt k i ế p trước tình thế liền cùng thượng cổ thời đại đỉnh phong thời kỳ bắc minh đế quốc cho dù là thiên đạo cũng muốn e ngại ba phần thanh nguyện hắn liền là một cái hóa hư cảnh giới mà thôi không đến mức ca tuyết ngần mặt lộ vẻ khó xử trần trờ không quyết nói nửa bước tạo hóa cảnh dùng m ệ n h đến vây khốn hóa hư cảnh tu sĩ ngoại trừ thiên phương giả đàm nàng cũng không biết dùng cái gì để hình dung giờ phút này tâm tình về phần thanh nguyện chắc chắn n ữ khí trước đây chưa từng gặp kiên quyết những này xiềng xích cần thiết phù văn tại biết đạo lâm vũ người đứng phía sau là ai lúc nàng liền bắt đầu tại thể nội khắc họa vốn là dự định lưu cho lâm vũ hiện tại đồng dạng lưu cho hắn có thể ngươi rời đi trận đại chiến này làm sao bây giờ đỉnh tiêm chiến lực chỉ có thanh nguyện có thể cùng yêu tộc tương địch nàng rời đi không khác sớm tuyên cáo trận đại chiến này thất bại không có chuyện gì hai tộc lao tổ đều không có xuất thủ nhiều người nhất tộc thu nhỏ trăm ngàn vạn cương vực mà thôi cùng yêu vệ so với đến không thể so sánh hai người đối thoại ngoại nhân khó mà nghe được có thể mỹ tiên nhan không có điếc một mặt quái gì. nàng rất ưa thích diễn kịch không phải diễn kịch nàng chỉ là muốn xác định yêu vệ sẽ như thế nào rời đi giang triệt phức tạp nhìn về phía thanh n g u y ệ t thật đúng là ngay cả mệnh cũng đừng một khi những này phóng xuất ra toàn bộ lực lượng ngay cả luân hồi tư cách đều sẽ không còn tồn tại uy uy có thể hay không nhìn xem ta ta còn không có lên tiếng đâu các ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta sẽ bị các ngươi mang về yêu vệ ngữ khí bất đắc dĩ tựa hồ còn có mấy phần bị người khinh thị khó chịu tuyên ngần cũng không hề để ý cái này hóa hư cảnh tu sĩ vẫn tại khuyên giải thanh nguyện đến các ngươi chơi đi ta liền đi về trước phục bệnh thấy mình bị xem nhẹ yêu vệ bất đắc dĩ cười một tiếng toàn bộ thân thể đột nhiên bạo liệt trở thành một đoàn huyết vụ đột nhiên đến biến cố lập tức hấp dẫn tuyết n g ầ n ánh mắt kinh ngạc kinh ngạc giá hỏa này liền tự bạo là phân thân sao chương hai trăm bốn mươi sáu chín lên chân linh tiêu tán cái này sao có thể chính là tiên nhân chân linh tiêu tán cũng đoạn không có khả năng phục sinh yêu vệ vì sao dám nói trở về phục bệnh sinh mệnh dây chuyển cùng linh hồn của hắn buộc chặt ở cùng nhau nàng dám khẳng định đây tuyệt đối không phải phân thân cái này chẳng phải giải quyết t ngươi còn phí lớn như vậy kình không hắn sẽ không chết thanh n g u y ệ t một mặt ngưng trọng đi ra lồng giam ngắm nhìn một phía làm tìm được tiểu triệt thân ả n h lúc dậm chân tiến lên tiểu triệt nhất định biết nguyên nhân gì tụ tập đám người là thanh n g u y ệ t tránh ra một lối dưỡng cổ lên nhìn về phía cuối đường giang triệt cảm thấy không vui nhưng người rời đi theo đại chúng ẩn nấp trong đám người thanh n g u y ệ t bước chân dừng lại không nguyện ý trả lời sao hắn là đến tìm kiếm u t r ạ c h cờ mình nếu là cùng hắn c h u y ể n t h ế m hắn tuyệt đối sẽ có thụ chú ý rất khó để hắn áp dụng hành động nghĩ tới đây quay người nhìn về phía tuyết ngẩn chúng ta đi thôi tuyết ngẩn gật đầu theo thanh nguyện cùng nhau rời đi mà thần thức lại tại quét mắt vừa rồi cái hướng kia tàn tu thanh nguyệt vừa rồi có cực mạnh mục đích tính tựa hồ có người có thể thay nàng giải thích n g h i hoặc có thể nàng vì sao đột nhiên q u a n người là người kia không nguyện ý gặp nhau sao có thể thanh nguyệt căn bản vốn không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi á hẳn là yêu tộc hành cung yêu vệ chống rông xuất hiện ở chỗ này trực tiếp hướng phía đại điện đi đến nhìn thấy yêu vệ xuất hiện long phi kinh ngạc nước mắt mặc dù yêu vệ năng lực xưa nay kinh người động lòng người tộc cát chủ bài tuyệt đối không khả năng tùy tiện biểu hiện ra cái này mới rời khỏi không đến ba ngày thời gian đi thế mà liền dám trở về p h ụ mệnh long tiền bối nhân tộc tình huống nội、bộ. ta đã hỏi thăm rõ ràng tùy thời có thể xuất thủ yêu vệ hướng phía chư vị yêu tộc đại năng hành lễ lập tức đem hệ thống dò xét tình huống từng cái kể ra tạo hóa cảnh long p h i hít sâu một hơi tiểu từ túi ngươi cũng không nên gạt chúng ta à tạo hóa cảnh cường giả làm sao lại xuất hiện tại trận chiến đấu này bọn hắn chỉ là muốn biết thanh nguyện tới không để xác định phải t r a n g vận dụng sát trận đem nhân tộc cường giả toàn bộ lưu tại nơi này có cái tạo hóa cảnh âm thầm theo dõi bọn hắn có thể thắng dám thắng sao ta dám cam đoan trong nhân tộc tuyệt đối ẩn giấu đi một vị nào đó lao tổ nghe được yêu vệ ngữ khí như thế chắc chắn tựa hồ một giây sau liền muốn lập xuống thiên đạo lời thề mấy vị trưởng lao lẫn nhau nhao nhao lựa chọn tin tưởng xem ra hồng thành hoàn toàn chính xác tới long phi một mặt ngưng trọng nhìn về phía tất cả trưởng lao các ngươi nói nên làm cái gì sợ cái gì bọn hắn có tạo hóa cảnh chúng ta chẳng lẽ lại không có sao chỉ cần hồng thành dám ra tay trận đại chiến này có thể không chính là chúng ta xuất thủ kim linh tiêu cười lạnh nhìn về phía xó x ỉ n h bên trong uống rượu l ắ n g tịm lãng huy nệ lao tổ từng nói ngươi có n ị c h phạt tạo hóa tri năng nhiều năm như vậy một mực không gặp ngươi xuất thủ không nên ngươi biểu hiện biểu hiện t r ậ người chiến này n là ơ ngươi i kim thiên phải cái giả cái chỗ bước lên, các ngươi kim mâu thiên hổ tộc không phải còn có lắc lắc hổ không ư lên, lao làm Lãng này n góp gì. g mâu mấy tìm tìm ta đủ số từng bước một toàn hướng ngoài điện hoàn bước rời đi, kim h họ khó ô n trên bọn n g g để ý mặt xử. ư ơ k i linh tiêu k h í tay run chỉ vào lãng tìm nửa câu cũng nói không nên lời đây chính là hắn lao tổ tông hắn là thế nào dám l o n g phi che ở trước người hắn nghiêm túc lắc đầu hắn hạ người gì ngươi còn không rõ ràng lắm không cần thiết cùng hắn bực bội lãng tìm cũng sẽ không có mặt loại này nhàm chán trường hợp đã tới vậy khẳng định có một vị nào đó lao tổ mệnh lệnh đắc tội không nổi kim linh tiêu cũng biết mình chơi không lại hắn phân hận vung tay ta đi van cầu lão tổ nhìn hắn có thể xuất thủ hay không tuyệt ai làm thanh n g u y ệ t đối thủ làm ra quyết định sau nói cho ta biết hắn cũng không muốn bị hồng thành cái tia tên điên đ u ổ i theo c h ặ n lão hồ ly này thanh n g u y ệ t sớm liền là sinh tử cảnh đình phong cái này không bày rõ ra muốn hắn đối phó à, nghĩ đến hồng thành đối thanh n g u y ệ t yêu thương long phi quay đầu nhìn về phía hắn dư trưởng lão đông đảo trưởng l ã o cúi đầu không nói một lời đừng nhìn ta không nói đến vị kia liền ngay cả thanh nguyện bọn hắn đánh không lại ả một đám rắt rưởi long phi thầm mắng một tiếng nhìn về phía yêu vệ đạo chuẩn bị đi cần phải đem trên u sĩ nhân tộc dẫn vào sát nhân dẫn tộc t vào ậ chỗ. y u phệ l h mệnh, đại quân cũng đại tường ạ i thời khắc này, đối nhân tộc khởi tộc khắc nhân này, ớ n tiến công. Bán. Trên g t ư thành nam cung tử vân thân mang áo giáp chỉ huy tu sĩ đối yêu tộc viễn trình xác kích mưa tên đủ lạc lít nha lít nhít mũi tên bắn như là rơi xuống thiên thạch tại chúng đích địch nhân chốc lát phịch một tiếng bạo tạc mỗi một mũi tên đều có phạm vi tổn thương vẹn vẹn một vòng này xác kích hoang thành bên ngoài liền trở thành bình nguyên có thể nam cung tử vân cũng không buông lỏng cảnh giác vẫn như cũ chỉ huy tu sĩ đem linh lực quán thâu tại mũi tên bên trong triển khai từng vòng bắn một lượt hoang thành đại trận đột nhiên sáng lên trên không vô số y ê u thú vượt qua thành trì hướng phía n h â n tộc khu vực tiến công sớm đã chuẩn bị đã lâu đại quân gặp y ê u thú đánh tới lập tức triển khai chặn đường tử tiêu kiếm tông đệ tử theo l ã n h tâm thiền một câu kết trận vạn kiếm tại thiên không hội hợp kiếm đạo pháp tướng ngưng tụ thành hình một kiếm t r a n qua ngàn dặm trường không chỉ có kêu thê lương thắng thiết không hổ là nhân tộc đệ nhất thế lực chúng t u ghé mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc lôi mặc nắm tay toàn thân tràn ngập lăng liệt chiến ý phần viêm cốc đệ tử ở đâu theo ta chiến chiến chiến, chiến. trấn thiên triệt địa gầm thét như là hùng sư gào thét ngọn lửa nóng bỏng bốc lên tại phần viêm cốc đệ tử đỉnh đầu ngưng tụ ra một đầu l i ệ t hỏa hùng sư theo lấy bọn hắn tiến lên thiên không bị n h u ộ n thành một mảnh huyết hồng phàm ngăn cả người đều là thành t r ả o hạ vong hồn thánh địa đệ tử cường thế trong nháy mắt dây lên các tướng sĩ chiến ý màu đỏ tươi lấy hai con ngươi liều lĩnh tiến công các chiến sĩ tiền phương của các ngươi là đồ ăn là tài nguyên giết bọn hắn địa vị của các ngươi đem sẽ cải biến các ngươi sẽ thu hoạch được bệ hạ hữu hái đạt được thánh huyết t ẩ lễ cho dù các ngươi chết rồi con chái thừa chiến công của người, trở thành tương lai yêu vương. theo bản thánh tử n ê n đón cường đại tương lai a thánh huyết là bọn hắn thoát khỏi pha t ạ m huyết mạch khả năng là bọn hắn có thể trở thành vạn yêu phía trên khả năng yêu vệ lời nói trong nháy mắt để tất cả yêu thú như điên như ma cho dù hai cánh bị chạm cho dù hấp hối bọn hắn cũng sẽ dành cho tu sĩ nhân tộc một kích trí mạng chiến hỏa bay tán loạn chiến trường vô số thi thể từ không trung rơi xuống chống chất thành núi tu sĩ yêu t ộ c sớm tại đại chiến trước liền bố cục tốt hết thạy tại công phá hoang thành về sau cũng không có đối một mạch công kích mà là triển khai phòng ngự tư thái bọn hắn đang đợi thông qua á long sơn huyền không cốc hoang độc sơn núi cái này ba phương hướng. xông vào nhân vào t ộ chương k u vực, hai trăm bốn mươi bảy người xác định á long sơn hoang động sườn núi huyền không cốc cái này ba khu có lạch trời bọn hắn cũng không có an bài rất nhiều tu sĩ có thể hiện tại xem ra yêu tập binh tướng lượt chút xuống tại cái này ba khu địa phương muốn đôi tiến hành hợp vây minh bạch điểm này lãnh tâm thiền lập tức để ngô thần cổ ưu nam cung tử vân phân biệt lánh binh một trăm ngàn đệ tử tiến về cái này ba khu gấp rút tiếp viện không cần tác chiến chỉ cần kéo tới bọn hắn giải quyết nơi đây yêu thú nhìn thấy nhân tộc binh lực giảm ít yêu vệ cười lạnh lập tức bóp nát lệnh bài tất cả âm thầm ẩ n tàng yêu tộc tướng sĩ theo ẩn nấp pháp trận biến mất toàn bộ xuất hiện một màn này mặc kệ là nhân tộc cũng hoặc tu sĩ yêu tộc đều là s ư ớ n g sốt một chút không phải nói một nửa binh lực đều được phái đến cái kia ba khu địa phương à làm sao đều ở nơi này lãnh tiên tử ngươi có thể phải thua a gặt ngươi trước lửa gặt mình yêu vệ ngươi thật đúng là hào thủ đoạn lãnh tâm thiền tức đánh lâu như vậy tu sĩ yêu tộc chậm chạp không có viện b ì n h mà cái kia ba khu địa phương lại một mực đang cầu viện ra hỏa này không phải không am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế sao lúc nào cùng lâm vũ cái kia bại hoại giống như vậy đa tạ yêu vệ cười to nhẹ nhàng phất tay lấy n i ề n ép chi thế đối nhân tộc khởi xướng tiến công nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân tộc đệ t ử n g ã xuống lanh tâm thiền sinh lòng hối hận xuân thấu làm sao lại bởi vì làm đối thủ là yêu vệ liền lơn là sơ suất đâu chính mình hiểu rõ chính là không cần âm mưu quỷ kế một yêu diện một nước tuyệt thế yêu hoàng mà không phải hiện tại cái này còn chưa trưởng thành lên yêu tộc thánh tử trong lòng mặc dù hối hận nhưng cũng không còn cách nào khác chỉ có thể hết sức giảm nhỏ các tướng sĩ thương vong đừng suy nghĩ đối thủ của ngươi là ta dứt lời chỉ gặp yêu phệ đột nhiên hóa thành bản thể cùng lãnh tâm thiền giao chiến ngàn mét cự vật vắt ngang tại thiên không che khuất bầu trời lãnh tâm thiền huy kiếm tới giao chiến không hổ là yêu phệ tu luyện bất quá mấy chục năm lại nhưng đã trở thành giao long phía dưới chiến đấu hừng hực khí thế sinh tử cảnh chiến đấu vẫn còn chưa bắt đầu kim linh tiêu lạnh lông m à nhìn về phía cố hy nhân hoàng năm đó giết ta sùng hôm nay bản vương tất để ngươi nợ máu trả bằng máu t r ô n có thể không hưng thú giết một cái phá vào cảnh có lẽ là một ít người không thể gặp đại chu cường thịnh ý đồ giá họa cũng khó nói cố h i âm dương quái khí mà nói thiếu ngậm máu v ư ơ người n g phần viêm cốc làm là thánh địa còn không đến mức làm chút bẩn t i ị u sự tình viêm liệt quay người nhìn h ầ m h ầ m hắn là có quyết định này còn không có xuất thủ kim sùng liền đã chết không trách được trên người hắn huống hồ có thể làm cho yêu t ộ c thánh tử đào tẩu xuất thủ có thể mạnh bao nhiêu nhiều nhất độ ách đ ỉ n h phong ha ha ngay cả hy u vọng cực cao thần tử đều có thể tùy ý vứt bỏ nhân hoàng điện hạ ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất khó làm cho người tin phục sao l o n g phi lời nói tựa như một cây cái đinh hung hăng đâm vào cố h i ngực đừng cái gì bô địa đều hướng chấm trên thân t r ụ vu ham sự tỉnh chấm còn không có tìm các ngươi tính đâu cố h i g i ậ n quát một tiếng dẫn đầu đối long phi khởi xướng tiến công mấy cái kia thế nhưng làm địch quốc gia thế, nhưng gia tế, l à sao muốn muốn tìm chứng cứ cần hơn mười năm thời gian mình chẳng qua là không muốn cùng kiếp trước như vậy chậm rãi tìm kiếm chứng cứ mới ra hạ sách này có thể cũng bởi vì l o n g phi những năm này n à n g một mực bị nói ghét hiền nghe tài đã sở mổ lấy nổi giận trong bụng nhất định phải để cái này kẻ cầm đầu rơi một lớp ra kim linh tiêu trong lòng giận mắng vô xỉ trước khi đến không phải đ á n tốt người đối phó thanh n g u y ệ t sao c h ọ c giận cố hy dẫn nàng xuất thủ cái k i a thanh n g u y ệ t đạp mã tại long phi hai người chiến đấu trong nháy mắt còn lại cường giả yêu tộc sớm đã riêng phần mình tuyển tốt đối thủ nhìn lấy bọn hắn trốn vào hư không tác chiến kim linh tiêu huy kiếm nhìn về phía thanh n g u y ệ t thanh n g u y ệ t tiên tôn trận chiến này chỉ vì thủ r i ê n g ngươi cũng muốn tham dự vào trong chuyện này thủ r i ê n g thanh n g u y ệ t cười lạnh coi ngươi đối nhân tộc phát động tiến công một khắc này cái này liền đã không phải là thủ r i ê n g dứt lời thiên hành kiếm ra khỏi vỏ kiếm minh hồng thiên nửa bước tạo hóa kim linh tiêu quá sợ hãi toàn lực n i n địch vốn cho rằng là sinh tử cảnh đình phong bách vu hồng thành áp bách mình không thể không đổ nước hiện tại xem ra đây cũng không phải là thả vấn đề nước mà là có thể thắng hay không vấn đề hai người tại thiên không giao chiến t ư ơ n g đại lực phá hoại chính là tại phía xa hoang độc sườn núi giang triệt cũng không nhịn được nước mắt có thể hay không đ ừ n g phạm xuẩn nửa bước tạo hóa đủ để phá hủy toàn bộ chiến trường tựa hồ là nghe được giang triệt tiếng mắng hai người thông qua chiến đấu dư ba sinh ra vết nước trốn vào hư không mà chiến đ ừ n g quản nhiều như vậy trước tiên đem nơi này trận pháp phá hủy a nhìn xem một trăm ngàn tướng sĩ bị khí độc căn mòn hóa thành từng đám vết vụ nam thanh, thanh tâu mày nói làm gì phá hư bọn hắn vừa v ẫ n có thể trở thành bí cảnh mở ra năng lượng giang triệt ngồi ở một bên l ặ n g lặng nhìn bọn này tu sĩ thống khổ dãy ruột nam cung tử vân từng ngụm từng ngụm phun màu tươi bên cạnh là giống như n à người n g l i ề u mạng trèo trống bình t h ư ớ n g chờ đợi viện quân tiên môn đệ tử giờ phút này bọn hắn ngay cả mang yêu tộc vô s ỉ khí lực đều vận lên không được nam thanh thanh to mày không đành lòng trận pháp này là cái nào x u ấ t sinh thiết kế giết người bất quá đầu c h ắ n g đất trận pháp này thế mà một chút xíu ăn mòn huyết đ ụ rất bình thường yêu vệ có thể thôn vệ bất kỳ lực lượng nào những sinh linh này nếu là trực tiếp chết liền là cung cấp điểm linh lực hồn lực mà thôi nhưng ở thống khổ cha tấn bên trong tử vong trong tuyệt vọng sinh ra đoán linh lại có thể thu hoạch một lần cũng không đến đổi lấy pháp nhân ép đừng nhìn ý nam cung tử vân tốt xấu cũng coi là bằng hữu của ngươi cùng lắm thì đợi lát nữa ta cung cấp điểm linh lực mỹ tiên nhan truyền âm nói thanh thanh trong khoảng thời gian này nhân tình vị nhiều không ít nơi đây lại là mấy chục vạn sinh linh muốn không động dung cũng khó khăn ngươi xác định nam cung tử vân tương lai thế nhưng là rất mạnh hắn thực lực không thể khinh thường nếu là nàng chết ở chỗ này đối ma tộc mà nói chăm lợi vô hại cương liên cương tôi gặp đây giang triệt bất đắc dĩ cười một tiếng thanh thanh cũng không nhân tử nhưng nhìn lấy tu sĩ hóa thành huyết thủy như là hoan hồn thê lương giải ruộng cuối cùng vẫn là có đồng tình tâm bọn hắn còn có thể chống đỡ thời gian một nhánh nhang thừa dịp thời gian này chúng ta chước mở bí cảnh đi các loại bí cảnh vừa mở trận pháp tự nhiên là phá nói xong giang triệt ném ra một viên khuyên h a i ngọc khuyên h a i ngọc trên không trung vỡ tan một đạo thái cực bắt quái phủ văn tại thiên không hiện hiện đem toàn bộ chiến trường bao phủ hai tộc nhân yêu thi thể tại cái này thái cực phủ văn bao phủ xuống thi thể hóa thành điểm đ i ể m tinh quang dung nhập pháp trận bên trong chuyển hóa làm một cỗ tinh thuần linh lực hướng chạy giang triệt giang triệt nghiêng người nẽ ra lộ ra dưới chân lớn chừng bàn tay vết nước theo linh lực tràn vào vết nước dần dần mở rộng tứ tán kim quang từ vết nước tràn ra có vị tiền bối nào đang siêu độ sinh linh một vị phật gia đệ tử dừng lại chiến đấu chắp tay trước ngực thành tín nhìn về phía thượng cung trận này ẩn chứa luân hồi chi ý vậy mà so vãng sinh chú còn muốn nồng đậm gấp trăm lần đáng chết đây cũng là cái nào lao bất tử đồ chơi đây là chiến trường a ngươi cũng không phải tê công siêu độ mẹ nó a yêu vệ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía thái cực phù văn cái này nhưng đều là hắn độ vật thế mà thừa dịp hắn không sẵn sàng muốn toàn bộ trộm đi không được nhất định phải ngăn cản hắn nếu không trận đại chiến này đối với hắn không có chút ý nghĩa nào yêu vệ n g ư ơ i muốn đi chỗ nào mưa kiếm tạt mát n h n g tụ thành xiềng xích đem yêu vệ gắt gao vây khốn lánh tâm t i ề n đạm mạc cười một tiếng nàng biết là ai làm ra siêu độ phát trận tuy nói là cố có thể một triệu tu sĩ bởi vì bọn hắn chiến đấu mà tử vong ứ c vạn sinh linh c ó thể vô hạ siêu thoát tuyệt đối không có thể bị yêu vệ đánh gãy chương hai trăm bốn mươi tám thánh vật hồng liên nở rộ thái cực phù văn không chỉ là l ã n h tâm tiền g ặ p được chỉ cần là tu sĩ đều có thể nhìn thấy phù văn bên trong vãng sinh chi ý các linh đệ cho dù là chết đ ờ i sau cũng sẽ đạp lên tiết lộ cũng đừng làm cho tiền bối thất vọng vô hạ văn g sinh ý vị này linh hồn cũng sẽ không bị trọc khí ô nhiễm lấy vô hạ chi thân đạp vào luân hồi con đường đợi sau tiên đồ sẽ càng thêm thông thuận còn sống có thể đạt được vô thượng lời khen sau khi chết cũng sẽ vượt qua thế này khả năng điều này có thể không để những tu sĩ này điên cuồng đặc biệt là những tán tu này bọn hắn p h ả n phất bị giải khai cấm chế nào đó lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng tựa hồ tử vong theo bọn hắn nghĩ so còn sống trọng yếu gấp trăm lần không ngừng nhân tộc như thế yêu tộc cũng là như thế huyết mạch giam cầm đã chú định bọn hắn trưởng thành h ạ n mức cao nhất chỉ cần tại trận đại chiến này bên trong chết đi bọn hắn sẽ không còn là thấp kém nhận hết khuất nhục hạ đẳng yêu tu chuyển thế về sau cho dù lại lần nữa là yêu h ạ n mức cao nhất sẽ bị vô hạn c a o tất cả mọi người hoặc yêu dồn hết sức lực đại chiến càng tàn khốc hơn bất luận cái gì người đều không có các người nhân tộc cứ như vậy chờ mong trận đại chiến này thư không bên trong long phi cười lạnh thành tiếng người yêu linh hải sinh tử đều có thể không hạn chế siêu độ bày trận người cho dù không phải tiên nhân cũng tuyệt đối là bọn hắn xa không thể chạm cừng giả chưa chắc là nhân tộc gây nên các người yêu tộc không đồng dạng được ích lợi không nhỏ sao cố hy lạnh lùng đáp lại giang triệt thật đúng là hảo thủ đoạn trận này vừa ra cho dù bọn hắn muốn từ bí cảnh kiếm một t r a n canh có thể mấy triệu tướng sĩ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ha ha long phi cười ha ha lập tức phát động càng mãnh liệt hơn thế công đại điệu dạn ư ớ c không chỉ là tu sĩ dư ba bố trí vẫn là bí cảnh xuất hiện tung tích giang triệt nhìn xem sâu không thấy đáy khe nước nhắc nhở phía dưới có chỉ huyền vũ trấn thủ cẩn thận một chút mỹ tiên nhan gật đầu đem thanh thanh hộ tại sau lưng theo giang triệt cùng nhau nhảy xuống đi phát giác được đại trận lộ ra sơ hở nam cung tử vân lập tức chỉ huy chúng tướng sĩ xông ra phát trận có thể đi theo nàng đều là thiên chi tiêu tử đạo cơ vững chắc căn bản vốn không về phần vì một chút khả năng liền có thể đem sinh tử không để ý một đoàn người ngừng giữa không c h u n g nhìn xem nam bắc kéo dài ngàn mét sâu không thấy đáy vết nước lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn có thể cảm nhận được cái này trong cái khe ẩn chứa viễn cổ khí tước các người đi trước gấp rút tiếp viện ta đi xuống xem một chút nàng có sư tôn ban cho bảo vật bảo mệnh không có vấn đề nhưng nếu mang lên những đệ tử này nguy hiểm đem sẽ tăng lên rất nhiều tiến vào vết nước trong nháy mắt nam cung tử vân thần thức liền bị ngăn cằn đoạn khó mà dò xét trăm mét trong ngoài tình huống có thể nàng cũng không có đình chỉ rất nhanh hắc á m trong thâm viên xuất hiện một chùn giang triệt hai tay v ò ngực l núp ở phía xa thưởng thức mỹ tiên nhan chiến đấu kịch liệt phát giác được nam cung tử vân khí tức không khỏi nhữ mày cô nàng này đều đã chạy thoát hiện tại lại về tới làm gì tôn chủ muốn thắng ngươi nhữ mày làm gì nam thanh thanh nữ lấy giang triệt l ỗ t hai phẫn thật nói nam cung tử vân xuống tốc độ của chúng ta nhất định phải tăng tốc chút cái này bí cảnh là một vị tạo hóa cảnh cường giả nơi t r ô n x ư ơ n g một khi nam cung tử vân đem tình huống nơi này c h u y ể n đi hai tộc cường giả nghe vị liền đến ta đi g i ế nàng nam thanh thanh xứ sở rút ra phá hồn roi liền hướng phía bầu trời bay đi ngăn cản lập tức đi d i ê u di có thể ở chỗ này muốn muốn giết nam cung tử vân trừ phi tiên nhan xuất thủ nếu không chính là hắn cũng rất khó làm đến gặp thanh thanh gật đầu giang triệt lại đem ánh mắt rời hướng về phía trước huyền vũ làm thủ hộ thanh thú một khi tử vong sau lưng bí cảnh sẽ theo tử vong của hắn bị cuốn vào hư không nếu không lấy tiên nhan thực lực sớm đã đem hắn chèm giết côn bằng tìm cơ hội hấp thu hắn huyền vũ c h i lực hấp thu cái đồ chơi này trong nạp giới chuyển đến côn bằng kinh ngạc thanh âm cái này huyền vũ không chỉ có huyết mạch pha tạp thậm chí còn không phải huyết lục tri khu hấp thu cái đồ chơi này cùng h n khác nhau ở chỗ nào không nguyện ý. Giang triệt khiêu mi. ngữ khí mang theo nhàn n h ạ t uy hiếp kỳ thật chúng ta có thể thay cái phương pháp huyền vũ không có linh trí chỉ là dựa theo mộ chủ ý chí làm việc không bằng đem không gian chạm đoạn ngăn cách huyền vũ cùng bí cảnh ở giữa liên hệ dạng này không phải càng tốt sao người đến sao có thể ta đến a ta bản nguyên cũng bị mất hiện tại chỉ có hóa hư cảnh thực lực cái này một chạm ta lại nếu không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục bị tiên nhăn có thể a để nàng đến nàng hiện tại thế nhưng là tạo hóa thất cảnh không có nhiều đại vấn đề đã là ngươi nói lên ý nghĩ tự nhiên muốn người đến giang triệt cười khẽ bắt lấy côn bằng đem hắn ném về chiến trường、Thảo. giang triệt ngươi đạp mã thật không biết xấu hổ hai vị tạo hóa cảnh dư ba không thể không khiến côn bằng vận dụng một điểm cuối cùng yếu ớt bản nguyên thượng vị giả huy áp trong nháy mắt ngăn chặn huyền vũ một lát tại hắn cứng ngắc chốc lát côn bằng hóa thành lấy cánh là lưới đ a o chém về phía tư phương mỹ tiên nhang ặ p đây đả thần tiên quang mang đại thịnh trực kích huyền vũ quy sát linh xà thống khổ gà o t h é t rơi vào một mảnh hư vô nhìn thấy huyền vũ bị trục xuất giang triệt hai tay kết ấ n trong cơ thể kim quan đại thịnh một cỗ siêu thoát chi ý tại quanh thân hiền hiện hoàng thành chiến trường thái c ự phù văn cực tốc có vào đột nhiên biến mất bị cảnh m Là uy dị đồ án hiện hiện diêu tuyết ngần chỉ cảm thấy động tác vậy mà trở nên trầm chạm đối mặt địch nhân tiến công cũng biến thành lực bất thòng tâm mà kim linh tiêu nếu như tiến vào chỗ không người nhìn xem từng cái nhân tộc cường giả chết ở trong tay hắn diêu tuyết ngần phẫn nộ gào thét không phải thanh n g u y ệ t đầu góc ngươi có bị bệnh không không ngăn trở nửa bước tạo hóa ngươi cái này là muốn đi đâu con à, mạng của chúng ta ngươi cũng mặc kệ sao nhìn xem thanh n g u y ệ t không có từng tia do dự rời đi diêu tuyết ngần bất đắc dĩ xuất ra một đoá liên hoa theo liên hoa xuất hiện tu sĩ yêu tộc đống cảm giác một cỗ tử vong uy hiếp trong lòng đồng thời dân g lên một cái tưởng niệm trốn thánh vật hồng liên nở rộ đây là đủ để miệu sát quý nhất cảnh trí bảo bọn hắn làm sao có thể không biết nguy cơ giải trừ diêu tuyết ngẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra còn dễ nghe nữ nhi lời nói nếu không mình thật là liền muốn tán g thân nơi này bí cảnh lối vào thanh nguyệt kịp thời đổi kịp cố hy ngươi muốn làm gì bí cảnh sự tình không phải đã nói không can dự sao đó là ngươi ý nghĩ ta cho tới bây giờ chưa nói qua đối tiên ma ao không có hứng thú nói xong không để ý ngăn cản nhanh chân bước vào vết nước chương hai trăm bốn mươi chín đều g i ế ta t nam thanh thanh mục đích chỉ là ngăn cản nam cung tử vân đợi cho bí cảnh vừa mở liền lập tức triệt thoái phía sau theo lấy bọn hắn cùng nhau bước vào bí cảnh thử vân ngươi tại sao lại ở chỗ này nam cung tử vân đứng tại màn sáng trước chính đang nỗ lực đột phá bình chướng nhìn thấy cố hy giải thích nói ta phụng mệnh ở chỗ này ngăn cản yêu tộc thấy nơi đây có dị dạng lập tức xuống tới do xét ta vừa cùng một vị ma tộc tu sĩ giao thủ chỉ sợ nàng hoài nghi kim sùng đám người tử vong là ma tộc thú bút mục đích đúng là vì bước lên hai tộc nhân yêu đại chiến mượn dùng hai tộc khổng lồ khí huyết mở ra bí cảnh cố hy ngoái nhìn mắt nhìn thanh nguyệt hai tộc chi chiến không thể tránh né không muốn cân nhắc n g h ĩ quá nhiều ngươi trước tránh ra đợi ta phá cái này màn sáng nhìn thấy màn sáng thanh nguyệt liền minh bạch giang triệt bọn hắn đã bước vào bí cảnh cố hy đã, đã trải qua một trận ác chiến tuyệt đối không thể nào làm b tiên nhan đối thủ mà trên chiến trường còn có hai vị yêu tộc nửa bước tạo hóa cảnh nếu là đi về trễ tuyết ngần rất có thể xảy ra chuyện xem thường ta gặp thanh nguyện rời đi cố hy cười lạnh một c ỗ hủy thiên diện địa khí thế đột nhiên bộc phát một đạo ngũ c h ả o kim long ngưng tụ long ngâm gào thét uy c h ấ n h o à n vũ chỉ gặp cố hy đột nhiên t r ụ p về phía màn sáng một đôi trắng toát ngọc thủ hóa thành long c h ả o chỉ nghe thấy cách vỡ tan thanh â m màn sáng hóa thành điểm đ i ể m tinh quang lộ ra nội bộ chân dung một đạo màu đen vòng xoáy tại cách bọn họ không đủ nửa thức địa phương thần bí mà làm cho người sợ hãi nam cung tử vân thở một hơi t h ậ dài nói vậy hạ ta li Liên là c á i này vòng xoay k hy í thế thể thận không phải nàng có thể đợi địa phương, hơi không liền đợi căn bản nàng cẩn có địa ậ v coi hôi phi diệt. như yên n h ô k giữ cần. Cố h g i chặt nam cung tử vân không cho nàng cơ hội phản bác tại ngũ trào kim long p h ù hộ dưới bước vào bí cảnh cố h i vốn định dựa theo trong ngậm con đường cấp tốc đổi tới ưu trạch cờ vị trí chỗ ở có thể thời khắc này bí cảnh p h ả n phất từng bị một cỗ sức mạnh như bẹ cánh khô quét ngang chỉ có thể nhìn thấy sụp đổ kiến trúc nam cung tử vân hơi có vẻ kinh ngạc nàng đi qua bí cảnh không phải sỗi cái nào một lần không phải cẩn thận từng ly từng tí có thể cái này ma tộc tu sĩ ngược lại tốt nói hai dưới tộc xong tại nam công tử vân ánh mắt khó hiểu bên trong một kiếm đâm về ngực nàng treo một cái mạng đồng thời đem cùng bí cảnh cửa vào một mực khóa lại có mỹ tiên nhan cái này đỉnh tiêm chiến lược giang triệt rất dễ dàng đạt được u chạy c có thể mới đến bí cảnh cửa vào liền nhìn thấy cái này thê thảm một màn nam cung tử vân bị treo ở giữa không trung trái tim vị trí cắm một thanh kiếm máu tơi ư không ngừng chạy ra mà ở sau lưng của nàng là bí cảnh cửa ra vào giang triệt ta không muốn dạng này có thể ngươi không nguyện ý chia sẻ tiên ma ao ta không thể không ra hạ sách này bây giờ nam cung tử vân cùng nhân đạo khí vận tương liên chỉ cần ngươi dám ra tay phá hư trong đó cân bằng nam cung tử vân hẳn phải chết không nghi ngờ đem u chạch cờ cho ta nàng có thể sống cố hy giờ phút này tựa như cái áp độc gian trá đồ hẹn hạ cùng giang triệt điều kiện trao đổi kiếp trước nam cung tử vân mặc dù ra tay với hắn có thể chưa từng như cùng thanh nguyện bọn hắn như vậy mấy lần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh thậm chí còn nhiều lần xuất thủ cứu rút bản tính của con người sẽ không cải biến nàng tin tưởng giang triệt nhất định sẽ đáp ứng giang triệt nước mắt phạm phất là lần đầu tiên nhận biết cố hy thật đúng là tàn nhẫn nàng thế nhưng là đã giúp ngươi không ít việc cái kêu mệnh của nàng cự c ta nhân thiện không cảm thấy hoang đường một giây sau, giang â y s u g i a triệt quanh thân phát ra khí tức quỷ dị giống như ma giống như yêu lại như không nhiễm trần thế cao cao tại thượng tiên nhân cỗ khí thế này trong nháy mắt đánh lui cố hy đến bí cảnh cửa vào lúc hình thành một thanh quỷ dị ma kiếm chảm. cung cũng co cơ, mạc cũ, liếc cố bước cảnh Phình nhân khí không sinh như thổ huyết、cố、hì, mang theo tiên nhan một nam đạm mắt tiếng, vận tan vân giang vẫn mang tiên tử triệt triệt giã, lối đạo để bí vào ra. quả thật nam c u n g tử vân kiếp trước giúp hắn không ít có thể mình làm sao chưa có trở về quỹ gấp trăm lần vì nàng nhường ra bộ phận tiên ma ao suy nghĩ nhiều cố hy phẫn nộ kinh ngạc có thể hết thẻ đều thì đã trễ cấp tốc vọt tới nam c u n g tử vân bên cạnh cho nàng ăn vào đan dược về sau lại mượn dùng nhân hoàng ấn phong tỏa hắn chân linh đi qua nàng một phen trị liệu nam công tử vân tuy nói còn không có hô hấp nhưng mệnh xem như kéo lại được chỉ cần khử trừ vừa rồi giang triệt q u ỷ dị lực lượng liền có thể hoàn toàn khôi phục không có tiên ma ao tại trong ngàn năm liền muốn ngăn cản hắn không khác người si nói n g ộ n g giang triệt ngươi không muốn bảo toàn ma tộc à, ả chấm ngược lại muốn xem xem ma tộc dẫn đầu trở thành vạn tộc công kích đối tượng ngươi sẽ làm gì quyết đoán giang triệt đã thay đổi trong lòng đối nhân tộc không có bất kỳ cái gì lưu luyến thậm chí kiếp trước người mà giúp đỡ hắn tại bị tiên nhan trước mặt cũng có thể tùy tiện vứt bỏ vì kế hoạch hôm nay chỉ có kích thích phẫn nộ của hắn mới có thể gọi lên hắn thương hại như là không thể tỉnh lại hắn cùng lắm thì cá chết lưới rách ngay tại ý nghĩ này dâng lên chốc lát, hai tộc chiến trường xích kim sắc khí v ậ n dần dần hội tụ sau đó hình thành một hàng chữ lớn mỹ tiên nhan đã nắm giữ thành tiên tri pháp chư vị xưa nay câu nói này nếu như sấm xét giữa trời quang đánh vào hai tộc cường giả tim ma tộc không đếm xỉa đến vốn cho rằng là đang chờ bọn hắn tổn thất nặng nề ngồi thu ngư ông thủ lợi không nghĩ tới bọn hắn lại là đang tìm kiếm thành tiên tri pháp hơn nữa còn tìm được không được tuyệt đối không có thể làm cho mỹ tiên nhan rời đi mỹ tiên nhan đồng dạng đang phát triển ma tộc một khi nàng thành tiên ma tộc trở thành t i ê n vân đại lục bá chủ trị là vấn đề thời gian giờ khắc này hai tộc cường giả nhất trí đối ngoại c như ộ nhưng g đồng ớ phía n bây n vận dẫn khí ư giờ tự hồ không cho nàng cơ hội này đều dễ đi giữ lại không có tác dụng gì giang triệt lạnh lùng cười một tiếng mang theo thanh thanh nên rời đi trước hắn có thể tiếp nhận tạo hóa cảnh giới lực lượng có thể thanh thanh không được m ị tiên nhan nơi núi lòng gân c u ấ t lạnh lùng nhìn về phía vọt tới bọn này rất rưỡi đã tiểu hôn đản đều hạ lệnh nàng làm sao có thể không tuân thủ đâu m ị tiên nhan giao ra thành tiên tri pháp nếu không hôm nay chính là tử kỷ của ngươi một vị sinh tử cảnh yêu tu vội vã không nhịn nổi nói m ị tiên nhan chỉ là sinh tử cảnh đình phong vì thành tiên tri pháp chưa chắc không thể một thử m ị tiên nhan cạn cười i ê n nhiên nhìn về phía người nói chuyện tham lam là nhân tính lớn nhất xấu xí ngươi tự sát đi vì ngươi tham lam chủ tội yêu tu cười lạnh cùng vi sinh tử cảnh cường giả cũng dám để hắn tự sát một giọt máu tích hướng đại đ i ệ chương hai trăm năm mươi hai để cho ta làm ma tôn lao tổ tiểu tử thúi kia hồng t h a n h cùng sau l ư n g lao tổ muốn nói lại thôi n g ư ơ i muốn nói ta vì sao muốn đi thôi thái huyền dường như đoán được hắn tâm tư cười nói hồng t h a n h gật đầu giang triệt khí thế nhìn xem d ò a người có thể tu luyện không đủ giáp thực lực nhất tuyệt đối không mạnh bị tiên nhăn cố nhiên có tiên khí bản thân có thể lao tổ thực lực cũng không cần đến e ngại vì sao muốn đi đi lên giáo huấn một chút cũng được a thái huyền dừng bước lại ngoái nhìn nhìn xem ma tộc phương hướng t h ở thật dài lao phu thẹn với tiểu gia hoạ kia cũng không có nắm chắc giết hắn giang triệt công pháp sớm đã siêu việt giới này lấy năng lực của hắn không có khả năng tìm tới hắn chỗ có phân thân bây giờ thiên cơ hỗn độn tương lai chìm nổi đắc tội hắn không phải cử chỉ s á n g s u ố t hồng t h à n h có chúc t ộ n g lao tổ cái gì cấp độ c h ẳ m tiên như giết chó có thể lại còn nói không có năm chắc giết giang triệt cái này cái này t ố t lão hủ còn muốn tìm lão bằng hữu uống bài chén con bé này liền giao cho ngươi đi thái huyền cũng không để ý hồng t h à n h c h ấ n kinh rơi vào dưới tầng mây nhà lá cùng lao hữu à n tiếu lao tổ liền ở lại đây sao đối với đơn sơ hoàn cảnh hồng thanh cũng không kinh ngạc để hắn cảm thấy khiếp sợ là lao tổ vì sao ở trước mặt hắn hiện lộ chỗ ở. đây là đang nói cho hắn biết về sau có thể tới bãi p h ỏ n g cũng có thể cầu viện sao khúc khúc trong ngực thanh n g u y ệ t đột nhiên từng ngụm từng ngụm phun máu tươi hồng thành cũng không còn kịp suy tư nữa chỉ có thể nhanh chóng đưa nàng đưa về t ô n g môn mấy triệu tu sĩ còn sống trở về chỉ không đủ hơn mười nghìn người đối với hai tộc mà nói không thể bảo là tổn thất nặng nề mà hết thể này kẻ cầm đầu đều là bởi vì ma tộc trí tôn trong lúc nhất thời thảo phạt ma tộc tiếng hô tăng vọt có thể chỉ có người sống sót mới biết được ma tôn đến cùng khủng bố đến mức nào hơn một ngàn tuổi tạo hóa thất cảnh c ủ kim tương lai là chỗ không nghe thấy cho dù thảo phạt tiếng hô lại thế nào tăng vọt hai tộc đều không có bất kỳ cái gì động tác hoặc là sợ hãi lại hoặc là thương lượng đối sách nhưng mà hết t h ể này đều giang triệt hào không thể làm c h u n g hắn giờ phút này người đã ở ma hoàng cung nhàn nhã hài lòng ngồi tại ma tôn trên bảo tọa ngươi xác định những cái kia yêu h o à n g không có ý kiến vị trí này hắn đã ngồi không biết bao nhiêu năm có thể cái này còn là lần đầu tiên không phải lấy thân phận của ma tôn ngồi ở phía trên đừng nói cảm giác cũng không tệ lắm m ị tiên nhan liếc mắt cũng không phải cho ngươi trắng ngồi từ hôm nay trở đi ngươi liền muốn cùng ta cộng đồng quản lý ma tộc giang triệt mọi người đột nhiên cảm thấy cái ghế này có chút nóng không phải để hắn cảm thụ cảm giác trước kia à, này làm sao liền bất đắc dĩ cái kia thiên nhan t h a giang triệt chê cười đứng dậy vỗ vô, vô cái ghế liền định trốn có thể bị tiên h nhan gắt gao đệ lại hai vai của hắn đem hắn định ổn tại ma tôn trên bảo tọa ta đã tạo hóa thất cảnh nhất định phải thoái vị ngươi đã từng chấp trưởng ma tộc thực lực trong mắt người ngoài cũng không mạnh ngươi tới làm vị trí này ta yên tâm ngươi đang nói đùa gì vậy để cho ta ngồi vị trí này mấy cái kia lão già còn không phải đem ta xé giang triệt cực kỳ không muốn phản bác ma tôn nhất định phải là cơn giả muốn có đầy đủ thực lực c h ấ n n h ế p ma hoàng tiếp trước vì vững chắc địa vị của mình đây chính là không biết giết nhiều thiếu ma hoàng tương thuận không biết nhiều thiếu hứa hẹn ngươi muốn không đi hỏi hỏi mấy cái kia lao giả cái này ma tôn chi vị ngươi còn có thể hay không ngồi cương giả chiến đấu động một chút lại hủy thiên diệt địa năm đó thái huyền có cảm giác vạn tộc dê đến gì lấy cường thế tư thái lực gáp tam tộc chế định một hệ liệt quy củ tam tộc thủ lĩnh không được vượt qua tạo hóa trung kỳ chính là trong đó một đầu có thể đã nhiều năm như vậy thái huyền hy vọng đã sớm không dư thừa bao nhiêu nhìn xem tương lai ai tuân thủ cái này ước định không có bất kỳ người nào cậu chị ngươi nghe không hiểu h tuy nói dỡ xuống vị trí này nhưng ta cũng không phải bế quan nếu là những này ma hoàng dám can đảm làm cản giết liền là mỹ tiên nhan một bàn tay đập vào giang triệt trên đ ó lạnh nhạt bên trong mang theo duy nhất thuộc về sự bá đạo của nàng vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta cái hợp lý lý do chứ gặp tiên nhan thật tình như thế giang triệt đ ầ u đen rau muống đạo đừng nói cảnh giới đến loại hình đó a ta cũng không tin mỹ tiên nhan dừng một chút có chút phức tạp nhìn về phía giang triệt một câu cũng không nói trận chiến này ma tộc mặc dù không có tham dự có thể cố hy lại đem hai tộc đầu chuyển hướng ma tộc thiên vân đại lục lại có không thiếu tiên nhân nàng la thật sợ một khi giang triệt rời đi chỉ bằng vào chính nàng căn bản không có thực lực bảo vệ tốt ma tộc chỉ có hắn trở thành ma tôn mới có thể an tâm gặp tiên nhan không nói lời nào giang triệt tìm kiếm đáp án đến ánh mắt lập tức trở nên mềm m ạ i kế thừa nghi thức có thể long trọng chút giống như là nghĩ đến cái gì lại bổ sung đầu tiên nói trước đi ta cũng mặc kệ sự tình cũng chỉ là cái trên danh nghĩa nhìn xem giang triệt một bộ sợ nàng đem chỗ có trách nhiệm đều nắm vào trên người hắn giá vẻ m ị tiên nhan chẳng biết tại sao trong lòng đặc biệt đường tao hứng thậm chí muốn trêu cận trêu cận hắn có thể lời đến khoe miệng cũng chỉ là nhẹ nhàng một chữ ta phát hiện nay bắc minh đệ tử phương pháp tu hành cùng bây giờ thế đạo cách xa nhau rất xa ta muốn ra chỗ đi một chút nhìn xem có thể hay không là có thể tìm được công pháp mới v â n tiên tri cốc linh lực nặng nề như là đại địa bao dung hết thảy tu luyện chú trọng hơn thể phách có thể chọc khí khó mà sắp xếp ra ngoài thân thể có rất nhiều hạn chế mà bên ngoài giới linh lực thanh linh có tiếp、so、h trước vân cẩm cũng đã nói vấn đề này mình là giải quyết bắc minh đệ tử phương pháp tu luyện được vấn đề từng đau khổ nghiên cứu mấy năm nhưng lại tại sáng tạo ra công pháp mới về sau vân cẩm lựa chọn làm phản tuy nói trong tay có thích hợp nhất bắc minh đệ tử đến công pháp nhưng hắn không nguyện ý cho nhìn thấy giang triệt đối bắc minh đệ tử t h ơ ơ vân cẩm cảm thấy thất lạc ngài dù sao cũng là tộc trưởng thân có thiên mệnh không ngừng ta một cái ngươi nếu là có thể tìm t ớ i hắn có lẽ liền sẽ minh bạch ai mới thật sự là tộc trưởng nói xong giang triệt liền hạ khu trục lệnh đợi cho vân cẩm rời đi bị tiên nhan lúc này mới không hiểu nhìn về phía giang triệt ngươi cái này là muốn cho nàng và kiếp trước làm phản a làm phản ngược lại tốt ta liền sợ nàng cái gì cũng không làm bắc minh đệ tử có thể đáng ra hắn tin tưởng người không nhiều lâm vũ tung tích khó mà tìm được nếu là bắc minh vân cẩm một mực ở tại ma tộc lúc nào bị xúi dục cũng không biết còn không bằng làm phản, được rồi không nói cái này năm mặt cờ xí đã triệt để tới tay ngươi nhanh lên chủ bị kế thừa nghi thức chúng ta sớm một chút mở ra tiên ma ao a gấp làm gì côn bằng bản nguyên ta đều không có triệt để hấp thu muốn cho ta no bạo không thành giang triệt s ư n g sở giữ chặt mỹ tiên nhan nghiêm túc dò xét một phen trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì không có mấy trăm năm thời gian cái này tiên ma ao sợ không thể mở ra bản nguyên chi lực toàn bộ phong ấn tại đan điển chỉ lưu có một cái lỗ hồng chậm rãi hấp thu tốc độ này ai tới đều phải lắc đầu mỹ tiên nhan lệnh hừ một tiếng ngươi cho rằng ai cũng giống như người a đây chính là quý nhất cảnh đỉnh phong côn bằng bản nguyên trong đó còn có chút hứa t i ê n lực có thể chứa đựng đã rất lợi hại giống ta giang triệt ư ớ n g sở lộ ra vẻ chợ hiểu đúng à ngươi tu luyện bất tử chân kinh có thể cho những cái k i a phân thân cùng nhau tu luyện à nhiều nhất hai mươi năm côn bằng bản nguyên liền có thể triệt để hấp thu Trường thấy phương pháp này rất tốt ta tộc tiên tại trước mặt, hoàn thành tiên tri、pháp? ngươi phương ngươi Ngươi Ngươi không này không nói không liên muốn nhan chúng hoàn hi, phải với bại đại pháp cho phép hả? pháp? cảm Cố cứ đem ma đem lụy vào sao? sao đã vì lộ bị bạch v â t phong thanh n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía người khởi s ư ớ n g có thể cái sau lại là một bộ chẳng hề để ý ráng vẻ chỉ gặp nàng bưng chén trà đứng dậy đi đến bên vách núi thưởng thức cẩm tú s â n h ạ trọn vẹn qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới ung dung mở miệng nói ta tính sai hắn sớm đã không phải đã từng giang triệt mặc kệ là bằng hữu ân nhân chỉ cần ngăn trở con đường của hắn tổn hại lợi ích của hắn hắn đều sẽ không chút do dự thống hạ sát thủ lãnh huyết vô tình không có chút nào nhân thiện tri tâm khi hắn, khôi phục kiếp trước thực lực về sau, hắn sẽ là chân chính quỷ tổ không còn như là kiếp chức như vậy liên tục lưu thủ chỉ cần ngươi không chọc hắn, hắn sẽ ra tay、sau. thanh nguyệt nhìn hàm hàm cầm tử vân mệnh đến c ự c tiểu triệt thiện tâm đừng quên chúng ta là thế nào đại hắn có thể cho ngươi cứu tử vân cơ hội đã coi như là nhân tử n g h e ta không cần nghĩ đến nhằm vào hắn t i ê n ma ao không phải ngươi ta có thể nhúng c h ạ m cố h i nhẹ nhàng lắc đầu ngươi trở về ý nghĩa không phải đền bù hắn mà là cứu vãn cái thế giới này yêu p h ệ cũng là lâm vũ cái kia yêu tộc đồng đẳng với thế lực của hắn hai tộc nhân yêu cộng đồng đối phó giang triệt đều không có thắng lợi cái kia chỉ có nhân tộc lại như thế nào có thể đối phó không thua tại giang triệt lâm vũ đâu thanh nguyệt trầm mặc ngươi nếu biết đáp án cái kia nên minh mạch ta hành động không hấp thu tiên ma trong ao lực lượng. lấy lâm vũ thủ đoạn chúng ta căn bản không phải đối thủ r a hạ sách này chỉ cần tiên ma ao mở ra vậy chúng ta liền có thể yêu t ộ c cộng đồng hợp tác từ đó kiếm một chiến canh đương nhiên giang triệt là không thể nào đồng ý lấy năng lực của hắn tiên ma ao mở ra lúc hai tộc nhân yêu tuyệt đối sẽ có số lớn cường giả v ỡ t lạc cho nên ngươi là muốn để ma tộc trở thành công địch muốn để tiểu triệt lại đi đường xưa thanh n g u y ệ t cực lực áp chế trong lòng phẫn nộ hỏi không giống nhau cố hy lẳng lặng nhìn xem bạch hạc ô n g nhập vân đoan giải thích nói hắn kiếp trước mặc dù là cao quý ma tộc trí tôn có thể phản bội chạy trốn người đông đạo ngoại trừ m ị tiên nhan không người nào có thể dựa vào có thể bây giờ thì khác chỉ cần hắn nhìn về phía chúng ta chúng ta tùy thời có thể lấy đứng sau lưng hắn nói cách khác địch nhân của hắn chỉ là yêu tộc mà chỉ cần hắn có thể cùng yêu tộc liên lụy vậy liền không thể không đối mặt yêu phệ hắn muốn muốn bảo vệ ma tộc vậy liền không thể không giải quyết có thủ tất báo l à m vũ ngươi không cảm thấy phương pháp này rất tốt sao thanh nguyệt cười lạnh ngươi còn coi ta là kẻ ngu mặc dù không hiểu nữ lực ư có thể nhiều như vậy kinh lịch muốn không trưởng thành cũng khó khăn đại chu thật sự như vậy trọng yếu cố h i ý nghĩ rất tốt nhưng có một cái điều kiện tiên quyết n h â n tộc chỉ có thể có một cái thanh âm nếu không tiểu triệt muốn đối diện vẫn là hai tộc vây công muốn làm đến nước này vậy cũng chỉ có hai cái phương pháp nhân tộc nhất thống thông qua hoàn chỉnh nhân đạo khí vận áp chế tiên môn có thể cái này gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn làm được cho nên rõ ràng cố h i muốn tử tiêu kiếm tông ra mặt tử tiêu kiếm tông một lần nữa nắm giữ đại cục tiên môn cũng không dám đối đại chu có đại động tác đại chu chiếm đoạt các nước tốc độ đem sẽ tăng nhanh mấy lần đắc tội tiểu triệt đổi lấy đại chu ra tốc phát triển đây quả thực là tiên yên cái này không cần để ý ngươi liền nói một chút ta phương pháp này như thế nào a cố hy đi đến thanh n g u y ệ t trước mặt c h ừ n g c h ừ n g mà hỏi thanh n g u y ệ t nhữ mày suy tư mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng cố hy phương pháp hoàn toàn chính xác không có t â m bệnh lâm vũ căn bản giết bất tử lại có yêu tộc làm chỗ dựa chỉ dựa vào nhân tộc lực lượng muốn đối kháng lâm vũ đã là không thể nào đem ma tộc kéo xuống nước có lẽ sẽ dẫn t i ể u triệt không vui thậm chí đuối nhân tộc nổi lên làm ra so lâm vũ càng chuyện kinh khủng nhưng ma tộc không đếm sửa đến cái tiêu kết cục chỉ có hủy diện một cái là khả năng một cái tuyệt đối đánh cược một lần đích thật là phương pháp tốt nhất có thể có thể chúng ta làm như thế nào đối mặt tiểu triệt kiếp trước liền đã có lỗi với hắn hiện tại lại đem hắn kéo xuống nước cái này cùng x u ấ t sinh có gì khác biệt thừa nhận cố hy phương pháp thanh nguyệt n g ự a khí đột nhiên trở nên không kiên định như vậy cùng lắm thì lấy cái chết tạ tội thôi cố hy cười khẽ nụ cười kia là như vậy thản nhiên phản phất tử vong đối với nàng mà nói bất quá là chuyện rất bình thường nhìn xem cố hy vô cùng đơn giản nói ra bốn chữ này thanh nguyệt ngơ ngác nhìn nàng nàng không phải là cho tới nay thế mà tới à nàng cũng chỉ là làm rất n ộ n g n ộ n g thấy tương lai mà thôi không có tự mình cảm nộ không có phong phú nhân sinh vì sao còn biết giống k i ế p trước như thế đem sinh tử thấy như vậy d â u d ị a ngươi thật chưa có trở về ta ngược lại thật ra hy vọng ta trở về như thế ta liền có thể chỉ biết là trận đại chiến kia đến cùng là dạng gì kết cục mà ta như thế nào vẫn lạc mà không phải nghe các ngươi g i ả n g thuật gió nhẹ thổi qua lọn tóc hai người trầm mặc nhìn về phía mây thác nước bên trong tự do bay lượn mạch h ạ n không biết qua bao lâu hồng hà lời trời c u ầ n tinh sáng chói cố hy thanh niên cười một tiếng tốt ta cũng nên rời đi ngươi lần này đột nhiên gọi ta tới triều đình rất nhiều sự tình ta còn không có xử lý đâu thanh nguyện nhẹ nhàng gật đầu ta cũng nên đi từ tiêu cùng sư huynh tại trận đại chiến này n ụ c thân bị hủy ta cần mau mau đến xem thương thế như thế nào hai người cũng ly rượu riêng phần mình rời đi đi vào tử tiêu cung chỉ gặp hơn mười vị thái thượng trưởng lão vây tụ tại sư huynh trung quanh gây dựng lại sư huynh n ụ c thân thanh n g u y ệ t hướng phía một bên thái thượng trưởng lão hỏi thăm sư huynh không có sao chứ tông môn bảo vật vô số cho dù chỉ có một sợi chân linh chúng ta đều có biện pháp cho hắn phục hồi như c ũ đi tử dương cũng coi là nhân họa đắc phúc nguyên bản thân thể mặc dù nói hoàn mỹ có thể vẫn còn có chút chỗ thiếu sót đi qua chúng ta trị liệu hắn hiện tại n ụ c thân lực lượng cùng ngươi cũng không kém bao nhiêu ngược lại là ngươi, người bây giờ thế nào thái thượng trưởng lão quay người hỏi thăm ước ép tăng lên đến tạo hóa thất cảnh cái này vòng ai đều là hẳn phải chết kết cục có thể thanh nguyệt lại sống được thật tốt bọn hắn vài lần kiểm tra cũng nhìn không ra có gì vấn đề khôi phục được không sai bị lắm thấy được nàng thật không có trở ngại thái thượng trưởng l ã o khẽ gật đầu giống như là nghĩ đến cái gì do dự nhìn về phía thanh nguyệt nói giang triệt cái kia thẳng danh con vì sao muốn rời đi tông môn hắn biết chuyện này không thể sách nhưng bây giờ á c h nhưng bây giờ không thể không hỏi cùng ma tôn đi cùng một chỗ đây cơ hồ nhập ma phản bội nhân tộc cho dù giang triệt đã không phải là tông môn đệ tử không lâu sau đó tông môn cũng sẽ ban bố lệnh truy sát tốt như vậy người kế tục hắn muốn thử xem có hay không vãn hồi khả năng chương hai trăm năm mươi bốn ta lại không phải người ngu trước chiếu cố sư nguyễn a rất nhiều nghi hoặc không hiểu đều tại nàng đã từng những lời kia bên trong tiểu triệt rời đi nguyên nhân cũng là như thế gặp thanh nguyệt vẫn là không muốn nhiều lời thái thượng trưởng lao nhắc nhở nói thanh nguyệt ngươi phải suy nghĩ kỹ một điểm hắn thủy chung là từ, từ tiêu t kiếm tông đi ra sở tu đạo pháp đều là cùng tông môn có quan hệ như hắn như cũ chấp mê bất ngộ tông môn sẽ phải trừ tặc, tặc. tiểu triệt sao thanh nguyện ngữ khi không vui dường như thái thượng trưởng lão lại nói sai một chữ nàng cũng đem không nể mặt mũi thái thượng trưởng lão không nhìn thái độ của nàng đạo tiểu t ử túi kia thiên phú gì bẩm phản phất chính là vì đạo mà sinh bất luận cái gì thần thông cấm thuật đều có thể tu luyện hắn còn tại tông môn những ngày kia đ o a n cấm thuật so một chút thái thượng trưởng lão còn nhiều hơn bây giờ hắn gia nhập ma tộc nếu là đem những n à y thần thông giao cho ma tộc đối nhân tộc nguy hại không cách nào tưởng tượng ngươi suy nghĩ thật kỳ à. hắn không thiếu công pháp gặp thanh nguyện chấp mê bất ngộ thậm chí còn tại vì giang triệt giải thích thái thượng trưởng lão minh mạch trò chuyện tiếp hạ cũng không có kết quả gì b linh lực làm mực viết xuống một thiên hịch văn mạ vàng s ắ c chữ viết tất cả đều là đối giang triệt chất vấn một khi hịch văn chiêu cáo thiên hạ giang triệt đem sẽ trở thành nhân tộc cộng đồng truy kích đ ị c h nhân ngươi xác định không nói hắn vì sao rời đi ta đã nói rồi các ngươi không nguyện ý tin tưởng thôi thanh nguyện không có vấn đề nói không phải liền là lệnh truy sát à, các ngươi cũng phải có bản sự kia truy sát tin tưởng thái thượng trưởng lão nghẹn lời vượt qua dòng sông thời gian từ tương lai mà đến cái này muốn bọn hắn làm sao tin tưởng t ô n g môn lão tổ không phải là không có nếm thử thôi diễn có thể ngoại trừ mơ hồ một mảnh liền lại cũng không có thái ấ y c khác, lui bước, cho bước, lui là dù thượng ậ t t vì sao nghịch chuyển nhân quả, đem ơ n công khai, vì sao không có thiên đạo phản. Mê bất ngộ. g lai lôi ra khai, sao đem đạo mê có Chấp phạt. Thái h vì bất t ư trưởng lão khẽ lắc đầu trước người lưu loát mấy hàng chữ to màu vàng biến mất cùng một thời gian nhân tộc cắt trên không trung liên quan tới thu hồi giang triệt hịch văn cũng theo đó hiện hiện cung cấp giang triệt tin tức căn cứ tình báo giá trị ban cho đẳng cấp khác nhau linh khí mang về thi thể ban cho một kiện trùng phẩm thanh khí nô thần nhữ mày thái thượng trưởng lão đây là muốn đem lão giang dồn vào tử địa a đầu nhập vào ma tộc là cố định sự thật mà hắn nắm giữ không thiếu tông môn bí mật thần thống không giết hắn các trưởng lao khó mà an tâm cổ u u thở dài một hơi nhìn lên bầu trời bên trong chữ to màu vàng ánh mắt cực kỳ phức tạp hắn làm sao lại đi theo ma tôn bên người đâu lần sau gặp nhau là động thủ vẫn l à giống cổ u u dạng này do dự thiên môn đệ tử có không ít bọn hắn đã từng đều cùng giang triệt cùng nhau liệt luyện biết được hắn bản tính có thể chính là bởi vì hiểu rõ giang triệt mới không thể tin được hắn thật phản bội nhân tộc thật trở thành bọn hắn truy sát đối tượng susu -su, chúng ta diệu âm môn ngọc quỳnh phong đỉnh núi đứng ở đây có thể bệ nghệ thiên hạ cảnh đẹp nam cung tử vân muốn nói lại thôi nhìn về phía Diêu Su -su. lệnh cưỡng chế trong môn đệ tử cấm chỉ ra tay với giang triệt một khi phát hiện trục xuất tông môn diêu su s u hướng vào t r à nhải nhìn về phía tử tiêu kiếm tông phương hướng nhiều chút xem thường thanh nguyệt là điên rồi phải không giang triệt thân ở ma tộc mặc kệ có nguyện ý hay không chỉ cần hắn muốn bảo hộ mỹ tiên nhan tám chín phần mười sẽ một lần nữa kế nhiệm ma tôn truyền đạt lệnh truy sát cái này cùng t u y ế n chiến có gì khác biệt nam cung tử vân kinh ngạc nói cái này hịch văn bên trên truy sát nguyên nhân vô cùng rõ ràng đầu nhập vào ma tộc mặc kệ thả ở đâu đều là tất phải giết người đường hoàng chống lại rất có thể bị nộ nhận là khiêu khích nói không chừng còn biết bị cài lên cấu kết phản đ k h ô nghe giết t có ể thể không không không kiếm không khả thiết chính thức lệnh chỉ thiết thất thôi, như danh, môn tông cần muốn cần tổn nếu này có lên cũng năng sừng n co cái có cài có co có Ta tội giành, tử tiêu ra A. là lẽ mà âm rượu đều s ữ vậy nam cung tử vân lập tức minh bạch làm như thế nào ra lệnh lần này đại chiến tông môn tổn thất nặng nề chỉ cần cực kỳ tinh dưỡng giang triệt sự tỉnh rượu âm môn sợ khó mà tham dự d i ê u su su khiêu mi hướng phía nam cung tử vân ném đi tán thưởng ánh mắt vẫn là ngươi hiệu ta một điểm liền rõ ràng nam cung tử vân hung hăng luốt luốt diều su su khuôn mặt nhỏ trong s u ố t không thấu nhanh tu luyện c ổ ư u ư u thế nhưng là nói chờ ngươi xuất thủ định phải thật tốt đánh ngươi một chầu a sợ rồi sao ai bảo ngươi trước kia bắt t r e o người ta tử vân tỉ tỉ ngươi phải cứu ta a nàng thế nhưng là so ta đều tu luyện vài chục năm diều su su hủy hủy khuất khuất xin giúp đỡ cái k i a t a thấy mà yêu bộ dáng t r e o đến tử vân một trận đau lòng yên tâm đi chờ ngươi sắp bị đánh thời điểm chết ta nhất định hướng u h u cầu xin tha thứ a a cái gì a mình tạo nhiệt mình thụ đừng cho là ta không biết ngươi lại muốn làm chuyện xấu làm sao lại ma hoàng cung giang triệt nhiều hứng thú nhìn trong tay tư liệu chật chật ta tựa hồ cũng không có làm chuyện gì đi có cần phải ban bố lệnh truy sát sao t h ử giết ngươi mới tốt nam thanh thanh mặc giả dặn đứng nghiêm tại giang triệt bên cạnh phẫn hận không thôi lúc này mới mấy ngày à thế mà liền mưu quyền xoán vị chiếm tôn chủ vị trí còn cả ngày cha tấn nàng ta hiện tại có thể là ma tôn dám như thế c h â m t r ọ c ta có tin ta hay không cho ngươi đi quét dọn chủ ngựa giang triệt một bộ dáng vẻ tiểu nhân đ ắ c trí ngươi dám nam thanh thanh cả giận nói tất cả ma tộc đều muốn nghe ta chỉ huy ngươi nói ta có dám hay không ngươi còn không có thắng qua những cái kia ma hoàng có thể hay không kế nhiệm ma tôn còn không xác định đâu nói lên vượt quan nam thanh thanh n g ẩ n người có chút lo lắng hỏi ngươi khẳng định muốn khiêu chiến à, bảy vị sinh tử cảnh cường giả thay nhau khiêu chiến hao tổn đều muốn đưa ngươi mà chết không bằng cứ dựa theo tôn chủ nói để nàng ra mà ta hắn biết giang triệt rất mạnh có thể mấy cái kia xuất thủ ma hoàng vốn là có ý đồ không tốt rất có thể đưa giang triệt vào chỗ chết không phải liền là bảy vị ma hoàng à, ngươi liền hãy chờ xem ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết bọn hắn Có m ộ tiên số v ệ c k h nhan n ghé i k á c mắt đã cau giận t nói đối ma tộc còn hữu dụng cũng đừng thật giết chết nàng nhìn thấy đồ vật không nhiều mà thanh thanh nói thần thống vừa lúc gặp qua đồ chơi kia là giang triệt dùng để chở có hoa không quả nhưng đối phó bảy vị ma hoàng dư sài ta lại không ngốc tử giết bọn hắn làm gì giang triệt bất đắc gì nói liền là t r e o chọc thanh thanh m à thôi thế nào liền còn t ư ở n g thật sự tình thương lượng thế nào mỹ tiên nhan chỉ chỉ bên ngoài nghe nói ta muốn đem ma tôn chi vị chuyển cho ngươi mấy cái kia lão già trực tiếp liền đến nói thế nào là hiện tại bắt đầu hay là chuẩn bị chuẩn bị giang triệt đem thả xuống tư liệu cười nhạt một tiếng một nén nhang sự tình chương hai trăm năm mươi lăm khiêu chiến tham lang ngươi nói tôn chủ vì sao muốn tìm một người tộc đến kế thừa ma tôn chi vị cho dù không muốn đem quyền lực giao cho chúng ta đều có thể từ các tộc chọn lựa không sai người kế tục tự mình bồi dưỡng a chờ một lát liền biết ta ngược lại muốn nhìn một chút một cái mới ra đời tiểu gia hỏa muốn thế nào mặt đối với chúng ta bảy vị ma hoàng phía trước nhất dáng người khôi ngô toàn thân tràn ngập ma văn tham lang cười lạnh nói nếu là kế nhiệm ma tôn trước thí luyện cái k i ê u mị tiên nhan liền không được tham dự hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem tiểu gia hỏa kia chém thành muôn mảnh muốn để tất cả mọi người biết h ắ n mới là thích hợp nhất ma tôn nhân tuyển nha đều ở đây giang triển xuất hiện tại trước đại điện cư cao nhìn xuống bọn hắn một bộ gặp lại lao bằng hữu tiểu dung đạo cung đ ỉ n h phong tham lam nhữ mày nhìn chằm chằm giang triệt trong lòng tràn đầy n g hoặc i h bị tiên nhan thế nhưng là nói vị này tân nhiệm ma tôn người thừa kế chiến lược vô song đối phó bọn hắn căn bản không phải vấn đề đạo cung cảnh tu vi cũng không xứng trở thành hắn thân vệ chẳng lẽ lại hắn ẩ n tàn g tu vi có thể từ trên người hắn không có phát giác được bất kỳ ẩn nấp thủ đoạn a chẳng lẽ tu vi cao hơn chính mình cũng không có khả năng liên quan tới giang triệt hắn cũng biết một chút liền là cái mới ra đời tiểu g i a hỏa người bảo vật đâu không có bảo vật có thể nghĩ muốn vận cấp chiến đấu trên cơ bản không có khả năng a tham lam thất giọng hỏi tham giang triệt trên người có cực kỳ nịch thiên công phạt phòng ngự thủ đoạn ngoại trừ cái này hắn thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này có tư cách gì hướng hắn khiêu chiến đối phó các ngươi không cần thiết nói xong giang triệt đạp không hướng phía thiên không b a y đi bị như thế khinh thị tham lang đáy mắt hiện lên một tia sắc ý tiểu tử không biết trời cao đất rộng c ố t luyện đem hắn chém thành m u ô n mảnh nổi giận thì nổi giận nhưng hắn còn khinh thường cùng một con côn trùng giáo thủ c ố t luyện s ữ n g sở liết mắt vừa mới đi ra m ị tiên nhan nhẹ nhàng gật đầu được rồi dù sao cũng là mỹ tiên nhan chọn chúng người đợi lát nữa đừng cho hắn chết quá khó nhịt hắn là để cho các ngươi cùng đi bên trên không phải để cho các ngươi từng cái chịu chết nhìn thấy chỉ có cốt luyện nên chiến bị tiên nhan hảo tâm nhắc nhở bảy ngươi có lẽ còn có thể chống nổi một n é n nhang liền cốt luyện một cái sinh tử lục cảnh một chiêu mất mạng tôn chủ n g ư ơ i cái này không khỏi cũng quá xem thường chúng ta đi đạo cung cảnh đ ì n h phong thổi khẩu khí hắn liền không có tham lam e ngại bên trong mang theo một chút t ứ c giận không phải xem thường các ngươi mà là liền xem như ta cũng không dám hứa chắc có thể trong tay hắn còn sống vượt ư ờ i đạo cung cảnh mà thôi có thể mạnh bao nhiêu tham lam chỉ làm mỹ tiên nhan là tại thay tiểu gia hỏa này chăng thế nhưng lại tại hắn nói ra câu nói này về sau đại đ ị a đột nhiên bắt đầu run rẩy lay động ma hoàng cung có vô số phát trận lắc lư đã vài vạn năm chưa từng thấy qua phanh phanh mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên tham lam thuận bạo tạc đầu nguồn phương hướng nhìn lại chỉ gặp cốt luyện cả người xương cốt bị từng cây phá giải mà trước đó ma hoàng cung lay động chính là bởi vì vi sinh tử cảnh xương cốt đánh tới hướng mặt đất bố trí giang triệt v u ố t v u ố t cuối cùng cốt luyện đầu l â u t r e o tức ngồi tại thiên khung các ngươi làm sao lại không hiểu ta ý tứ đâu ta chỉ có thời gian một nén nhang có thể không hứng thú cùng các ngươi chơi cốt luyện là sinh tử lục cảnh có thể quỷ dị thủ đoạn liền ngay cả sinh tử cảnh đ ỉ n h phong cũng không có khả năng trong nháy mắt đem đánh giết lúc này mới đi lên không đến một phút đã đến cùng là thế nào bại xương cốt đều bị hủy đi tan thành từng mảnh mấy vị ma hoàng hai mặt nhìn nhau trong đầu lập tức hiện hiện m ị tiên nhan nói lời m ị tiên nhan thế nhưng là tạo hóa thất cảnh nếu nàng cũng không có năm chắc có thể còn sống sót mấy người bọn hắn không làm muốn chết sao sợ cái gì sợ đây chỉ là thí luyện mà thôi hắn chẳng lẽ lại dám giết chúng ta tham lang chấn định tâm thần ra vẻ chấn định đạo đứng bên hắn ngay cả trăm tuổi đều không có còn lại mấy vị ma hoàng xứng sở vừng tỉnh đại n ộ đúng a liền xem như tiên nhân chuyển tu cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm tăng lên đến sinh tử cảnh định phong khẳng định là có cái gì pháp bảo vừa rồi đã sử dụng một lần tuyệt đối không khả năng lập tức sử dụng minh bạch điểm này lòng tự tin lập tức đại triển bọn hắn sáu người hợp lực đủ để ngăn chặn tạo hóa cảnh cường giả đối phó không có bảo vật giang triệt dễ như chở bàn tay tiểu tử lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao có thể thắng gặp bọn họ một lần nữa dấy lên đấu trí tham lang hét lớn một tiếng thẳng nhập vân đoan giang triệt tiện tay ném đi trong tay đầu lâu, lâu khiêu khích nhìn về phía thân vị trí thứ sáu ma hoàng để ta xem một chút các ngươi bây giờ có gì thực lực à. loại này ở trên cao nhìn xuống xem hạ vị giả ánh mắt lập tức để sáu người nổi giận bọn họ là ai bọn hắn thế nhưng là ma hoàng ngoại trừ ma tôn địa vị nhất là cao thượng ma một cái nhân tộc có tư cách gì nhìn xuống bọn hắn sáu vị ma hoàng biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc thiên khung tựa hồ tại bạo tạc trói lọi lực lượng kinh khủng lần lượt địa phong thích tôn chủ nhanh chầm thả ta nhìn không thấy bọn hắn chiến đấu nam thanh thanh lo lắng lôi kéo m ị tiên nhan mặt mũi tràn đầy hy vọng giang triệt thế nhưng là nói một nén nhang giải quyết chiến đấu người a ngươi nhanh lên tăng cao tu vi đi ngay cả bọn hắn cái bóng đều không nhìn thấy ngày sau giúp hắn như thế nào m ị tiên nhan cười cười nhưng vẫn là phất tay tại nam thanh thanh trước mặt làm ra một đạo hình chiếu hình chiếu bên trong mỗi người động tác đều rất rõ ràng không giống bầu trời chỉ có đạo đạo quang ảnh thấy nam thanh thanh nhiệt huyết sôi trào xuất thủ vị trí tốt xảo trá ai giang triệt là thế nào tránh rơi mất dựa vào còn có thể dạng này tốc độ của hắn không vui có thể mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dự phán chúng ta xuất thủ vị trí có được chiến đấu như vậy kinh nghiệm hắn rốt cuộc là ai tham lam lui lại một bước ngưng trọng nhìn về phía giang triệt đi qua một phen giao thủ hắn chỗ nào còn có thể không rõ giang triệt căn bản không có dựa vào bạo vật không chỉ có như thế hắn còn đối với chúng ta thần thông cực kỳ thấu hiểu sáu người tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch m ị tiên nhăn vì sao muốn giang triệt kế thừa ma tôn chi vị chỉ bằng hắn một người khiêu chiến bọn hắn sáu vị còn có thể đứng ở thế bất bại đủ để chứng minh hắn cường đại ta cũng không tin tu luyện không đủ trăm năm thật có mạnh như vậy tham lam cắn răng đối giang triệt lại lần nữa khởi xướng tiến công hắn có thể thua nhưng tuyệt đối không có thể đàn chiến đấu còn chưa kết thúc trước đầu hàng còn lại năm vị ma hoàng cũng giống như thế ngươi có thể sợ hãi ngươi có thể sợ hãi có thể làm đạp trên chiến trường một khắc này liền e m không có bất kỳ cái gì đường lui chiến ý tăng gọn không sợ sinh tử là thuần túy nhất ma tộc chiến sĩ có thể các ngươi vì sao muốn vì lợi ích đầu nhập vào lâm vũ đâu giang triệt lạnh lùng nhìn xem sáu người hắn đến bây giờ đều không có minh bạch sáu người vì sao tại khác biệt thời gian làm phản mỗi một lần lại đều là chiến đấu thời khắc mấu chốt nhất ta cho đồ đạc của các ngươi thế nhưng là lâm vũ gấp mười lần ai chỉ có ba phút ha ha ha ta liền nói giang triệt khoác l ắ p đi hắn phải thua nam thanh thanh khoa tay m ú a chân hưng phấn bóp lấy thời gian nàng không nhìn được nhất giang triệt lắp mỗi lần căn xong đều muốn đưa nàng vào chỗ chất luyện sau lần này hắc hắc nàng có thể nghỉ ngơi một thời gian thật dài làng ta là kẻ điếc á vạn mét không trung giang triệt mí môi cười một tiếng lập tức lạnh lùng nhìn về phía sáu người ba phút đủ chương hai trăm sáu mươi mốt loạn thiên thiên không lờ mờ huyết dương hồng thiên nhìn xem cảm giác không đến lại chân thực đứng ở thương k h u n g giang triệt tham lang sợ hái triệt thoái phía sau thiên địa c ộ n minh vạn linh hội tụ hắn muốn làm gì đây chỉ là một lần thí luyện a bậc này sát chiêu chẳng lẽ phải diện thế không thành cồn phong gào thét nam thanh thanh đứng c h n g vững ôm m ị tiên nhăn để phòng ngừa bị cồn phong quấn vào tầm mây lời nói đều có chút nói không lưu loát t ô chủ hắn đến cùng đang làm gì bực này dị tượng liền xem như tôn chủ trên thân hắn cũng chưa từng thấy qua mỹ tiên nhan ôm lấy thanh thanh k h í p mắt ngưng trọng nhìn về phía thương cung cái này thật chỉ là dùng để uy hiếp đ ị c h nhân bàng bạc vô biên khí thế không dám nhìn thẳng phảng phất đối mặt không là một người mà là thiên địa mà là ước vạn vạn sinh linh thiên địa linh lực không ngừng hướng phía tầng mây hội tụ tầng mây tán loạn một ngón tay hoảng sợ xuất hiện chống ra thiên địa ngón tay trầm lạc đại đ ị a tựa hồ không chịu nổi cỗ này n h thế biển cả cuột t u ậ n biển động quất sạch đại điệu rát nước d ã núi sụp đổ sáu vị sinh tử cảnh cường già thậm chí cũng không có tư cách đối mặt một cách này, thân thể tại dần dần tán loạn. giờ k h ắ c này bọn hắn nơi nào còn dám chống cự chân linh chạy tư tán nhưng mà một kích này ẩn chứa thiên địa lại thế thiên địa vì đó thúc đẩy cho dù bọn hắn trốn được lại xa tại tối hậu q u a n đầu nhưng lại về tới tại chỗ ngón tay đụng vào đại địa đem sáu người c h â n áp nhìn từ đằng xa đi phảng phất là thiên địa trụ cột vắt ngang giữa thiên địa vân tiên tri cốc yêu tộc thánh địa nạp tại lâm vũ trong cơ thể hệ thống tinh linh khí thế như là thương cổ thâm t h ú í mà cổ lao đôi mắt nhiều một chút phẫn nộ kích thích thiên địa mạch lạc đáng chết chỉ cần tăng tốc bước chân nhất định phải để lâm vũ sớm sáng tạo ra công pháp nếu không cái kia n h i ệ t trướng không biết muốn làm ra cỡ nào kinh thiên tiến hành. l i thái lực huyền ngồi tại bờ sông t h ả c câu ánh mắt bên trong mang theo một chút không vui bất đắc dĩ thiên điệu m ạ n h lạc thế nhưng là liên quan đến linh lực làm thành như vậy thuộc tính linh lực không chỉ có sẽ càng thêm hối loạn ma tộc cũng sẽ trở thành bị vây công đối tượng a có thể đoán được giang triệt mục đích tu sĩ không nhiều bọn hắn chỉ biết là thiên đ i a u lại biến linh lực giảm bớt rất nhiều đây cũng là ngươi nói dùng để trang bức nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối không có tiêu tán tiên địa trụ cột bị tiên nhan thật lâu khó mà hoàn hồn uy lực này có thể so với tiên nhân rồi a k i ể u dán g d ọ người không có uy lực gì có thể không phải liền là dùng để trở chớ cùng ta kéo mau nói chiêu này đến cùng kêu cái gì vì sao ta cảm giác ma tộc địa vực linh lực chính tại không ngừng tăng lên nàng có thể không tin như thế rung động dị tượng giang triệt chỉ là dùng để chấn áp sáu vị ma hoàng gặp nàng tốt như vậy kỳ giang triệt cũng không che giấu phương pháp này là loạt tiên lay động đất trời đại thế cải thiên hoá địa tác dụng thứ nhất chính là kích thích thiên địa linh lực mạch lạc người nói là mỹ tiên nhan ẩ n ẩ n có suy đoán có thể lại có chút không dám tin tưởng đã phải thừa kế ma tôn chi vị liền trận pháp kia làm sao có thể ta đem thông hướng hai tộc nhân yêu bộ phận linh lực mạch lạc nên lưu tan đến ma tộc thiên địa thật đúng là mặc dù có suy đoán có thể mỹ tiên nhan vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi linh lực mạch lạc hữu thần vô hình chỉ có tại cường giả trong chiến đấu mới có thể bị ảnh hưởng khó trách giang triệt nói thẳng đây là dùng để trang b ư c cho tới bây giờ chưa nói qua vì sao khí thế cường đại như thế uy lực lại không được thế nhưng dạng này ma tộc có thể hay không bị nhảm bảo linh lực thế nhưng là tu sĩ tu luyện nền tảng một khi bị phát giác đó cũng không phải là tiểu đà tiểu náo ta đã dám làm Ad có niềm tin sẽ không bị nhìn đi ra giang triệt nhìn xem trụ cột đạo trận đại chiến này âm thầm r ì n h mò người không phải sỗi không ai sẽ đoán được linh lực giảm thiếu nguyên nhân v ề phần là nhằm vào giang triệt cười cười ta đều nhanh kế nhiệm ma tôn người nói nhân tộc đối ta tuyên bố lệnh truy nã cái này tính là gì ma tôn đại biểu cho ma tộc là trí cao vô thượng biểu tượng truy sát ma tôn liền là cùng toàn bộ ma tộc la địch nhân tộc cử động lần này đã chú định hai tộc biên cảnh không xét của mình m ị tiên nhan s ữ n g sở ghé mắt nhìn về phía thanh thanh h ỏ i tham lệnh truy sát là tình huống như thế nào trải qua thanh thanh giải thích m ị tiên nhan bông cảm giác im lặng có thể tùy theo mà đến lại có đ ố i giang triệt đau lòng không đuổi theo giết lâm vũ lại tìm đến làm phiên ngươi cái này không phải liền là đưa ngươi hướng phía trước thế tại trên con đường kia bước sau bọn hắn không có bản sự kia giang triệt vỗ vỗ trên thân cho bụi ngựa khí trào phúng không có đ ố i bọn hắn tỉnh cái gọi là tuyệt lộ bất quá là mấy đầu tạm ngư ở trước mặt hắn nhảy n h ó mặt h ô i ta đi ngủ một giấc nếu là mấy cái lao già đến đây có thể toàn bộ đã ra tuyệt đối không có thể để bọn hắn đụng vào cái kia căn trụ tử. thích mạch lạc cơ hồ móc giông hắn cùng mấy cái kia phân thân toàn bộ linh lực không thể không tu luyện nhìn xem giang triệt thân ảnh mệt mỏi nam thanh thanh có chút bận tâm thân thể của hắn tình huống trước đó có hình chiếu nàng nhìn thấy ra hỏa này đối mặt sáu vị ma hoàng công kích thành thạo điêu luyện mới có thể yên tâm chế rêu hắn nói khoác không biết ngượng nhưng bây giờ đúng không cần trì h o a n thanh thanh tu luyện ta nhớ được ma tộc có vài chỗ vừa khai quật bí cảnh đi để nàng đi học hỏi kinh nghiệm giang triệt ngoái nhìn cười một tiếng khiêu khích mắt nhìn thanh, thanh lúc này mới thần thanh khí sảng rời đi hố đả này nam thanh thanh dậm chân cắn răng miến lợi nhìn xem gi lo lắng vô ích mỹ tiên nhan cười cười để thanh thanh chuẩn bị chút phẩm chất cao linh dược tài nguyên đưa đến giang triệt gian phòng đợi cho tất cả mọi người rời đi ma trong hoàng cung thình lình xuất hiện ba đạo h ư ảnh mỗi một vị đều tản ra hủy thiên diện địa khí thế vì sao ma tộc cho phép đọ sức cũng cho phép giết chóc có thể đồng thời chấn áp sáu vị trụ cột vững vàng còn để nhân tộc kế nhiệm ma tôn đây không phải cho nhân tộc cơ hội sao còn xin lão tổ cảm thụ một chút ma tộc địa vực thời khắc này linh lực mỹ tiên nhan cũng không có gấp giải thích không kiêu ngạo không tự tin ó i ngay vậy cầm đối ầ u hư ảnh nhắm mắt n h tế c ma giác trung n linh h tộc lâu dài phát triển rất có ích lợi sáu vị sinh tử cảnh mạc thôi đừng nói chỉ là chấn áp liền xem như hiện tại giết lao tổ cũng sẽ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lao tổ k h ẽ gật đầu nếu như thế vậy liền chấn áp đi bất quá vị kia đạo hữu ngươi khẳng định muốn để hắn kế nhiệm ma tôn sao có thể lặng yên không tiếng động kích thích thiên điệu mạch lạc bọn hắn còn không cách nào làm đến một khi để hắn kế nhiệm ma tộc tương lai sẽ không thể dự đoán chỉ có hắn có thể mang theo ma tộc đi về phía huy hoàng cũng có thể để ma tộc từ thái ách người trung gian toàn gặp m ị tiên nhan như thế chắc chắn mấy vị lao tổ không cần phải nhiều lời nữa chương hai trăm sáu mươi hai đưa t i ế p mời gặp lao tổ rời đi mỹ tiên nhan hướng phía nắm vào trong hư không một cái cốt luyện lập tức xuất hiện ở trước mắt đi công bố ma tôn người thừa kế tin tức mời hai tộc nhân yêu tại một năm sau hôm nay tới làm khách cộng đồng chứng kiến tân nhiệm ma tôn vào chỗ đã giang triệt không sợ cái kia nàng liền đem kế nhiệm nghi thức làm cho to lớn hơn chút để thanh nguyện bọn hắn nhìn xem giang triệt tại ma tộc sống được bao nhiêu thoải mái cốt luyện vốn cho rằng tôn chủ là muốn tìm hắn tính số sách nghe tới chỉ là để hắn công bố tin tức lúc cái kia thấp phỏm tâm lập tức để xuống ôm bộ ngực cam đoàn tuyệt đối hoàn thành nhiệm vụ sáu vị sinh tử cảnh a toàn chết ở trong tay hắn dạng này cường giả kế nhiệm ma tôn đối với hắn chỉ có chỗ tốt không lâu sau đó, liên quan tới giang triệt kế nhiệm ma tôn tin tức rất nhanh quét sạch đại lục tu sĩ nhân tộc kế nhiệm ma tôn từ xưa đến nay chưa hề có không phải giang triệt mới bao nhiêu lớn a ngay tại tàn bạo ma tộc đứng vững bước, bước chân giang triệt trước kia thế nhưng là rất nhiều cô nương ái mộ đối tượng ma tôn cũng là nữ tử nói không chừng tại trên giường thắng cũng không nhất định đâu muốn chết đ ừ n g dựng vào ta ma tôn cũng là người ta có thể bổ trí muốn ta nói vấn đề khả năng xuất hiện ở tử tiêu kiếm tông giang triệt từng là tử tiêu kiếm tông đệ tử nói không chừng hắn biết cái gì rồi bí mật có thể dẫn đầu ma tộc đi về phía huy hoàng nếu không lấy thực lực vi tôn ma tộc làm sao lại để một cái tiểu a nhi kế nhiệm ma tôn cái suy đoán này trong nháy mắt dẫn tới không ít người đồng ý một cá nhân tu luyện lại nhanh cũng không có khả năng tại trong vòng trăm năm đạt tới sinh tử cảnh tại chúng ma hoàng bên trong chỗ hết tài năng thế nhưng là theo giang triệt chiến đấu hình ảnh c h ả y ra phủ định tất cả đoán đồng thời một cỗ mù m ị t bao p h ủ tại tu sĩ nhân tộc trên không đồng thời đối mặt sáu vị sinh tử cảnh phát sát dạng này tồn tại nếu có g a tâm dân tộc không biết phải có bao nhiêu thiếu thành trì luân hãm đều do tử tiêu kiếm tông Đem Giang trong i đổi đi cái biết nhiều thiếu ệ t tốt, tộc chết t ra r làm lần này muốn phàm gì, không nhân nhân. lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về phía tử tiêu kiếm tông cỗ này ngôn luận cũng cho tử tiêu kiếm tông mang đến không nhỏ áp lực hắn sao có thể kế nhiệm ma tôn đâu hắn tại sao có thể kế nhiệm ma tôn nội môn đệ tử ký túc xá nhược tư vi giống như liên cuồng chẳng biết tại sao nàng luôn có một loại cảm giác giang triệt tuyệt đối không có thể kế thừa ma tôn chi vị nếu không thiên vân đại lục sẽ có đại họa dựa vào cái gì không thể đây chính là ma tôn à đại biểu cho trí cao vô thượng mang ý nghĩa tài nguyên vô cùng tận đổi lại ai chỉ cần có cơ hội này tại sao có thể bỏ l ỡ thức h ả i bên trong một đạo nam âm vang lên nhược tư vi thống khổ để hắn im miệng từ khi sau đại chiến đạo này d ọ n g nam ngay tại đầu góc hắn vung đi không được một mực đang mê hoặc nàng đầu nhập vào yêu tộc ừ nàng dù sao cũng là nhân tộc thiên tiêu cho dù chết cũng tuyệt không đầu nhập vào dị tộc chịu đựng trong thai ồn ào nhược tư vi vô cùng lo lắng hướng phía tử tiêu phong chạy tới chuyện lớn như vậy tỉnh tông môn trưởng lão khẳng định đang thương lượng nghĩa trướng nghĩa trướng tử dương vẫn nộ vỗ cái ghế thân là tử tiêu kiếm tông đệ tử vậy mà gia nhập ma tộc kế nhiệm hắn vị trí tông t r ụ không t nhất định phải làm cái kia ma tôn hắn đã sớm rời khỏi tông môn thanh n g u y ệ t lệnh dọn phản bác còn tại bảo vệ hắn ngươi có biết hay không lần này hành vi sẽ đối với tông môn tạo thành bao lớn ảnh hưởng ma tôn à cái k h á c thánh địa có thể hay không hoài nghi chúng ta cùng ma tộc có cấu kết gặp tông chủ lại phải đông muốn tây tưởng huyền hư cao mày nói tông chủ hiện tại cũng không phải thời điểm nghị cái này vài ngày trước lao tổ mới tuyên bố lệnh truy sát giang triệt lại tại cái này mấu chốt cái vị ngươi nói hắn có thể hay không tìm chúng ta phiền phức lời này vừa nói ra toàn trường yên tĩnh đúng vậy à đối ma tôn tuyên bố lệnh truy nã cái này không phải là là hướng ma tộc trên mặt rút cái van r ộ i cái tắt sao bực này khuất đ ủ c o i như giang triệt không nói lời nào dưới đáy ma hoàng cũng sẽ bởi vì bọn họ khiêu khích nổi lên nếu không chúng ta hủy bỏ lệnh truy sát một vị trưởng lão nhỏ giọng đề nghị bọn hắn những lao gia hỏa này không sợ ma tộc có thể những đệ tử kia sợ những cái kia tay chói gà không chặt phạm nhân sợ a làm sao hủy bỏ đó là thái thượng trưởng lão ban bố có bản lĩnh ngươi đi tìm thái thượng trưởng lão huyền hư trợn mắt nhìn hủy bỏ lệnh truy sát đây không phải tại nói cho thế nhân bọn hắn tử tiêu kiếm tông sợ sao tuyệt đối không đi tông môn vài vạn năm uy tín sao có thể hủy ở trong tay bọn họ chuẩn bị kỹ càng chiến đấu a phát t i ế t xong tử dương bất đắc dĩ r ử a vào thành g h ế mặt t ủ mày trao đạo hai tộc mâu thuẫn vốn là tích lũy tháng ngày có giang triệt căn này dây dẫn nổ ai cũng không có khả năng l ư i lại l i ê n chỉ là chúng ta nói nhảm ngươi cho rằng cái khác thánh địa sẽ hỗ trợ huyền hư cười nhạo nói tử tiêu kiếm tông vốn là đặt ở đỉnh đầu bọn họ âm hiện tại có khả năng trừ bỏ không lọt vào hạ thạch liền cảm ơn trời đất đừng quá bi quan ma tộc chưa chắc sẽ đối nhân tộc xuất thủ thanh nguyệt lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển đến trên người nàng th vì cái gì nói như vậy không có gì chuẩn bị chiến đấu a thanh nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu rời đi đại điện có mấy lời chỉ có thể nói một lần nàng cũng lười lại giải thích nhìn thấy thanh nguyệt rời đi thương hạc vội vàng đi theo thanh n g u y ệ t trưởng lão chờ ta một chút nghe được là thương hạc thanh â m thanh n g u y ệ t bước chân trầm dần sóng vai rời đi tháng sáu thiên nóng bức linh thú ghé vào dưới bóng cây le đầu lưỡi hóng mát trong nước cá chép trốn ở lá sen hạ an thanh nguyệt ném con n g ồ i tiểu tử thú kia còn thật lợi hại mặc kệ ở đâu đều có thể rực rỡ hảo quang thương hạc sợ hai than nói tại đại điện thời điểm tất cả mọi người đều đang trách móc nhưng hắn ngược lại là cảm thấy tiểu tử kia thật lợi hại ngươi không cảm thấy hắn đáng hận thanh n g u y ệ t nghiêng người hiếu kỳ hỏi nàng rất muốn biết thương hạc đánh giá có gì có thể hận đều là chút lời nói vô căn cứ thôi về phần nói đầu nhập vào ma tộc thế này sao lại là đầu nhập vào a rõ ràng là ma tộc đầu nhập vào hắn hắn liền là cái thánh địa chấp pháp đường đường chủ ma tộc nếu để cho hắn đi làm ma tôn vẫn là có thực quyền loại kia hắn c h ắ thật đúng là muốn đi cái kia quản lý thế nhưng là tất cả ma loại chủng tộc a thanh nguyện xưng sở nếu như không phải biết thương hạc chết sớm nàng thật sự cho rằng hắn cũng tới nhìn ta làm gì ta nói lại không sai để dị tộc thành vì b ả n tộc người cầm quyền thả ở đâu đều là chuyện không thể nào có thể tiểu tử thú y kia vẫn thật là làm được thanh n g u y ệ t cười cười tiếp tục cho cá ă n đổi tới không chỉ là cảm khái vài câu đi nói một chút có chuyện gì quan trọng thương hạc do dự một chút đạo ta gần nhất mộng thấy thiên thương sư huynh thanh n g u y ệ t s ứ n sở trong tay mồi câu toàn đều rơi vào trong nước lá sen dưới cá chép cạnh tranh chất đ o ạ n từ khi ngươi gặp qua ngươi thả hình chiếu về sau ta vẫn t ạ i nghĩ ngươi nếu biết tương lai vậy có phải hay không cũng biết sư h u n h bị chôn vùi tại nơi nào có thể những cái kia thái t h ư ợ n g trưởng lão đều nói ngươi đạo tâm bất ổn hết thể đều là tâm ma bố trí ta vẫn không dám hỏi tiểu triệt trở thành ma tôn cái này cùng ngươi thả hình chiếu cho nên ngươi hẳn phải biết thiên thương sư huynh ở nơi đó a chương hai trăm sáu mươi ba thật sự là không biết sống chết thanh nguyệt đã trở về rất nhiều năm có thể liên quan tới thiên thương sư huynh nàng một mực cũng không n g u y ệ n ý không dám nhắc tới cùng đó là một đoạn nghĩ lại m à kinh thậm chí là khuất đ ụ c hồi ức nhìn xem thương hạc cái kêu bao hàm hy vọng ánh mắt thanh nguyệt không nói một lời ngươi khẳng định biết đúng hay không ngươi mau nói cho ta biết sư huynh ở đâu ta muốn đón hắn về nhà tuổi quá một giáp thương hạc trở nên hết sức kích động không để ý mặt mũi nếu lại thanh nguyệt chỉ vì tìm kiếm một đáp án ta so n g ư ơ i lớn tuổi cũng coi là nhìn xem n g ư ơ i lớn lên coi như ta cầu n g ư ơ i nói cho ta biết thiên thương sư huynh vị trí hơn năm trăm năm hắn c h ọ n vẹn tìm sư huynh năm trăm năm hắn chỉ muốn muốn sư huynh lá dụng về cội a hắn sư huynh hắn không chết thanh nguyệt nhẫn nhịn hồi lâu đức quang nói ra câu nói này còn sống thương hạt lảo đảo lưu lại trên khuôn mặt giả mua đều là mờ mịt nhưng sau đó cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn chăm chú nhét chung một chỗ thống khoáy cởi mở tiếng cười tại sơn cốc quanh quần ha, ha ha hắn không chết sư h u n h không chết ta đã nói rồi hắn mạnh như vậy. như vậy vô địch làm sao lại chết đâu sư h i n h ở đâu chúng ta nhanh đi đem hắn tiếp trở về thương hạc giờ phút này tựa như người điên điên điên khùng khùng nói cái này hỗn loạn khó mà nắm lấy lời nói có thể thanh nguyệt lại hiểu đến tâm tình của hắn ở giờ khác này tử tiêu kiếm tông bất cứ người nào bất luận cái gì một vị trưởng l a o chỉ cần biết rằng tiên h thương sư h i n h còn sống coi như hắn là tại địa ngục cũng sẽ đem hết toàn lực đem hắn mang về thiên thương sư huynh tựa như đã từng tiểu triệt là bọn hắn cái kia một đời vinh quang có thể đem hắn tiếp trở về nghĩ đến tiên thương sư h u n h bây giờ trạng thái thanh nguyệt muốn nói lại thôi hắn đã đ i rồi lại không một chút ngày xưa vinh quang. nàng sợ thương hạc không tiếp thụ được sư huynh bộ dáng bây giờ ngươi có ý tứ gì thương hạc đột nhiên trở nên kích động phẫn nộ nhìn về phía thanh n g u y ệ t hắn là chúng ta sư huynh điên thì đã có co sao coi như trở thành phế nhân lại như thế nào ngài chẳng lẽ quên là hắn một chút xíu dạy cho chúng ta luyện kiếm là hắn một chút xíu phù hộ chúng ta trưởng thành sao không dám quên thuyền không dám quên trước kia là hắn bảo hộ chúng ta hiện tại cũng đến phiên chúng ta bảo hộ hắn thanh n g u y ệ t s ữ n g sở thất thần giống như là nghĩ đến cái gì nước mắt trút xuống ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc ròng ròng thanh nguyện ngươi thật rất vì tư lợi à một điểm hồi ức mà thôi cái này có cái gì không q u a được thế mà so tiếp hồi sư h i n h còn trọng yếu hơn đi chúng ta đi đem sư h i n h tiếp trở về thanh nguyệt đứng người lên lau nước mắt trên mặt mắt thần biến đến kiên định vô luận như thế nào nàng nhất định phải bảo vệ tốt sư h i n h thương hạc h ư n g phấn gật đầu tiếp hồi sư h i n h thanh n g u y ệ t thiên tôn tôn chủ có phong thư muốn để ngươi tự mình ký nhận ra gặp một lần quân quân hồng âm q u e n quẩn thiên khung che lấp bàn g bạc ma lực nhiếp nhân tâm phách lao tử đi làm thì hắn đặc mã ma tộc không chỉ có bắt cóc g i a n t i ệ t hiện tại thế mà còn g i m tới cửa khiêu khích đừng kích động thanh nguyện nhữ mảy ngăn lại thương hạc đây chỉ là một bộ phân thân cùng hai ắ n đ h i người n biến mất tại nguyên chỗ làm lúc xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở cốt luyện đối diện hai bên đã tụ tập không thiếu trường lão có thể trở ngại cốt luyện thực lực chậm chạp chưa từng xuất thủ nhìn thấy chính chủ xuất hiện cốt luyện vung ra một phong ma thiếp một năm sau trung nguyên tộc ta tân nhiệm ma tôn vào chỗ mời vạn tộc cùng chứng kiến nơi đây rầm rộ mong rằng thanh nguyện tiên tôn chớ có thất thức người nào không biết giang triệt từng là thanh n g u y ệ t đồ đệ nàng cũng là bởi vì giang triệt một đêm tóc trắng lúc này đưa lên ma thiếp quả thực là trần trụi t r a o phúng đám người vốn cho rằng thanh n g u y ệ t biết phẫn nộ xuất thủ giáo huấn không biết trời cao đất rộng cốt luyện có thể thanh n g u y ệ t lại là rất lạnh nhạt thu hồi ma thiếp nhàn nhạt, nhạt lên tiếng、tốt. cốt luyện rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút t r a o phúng ánh mắt bên trong không khỏi nhiều chút kinh ngạc như thế lạnh nhạt cùng trong tưởng tượng khác biệt à, được rồi có thể bảo trụ một bộ phân thân đối với hắn cũng là chuyện tốt thanh nguyện nhìn xem cốt luyện rời đi bóng lưng tử dưng nghiến răng nghĩ lợi sư huynh tại ngàn lan núi như giết hắn ma tộc cũng sẽ không để cho chúng ta thuận lợi chính là sư huynh tiếp trở về hai quân giao chiến không chém xứ có thể cốt luyện đây là trực tiếp tới cửa khiêu khích nàng không muốn giết bất kỳ ma tộc đệ tử chỉ có thể nói như vậy ngàn lan núi cái kia là nơi nào thanh nguyệt nói sư huynh là ai thiên thương chiến tử là mọi người đều biết tin tức với lại đã qua mấy trăm năm sao tất cả trưởng lão cũng không có lập tức liên tưởng đến có thể theo thương hạc giải thích tất cả mọi người đều trở nên hết sức kích động thanh nguyệt ngươi xác định cái t i ế đệ tử hồng thanh chẳng biết lúc nào xuất hiện thận trọng hỏi bá phụ ta sẽ không cầm sư huynh đồ dỡn thanh nguyệt ánh mắt kiên định bất quá muốn tìm hồi sư huynh cần mấy món bảo vật giao cho ta hồng thanh vội vàng nói mặc kệ n g ư ơ i muốn bảo vật gì liền xem như tại ma hoàng cung ta cũng l i ề u mạng cho người tìm tới chúng ta cũng có thể rút một tay tất cả trưởng lão c h ă m miệng một lời nhìn xem tông môn trưởng lão mọi người đồng tâm hiệp lực thanh nguyệt thanh niên c ư ờ i một tiếng lập tức sắp mở ra bí cảnh bốn kiện bảo vật nói ra nàng cũng không biết mỗi kiện bảo vật vị trí cụ thể có thể theo đại khái phương hướng nói ra tất cả trưởng lão hóa thành lưu quang bay về phía thiên vân đại lục các nơi tiếp xuống một đoạn thời gian phương tây phật giáo bắc vực băng yêu đều gặp được tử tiêu kiếm tông trưởng lao t h â n ảnh bọn hắn cũng không nói lời nào gặp được ma tu liền liền giết gặp được đại yêu liền liền diện thủ đoạn tàn nhẫn chỉ vì nhanh lên tìm tới bảo vật mà một chút làm nhiều việc các tu sĩ dần dần lộ ra mánh khỏe chết tại bọn hắn tìm kiếm trên đường bọn hắn đang tìm cái gì đồ vật diêu tuyết ngân hỏi thăm tự mình nữ nhi mặc dù những trưởng lão này rất điên cuồng coi như chỉ ở một phiến khu vực độc thủ mặc dù đoán được mục đích của bọn hắn có thể diêu tuyết ngân không hiểu rõ đến cùng gì các loại bảo vật có thể đáng đến tử tiêu kiếm tông tất cả trong mắt lóe lên vẻ khâm phục không hổ là thiên thương tiền bối cho dù bỏ mình năm trăm năm tại tử tiêu kiếm tông hy vọng vẫn như cũ cao như thế trướng chỉ là một cái không thể xác định tin tức cao m â u thần ngươi mang theo tử vân đi một chuyến ngàn lan g núi đi nơi đó có cái gì có thể giúp ngươi đột phá nhớ lấy đạt được có thể đột phá tạo hóa liền nhanh chóng rời đi một khắc cũng không thể ngừng nếu là bị khốn chăm chú cùng sau l ư n g thanh nguyện một bước cũng không nên rời đi từ khi nữ nhi có thể tu luyện về sau nàng liền trở nên rất thần bí không chỉ tu đi tiến triển cực nhanh phảng phất toàn bộ thiên hạ đều tại trong lòng bàn tay của nàng nghe nàng nói như vậy diêu tuyết ngân cũng không hỏi thông chi mấy cái không sai nội môn đệ tử mang theo tiến về ngàn lan g núi tôn chủ tử tiêu kiếm tông đây là đang làm gì là sao như thế đại tố động tác mỹ tiên nhan mặt lộ vẻ miệng mai không cần phải để ý đến bọn hắn phải nghĩ thoáng khải bí cảnh cũng muốn các loại giang triệt vào chỗ thật sự là không biết sống chết ngàn lan g núi nguy hiểm cũng không phải bừa dẫn chương hai trăm sáu mươi bốn ó i đi không phải ta có thể đem ngươi đưa trở về ngàn lan g núi hồng thành không rõ ràng cho lắm nhìn về phía thanh nguyện thanh thứ bốn chìa khóa nếu là không có tìm tới ngươi làm sao đột nhiên gọi chúng ta tới nơi này lâu như vậy còn không có tìm được vậy cũng chỉ có thể ở trong tay nàng vừa vặn khoảng cách ma tôn vào chỗ chỉ có nửa tháng thời gian có lẽ tiểu triệt sẽ xem ở sư huynh trên mặt đem chìa khóa giao cho chúng ta tiểu triệt có lẽ sẽ không cho nàng mặt mũi có thể tiếp t r ư ớ c là sư huynh dùng m ệ n h đem bọn hắn đưa đi ra trong đó cũng bao quát tiểu triệt bọn hắn muốn cứu sư huynh hắn không có khả năng không giúp đỡ trực tiếp đánh tới được ta cũng không nguyện nhìn thấy cái tiếng n g h i ệ t trướng thử dương không vui nói cái gì mễ sảng thương hạc tao mày nói ma tộc khu vực tác chiến vốn là gây bất lợi cho chúng ta xâm nhập ma hoàng cùng cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào đang muốn tán đồng hồng thành khe g i mình đ gì gì, cố hi cười xuất hiện ở sau lưng nàng là nhân tộc một triệu võ giả ngươi không đi thu phục cưng thổ chạy tới nơi đây làm gì thanh nguyệt nhữ mày hỏi thăm cố hi xuất ra ma thiếp cười nhặt một tiếng được mời làm khách thuận tiện nhìn xem các ngươi tiến triển như thế nào người đây coi như nhìn lầm ta ta thật chỉ là tới làm cái c ủ n chúng n a n g tu chính là nhân tộc khí vật ngàn lang trong núi đổ vật đối người khác mà nói có tác dụng lớn có thể đối với nàng mà nói liền là gần cả có được vô dụng bỏ thì lại tiếc còn không bằng không tham dự vừa vặn có thể mượn bí cảnh mở ra trong khoảng thời gian này khuyết trương lãnh thổ vậy ngươi mang những binh sĩ này làm gì cố hy xứng sở người đến không ngậm miệng được đi ma tộc làm khách các ngươi không sẽ không có cái gì chuẩn bị đi cái này một triệu đại quân là nàng tuyển chọn tỉ mỉ t ư ớ n g sĩ một đường quét ngang mà đến đem chỗ qua điệu tất cả đều đặt vào đại chu bản đồ tuy nói còn không có vững chắc thế cục khí vận ba động cũng tương đối lợi hại có thể nàng cũng chỉ là muốn ngưng tụ đại chu khí vận mà thôi khoảng cách đại chu càng xa nàng có thể sử dụng khí vận càng ít h o a n g thành chi chiến liền là vết xe đổ lần này bước vào ma tộc hoàn cảnh so với hoàng thành càng thêm hưng hiểm cái này không đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị thanh nguyện thần sắc cứng lại ngươi sầu lo cũng quá là nhiều ma tộc mời tu sĩ không ít nếu là giám đốc thủ hai tộc l ử a giận cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận phòng hoạn chưa xảy ra mà cố hi cười cười dường như nghĩ đến cái gì nghiêng người lẽ ra lộ ra người đứng phía sau ảnh nhìn một cái ta đem ai mang cho ngươi tới đối ngươi không sai à. nhìn xem phía sau nàng sợ hãi rụt rẽ thân ảnh thanh nguyện không vui để nàng lăn ai đừng có gấp a trước nghe một chút ta vì sao đưa nàng mang đến a cố hi quay đầu nhìn về phía nhược tư vi t r e o tức mở miệng nói một chút đi ngươi vì sao nhất định phải đi theo ta đến nhược tư vi đã rất nhiều năm không có cùng sư tôn nói chuyện nhìn xem nàng căm ghét thân sắc trong lòng không khỏi mọi nhừ nói a không nói ta thật là đưa ngươi đưa trở về phát giác được cố h i không vui nhựa tư vi lấy dũng khí nhìn về phía sư tôn tuyệt đối không có thể làm cho sư huynh trở thành m a tôn hắn sẽ cho đại lục mang đến thai nạn thanh nguyệt thần sắc cứng lại trong mắt l ó e lên một sợi sắc ý trở về không giống nếu như nàng thật trở về làm sao còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng ngăn chặn trong lòng sắc ý thanh nguyệt nhữ mày không hiểu vì sao nói như vậy nhựa tư vi lắc đầu liền là một loại cảm giác trong khoảng thời gian này mỗi lần nghĩ đến sư huynh nàng liền khó mà ngủ tu luyện đều kém chút ra xóa nhất là nghĩ đến là sư huynh trở thành ma tôn ngực liền buồn bực đến hoảng phảng phất có ngụm chọc khí nghẹn ở trong lòng khó mà phun ra ngay vậy thanh nguyệt đấy mắt hiện lên không dễ dàng phát giác thất vọng trở về tốt biết bao nhiêu vậy ta liền có thể để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết có thể nghĩ đến nàng đã có thể phát giác được vài thứ thanh nguyệt lại cảm thấy cự ly này một ngày không xa cảm giác cũng không thể làm phán đoán căn cứ đã ngươi cảm thấy tiểu triệt kế nhiệm ma tôn sẽ cho thiên hạ mang đến mầm hai vạn không ngại liền đi gặp một lần hắn a gặp sư h u n h không được ta không cần gặp hắn n h ư ợ n tư vi không hiểu có chút sợ hãi phản phất đây không phải là sư huynh của hắn mà là ác ma khủng bố còn không có khôi phục ký ức cũng không dám đối mặt t i ể u triệt xem ra ngươi cũng biết mình xấu xí không chịu nổi a thanh n g u y ệ t cười lạnh kéo lấy liều mạng phản kháng nhược tư vi chạy về phía ma tộc các ngươi liền ở chỗ này chờ đợi đi ta bồi thanh n g u y ệ t đi một chuyến hồng thanh nhìn về phía tông môn trưởng lao nói nhiều người rất dễ dàng xảy ra chuyện xảy ra bất chấp lời nói thương hạc bọn hắn cũng có thể liên hệ lao tổ ma hoàng cung thiên ma điện các tộc cường giả ngồi tại diên phần bình ghế kinh ngạc ma tộc hoàn cảnh biến hóa ma tộc không phải một mảnh hoang vu khắp nơi đều tràn ngập trướng vì sao từ bước vào ma tộc khu vực bắt đầu nhìn thấy đều là một mảnh s a n h thẳm nơi đây linh lực càng là nồng đậm cơ hồ đều nhanh hóa lỏng cái này linh lực so t ô n g môn linh lực còn muốn r ồ i r à o từ có ghi chép bắt đầu ma tộc cho tới bây giờ đều không phải là linh lực r ồ i r à o chi địa cái này thời gian mười mấy năm ma tộc đến cùng xảy ra chuyện gì hồng thanh nhữ mày khiếp sợ không thôi nghe chung quanh vô số kinh ngạc thanh nguyệt giữ im lặng nàng không dám nói đây là tiểu triệt gây nên nếu không lấy ba phụ thái độ đợi chút nữa đợi đến tiểu triệt xuất hiện khẳng định sẽ vì phòng hoạn chưa xảy ra ra tay đánh nhau nàng không muốn nói nhưng có người lại không nguyện ý nhìn thấy như vậy bình tĩnh đó là đương nhiên là giang triệt a bằng không ma tôn như thế nào để hắn vào chỗ ánh mắt của mọi người bị cố hy hấp dẫn trong mắt tràn đầy hiệu kỳ giang triệt làm có thể mười mấy năm trước hắn không phải còn lưu tại t ử hà kiếm tông ả chẳng lẽ lại từ khi đó hắn liền cấu kết ma tộc nói rõ ràng ta làm sao không nhớ rõ tông môn có như thế đại quy mô cải thiện thiên địa linh lực đồ vật hồng thánh nghiêm túc nói cố hy cũng không đ ổ i các loại ánh mắt mọi người đều tụ ở trên người nàng về sau mới không nhanh không chậm giải thích nói giang t r i đạt được một loại nào đó truyền thừa trong truyền thừa có rất nhiều thứ đan l ư ợ c luyện khí trận pháp thần thông cái gì cần có đ ề u có hắn nấu nướng đồ ăn không cần độ kiếp liền có thể có được thắng qua cựu phẩm đan dược công hiệu hắn đặc t h ù luyện khí thủ đoạn có thể tùy tiện ưu hóa vũ khí phẩm dai thậm chí đem thanh khí tăng lên trở thành tiên khí mọi việc như thế có rất nhiều mà ma t ộ c tiên địa linh lực cải thiện liền là bởi vì hắn nắm giữ một loại trật pháp có thể đem bất kỳ lực lượng nào chuyển hóa làm thuần túy nhất linh lực là bất kỳ a chỗ lấy các ngươi hiện tại biết nơi đây linh lực là sao như thế nồng nặc a chương hai trăm sáu mươi lăm làm khách nhục nhã cái này, cái này vạn vật bản chất liền là một đoàn năng lượng nếu thật như cố hi nói bất luận cái gì lực lượng đều có thể hấp thu cái kêu ma tộc không cần vì sao tài nguyên phát sầu lấy ma tộc n ă n g ngược có được trận này vạn tộc đáng lo a long phi lo lắng nhìn về phía đông đảo ma hoàng vị trí ma giới trướng khí cuối cùng cũng có hao hết này bọn hắn muốn không phá hư ma giới hoàn cảnh đồng thời ủng có vô tận tài nguyên vậy cũng chỉ có hướng ra phía ngoài khuất t r ư ơ n g có lẽ là ngàn năm có lẽ là văn năm tới lúc đó ma tộc sớm đã không thể đ ị ợ h nổi bọn hắn đó là nhóm phản kháng hồng thanh mặc dù không thích ma tộc có thể giờ phút này hắn cảm thấy long phi nói không, không khả năng có thể đem bất kỳ lực lượng nào chuyển hóa làm linh lực cái kêu ma dưới khắp nơi đều là thánh địa ma tộc cường giả đem bộ phát thức tăng trưởng mà h â n tộc lại có mấy nơi ủng có như thế sung túc linh lực giang triệt hồng thành trong mắt bắn ra khó mà che giấu sắc ý có như thế trọng bảo không giao cho tô n g môn ngược lại tặng cùng n h â n tộc thiên địch thật là đáng chết đánh đứng lên đi nhanh lên đánh đứng lên đi l o n g phi bên cạnh yêu vệ hóa thành đệ tử cười lạnh chỉ có chiến đấu mới có tử vong mà thi thể tàn hồn có thể đều là h ắ n chất dinh dưỡng Đông, đông, đ ngực phẳng phất bị thứ gì đ ể ép khó mà hô hấp tất cả ma hoàng khởi thân cung kính nhìn về phía cái k i a trống không bảo tọa một đôi trắng t o á t hai chân tại huyết hồng s ắ c dưới làn váy như ẩn như hiện khinh bạc giáp ngực che khuất viên kia n h u ậ n xinh đẹp bộ pháp điên đảo chúng sinh có thể không người dám nước mắt nhìn thẳng cao quý không thể đụng vào tồn tại nam thanh thanh cao ngạo ngẩng lên đầu từng bước từng bước cùng sau l ư n g tôn chủ vượt qua đông đảo c ứ n g giả đứng tại tôn chủ bảo tọa bên cạnh mỹ tiên nhan quay người tạo hóa thất cảnh uy áp phóng thích thanh nguyện tản răng áp chế quần quận khí huyết cố gắng ngưng người lên p hồng ố c máu tươi thành nắm tay cái kia bị áp chế khí thế như là huyên hạ đàng l ò n g xông phá tầng tầng ngăn cản bay lượn chân trời đây là dùng mệnh dùng tôn nghiêm đổi về cơ hội hắn muốn nói cho ma tôn không phải ai đều sợ ngươi mỹ tiên nhan có thể c h ấ n áp c ố khí thế này có thể nàng chỉ là muốn uy hiếp đám người mà thôi phạm không được bức tử hồng thành kém một chút liền kém một chút liền có thể tránh thoát cỗ này trói buộc hồng thanh giữ tợn nước mắt màu đỏ tươi ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mỹ tiên nhan có bản lĩnh đ ế n a zeta mỹ tiên nhan cảm giác nhận lấy trào phúng có thể nàng cũng không tính xuất thủ tân nhiệm ma tôn vào chỗ nên hắn dựng nên uy nghiêm thời điểm sau một khắc một cỗ càng thêm thâm bất khả chắc uy áp từ thiên địa đánh tới vạn tộc lại khó trèo trống uy d ạ ả xuống đất bọn hắn là danh chấn một phương cường giả tuyệt thế có thể giờ phút này lại tại hướng ma tộc t h ư ớ n g không biết tên cường giả cúi đầu không dọa được bọn hắn thế mà mời ra lão tổ ma tôn không gì hơn cái này bận tâm nhiều như vậy làm gì nếu có bất mãn giết liền có thể châm thấp tràn ngập từ tính tại thiên không q u a n quẩn đám người ngước mắt chỉ gặp giang triệt từ thiên không ư u nhã dậm chân mà đến khí thế như liền dương tràn đầy khí tức hủy diệt quy nhất cảnh không đạo cung cảnh trong lòng của tất cả mọi người đều nhấc lên thao tiên h cự lãng cái này rốt cuộc là ai bực này khí tức kinh khủng liền xem như lao tổ bọn hắn cũng chưa chừng nghe nói tiểu triệt sư h i n h thanh n g u y ệ t nhược tư vi sợ hãi lui lại một bước cái này lực lượng quen thuộc nàng làm sao có thể quên vì sao có lực lượng này quen thuộc như vậy bọn họ đều là thế lực khắp nơi thủ lĩnh ta cũng không dám giết m ị tiên nhan giận dữ nhìn xem đi đến trước người giang triệt ha ha ha đây có gì không dám giang triệt khép cười một tiếng quay người ngồi tại thiên ma trên đế xử lấy cảm lười biếng quét mắt dưới đài đông đ ả o cường giả quyết đoán tính mạng của bọn hắn mỗi một cái bị giang triệt liếc nhìn đến cường giả đều phản p h ấ t gặp đến địa ngục ước vạn vạn dây r ù a hoan hồn sợ hai đem vùi đầu đến thấp hơn sợ bị chọn t r ú n g giang triệt hôm nay là ngươi k â nhiệm đại điện làm gì tái tạo giết chóc cố hi khí vận quấn thân n ũ trào kim long phù hộ tả hữu nhìn thẳng giang triệt nói giang triệt đem ánh mắt chuyển qua cố hy trên thân nhẹ nhàng n â n g tay một sợi hỗn độn chi lực tại đầu ngón tay quanh quẩn đâm về cố hy chỉ là một cái hô hấp chân long tán loạn trực kích cố hy trái tim nhưng tại ngay tại đâm vào thời khắc cố hy quanh thân quang mang đại thịnh nhân hoàng áo giáp đột nhiên xuất hiện cùng hỗn độn chi lực rằng c o một cái hô hấp hai cái hô hấp không biết qua bao lâu giang triệt phất tay tán đi hỗn độn linh lực cố hy nửa quỳ trên mặt đất môi đỏ trắng bệnh quanh thân khi vận mờ nhạt gấp mấy trăm lần l ồ n g ngực kia chỗ nhân hoàng giáp cũng xuất hiện một vết n ư ớ nơi này không phải nhân tộc càng không phải là ngươi đại tru lần này dạy cho ngươi một bài học lấy đó trừng trị như có lần sau mệnh của ngươi bản tôn coi như lấy đi cố ý để bại lộ lá bài tẩy của hắn muốn để hai tộc nhằm vào hắn cố h i a cố h i đã c á t ngươi muốn để cho ta lại đi đường xưa vậy ta làm gì tại không đếm xỉa đến giao hấn đại chu ba thành khí vận bị t h ô n p h ệ cái này gọi là giao hấn cố h i giận không kèm được có thể đón giang triệt ánh mắt đành phải bất đắc dĩ túi đầu đánh không lại giang triệt thu tầm mắt lại tiếp tục quét mắt đám người lần này tất cả cường giả cơ hồ đều nhanh đem mặt nằm trên đất không ai dám nhìn thẳng nhân hoàng giáp thế nhưng là nhân đạo áo giáp vài vạn năm truyền thừa liền xem như tiên nhân cũng chưa từng phá hư hắn nửa phần giang triệt tùy ý một k í c h thế mà để nhân hoàng giáp tổn hại cái này ai dám phản kháng đừng nói bọn hắn liền xem như lão tổ tông tới đều không nhất định có thể thắng giang triệt ánh mắt đứng tại long phi sau lưng thanh niên trên thân có chút nghiền n g ấ m thật sự cho rằng có được hệ thống liền có thể tới lui tự nhiên bất luận cái gì người đều phát g i á p không được nữa phát hiện mình có thể cái gì đều còn chưa làm đâu coi như giang triệt lại thế nào người tiên cũng không có khả năng phát hiện hắn a chư vị đ ạ o hưu đ ừ n g quỵ chúng ta là tới mời chư vị làm khách không phải làm lớn như thế lễ một cô lực lượng vô hình kéo lấy bọn hắn đứng、dậy. đám người giận mà không dám nói gì là chúng ta phải quỳ sao cái kia rõ ràng là ngươi buộc chúng ta quỳ hồng thành xưa nay không biết cái gì gọi là sợ hãi nhưng mới rồi cái kia một cái trước mắt cái kia loại khủng hoảng e ngại trước nay chưa có nồng đ ậ m đây quả thật là cái kia mỗi ngày mang theo tiểu dung chiếu cố đồng môn giang triệt tiên nhan kế nhiệm đại điện có những cái kia nghi thức ngươi muốn làm gì mỹ tiên nhan bị hỏi có chút n ộ n g điện lễ nghi thức không cũng đã sớm nói sao liền là muốn chơi điểm mới nhiều kiểu nhiều cường giả như vậy tể tụ một đường cụ nghi thức chúng q u là có chút nhàm chán n ó n tay nhẹ nhàng lan can tại mọi người tâm thần bất định bên trong giang triệt giống như là nghĩ đến cái gì ý kiến hay đấu thú đều nhìn qua đi đem một đám mảnh thu khốn trong lồng chỉ có bên thắng mới có thể sống sót mà đi ra ngoài tới nhiều cao thủ như vậy k h ố n thú chi đấu vừa lúc phù hợp m ị tiên nhan kinh hãi vội vàng truyền âm nói ngươi cũng chớ làm loạn một khi bọn hắn chết ở chỗ này ma tộc coi như đ â m lao phải theo lao tại cố hy nói ra ma giới trận pháp một khắc này nhất định sẽ không an bình b à n g không ngươi cho rằng ta vì sao triển lộ thực lực Trưng 266, khốn thú khốn chi đấu Trước có thành tiên tri có pháp, bây giang ờ lại tới cái thế một cái trận như pháp, h i tộc h như thế, h â n nếu còn n yêu qua sao sẽ ma bỏ tộc, k ô bằng cường triệt h chút, để bọn hắn minh bạch ế cái gì gọi là cường t để đại. bọn gọi Giang gì là c lạnh g ta ế n lùng nhìn về phía kim linh tiêu huyết hồng sắc phụ văn từ dưới chân lan tràn kim linh tiêu muốn tránh có thể giang triệt một ánh mắt trong nháy mắt để hắn cứng ngắc tại nguyên chỗ ma văn bỏ lên trên thân thể của hắn đem hắn kéo nhập địa ngục làm kim linh tiêu thân thể toàn bộ tiêu tán thời khắc huyết hồng quang mang đại thịnh tại tất cả mọi người cũng không kịp phản kháng tình h u n g giới liền đem chọn cái thiên ma điện bao phủ trong đó huyết s ắ c quỷ bí ưu ám kinh khủng hoan nên đi vào lĩnh vực của ta quỷ bí l ồ n g giam giang triệt đứng tại chính giữa sân khấu y ê u nhã hướng chư vị hành lệ ở chỗ này các ngươi sẽ cùng n g i giới triệt để cách ly muốn rời khỏi chỉ có một cái phương pháp cái t i ê chính là thông qua ta bảy khảo nghiệm huyết hồng quang mang lấp lóe đám người lúc này mới phát hiện bọn hắn đứng ở hư không trên lôi đ à i lúc này giang triệt tiếp tục nói quy tắc tranh tài rất đơn giản cái kia chính là không có quy tắc không quản các ngươi dùng bất kỳ phương pháp nào chỉ cần có thể chiến thắng thu hoạch ba cái đầu người vậy các ngươi liền có thể rời đi không nói nhiều nói chư vị có thể bắt đầu đi dứt lời thiên khung xuất hiện một tòa vương tọa giang triệt khoan thai ngồi ở tại bên trên trong tay bưng lấy rượu đ ủ tựa như cao cao tại thượng thần chi xem đám người làm kiến hôi trên lôi đ à i chúng người đưa mắt nhìn nhau không tự giác đứng ở riêng phần mình thuộc về thế lực hắn muôn chúng ta tự giết lẫn nhau tuyệt đối không có thể bị hắn mê hoặc chỉ cần chúng ta kéo thời gian dài b ệ hạ nhất định sẽ có phát giác long phi lớn tiếng nói hiện tại hai tộc tu sĩ riêng phần mình có mấy ngàn vị tu sĩ có thể đợi đến kẻ yếu triệt để tử vong muốn rời khỏi cái kia tất nhiên sẽ nội chiến tuyệt đối không có thể như ước nguyện của hắn Đúng, đài búa này chung quanh lôi đài có âm dương thiên hỏa, chỉ cần không có tu sĩ tử vong, thiên hỏa liền sẽ lan tràn bà thước. Giang triệt lời nói, tựa như búa tạ hung hăng nền tại mọi người ngực. cái có chỉ có thước. lôi triệt lời tại mọi hỏa, hỏa tu tựa âm Âm d tử tạ sĩ sẽ bà lão tử chỉ muốn sống yêu phệ ngụy trang đệ tử tựa hồ rất sợ chết lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới tu sĩ nhân tộc sợ hãi là sẽ truyền nhiễm yêu phệ cử động lần này không khác là khiên động tất cả mọi người trái tim vì mạng sống bọn hắn cũng không bất chấp gì khác ba cá i nhân mạng mà thôi hiện tại nhiều người như vậy bọn hắn còn có cơ hội đợi đến hai tộc nhất cường giả đứng đầu xuất thủ bọn hắn chỉ có một con đường chết hai tổ h ô n chiến không đến một cái hô hấp liền có đệ tử chém giết ba viên thủ cấp nhanh để cho ta rời đi nhanh để cho ta rời đi ta đã giết ba người một vị tu sĩ yêu tộc hưng phấn hô to mà liền tại nói xong cả người hư không tiêu thất mà liền tại hắn biến mất thời khắc một thanh trường đao s ẹ t qua giữa không trung trực tiếp truyền tống đi tất cả mọi người hoặc yêu lập tức trở nên cung nhiệt chỉ vì nhanh lên rời đi nồng đậm mùi máu tươi q h u ế t tán bọn hắn cũng không có phát giác được theo trước nhất mười lăm vị tu sĩ rời đi phía sau cầm xuống ba viên thủ cấp tu sĩ cũng không có bị truyền tống đi ngươi không phải nói cầm đủ thủ cấp liền cách có thể rời đi sao hồng thanh nước mắt nhìn h ầ m h ầ m nói đúng vậy a có thể dù sao cũng phải các loại tranh tài kết thúc a giang triệt chậm rãi trả lời đến nơi đến trốn mạ cậu thí đến nơi đ ế n trốn ta nhìn ngươi chính là không muốn để cho chúng ta còn sống rời đi hồng thành tràn ra huy áp n ừ n g cái này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu nhìn hàm hàm giang triệt tông môn n u ô i ngươi dù ngươi làm sao không có phát hiện ngươi chính là đầu ác quyển sớm biết ngươi như thế tàn bạo lao phu chắc chắn ngươi thoái thì vạn đoan lỗ thai đều sinh vết trai có thể hay không thay cái m a n g pháp giang triệt sớm thành thói quen loại này thanh âm trước kia nghe được có lẽ khó chịu lấy trứng trong sạch nhưng bây giờ nghe hắn chỉ cảm thấy buồn cười vô năng người sửa h i n gọi thôi bá phụ trước chớ mắng hắn sự tình muốn làm tuyệt đối sẽ không bởi vì mấy câu li thanh nguyệt ngăn lại bá phụ ra hiệu hắn nhìn về phía không ngừng tới gần âm dương thiên hỏa nhưng chúng ta cũng không thể thật tự giết lẫn nhau a yêu tộc thế chúng trước bảo toàn một bộ phận đệ tử quan trọng bá phụ ngươi vây khốn cường giả yêu tộc ta đến an bài những đệ tử kia trước sống sót thanh nguyệt lời nói để tình hưng thành theo hắn tạo hóa cảnh thực lực bộc phát yêu tộc sinh tử cảnh trở lên tất cả cường giả toàn đều không thể động đậy thanh nguyệt lợi dụng uy áp đem tất cả yêu tu đánh cho tàn phế mệnh lệnh nhân tộc đệ tử từng cái tiến lên chém giết địch người thu cấp máu đỏ tươi lan tràn từng cái nhân tộc đệ tử tiến lên nhược tư vi thấy càng lo lắng nàng dù sao cũng là sư tôn đồ đệ hẳn là không đến mức để nàng chết ở chỗ này sư tôn cuối cùng một tổ đ ệ cho ta tới a nhìn xem sau cùng ba vị tu sĩ yêu tộc nhược tư vi vội vàng tiến lên khẩn thiết nhìn về phía thanh n g u y ệ t thanh n g u y ệ t rất muốn nói lăn ngươi không có tư cách có thể nàng còn chưa có trở lại còn không có để nàng tiếp nhận như địa ngục tra tấn khẽ v ấ c ẩm đồng ý ngươi khẳng định muốn động thủ nhà tại ngươi về sau còn có hai mươi tên đệ tử ngươi suy nghĩ một chút những năm này bị khuất nếu như ngươi đem danh ngạch nhường cho bọn họ có hay không có thể cải biến bọn hắn thái độ đối với ngươi tại tử vong trước mặt ngươi dứt khoát kiên quyết đem sinh cơ hội nhường cho bọn hắn chỉ cần ngươi có thể còn sống sót danh dự của ngươi sẽ triệt để khôi phục à. thức hại bên trong cái kêu đạo thanh nhâm lại lần nữa vang lên có thể n h ư ợ c tư vi lại khịt mũi coi thường chẳng lẽ danh dự có mệnh trọng yếu chỉ còn cuối cùng ba cái lưu cho những người khác nàng làm sao ra ngoài thật đúng là tự tư a yêu vệ co quắp tại địa dễ cật nhìn xem đến gần n h ư ợ c tư vi sư tỷ cầu ngươi đem cái này danh lạch nhường cho ta đi ta không muốn chết cha mẹ vẫn chờ ta chở ta trở về đâu lúc này một vị nữ đệ tử xông lên trước quỳ dạp xuống n h ư ợ n tư vi trước mặt ô n nàng chân khóc dòng, dòng. tất cả mọi người đều không thích bắt cóc có thể giờ phút này ánh mắt của bọn hắn đều tụ tập tại ngược tư vi trên thân như sư thị ngươi liền đem danh lạch tặng cho vị sư mội này a đúng a đúng a thanh nguyệt tiên tôn là ngươi sư tôn ngươi khẳng định có rất nhiều biện pháp rời đi vị sư mội này liền lẻ loi hữu quạng chết ở chỗ này coi như thật đã chết rồi đây là ta tranh thủ tới danh lạch dựa vào cái gì muốn cho nàng ngược tư vi có chút ủy khuất nói tranh thủ đây còn không phải là bởi vì thanh nguyệt là ngươi sư tôn vị sư mội này tu visa cao hơn ngươi theo giá trị theo tác dụng theo thiên phú đều so với ngươi còn mạnh hơn lại thế nào luận cũng không tới phiên ngươi đi nàng đã mấy trăm tuổi ta mới mấy tuổi nàng chỗ nào so với ta mạnh hơn bất kể nói thế nào ta cảm thấy ngươi vẫn là đem cái cuối cùng danh n lạch tặng cho vị sư mội này tương đối tốt thanh nguyện tiên tôn ở chỗ này nàng nhất định sẽ sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp ta ta tại sao có thể dạng này vì cái gì liền muốn ta nhường ra cái này danh n lạch nhược tư vi trong mắt chứa nước mắt vô cùng đáng thương nhìn về phía sư tôn chương hai trăm sáu mươi bảy đến nơi l i n trốn mình quyết định danh lạch chỉ còn lại một cái đạo mạc thanh âm q u a n quẩn nhược tư vi lập tức trở nên có cắp nàng làm sao quyết định a đằng sau có thể là có hơn một trăm ánh mắt nhìn c h ầ m chằm nàng nếu như nàng phi thường tự tư vốn là lúng túng vị trí sẽ triệt để ngã vào đáy cốc thử vân sư tỷ ngươi nói ta nên làm cái gì nhược tư vi mở mịt nhìn về phía nam cung tử vân nhìn xem nhược tư vi trên mặt do dự ta thấy mà yêu nam cung tử vân lần thứ nhất cảm nhận được nàng hiểm ác có một số việc ngươi làm là được vì sao muốn hỏi nàng cái này là muốn đem nổi đều vung ra trên người nàng sao các ngươi đều là thiên tiêu bất luận cái gì một cái hy sinh đều là tổn thất khổng lộ ta không cách nào quyết đoán nam cung tử vân ra vẻ chật vật nói ra lời nói này sau đó không còn nhìn thẳng nhược tư vi cái kia buồn cười do dự nhược tư vi s ư ơ n g sở làm sao lại không cách nào quyết đoán đâu diệu âm môn không phải thường nói trước hộ mình lại hộ chúng sinh à. ngươi nói ra đến là được rồi a nàng còn muốn hỏi thăm những người khác có thể tất cả mọi người nhìn trái ngõ phải liền là không nhìn về phía nhược tư vi nhược tư vi bất kỳ quyết đoán bọn hắn đều sẽ không cảm thấy có vấn đề có thể đem vấn đề vứt cho những người khác mình không đếm xỉa đến cũng có chút buồn ôn bọn hắn cũng không nguyện gây một thân tao ha ha, ha ngươi có cảm giác hay không đến thời khắc này người tựa như là thằng hề thức hại bên trong c h à o phúng thanh ngẫm lại lần nữa vang lên nhược tư vi không có trả lời nàng cũng cảm thấy mình tựa như là thằng hề trước kia bị sư tôn yêu thương lúc bọn hắn cái nào không phải quên mình vì người đưa nàng bảo vệ thật tốt hiện tại mệnh của nàng thế mà luân lạc tới cùng một cái tu sĩ tầm thường thả ở cùng nhau liếc nhìn dưới chân khóc dòng dòng đệ tử trong mắt lộ ra một cỗ phẫn nộ sát ý đều là bởi vì n g ư ờ i không hướng nam cầu nàng chết đều muốn kéo một cái đệm lương sao thật xin lỗi ta cũng muốn sống nhược tư vi thu hồi do dự kiên định không thay đổi hướng phía cuối cùng ba vị yêu tu đi đến thanh danh chỉ là người ngoài cách nhìn thủ vững bản tâm tu được đại đạo mới là tu sĩ nên đi đường giờ khắp này đầu góc của nàng trở nên mười phân rõ ràng sư m i n h đã từng ân cần d ạ y bảo sông lên đầu nhìn xem cái kia từ từ đi xa nhược tư vi uy d ạ p xuống đất nữ tu cản g ấn r ằ n g dù sao đều là chết sao không đụng một cái nghĩ như vậy nàng đột nhiên vượt qua nhược tư vi phóng tơi yêu phệ nhấp kiếm chém về phía ba vị yêu tu kiếm quang p h ấ t qua dọn dọn huyết dịch c h ả y xuôi nữ tu cúi đầu nhìn xem xuyên qua trái tim lưỡi kiếm thống khổ ngã xuống đất nhược tư vi ngươi làm gì nam cung tử vân phẫn nộ khiếp sợ nhìn về phía nhược tư vi cái này muốn chết cũng không có như thế tìm ta ta liền là muốn c ả n nàng nhược tư vi không biết làm sao hắn chỉ là giành lại cái này danh lệch theo bản năng xuất kiếm mà thôi thật là không nghĩ tôi muốn giết chết nàng sắc bén như thế tinh chuẩn ngươi nói với ta là cản trọng thương ngã xuống đất yêu vệ cười lạnh xem ra các ngươi tử tiêu kiếm tông cũng không gì hơn cái này đi vì tư lợi thật là tức cười người, người cầm miệng cho ta nhược tư vi một mặt sát ý nhìn về phía yêu vệ sau đó lại vội vàng nhìn về phía sư tôn ta thật không phải là cố ý các ngươi đừng nghe hắn châm mọi ly g á n mà giờ khác này ai đều không có tin tưởng nhược tư vi cản có rất nhiều phương pháp ngươi tại sao phải một kiếm xuyên qua người ta trái tim lui ra đi cái kia ba người này liền giao cho ngươi thanh nguyệt lời nói tuyên cáo nhược tư vi kết cục nhìn qua sư tôn tùy ý chỉ hướng tu sĩ nhược tư vi sủi lơ trên mặt đất n h a n h a c ó xem ra ngươi sư tôn không hề để tâm sống chết của ngươi a thú vị tiếp xuống lâm vũ là không phải là muốn đưa nàng mang về yêu tộc vân đ o ă n chỗ giang triệt lớn gan suy đoán đến tiếp sau đi hướng vì cái gì sư tôn ngươi tại sao phải làm như vậy nữ tư vi đột nhiên trở nên điên cuồng nàng không chỉ có không phải tông môn đệ tử càng chỉ là một cái mấy trăm năm mới tu luyện đến phá vọng cảnh phế vật ngươi tại sao phải vốn nên thuộc về ta danh n g ạ c h quan gia không có danh sách này nàng nhưng làm u ố n chết ta vài chục năm à, nàng đến cùng đã làm sai điều gì sư tôn đối xử lạnh ạ t sư tỷ không nhìn các loại khuất lục đều thêm tại nàng trên người một người chết ngay bây giờ một cái h ả o người không liên hệ chỉ nàng sống sót cơ hội đưa cho h ắ n người thật chẳng lẽ tựa như thất hải bên trong cái t i ê đạo thanh nhầm nói tông môn đã lại không nàng đất dung thân ta làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi hướng ta đặt câu hỏi thanh nguyện nhữu mày phong bế gần như mất khống chế nhược tư vi ném tới nam c u n g tử vân trước mặt nhìn xem nàng nam c u n g tử vân lĩnh mệnh làm tốt đây hết thảy thanh nguyệt vô ý thức nước mắt nhìn về phía nhìn chăm chú lên vương tọa phía trên giang triệt nàng còn ở nơi này những đệ tử này coi như dù lớn đến mức nào gan cũng không có khả năng không nhìn nàng tồn tại lợi dụng đạo nghĩa bức bách nhược tư vi là hắn sao ý nghĩ này chỉ là trong đầu xuất hiện một cái trước mắt liền bị thanh nguyệt phủ định hắn có thể sẽ trả thù thậm chí khả năng để đã từng vu hàm hắn người đau đến không muốn sống nhưng hắn không phải bị ộ i người cũng không nguyện ý bị câu lên kiếp trước kiếp trước hồi ức có thể không thể nào là hắn. Này sẽ là ai? là sẽ ai, ai một u ố n nhược thống vọng. để khổ, tư thất vi m trận kêu thảm đánh tới thanh n g u y ệ t bộ dạng phục tùng nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới chỉ gặp lúc trước bị hắn trong ngón tay đệ tử g i ữ t ậ n nằm trong vũng máu mà người xuất thủ chính là yêu vệ vừa vặn ba cái danh lệch yêu vệ cơ trường kiếm trong tay hai lòng nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể không có có thụ thương thanh n g u y ệ t hơi kinh ngạc nàng dù sao cũng là nửa bước tạo hóa một sợi khí tức cũng đủ để cho hóa hư cảnh v ấ lạc càng đừng để cập độ ách cảnh tu sĩ cái này yêu tu là chuyện gì xảy ra thế mà còn có thể tránh thoát cảm giác của nàng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ chẳng lẽ lâm vũ một viên khuyên thai ngọc tự yêu vệ bên hông lộ ra nhìn thấy cái này mai khuyên thai ngọc thanh n g u y ệ t tự rêu cười một tiếng mình đúng là điên cái gì cũng có thể nghĩ ra được lâm vũ tên kia đã bị nhìn ra thân phận làm sao còn dám xuất hiện tuyệt đối tại một góc nào đó âm thầm bố cục đâu yêu tộc thật đúng là ga lớn lại dám để ngươi đi ra long quân yêu vệ lớn nhất t ì n h địch cũng là tương lai yêu tộc mười đại chiến hoàng thứ nhất long hoàng yêu vệ xương sở này nương môn điên rồi đi hắn hiện tại liền là cái phổ thông đệ tử nàng đây là ý gì quan tâm nàng đâu đạo mệnh quan trọng yêu phệ xuất ra phá giới phủ theo phá giới phủ vỡ vụn hắn lại không có bất kỳ cái gì phản ứng chính khi hắn nghi hoặc thời khắc giang triệt bất mãn thanh â m vang lên bản tôn nói qua đến nơi đến trốn một đạo ưu ám hảo quang loay lên theo trên mặt đất thêm ra một vũng máu yêu phệ bưng bít lấy tay cụt kêu thảm gào thét thất ác đ ộ n g chỉ là muốn trốn liền phế đi hắn một cái tay đám người cấm nhược hắn v e e ngại nhìn về phía giang triệt giờ khắp này bọn hắn lần nữa cảm nhận được giang triệt lạ lẫm tàn nhẫn ngừng máu tươi yêu p ệ băng lánh nhìn chăm chú lên giang triệt phản phất tại nhìn một người chết một viên thiên lôi ph hồng âm c h ấ n thiên thiên lôi gieo vang kinh khủng lôi điện chi lực hướng phía hồng thành tập sát mà đi hắn có thể không phải người ngu bây giờ người đang ở hiểm cảnh cũng không biết giang triệt sâu cạn giết hắn căn bản vốn không có lời còn không bằng trợ giúp trưởng lao yêu tộc t r ợ bọn hắn chém giết hồng thành tạo hóa trung kỳ lôi pháp chính đang áp chế cường giả yêu tộc hồng thành phát giác được một cỗ tử vong n g uy hiếp vội vàng vận chuyển lực lượng ngăn cản chương hai trăm sáu mươi tám đáng chết cái này là muốn để bọn hắn chết ta lâm vũ phụ t i ệ n thanh nguyệt quá sợ hãi vội vã xông lên trước bầu trời thay bá phụ chia sẻ áp lực trưởng lão nhanh chóng động thủ nàng h tộc cấp đỉnh chiến l bây giờ n cản, h ệ n có thể điều động lực lượng nhiều nhất sinh tử cảnh hậu kỳ căn bản không phải là đối thủ của long phi bây giờ cũng chỉ có thanh nguyện có lực đánh một trận thanh n g u y ệ t gật đầu xông vào chiến trường cùng long phi giao chiến hai người đều không có nương tay thêm nữa chiến trường không gian có hạn g như trước vẫn là có đại lượng thiên tiêu v ẫ n lạc nguyên lai、like、cái này mới là mục đích của ngươi mỹ tiên nhan giật mình nhìn về phía giang triệt nhiều như vậy thiên tiêu cường giả tử vong liền xem như bởi vì ma tộc mà lên nhưng bọn hắn trước hết nhất nhớ tới cũng sẽ chỉ là ai ra tay cảm xúc là không ổn định nhất đồ vật cũng là con đường tu hành bên trên lớn nhất chứng n g ạ i sau trận chiến này hai tộc cao tầng cho dù tại không nguyện ý khai chiến thế nhưng nhất định phải là chết đi thiên tiêu báo thủ một trận cho hay muốn bắt đầu vậy chúng ta hai tộc tuy nói không có khả năng lại hợp tác có thể cái kia trận pháp còn có trên người nàng cái gọi là tiên đạo truyền thừa bọn hắn không thể lại từ bỏ đưa cho nhân tộc cho là thêm một mùi lửa trận này thanh nguyệt cũng có biết một hai mặc dù không thể phục khắc ra hoàn chỉnh trận pháp có thể có được bảy thành uy năng vẫn là có thể làm được để bọn hắn lén lút p h á t r ụ c còn không bằng đem ra công khai mỹ tiên nhan khiêu mi cái này có chút hung á t đi trận pháp làm sao đến nhân tộc trong tay thế nhưng là có rất nhiều loại phương pháp t r ộ n đoạt đều có thể làm a tộc tiên chiến lý do tam tộc tác chiến cái này là muốn đem thiên vân đại lục quay đến trời lật địa phúc cá oanh thiên địa yên tĩnh thời gian phảng phất đứng im đồng dạng tất cả mọi người tựa như là t h ậ t điều bày biện ra các loại động tác gặp đây giang triệt phất tay tán đi hư không trong võ đài tất cả lực lượng chúc mừng chúc mừng các ngươi tại trận này trong võ đài chiến thắng hồng thánh ngước mắt phức tạp không thôi trên lôi đài lực lượng hỗn loạn còn có ẩn chứa đạo vận thiên lôi có thể giang triệt chỉ là đơn giản phất tay liền có thể tán đi tất cả vậy hắn chân thực lực lượng nên mạnh cỡ nào tạo hóa đình phong cũng hoặc là quý nhất cảnh vậy chúng ta có thể rời đi a cố hy sống sót sau hai nạn mà hỏi n nàng sẽ phải bị thiên lôi t h ô n p h ệ giang triệt cười cười hai cánh của lớn xuất hiện tại trong võ đài bên phải thông hướng yêu tộc bên trái thông hướng nhân tộc không gian h ắ n thế mà còn nắm giữ không gian t h ầ n thông tất cả mọi người giờ phút này không có nửa điểm còn sống vui sướng có chỉ là ngưng trọng cường giả có thể phá vỡ hư không tiến lên nhưng đây chẳng qua là tốc độ nhanh đến c ự c hạn trong hư không phi nhanh mà thôi bên nào là trái bên nào là phải cố h i chỉ vào hai cánh cửa hỏi nàng có thể không thèm để ý không gian thân thông nàng chỉ muốn phải nhanh lên một chút rời đi đám người xứng sở hai mặt nhìn nhau đây quả thật là nhân hoàng không đúng ở chỗ này không cách nào cảm giác phương vị hiện đang đối mặt giang triệt hắn nói tả hữu khả năng cùng bọn hắn đoán không giống nhau nếu là đi nhầm môn cái kế hậu quả khó mà lường được người đoán giang triệt chầm thấp cười một tiếng thân ảnh dần dần trở nên phủ phiếm thối lui ra khỏi phiến thiên địa này đoán cái lông gà a dù là cố hi người biết chuyện không muốn mắng chửi người có thể giờ phút này cũng không nhịn được muốn mắng hắn cái tổ tông m ộ ư ơ i tám đời đại chu tướng sĩ đều tại ma tộc biên cảnh bây giờ khí vận hao tổn hơn phân nửa như tuyển lầm đường nặng coi như thành một cái duy nhất bị yêu tộc cầm tù nhân hoàng thanh nguyện người nói nên đi bên nào đối với giang triệt cố hy h i ể u rõ không thể so với thanh n g u y ệ t hiện tại nàng chỉ có thể cầu nguyện thanh n g u y ệ t có thể chọn đúng đi bên này a thanh n g u y ệ t chỉ vào tay trái cánh cửa này chắc chắn nói hắn đ ưa thích đổi vị suy nghĩ tại ngươi đưa ra vấn đề kia trước hắn hẳn không có nghĩ tới những thứ này cánh cửa này thông hướng nhân tộc khả năng rất lớn nhưng hắn thay đổi a không thể dùng trước kia góc độ đến suy đoán ý nghĩ của hắn thanh n g u y ệ t s ữ n g sở chắc chắn ánh mắt cũng biến thành có chút không kiên định hai tộc thế lực tại thời khắc này vì đi đâu cánh cửa rơi vào trầm ặ c hồng thành tiến lên đánh giá hai cánh cửa nhìn không ra bất kỳ khác nhau nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp tục xoắn suýt lập tức lên tiếng nói đi thanh nguyệt chỉ con đường này đi mặc kệ sai không sai ta đều có nắm chắc đem bọn ngươi mang về hồng thành thực lực mạnh nhất hắn đều nói như vậy ai cũng không có gì n g h ĩ theo tu sĩ nhân tộc rời đi yêu tộc đệ tử lựa chọn một con đường khác đi ra không gian t r i môn hồng thành s ư n g sở có thể nghĩ muốn lui lại cũng đã muộn cố hy theo sát phía sau đi ra m ở mịt liếc nhìn một phía một lát sau trong lòng dâng lên trận trận sợ hãi thảo yêu hoàng thành giang triệt cái này là muốn bọn hắn chết đi trốn cố hy trong đầu chỉ có ý nghĩ này vắt chân lên cổ liền hướng nhân tộc phương hướng bỏ chạy hồng thành cũng kém không nhiều không dám dừng lại lâu nhưng mà khi bọn hắn xuất hiện lúc liền đã có cường giả yêu tộc chú ý tới bọn hắn tồn tại làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn rời đi đâu mấy vị tạo hóa cảnh l á o tổ cũng không muốn cứ như thế mà b ô n g tha dễ như t r ở bàn tay t h ị t mỡ nhao n h a u lựa chọn xuất thủ nhân hoàng chiến ma còn có thanh n g u y ệ t diêu tuyết ngân cái này nhưng đều là người chấp trưởng tộc các đại đ ỉ n h tiêm thế lực cường giả khí tức còn có chút để hoài một khi đem bọn hắn bắt nhân tộc coi như sợ ném chuột vỡ bình không noi chém giết liền là dùng bọn hắn đem đổi lấy tài nguyên bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng sẽ có nhiều phong phú sau lưng cường giả yêu tộc theo đ u ổ i không bỏ cố hy nghiến răng nghĩa lợi đáng chết lần này sợ là chạy không được các ngươi đi trước hồng thanh đột nhiên dừng bước công chúng tiên tiêu giao cho thanh n g u y ệ t quay người ứng đối ba vị tạo hóa cảnh cường giả thanh n g u y ệ t s ư n sở vội và nói tuyết ngân mang lấy bọn hắn đi mặc dù nói lần trước cưỡng ép tăng lên cảnh giới đã đả thương căn cơ nhưng nàng cũng không muốn để bá phụ ngược lại ở chỗ này r i ê u tuyết ngân không dám thất lễ chỉ có thể cực tốc thiêu đốt linh lực một bước nàng dặm mang theo các đệ tử thoát đi cố hy rất muốn ra một p h ầ n lực có thể nàng thật không có cách nơi đây cách cách n h â n tộc xa xôi giang triệt lại thôn phệ nàng bộ phận khí vật lưu tại nơi này sẽ chỉ là vương hữu n h ư ợ c tư vi lẳng lặng đi theo trốn ở gyo gy sau lưng thức hải bên trong mê hoặc thanh â m không ngừng chuyển ra ngươi có thể nghĩ kỹ một khi đi theo trở lại t ô n g môn ngươi tuyệt đối sẽ chết muốn rời khỏi lôi đài trên tay nhất định phải có ba cái mạng có thể là yêu tộc cũng có thể là nhân tộc khi đó yêu tộc bên trong yếu nhất đều là hóa hư cảnh nhựa tư vi vì sao có thể rời đi tình huống bây giờ khẩn cấp đoán không được có thể đợi đến an ổn xuống chương hai trăm sáu mươi chín mang tiếng xấu cái này dù sao cũng so chịu chết mạnh hơn nhược tư vi trầm mặc không nói khi nàng chính tay đâm ba vị nhân tộc thiên kêu lúc nàng liền biết mình đã không có đường lui có thể nàng có biện pháp nào sư tôn tình nguyện đi bảo hộ phần v i ê m g cốc đệ tử cũng không nguyện ý trợ giúp nàng một cái nếu như không phải mình vận khí tốt lôi đài đại h ô n chiến nàng vẫn như cũ đã bỏ mình giết người là nàng duy nhất sống sót cơ hội ta đi yêu tộc có chỗ tốt gì ta có thể hứa người yêu tộc thánh nữ thân phận thánh nữ áp đảo hết thẻ yêu vương phía trên chỉ nghe lệnh của yêu hoàng bệ hạng nàng chỉ là cái đổi trắng thay đen ngã vào vũng bùn rắc rưỡi tất cả mọi người đều không thích nàng cùng về đi chịu chết còn không bằng đi yêu tộc sư huynh không phải tại ma tộc như cá gặp nước cả nàng tại yêu tộc làm theo có thể nhưng ta làm như thế nào rời đi diêu tông chủ có thể là sinh tử cảnh ta chỉ cần lộ ra một tia dị dạng cũng có thể bị phát giác chuyện nào có đáng gì nhìn xem n g ư ờ i tay nhược tư vi bộ dạng phục tùng trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một trường phụ triện phù văn huyền liền diệu nàng xem không hiểu bóp nát nó ngươi đem sẽ xuất hiện tại yêu hoàng cung mặc dù đã làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị thật là đến giờ khắp này nàng lại có chút không dám do dự phản đồ mặc kệ ở đâu đều là người người có thể chu d i ệ t một thế biêu danh nàng thật có thể tiếp nhận sao người còn do dự cái gì mệnh có thể chỉ có một đầu người giết ba người có thể đều là nhất đẳng tông môn đ ỉ n h tiêm thiên tiêu mang tiếng xấu dù sao cũng so chịu chết mạnh hơn lời nói này quét dọn ngược tư vì trong lòng t r ầ n trở phụ triện vỡ vụn cả người đột nhiên biến mất diêu tuyết ngân ngoái nhìn ánh mắt phức tạp thanh nguyện đồ đệ không có một cái là bất lo diêu tông chủ các ngươi không có sao chứ lúc này viện binh đổi tới đánh gãy nàng suy nghĩ nhìn trước mắt bảy vị tạo hóa cảnh trường lão diêu tuyết ngân lắc đầu chúng ta không có việc gì bất quá thanh nguyện bọn hắn có thể có chút phiền phức giao cho chúng ta a bảy vị tạo hóa cảnh cường giả xuất thủ ma tộc tất nhiên là không tam l ò n g có thể tốc độ của bọn hắn quá nhanh cứu hồng thành mấy người về sau trực tiếp ngừng lại không đào tẩu đáng giận nhân tộc này khi người quá đáng thật làm ta ma tộc có thể lần sau nhìn lấy bọn hắn rời đi bóng lưng kim tuyển nổi giận nói suy nghĩ nhiều vô ích đi hỏi một chút b ậ hạ a một bên long tương linh tao mày nói nhân tộc cao t ầ n g đột nhiên xuất hiện tại yêu tộc nội bộ bản liền không thể tưởng tượng nổi trên thân còn mang theo thương sợ là có đại sự muốn phát sinh hai người trở lại đi vào yêu hoàng cung chơi đùa đánh gây thanh âm lọt vào thai tại trước mặt bọn hắn một thiếu nữ truy đuổi hồ điệp tiếu dung sạch sẽ, sẽ không có bất kỳ cái gì tì vết vậy hạ kim tuyền hai người cũng không có không thể địch nổi thực lực mà đối thiếu nữ trước mắt mất kính sợ ùy một chân trên đất cùng kính hành lê nói hồ điệp đi xa thiếu nữ tức giận đến dập chân long tương linh thấy thế nhẹ nhàng nâng tay hồ điệp hình như có triệu hắn hướng phía nàng bay tới vững vàng rơi xuống đầu ngón tay thiếu nữ vui mừng quá d ắ t váy chạy c h ậ m t i ế n lên thận trọng tiếp nhận hồ điệp đùa một phen lúc này mới nhìn về phía hai người kim thúc long di các ngươi sao lại tới đây bệ hạ nhân tộc nhiều lần chém giết tộc ta thiên tiêu bây giờ càng là được một t ứ c lại muốn tiến một thước ý đồ chui vào yêu hoàng thành còn xin bệ hạ định đ o ạ n long tương linh đem sự tình ngọn nguồn giản g thuật thiếu nữ ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc phản phất đổi một người một khí thế bảng bạc kéo lên tam túc kim o yêu tộc lịch đại yêu hoàng người kế nhiệm có thái dương chân hỏa có thể thiêu hủy thế gian hết thảy để yêu yêu làm thuần chính tam túc kim o hắn huyết mạch uy áp trong nháy mắt ép tới long tương linh thở không nổi. đế á n giận nhân n g tộc, u không phải là các người ta làm sao có thể người tại là làm các có mực ta một sao ở yêu hoàng cung, long, gì? Đi cùng cùng đi hỏi cho ra nhẽ. long cung, ngươi cùng cùng gì, đi đi Đế ra yêu yêu nổi giận đùng đùng nói long tương linh cảm giác được uy áp trở thành nạn đông cảm giác bất đắc dĩ bệ hạ ngài là yêu tộc tương lai sao có thể tùy ý rời đi yêu hoàng cung không cần luôn muốn chơi à. đế yêu yêu cúi đầu đâm ngón tay khí thế không còn sót lại chút gì đó là bị phát hiện tiểu tâm tư xấu hổ yêu tộc lớn nhỏ công việc đều giao cho các tộc trưởng xử lý các ngươi mỗi lần tới cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút ta cũng không biết nên làm cái gì a đây còn không phải là ngươi cả ngày liền nghĩ đi ra ngoài chơi long tương linh bày làm ra một bộ trưởng bối tư thế g i ậ n hắn không tranh đạo bọn hắn không phải không thử qua để bệ hạ xử lý triều chính có thể nàng là xử lý như thế nào hai tộc mâu thuẫn nàng để hai vị sinh tử cảnh tộc trưởng so chạy trốn ai có thể nhanh nhất lại không bị phát giác tình huống chạy ra yêu hoàng cung người đó là đúng mọi việc như thế sự tình rất nhiều những năm kia những tộc trưởng này thế nhưng là bị dày vò quá sức đây còn không phải là các ngươi không cho ta ra ngoài ta thế nhưng là yêu hoàng ai cũng không phải phạm nhân để yêu yêu biếm ô i thần xác mang theo vài phần bị khuất không phải không cho ngươi ra ngoài mà là ngươi bây giờ không thích hợp ra ngoài yêu hoàng là tất cả yêu tộc tín ngưỡng cơ chí không thể địch nổi chúng ta thật vất và chế tạo ra bệ hạ hình tượng n g ư ơ i cái này vừa đi ra ngoài bị b á n đều phải cho người ta kiếm tiền đâu chỉ cần chờ ngài tùy ý sử dụng thái dương chân hỏa trở thành trí cao vô thượng cường giả ngài muốn đi chỗ nào chúng ta cũng không dám cản trở a thứ nói cho cùng còn không phải ghét bỏ ta đ ế yêu yêu đĩu môi mặc kệ các ngươi muốn làm sao thì làm vậy ta muốn tu luyện không cho phép đi theo ta đ ế yêu yêu nói xong chạy chậm đến sông ra hai người tầm mắt ngươi nói yêu hoàng một mạch là không phải huyết mạch càng thuận càng có chút kim tuyền gh mắt ngư khí bất đắc l u n g t u n g bố trí bệ hạ ngươi có biết hậu quả gì long tương linh níu mày không vui nói nhưng trong lòng lại có như vậy ném một cái ném đồng ý mỗi một đời yêu hoàng đô có có được lực lượng cường đại mà thực lực tuyệt đối lại để bọn hắn không cần cân nhắc âm như quy kế nhưng tại còn chưa trưởng thành bắt đầu trước bọn hắn thật chỉ biết là chơi có đôi khi nàng thật nghĩ đồng ý bệ hạ thỉnh cầu tuy nói có thể sẽ ảnh hưởng yêu hoàng minh nghiêm có thể nhiều bị lừa mấy lần cũng không cần đến nàng như thế tâm mệt mỏi kim tuyền cười khẽ bỏ qua cái đề tài này đạo đã bệ hạ hay là không muốn trụ trì đại cục vậy chúng ta tự mình đi một chuyến nhân tộc ngươi cũng đừng quên thái huyền cái kia lão bất tử còn sống đâu. ngươi muốn trở thành t ọ a kỵ hay là hắn nướng trên cậy thịt kim tuyền s ứ n g sở nghĩ lại mà kinh ký ức s ô n g lên đầu vội vàng lắc đầu đạo đã ngươi dự định muốn giao cho những tộc trưởng kia xử lý cái này việc sự t ì n h vậy ta về trước đi tu luyện bọn hắn m a u đầu tiểu từ lúc thái huyền sớm đã đứng ở thiên vân đại lục đ ỉ n h phong mà hắn chém giết đương đại yêu hoàng a lui ma tôn lấy sức một mình chấn nhiếp ngàn vạn cừng giả lập xuống khế ước sự t ì n h bọn hắn cũng may mắn chứng kiến đối với thái huyền sợ hai sớm đã sâu tận sức thủy nhìn xem nàng rời đi bóng lưng long thương linh khép cười một tiếng gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ xông sáo g đều không có điều tra tình huống liền muốn giết hắn hấp thu hắn huyết nục ó thể chỉ là thái huyền một ánh mắt liền nước tiểu đ ầ y đất nếu không phải thái huyền không muốn nhiều tạo s á t nhiệt ra hỏa này chết sớm 270, tam tộc chuẩn bị chiến đấu. từ r ư tam bị tiêu kiếm tông thanh nguyệt nghi hoặc nhìn về phía tuyết ngân ngươi có thể là sinh t ử cảnh nhược tư vi từ khi bị ta đuổi xuống bạch vân phong trong tay có thể cũng không có cái gì át chủ bài nàng là thế nào chạy lúc ấy ta chỉ chú ý đi đường cũng không có chú ý nàng bất quá tử vân ngược lại là có phát giác tựa như là bóp nát phụ t i ệ n thanh nguyệt xứng sở một cỗ tức giận sông lên đầu quả nhiên là tiện nhân lại vụng trộm cùng lâm vũ cấu kết ở cùng nhau ngươi là muốn đưa nàng đuổi trở về sao diêu tuyết ngân không biết hắn đang suy nghĩ gì t hiếu kỳ nói nhược tư vi chém giết thiên tiêu đây là cố định sự thật trở về rất có thể nhất định nhận lôi phạt nạn sinh tử luận nàng đã rời đi liền để nàng mai danh nhận tích cả một đời a thanh n g u y ệ t ba cái đồ đệ nàng cũng coi là nhìn xem lớn lên nhược tư vi mặc dù thường xuyên phạm sai lầm có thể đều tại có thể tha thứ phạm vi nàng ưa thích chúng tinh phủ nguyện cảm giác hiện đang đào tẩu khẳng định cũng không dám lại đi đi thế gian viết n g a cả đời cái này nhưng so sánh tử vong thống khổ hơn ha, ha nàng biết sao thanh nguyệt làm sao lại không hiểu rõ tên đồ đệ này tông môn đệ tử có lẽ không thích nàng có thể nàng tài nguyên tu luyện vẫn như cũ là thân truyền đệ tử số lượng ba cái thiên kiêu mà thôi chỉ cần bỏ được nỗ lực chuyện lớn hóa nhỏ không khó còn không đến mức nàng chạy trốn khẳng định là tìm tới tốt hơn nhà dưới bất quá chỉ bằng hiện tại lâm vũ đáng giá nhược tư vi c ử c sao chạy trốn thế nhưng là tội thêm nhất đẳng nàng cũng không dám xuất hiện nữa a d i ê u tuyết ngân vẫn là rất tin tưởng mình phán đoán nhược tư vi nhìn như ga lớn có thể cực kỳ sợ chết tử tiêu kiếm tông là thánh địa đứng đầu không có bất kỳ cái gì một cái tông môn dám thu lưu lưu tử tiêu kiếm tông có thù tất báo ghen tị ti h tiện ngươi cứ nói đi nàng và lanh tâm thiền tại sao lại trở thành lâm vũ đ ạ o lữ cùng nàng thoát không khỏi liên quan cũng bởi vì nàng lâm vào vũng bùn thế mà đem cắt nàng thanh nguyệt ưa thích theo quy củ làm việc đối liền là đúng sai liền là sai một cái nhân tình tự rất thiếu lộ ra ngoài tuyết ngân còn là lần đầu tiên gặp nàng như thế căm hận một người cái kia không che giấu chút nào căm ghét s ắ c ý nhìn nàng sửng sốt một chút nàng không tiếp tục tiếp tục truy vấn chuyển hỏi lần này lữ trình hai tộc thiên tiêu tổn thất nặng nề muốn bình tĩnh đã lại cũng không có khả năng nói lên cái này tuyết ngân cũng có chút bị i khuất nàng chỉ là muốn đi ngàn lang núi bí cảnh a bí cảnh không có đi thành hơn mười vị đệ tử v ỡ lạc vũng nước đục này lội người d t yêu yêu gan người từ xưa đã là như thế bọn hắn muốn báo thủ cứ tới chính là thanh nguyệt không sợ hãi thậm chí mang theo một chút chế d ê ước yêu hoàng chân chính hiện thế đó là tại mấy trăm năm về sau thời kỳ này yêu hoàng nhiều nhất liền là hóa hư đ ỉ n h phong yêu p h ệ cũng tương tự đan g t r ư ở n g thành kỳ thật d á m đ ộ thủ hiệu chết vào tay a y còn chưa nhất định đâu đây không phải trọng điểm trọng điểm là ma tộc vì sao muốn để hai tộc tự giết lẫn nhau ngắn ngủi thời gian mười mấy năm từ đạo cung cảnh kéo lên đến quy nhất cảnh ai đều không thể nào làm được cái kia hư không lôi đài tuyệt đối không là giang triệt năng lực khẳng định có phía sau màn hắc thủ thanh n g u y ệ t đã giải thích qua các ngươi không tin thôi cố hy từng bước một đến gần nôn từ lạnh lùng nói ta có việc thương lượng với thanh n g u y ệ t diêu tông chủ như vô sự còn xin rời đi tuyết ngân liếc nhìn hai người dừng một chút nhẹ nhàng gật đầu gặp nàng rời đi cố hy bất lực ngồi xuống cười khổ nói lần này thật trời thoát giang triệt đây là dự định làm cho cả thiên vân đại lục lâm vào hỗn loạn a gần ngàn vị yêu tộc tiên tiêu a một khi khai chiến cũng không phải giống hoang thành tiểu đà tiểu n h o nếu như không thể ổn thỏa xử lý tạo hóa cảnh uy nhất cảnh cũng có thể gia nhập trận này sắp buộc phát chiến đấu cái này không phải liền là ngươi hy vọng sao ta muốn chính là ma tộc bị nhằm vào mà không phải tạo thế chân v ạ c đại chu mới chiếm đoạt một phần ba cương thổ không chỉ có phải đề phòng các nước chư hầu dương nghiện còn phải không ngừng quyết trương cái này tối thiểu nhất còn cần năm mươi năm đại chu mới có thể khiêu chiến tiền đạo hiện tại tam tộc mâu thuẫn k í c h sinh chiếm đoạt các nước tốc độ lại đem thật to trì hoãn võ đạo công pháp tuyệt đối sẽ bị ép buộc đem ra công khai nàng lấy cái gì thu mua lòng người hiện đang suy nghĩ gì đều vô dụng còn không bằng chuẩn bị cẩn thận n tâm tộc, tộc chuẩn bị chiến đấu như là giang triệt đoán như vậy ma tộc mặc dù là kẻ cầm đầu có thể yêu tộc đại bộ phận cửu hận đều rơi xuống nhân tộc trên thân tuy nói có bộ phận yêu tộc đối ma tộc nổi lên có thể mỗi ngày tấu trương đều là liên quan tới hai tộc nhân yêu chiến đấu chúng ta cũng nên tham dự vào bằng không xem chúng ta thư thái như vậy lại cho là chúng ta là tại tọa sơn quan hồ đấu giang triệt ném tấu trương thấp giọng cười một tiếng nhân tộc giang triệt gật đầu yêu tộc trung quy l ạ i yếu đi chút kim linh tiêu còn bị ta nuốt trừng lấy thực lực lại yếu đi một mảng lớn đối nhân tộc xuất thủ không khác là sự chọn lựa tốt nhất chỉ cần đem những lao giả kia bước đi ra thái huyền đã từng quyết định quy củ coi như phế đi quy củ một phế những lưu quỷ xà thần đó mới tính thú vị vậy ta để du ly xuất binh a không để lối thoát đang chuẩn bị thông chi đi thông báo bị tiên nhan xứng sở ngươi xác định bốn mươi hai vị sinh tử cảnh hơn hai ngàn tên hóa hư cảnh còn có nhiều vô số kể ma binh một khi toàn lực tiến công không đủ nửa ngày nhân giới đem sẽ trở thành l u y ệ ngục n giang triệt nước mắt bình tĩnh nhìn mỹ tiên nhan thản nhiên nói ta hiện tại là ma tôn mỹ tiên nhan xứng sở nợ nụ cười xinh đẹp tiểu nữ t ử tuân mệnh hắn hiện tại là ma tôn cũng không phải cái gì nhân tộc thiên tiêu nhìn xem nàng rời đi bóng lưng giang triệt bất đắc dĩ cười một tiếng cầm lấy bản cái khác t h ư ớ c chặn giấy dùng sứt b ó t t h ư ớ c chặn giấy trở thành một phấn lộ ra bên trong một cây truy thủ truy thủ toàn thân đ ú ám phát ra nhiếp nhân tâm phép hầm mang phá ma thật đúng là đã lâu không gặp ngươi là ai sao sẽ biết ta tồn tại phá ma bên trong truyền ra một đạo nghi ngờ giọng nữ nàng bị phong ấn ở thức t r ậ n giấy bên trong vài vạn năm gia hỏa này không chỉ có tùy tiện bóp nát tẩn chứa mấy ngàn đạo trận văn thức t r ậ n giấy thế mà còn có thể chuẩn xác gọi ra tục danh của nàng k h á nghi n g không cần để ý ta là ai thay ta giết người hứa người tự do lời ấy coi là thật năm đó thái huyền để tỏ lòng t h à n h ý của mình đưa nó phong ấn cũng đưa đến ma tộc mà thái huyền nói qua ai giải khai phong ấn của nó ai chính là nó tân chủ nhân nó là khắt chế ma tộc tuyệt hảo lợi khí để ma tôn trở thành chủ nhân của nó nó tuyệt đối sẽ điên ta không hứng thú nói dối vậy ngươi muốn giết a i chỉ cần nói cái danh tự chủng tộc còn lại đều giao cho ta huyền thanh long mãng long tương linh ngươi có phải là cố ý hay không ta đạp mã là chân long tiên quất luyện giết long ta còn thế nào tự do nó là nhân tộc đao phủ vô số sinh linh từng chết tại lưỡi dao của nó dưới chỉ có long tộc mới có thể ngăn chặn sát ý của nó một khi l ư ỡ i đao nhiễm lên long huyết muốn không được bao dài thời gian ý thức của nó sẽ c h ầ m luân triệt để lâm vào điên thiên cuồng tự ù y ý tại tru đại do còn tiếp tục bị ép làm một kiện tàn sát binh khí phá ma có chút ngươi lên người một cái bóng mở huyễn hóa mà ra màu đen v ả y rồng dưới một t r ư ơ n g x i n h đẹp động lòng người mặt l ặ n g lặng nhìn xem giang triệt ngươi biết thứ gì đều đã qua ngươi cảm thấy còn trọng yếu hơn sao hư ảnh s ư ơ sở hồi lâu sau cầm lấy phá ma hướng phía đi ra ngoài điện đã không trọng yếu không có người biết phá ma sinh ra mới bắt đầu ý thức của nàng liền tồn tại cũng không có người biết nàng c a m nguyện trở thành ma binh nguyên nhân nhìn xem bóng lưng của nàng giang triệt trái tim nhảy lên kịch liệt huyết dịch cực tốc sôi trào một đạo tàn ảnh xuất hiện tại giang triệt bên cạnh nhu tình như nước nhìn xem thiếu nữ rời đi bóng lưng giang triệt t h y náy nói ta sẽ trả ngươi tự do cảm ơn ngươi có thể trả lại n à n g tự tại triệt thuần túy nhất tri mất thắng bất lực, do, cái có cái rồi. hiện giang này Hắn bản nguyên tri lực, mất bản nguyên, muốn thắng hắn, không có bất kỳ cái gì phần thắng. n là là đủ gì g kỳ ư ơ i biết thực lực của ta ta có lòng tin tàn ảnh lắc đầu coi như n g ư ơ i biết ngươi là như thế nào đàn sinh cũng không cần thiết lột cách mình thành toàn ta cái này người đã chết chiếu vào ngươi ý nghĩ làm việc đi kẻ kế t ụ mặt trời mới mọc huy sái tàn ảnh tại thần hy bên trong tiêu tán hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập giang triệt trong cơ thể một cô tự nhiên khí tức quanh quẩn tại giang triệt t r u n g quanh cảnh giới chớp mắt kéo lên đến sinh tử cảnh thiên khung lôi vân quần quận có lẽ là lôi kiếp lại có lẽ là thiên đạo phẫn nộ cái này nổi giận giang triệt bộ dạng phục tùng cười một tiếng nụ cười kia bên trong sen lẫn phẫn nộ xông ra thiên ma điện thẳng nhập vân tiêu đó là thiên nộ các phương cường giả nhũ mày kinh ngạc nhìn hướng về bầu trời đây cũng là vị nào yêu nhiệt g t r e o đến thiên đạo tức giận vì thế này sợ là so năm đó thái huyền còn kinh khủng hơn ba phần a sinh tử cảnh tiểu gia hỏa này có chút nóng này a một chỗ khê cốc thái huyền nghi hoặc không thôi hắn xưa nay hổ thỏa lại là làm lại một thế. tâm tính tuyệt đối không khả năng có vấn đề vì sao đột nhiên tăng lên cảnh giới nhìn xem có thể so với quý nhất cảnh lôi k i ế p dị tượng thái huyền giống như là nghĩ đến cái gì bất đắc dĩ thu hồi cần câu người không câu cá có cái tiểu g i a hỏa thả chút đồ vật tại ta chỗ này hiện tại cũng nên còn trở về nạo thiên đi s ư ớ n g sở ngước mắt liếc hướng về bầu trời nhẹ nhàng gật đầu một đám sưng giả cẩn thận chút ta cũng không có mấy người bằng hữu thái huyền cười cười biến mất tại khê cốc thiên đạo ngươi là không dám hiện thân sao giang triệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên lôi vân bên trong dị tượng ngựa khí trào phúng có thể mặc cho giang triệt nói nhiều bẩn cỡ nào vũ n h ụ thiên đạo như cũng không có bất kỳ cái gì xuất hiện vết tích đã ngươi không xuất hiện vậy bản tôn cũng liền không k h á c h khí giang triệt suy cười một tiếng ma tộc chỗ sâu chấn áp tại thâm u y ê n màu đen liêm đao giống như đến triệu hoán xông phá tầng tầng giang cầm một đao chạm hướng về bầu trời lập tức rơi vào giang triệt trong tay ngọn lửa màu đen như là địa ngục minh hỏa cái kia còn trương ngưng tụ lôi đình thanh thú tại một đao kia hạ ẩm vang bạo liệt tiểu tử thế mà hiểu được triệu hoán phương pháp của ta cũng đ k h ắ t máu thanh âm tại tản r a khí tức tà ác liêm đao bên trong vang lên ngay vậy giang triệt chỉ là cánh tay run lên thị huyết thiên vòng lực lượng bị triệt để phong thích thiên địa hoàn vũ toàn bộ sinh linh tại thời khắc này đều cảm thấy sinh mệnh lực tại s ó i mòn trên bầu trời ngọn lửa màu đen càng cường thịnh kéo dài không biết cuối cùng ha ha ha thoải mái cái này mới là bồn quân lực lượng cảm thụ được trong thân thể tràn đầy lực lượng thị huyết thiên l u ô n cười to hòa diễm đốt cháy hết thảy thị huyết thiên luân tại giang triệt trong tay tỏa ra thuộc về hắn con mang từng đạo thiên lôi từng cái lôi đỉnh thánh thú đều không đủ lấy để hắn lần thứ hai xuất thủ toàn bộ bị ng giết tới cuối cùng thiên địa đã không cách nào đang ngưng tụ lôi kiếp giang triệt nhữ mày nhìn thẳng sắp tiêu tán thiên kiếp mình thế nhưng là thoát khỏi gông cùng xiềng xích hắn thế mà không nguyện ý xuất thủ thiên nộ đổi ăn mày đâu tiểu tử tiếp lấy đột nhiên giang triệt bên t hai chuyển đến một đạo già nua m thanh â m ngay sau đó một đạo kim sắc vật chất tan nhập thể nội đây là bản nguyên giang triệt kinh ngạc nhìn về phía ma tộc trong rừng rậm cái kia còn xuống thân ảnh khu khu ta đã từng cho sai người hiện đại vật quy nguyên chủ thái huyền lao đi khỏe miệm tràn ra máu tươi ra hiệu giang triệt nghiêm túc ứng đối thiên kiếp rất không cần phải giang triệt rất nhớ này nói gì có thể bản nguyên đã dung nhập trong cơ thể hắn lại khó cắt các cách các ngươi thật là đáng chết chẳng lẽ muốn chống lại ý chí của ta sao cùng phong gào thét biển cả mãnh liệt vớt bờ biển đem lục địa bao phủ cùng xa đời trời vòi rồng phá hủy lấy từng tòa t h ô u trang các loại tai nạn tại thời khắc này đồng thời phát sinh mà hết thể này đều chỉ là bởi vì thiên khung thiên đạo trí nhãn trốn qua vốn nên vận mệnh đã là v ậ n hạnh ngươi vì sao còn muốn tư đ ị c h đây chính là thiên đ i ệ ý nguyện là hắn bản nguyên mặc dù không nhiều có thể giang triệt phía sau là dị giới thiên đạo vừa khi thời cơ sử dụng đôi hắn thế nhưng là đã kích trí、mạng. một cái hủy thiên diện địa khí vận c h i tử một cái vì bảo vệ vạn tộc nghiêng hết tất cả kẻ ăn cắp ta tình nguyện lựa chọn cái sau thái huyền toàn thân tản mát ra một cỗ huyền diệu khí thức tại thời khắc này phản phất dung nhập thiên địa cùng thiên đạo cân bằng huống chi cái này vốn là thuộc về hắn lực lượng lực lượng của hắn thiên đạo chi nhãn đem ánh mắt chuyển qua giang triệt trên t h ầ n cảm thụ được trong cơ thể hắn chất chứa tại chỗ sâu dị giới thiên đạo chi lực s ắ c ý nghiêm nghị v ư người lực lượng của các ngươi vốn là ta ban cho giang triệt ngoan, ngoan trở thành hắn đã đặt chân không tốt sao vì sao không phải muốn làm như thế người đã thua qua một lần thế này càng không có thắng lợ giang triệt cười lạnh tuần hoàn lợi dụng nếu không phải những lực lượng này không có khả năng bóc ra này cầu thí lực lượng lao tử còn không nguyện ý muốn đâu đến hai ta đánh một trận thắng ta lấy đi thuộc về người lực lượng thiên đạo cắn răng giờ phút này hắn phi thường muốn mắng chửi người thiên phạt không thể vượt qua nhất định hạ độ hắn là thiên đạo cũng là quy tắc nhất định phải tuân thủ mà giang triệt hắn kiếp trước sớm đã nắm giữ thiên địa đạo pháp hội tụ một thân đừng nói chỉ là sinh tử cảnh giới thiên phạt uy nhất cảnh đều khó có khả năng giết t r ế t hắn nhìn hắn bộ g á n g bây giờ mặc dù còn không có đạt tới kiếp trước lực lượng có thể bất tử năng lực tuyệt đối nắm giữ đánh như thế nào ha ha ngươi không dám vậy ta đến giang triệt c ư ờ i to t h ị huế y tiên t h luân vung vẩy vô tận hỏa diễm chém rách thiên hùng bổ về phía thiên đạo chi nhãn ừ đây là ngươi tự tìm bất tử lại như thế nào trọng thương cũng đủ rồi thiên đạo chi nhãn chuyển động một đạo ẩn chứa cực hạn sát phạt l i n h quan b ắ n ra chương hai trăm bảy mươi hai giải quyết một chuyện p h i ệ t thái h ư n g hực liệt hỏa thiêu hủy thế gian hết thảy thiên đạo chi nhãn diệt s á t bất kỳ làm loạn hai cỗ thế gian nhất là cực hạn lực lượng va chạm khó có thể tưởng tượng chỗ b ộ c phát y năng thái huyền t h ấ y thế cấp tốc chống lên một lớp bình phong phù hộ ma hoàng cung kinh khủng sóng xung kích từ trên trời đánh tới chỗ qua địa chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa bầu trời tiếng nổ mạnh không ngừng k h ó m à thấy do thế cục loạn tiên chỉ quát to một tiếng chuyển đến nùng vân pha không vàng rực vẩy xuống thiên điệu mạch lạc nịch chuyển qua vào dung nhập đại đ ị a ước vạn dằm giang hà lập tức biến thành linh tuyệt chi đ ị a quả nhiên là dị giới nghệch i trướng đáng chết thiên đạo nổi giận thiên đ i ệ mạch lạc tự có đ ị n tự bị giang triệt cái này một ta một làm thiên vân đại lục về sau còn có thể hay không sinh ra linh lực đều là vấn đề mà mục đích hắn làm như vậy chỉ là vì suy yếu hắn lực lượng thiên đạo chi nhãn lực lượng giảm mạnh giang triệt cười lạnh trên chân tụ lực một cước đạt tới nhìn xem không ngừng trở nên chân to thiên đạo chi nhãn lại lần nữa cô động công kích ngăn cản có thể hắn lực lượng bắt nguồn từ thiên địa mảnh không gian này biến thành linh tuyệt chi địa hắn lực lượng cũng yếu đi rất nhiều một cước này đột phá tầng tầng t r n g n g ạ i trực tiếp đem thiên đạo chi nhãn đánh tan hoàn mỹ ngươi vẫn rất có tính trẻ con đã hắn trỏng mắt nhìn xem tiêu tán thiên đạo chi nhãn thị huyết thiên luân rốt cục dám thở một ngụm trêu chồng nói ngươi cần phải trở về thị huyết thiên luân xứng sở ngươi có ý tứ gì. uy uy tá ma giết lựa a n g ư ơ i đây là tá ma giết lựa a thị huyết thiên luân một lần nữa cắm vào thâm viên đại địa ngàn vạn đầu xiếng xích ngưng tụ đưa nó lại lần nữa giang cầm vây khốn thị huyết thiên luân giang triệt liếp nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa hai tay kết tấn từng đạo trận pháp ngưng tụ chậm rãi hạ xuống sông núi tái tạo có cây sinh sôi thiên điệu mạch lạc cũng tại lạng yên không tiếng động khôi phục linh lực dần dần trở nên dư dả xem như giải quyết một chuyện phiền t o á i cảm thụ được đột nhiên tăng vọt tu vi g i a n triệt cười nhạt một tiếng giống như là nghĩ đến cái gì liếp nhìn phù hộ thiên ma điện thái huyền nhữ nhữ hắn cùng tiên đạo c h i nhãn chiến đấu cũng không tính nhiều kinh khủng dư ba đối với thái huyền mà nói dâu d ị a có thể đưa ra một bộ phận bản nguyên đây đối với thương tổn của hắn cũng không nhỏ không chết được thái huyền tùy ý q u á t tay khẩn thiết nhìn về phía giang triệt đã ngươi đã thu được thả ra toàn bộ thiên đạo khí vận trở thành chân chính trên ý nghĩa khí vận c h i tử không ngại một lần nữa tin tưởng một lần bọn hắn như thế nào thất vọng là lần lượt tích lũy bảo hộ tiên nhan là đủ rồi ngươi đi đi lần này ta cũng không thiếu ngươi thiên ma điện trận pháp đủ để bảo vệ tiên nhan không bị thương tổn mà cái t i ê bản nguyên tri lực sẽ chỉ tăng lớn phiền phức của hắn không chỉ có vô ích thậm chí có thể nói là trở ngại cực lớn thái huyền ngần người lẳng lặng nhìn xem giang triệt không biết qua bao lâu cười khổ lắc đầu được rồi ngươi làm thế nào đều có thể có thời gian tìm ta uống trà thái huyền rời đi không lâu m ị tiên nhan cũng xuất hiện ở đây nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại giang triệt giơ ngón tay cái lên tấm tắc lấy làm kỳ lạ lợi hại đây chính là thiên p h ạ ta làm sao đến ngươi nơi này liền cùng chơi giống như ngươi có một ngày cũng sẽ có lợi hại như vậy giang triệt cười cười một khỏa dạ minh châu xuất hiện trong tay màu trắng hồ quang điện lấp lóe đẹp không sao tả xiết cầm cái này có thể giút ngươi tăng cao tu vi đây là cái gì mỹ tiên nhan cúi đầu hiếu kỳ đánh giá dạ minh châu nàng cảm giác không thấy bên trong lần chứa lực lượng có thể giang triệt nói như vậy khẳng định không giống bình thường nhìn xem chớp chớp mắt to một mặt mở mịt ngây thơ mỹ tiên nhan giang triệt cưng chiều cười một tiếng thiên phạt chi lôi có thể không ngừng sinh ra lôi k i ế p dịch lôi k i ế p dịch mỹ tiên nhan là người không thể tưởng tượng nổi nước mắt lôi k i ế p dịch à cái đồ chơi này trình độ hiếm hoi ngay cả cựu phẩm thánh dược cũng không sánh bằng cái đồ chơi này có thể không ngừng sinh ra nếu như là những người khác nàng có lẽ sẽ cảm thấy là tại vô nghĩa có thể đây là giang triệt nói ngươi cần, cần luyện thể so ta cần giang triệt không nói gì mà là trực tiếp đem dạ minh châu nhét vào mỹ tiên nhan trong tay ta có chuyên môn rèn thể phân thân lôi kiếp dịch cố nhiên hy hi hữu lại tính không được cỡ nào quý giá hảo hảo thu nhanh lên để cao tu vi giang triệt ánh mắt rất chân thành tha thiết mỹ tiên nhan trái tim có khoảnh khắc như thế đình trệ sau đó đ ố n g nhiên nhảy lên túi đầu nhỏ giọng nói biết cái này là được rồi nha hai chúng ta không cần k h á c h k h í giang triệt hài lòng gật đầu nhìn xem giang triệt nụ cười trên mặt mỹ tiên nhan cũng cười theo bắt đầu theo hắn cùng nhau rời đi yêu hoàng cung ở vào trong tu luyện yêu vệ trợt nghe hệ thống nhắc nhở k e n nửa bước tiên nhân cảnh cường g i á sắp đ ộ c kích còn xin ký chủ bảo hộ long tương linh ban thưởng thiên mệnh tri hoàn đó là vật gì thiên mệnh tri hoàn có thể hấp thu sinh linh khí v ậ n biến hóa để cho bản thân sử dụng khí v ậ n là một người tu luyện tương lai khí v ậ n mạnh yếu quyết định con đường có phải hay không thông thuận có thể hấp thu khí v ậ n ý vị như thế nào không cần nói cũng biết nếu là đưa nó giao cho lâm vũ cái kia kỳ thật không phải muốn cất cánh yêu vệ kích động đứng dậy trong phòng đi qua đi lại hắn hiện tại chỉ có hơn hai ước thôn vệ điểm muốn từ nửa bước tiên nhân trong tay bảo trụ long tương linh căn bản không có khả năng có thể ngoại trừ hệ thống hắn còn có thể dựa vào yêu p h ệ tu luyện kết thúc không ta thật n h ả m c h ắ n a đế yêu yêu vỗ nhẹ nhẹ lấy cửa phòng giống như đang sợ quái dày đến yêu p h ệ tu luyện lại rất khát vọng có người cùng hắn chơi đúng đế yêu yêu à nàng chỗ tu luyện thế nhưng là cấm địa tất cả lao tổ đều ở nơi đó ngủ say chỉ cần đem long tương linh đưa vào cấm địa nửa bước tiên nhân lại như thế nào căn bản không có bất kỳ phần thắng nào ngươi lại không tu luyện yêu p h ệ bất đắc gì nói phanh phanh cửa phòng ứng thanh nga xuống đất đế yêu yêu thu hồi nằm đấm thương p ấ n chạy vào ta mới lời nhác tu luyện nhanh lên chúng ta tiếp tục đi điều nghiên địa hình đế yêu yêu biết tu luyện tầm quan trọng mỗi lần chỉ cần hắn không nói lời nào liền sẽ lặng lẽ rời đi không q u á y dày hắn tu luyện mà một khi đáp lại cánh cửa này tuyệt đối không gánh nổi nhìn trên mặt đất tháng này thứ mười cánh cửa yêu phệ bất đắc dĩ có thể hay không điểm nhẹ tại nện xuống dưới ta nhưng là không còn tiền mua cửa a cái này còn cần ngươi xuất tiền đ ế yêu yêu không hiểu những cái kia cấp dưới là nghèo đói sao ngay cả môn đều muốn bỏ tiền giang triển s ư ơ n g sở chuyển hướng cái đề tài này đạo điều nghiên địa hình ta cảm thấy không cần thiết có long tiền bối tại chúng ta coi như chạy đi không ra một phút cũng khẳng định sẽ bị bắt trở lại nhưng ta thật rất muốn ra ngoài à ta thế nhưng là nghe nói biên cương đánh cho rất n ó n g đâu thật nhiều nhân tộc thiên kiêu đều ra chiến trường ta cũng muốn đi chơi ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp ta nhất định phải ra ngoài đế yêu yêu lôi kéo yêu vệ lắc lư đang yêu giả ngây thơ chương hai trăm bảy mươi ba tiên khí tàn phiến dị dạng ngươi gần nhất không bế con à. đế yêu yêu xứng sở lập tức minh bạch yêu vệ ý nghĩ miệng nhỏ cong lên ngươi là muốn đem long di vây ở cấm địa đi không thể nào huyền thanh long mạng nhất tộc là kiên quyết ủng hộ yêu hoàng tại mấy lần bình định bên trong đều có trọng đại công tích mà long di lại là nhìn xem nàng lớn lên cấm địa đã sớm khắc vào nàng thần chỉ cần nàng không có ở bên trong tu luyện long di thế nhưng là tùy ý ra vào chúng ta có thể cho nàng tự mình lựa chọn bế quan a mình long di đã hơn một nghìn năm không có tăng lên tu vi bây giờ tam tộc k h ô n chiến nàng sẽ bế quan yêu p h ệ cười thân bí xuất ra một viên tàn phiến đây là ta ngẫu nhiên đạt được tiên khí tàn phiến đạo pháp lên liên d i ệ u đầy đủ long tiền bối l ĩ n h ngộ một trận đ ế yêu yêu kinh ngạc nhìn về phía yêu vệ ngươi làm sao có nhiều như vậy ngẫu nhiên phụ triện trận pháp chỉ cần thế gian có hắn đều có thể lấy ra mỗi lần hỏi hắn từ chỗ nào lấy được những vật này đều không ngoại lệ tất cả đều là xâm nhập bí cảnh ngẫu nhiên thu hoạch được có lẽ là vận khí ta tương đối tốt ta đừng nói cái này ngươi cầm tàn phiến đi trước bí cảnh ta đi mời lòng tiền bối không thể trực tiếp đem tàn phiến đưa cho long tương linh nếu không lấy nàng cơ t r í tuyệt đối sẽ phát giác được hai người bọn họ tiểu tâm tư gặp được vấn đề không hiểu cái này mới là tốt nhất lý do cái gì ngươi phát hiện tiên khí tàn phiến ta cũng không dám xác định vậy có phải hay không tàn phiến bất quà n、no、ó tán phát lực lượng rất kỳ quái nhu hỏa nhưng lại có mạnh mẽ ta thử có thể hay không hấp thu kém chút v ấ lạc hiện tại y ê y ê đã mang theo tàn phiến đi tìm cấm địa long tiền bối chúng ta là không phải cũng muốn đi qua nhìn một chút Khẳng khứ định phải quá khứ à, đây chính đây quá l à t i ê n khí, dù cho chỉ thiến, dù c là tàn vận n đạo ũ g là là nàng khó mà chạm đến độ cao, nếu khó chạm có cao, độ tương h thiến chi chủ đạo Pháp ngộ, nói không chừng có thể đột phá đến tạo hóa lục cánh. ể từ một tàn đột tạo t đó đạo đến nói có cẳng cẳng lục ngộ ngộ, Long kia linh dắt lấy yêu phệ vội vã tiến về cấm địa đế yêu yêu ngồi tại suối nước nóng bên cạnh hiếu kỳ vớt vớt tàn phiến gặp long di xuất hiện hào hứng đi lên trước l o n g di người mò đến xem nhìn đây có phải hay không là tiên khí vừa rồi ta lấy lấy nó phảng phất tiến nhập một cái dị độ không gian ở trong đó có cái lao đầu tại huy kiếm đứng tại chỗ động k h u yêu phệ x ư n g sở nghi hoặc nhìn về phía đế yêu yêu thêm hí mảnh vỡ này bên trong thế mà còn có truyền thừa long tương linh kinh ngạc tiếp nhận tàn phiến ngay tại đụng vào chốc lát trong cấm địa khoáng thạch tại thời khắc này phán g phất bị rèn luyện đồng dạng bỏ đi tắt c h ế t giống từng khỏa hỏa hồng sắc bảo thạch cùng trong ôn tuyển xôi trào nhàm tương kêu gọi lẫn nhau tàn phiến hấp thu chúng quanh bị rèn luyện linh lực lại lần nữa tỏa sáng tài năng đem long tương linh kéo vào dị độ không gian nơi này hỏa diễm yêu vệ vốn là chịu đựng không nổi bây giờ nhiệt độ lên cao yêu vệ chống lên bình c h ư ớ cực tốc lui lại ngạc nhiên không thôi tàn phiến thế nhưng là hệ thống ban thưởng tại sao lại phát sinh d i biến để yêu yêu chạy chậm đến yêu vệ trước mặt t hương phấn nói chúng ta đi nhanh đi lần này rốt cục có thể đi ra nàng nhất định phải thống thống khoái khoái chơi mấy ngày yêu vệ hoàn hồn lướt qua trong lòng suy nghĩ mang theo đế yêu yêu chiếu vào kế hoạch s o n g lộ tuyến lặng lẽ sờ sờ rời đi yêu hoàng cung tàn thiến là của hắn chỉ cần hắn vẫn là thánh tử chỉ cần nàng vẫn là đế yêu yêu vị h ô n phu cuối cùng có một ngày nó sẽ biết tàn thiến nào diệu hiện tại nhiệm vụ thiết yếu bảo hộ long tương linh đã long tương linh đã lưu tại nơi này cái kia nhiệm vụ của hắn chính là muốn tìm tới cái gọi là nửa bước tiên nhân nhìn xem có thể hay không để cho nàng sớm bại lộ để chư vị y thái ộ c c huyền còn sống a vì sao khí tức của hắn sẽ xuất hiện tại người khác nhau trên thân cho láo từ giết bọn này xuất sinh để bọn hắn biết đạo nhân tộc lợi hại tiếng chém giết không ngừng phá ma bộ dạng phục tùng nhẹ nhàng lắc đầu lại là một cái chiến loạn thời đại được tự do lại có thể đi chỗ nào được rồi chuyện ám sát chờ một đoạn thời gian đi tam tộc chiến đấu sớm đã là gây cấn giang triệt làm ma tôn không có khả năng không đích thân tới hiện trường hảo hảo điều tra thêm hắn a có lẽ giang triệt liền là hắn c h u y ể n thế đâu nghĩ như vậy phá ma cúi đầu liếc nhìn t r ê n trường khi thấy một bộ dung mạo coi như vào mắt ma tộc nữ thi lúc phá ma chi nhận từ trên cao rơi xuống vững vàng đâm vào trái tim của nàng sớm đã vẫn lạc nữ thi tại thời khắc này có chút mạch đập không chỉ trong chốc lát thương thế khỏi hẳn nữ thi cũng mở mắt ra thất giọng thì thảo vô tâm thật đúng là phù hợp tình trạng của ngươi bây giờ ngươi không tu luyện đi theo ta tới đây làm gì một chỗ sân phong giang triệt uống trà lẳng lặng nhìn xem ma tộc tướng sĩ quất ngang đây đều là ma tộc binh sĩ ta dù sao cũng là tiền nhiệm ma tôn đến xem tình hình chiến đấu như thế nào không được sao mỹ tiên nhan cờ ư i y ế u ớ t thế nào ta lựa chọn chiến trường còn có thể đi tam tộc châu giao giới ai cũng không dám ẩn giấu thực lực ma tộc lần này thế nhưng là phái ra tất cả ma binh ma hoàng nếu như chính diện tiến công nhân tộc rất có thể sẽ từ bỏ yêu tộc bên i giới toàn tâm đối phó ma tộc nhưng nơi này liền không đồng dạng ai dám không xuất ra át chủ bài vậy liền sẽ trở thành ma binh đánh chết đối tượng người cũng là hung ác liền không sợ bọn họ tiêu tan h i ể m khích lúc trước b a y tới cùng nhau đối phó ngươi đều đã đem bọn hắn triệt để đắc tội cái này có gì phải sợ mỹ tiên nhan nói không quan trọng có thể cái kêu ưu oán ánh mắt nhìn đến giang triệt h ã i hùng kiếp vía đừng nhìn ta đây đều là cố h i sai ta biết liền là có chút có lỗi với này chút ma binh nàng nói qua muốn bảo vệ ma tộc có thể ma tộc dẫn đầu nâng lên chiến tranh những n à y ma binh kỳ thật đều tại vì hành vi của nàng ngô trướng ma tộc hiếu chiến đây là khắc vào thực chất bên trong bản năng để bọn hắn tại ma giới tranh đoạt địa bàn tự giết lẫn nhau còn không bằng đem phiền phức bên ngoài dẫn huống hồ hiện tại bọn hắn chết cũng là chuyện tốt hiện tại tử vong còn có luân hồi cơ hội chuyển sinh tương lai vẫn lạc thần hồn chỉ có thể là lâm vũ chất dinh dưỡng lời này của ngươi vẫn là đừng nói nữa luôn cảm giác rất bi quan tại sao lại có tu sĩ không phải liền là muốn thoát khỏi luân hồi siêu thoát thế t ụ c sao ha ha ha đây cũng không phải là bi quan mà là sự thật các loại lâm vũ xuất hiện về sau ngươi liền biết chiến tử là cỡ nào vinh quang một chuyện nói lên lâm vũ mỹ tiên nhan nhữ nhữ mày lại mang theo một chút nghi hoặc mười mấy năm qua lâm vũ phảng phất búp hơi khỏi nhân gian đ ồ n dạng hắn có thể hay không đang làm cái gì đại động tác Bí chương ả n p hai trăm bảy mươi bốn lan sáng tạo công pháp bị tiên nhan xứng sở lập tức đình chỉ cái đề tài này quay đầu nhìn về phía chiến trường từ chỗ cao nhìn xuống chiến trường bị chia cắt trở thành mấy chục cái vòng tròn mỗi cái vòng tròn đều là một cái cấp độ cứng giả nhưng mà ma tộc căn bản vốn không giảng đạo lý quản ngươi là cái nào cấp độ gặp được liền v y công cho dù chết mười cái chết trăm cái chỉ cần có thể giết chết đ ệ n h nhân bọn hắn liền sẽ phát ra hưng phấn gào thét mà nhân tộc bên này mặc dù có can đảm chém giết hướng chết mà thành người không biết sợ bọn hắn phần lớn đến từ đại tôn g môn đại thế lực có thể càng nhiều hơn chính là lâm thời xây dựng tàn tu những cái k i a đỉnh tiêm thế lực thế mà còn không chịu s u ấ t toàn lực liền như vậy nhìn xem cương vực bị xâm chiếm mỹ tiên nhan hoài nghi bọn hắn ở hậu phương có mai phục nhìn về phía giang t r i n ó i chiến tranh mang tới là thống k ổ có thể đối với tiên môn mà nói lại là tài phú chỉ cần không có uy hiếp được địa vị của bọn hắn làm sao có thể đem hết toàn lực tài phú cái này từ mà nói tới lũng đoạn tài nguyên là có hạn đợi đến những tán tu này chết hết đợi đến tu sĩ、si、võ đạo v ẫ n lạc tiên môn sẽ là nhân tộc tín ngưỡng đến lúc đó tiên cùng phàm đem sẽ không ở như là hiện tại như vậy ở chung phàm nhân đem sẽ trở thành bọn hắn đồ chơi lao lực bọn hắn đang đợi một cái cơ hội đợi cho nhân tộc sống còn thời khắc những cái kia thánh địa đ ỉ n h tiêm tông môn mới có thể chân chính xuất thủ giang triệt nhìn xem ngã xuống từng cái nhân tộc tướng sĩ đối tiên môn chán ghét càng tăng lên các ngươi thực lực tổng hợp nhưng so sánh ma tộc mạnh hơn vì sao liền không chịu chân chính vì nhân tộc cân nhắc một lần đâu mỹ tiên nhan xứng sở lại một lần cảm nhận được nhân tộc xấu xí không đúng là tiên môn xấu xí đối với trên chiến trường những n à y nhân tộc nàng vẫn còn có chút khâm phục cho dù biết kết cục là tử vong bọn hắn vẫn tại dũng cảm tiến tới chiến tranh vẫn đang kéo dài theo nhân tộc người trung nghĩa dần dần vất lạc nhân tộc cương vực không ngừng thu nhỏ rốt cục những cái kêu định tiêm tông môn ngồi không yên viêm liệt vọt tới tử tiêu kiếm tông nhìn h ầ m h ầ m tử dương nhìn xem các ngươi dạy ra đệ tử mới lên tới ma tôn chi vị lại muốn để nhân tộc trở thành luyện ngục trở thành ma tộc huyết thực tử dương trong khoảng thời gian này một mực đang trù bị vật tư triệu hồi cách tông đệ tử an bài bọn hắn gia nhập chiến trường gặp viêm liệt đến h ư n g sư vấn tội căn bản không thèm để ý lạnh an nói lan phái đi chiến trường đệ tử đều là một đám rắt r ư i có tư cách gì nói hắn viêm liệt bộ ngực kịch liệt chập trùng tử dương giang triệt là tử tiêu kiếm tông giao ra đệ tử nhanh để hắn dừng tay đi nhân tộc không chiến đấu nổi nhân tộc. tử dương nước g mắt lần thứ nhất đối tử dương có sát ý ta nhớ được phần viêm cốc thành là thánh địa đã có vạn năm đi tông môn càng là xây dựng ở chín cái huyết tinh linh mạch phía trên không nói một trăm vị bốn mươi vị sinh tử cảnh dù sao cũng nên là có a không muốn toàn bộ các ngươi tham chiến sáu bảy cũng được a nhưng bọn hắn đang làm gì thế mà một cái đều không có gia nhập chiến trường phải biết lần chiến đấu này tử tiêu kiếm tông thế nhưng là đồn công ă n có còn chưa bế quan sinh tử cảnh tu sĩ lại thêm rượu âm môn sáu vị, vị sinh tử cảnh lúc này mới khó khăn lắm chặn lại yêu ma hai tộc bằng không ma tộc đã sớm tiến quân tân tốc đây là các người gây ra phiền phức chúng ta vì sao muốn tham dự viêm liệt nói năng có khí phách trong mắt không có bất kỳ cái gì xấu hổ đã không tham dự vậy liền lăn đừng ở trước mắt ta vướng bận thu hồi trên bàn q u ờ n trục tử dương đối xử lạnh nhạt đi ra đại điện hắn đã đem có thể liên hệ đều liên hệ hiện tại hắn cũng cần gia nhập chiến trường giang triệt cái tên điên này bốn mươi hai vị ma hoàng mỗi một cái đều là sinh tử cảnh hậu kỳ tồn tại hắn là muốn nhân tộc diệt vong sao đại chu hoàng cung cố hy nhìn lấy địa đồ bên trên dần dần bị bóng ma bao phủ nhân tộc cương vực dẫn tí mặt v ậ hạ ngày trước đừng sinh khí đây có lẽ là một cơ hội tần k i ế u đứng ra chứ ó c ú chúng t tộc thế tiên trừ tử tiêu tông xuất xuất ta có thể thừa dịp thời cơ này, thuyết t hưng phấn hai khí hung hung, không nói. môn ngoại cũng công này dịp có kiếm Yêu du ma lực, cơ r là quốc Cố hy hai ngần người, một ắ t tỏa sáng, thật sáng, sự phẫn n là bị phẫn nộ làm đầu góc r cái này cũng không nghĩ tới.、Chứ、quốc một mực ộ t m đang tiên môn thống ngự phía dưới hiện tại tiên môn không chịu xuất lực cái này tại những quân chủ kia trong mắt liền là khó mà tự vệ mà chúng ta có thể cam đoan chỉ cần bọn hắn ký thư h à n g một lần nữa trở thành đại chu con dân tất nhiên phù hộ bọn hắn an toàn bảo hộ tất cả con dân rất khó nhưng bảo hộ những cái kia vương thất dễ như chở bàn tay t ầ n k h i ế u lời nói đơn giản đâm t r ọ n cố h i trái tim bên trong chiến trường tại nước khác cư vực đại chu có thể làm có hạn vậy bọn hắn hiện tại muốn làm cũng không phải nghĩ đến như thế nào trợ giúp mà là thu phục chữ quốc phu hoàng t ầ n thừa tướng chuyện này liền giao cho các người cần phải tại trong vòng nửa tháng để phía bắc hai mươi bốn quốc gia ký thư hàng giao cho chúng ta a cố long thành vỗ b ộ ngực bảo đảm nói càng đến gần chiến trường quốc gia bọn hắn sợ hai trong lòng càng mãnh liệt đối mặt đại chu thuyết phục càng dễ dàng giao động chỉ cần tiên môn vẫn còn tiếp tục giá chết đối bọn hắn càng có lợi n h â n tộc biên cảnh tướng sĩ tại d ù n huyết phân chiến thời khắc thiên môn đại chu đều tại là ích lợi của mình n h ư đồ không hiểu có chút thật đáng buồn phố nam vắng vẻ sân nhỏ dần dần già đi phạm nhân t h ở thật dài nói sư thúc chiếu cô trung sinh lại không biết nhân tính tham lam lão g i ả đục ngầu đôi mắt hiện lên một tia hồi ức hay lòng người trầm luân à, nhớ năm đó n h â n tộc thế nhỏ tất cả mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực như là thiêu thân lao đầu vào lửa thiêu đốt lực lượng cuối cùng cộng đồng nên k í c yêu ma nhưng bây giờ dân tộc cương đại vì sao không thấy năm đó nhiệt huyết có lẽ là còn chưa tới thời điểm a thanh nguyệt trong mắt lóe lên thốn khổ dân tộc nội loạn không ngừng vĩnh viễn đều tại lục đục với nhau có thể trước mặt đối sinh tử tồn v o n g lúc luôn có một vị ngút trời kỳ t à i đem nhân tộc bệnh thành một sợi dây thừng đem đến sẽ đi về phía diệt vong nhân tộc mang hướng tình thế lâm vũ liền là một người như vậy hắn phảng phất có loại không h i ể u khí chất có thể để người ta vô điều kiện tin tưởng hắn tiến võ cùng tồn tại cái này vài vạn năm nan đề trong tay hắn đều giải quyết dễ dàng nhưng mà hết thể này đều là hắn trộm được đó là vốn nên thuộc về t i ể u triệt vinh quang ha ha ta cũng không nguyện nhìn cho đến lúc đó hắn minh bạch thanh nguyện ý tứ đó là chân chính đại kiếp đến lúc đó không ai tại tuân thủ thái huyền tiền bối quyết định quy、củ. rất nhiều không cam lòng thất bại cường giả sẽ ngóc đầu trở lại cho chuyện lâu như vậy thương thế của ngươi cũng kém không nhiều khỏi hẳn chiến trường còn cần ngươi tọa c h ấ n đâu mau trở về đi thôi hắn mệt mỏi muốn muốn nghỉ ngơi thanh nguyệt lắc đầu trận chiến đấu này tạo hóa cảnh tuyệt đối không có thể hạ tràng ta lại đợi một thời gian n g ắ n a xú nha đầu đừng tưởng rằng phụ thân ngươi cùng ta có mấy phần giao tình liền có thể không kiêng nể gì cả lão đầu đau lòng nhìn về phía dự viên cái này nha đầu chết tiệt kia tới đây còn chưa tới nửa năm hắn thánh dượng bị hao sáu thành tiếp tục ở lại đây hắn còn có sống hay không thanh nguyệt lộ ra một tia tiểu nữ h à i mới có tiếu dung ta rất lâu không có gặp sư thúc lại không thể bồi bồi n g ư ờ i sao ta một đám sơn giả còn muốn sống thêm mấy năm nữa lão giả từ dược viên bên trong lấy ra chín cây thánh dược mau mau cút đừng cái này tại cái này t r ư ớ c mắt thanh nguyệt cũng không tức giận cười hì hì tiếp nhận thánh dược vậy ta liền đi trước về sau lại đến nhìn sư thúc mau mau cút không được đến dọn nhà chương hai trăm bảy mươi lăm ta có thể c h i ế u cố hắn bầu trời nhìn xem ngay tiếp theo cả viện biến mất thanh nguyệt cười một tiếng vài cọn thánh dược mà thôi không cần thiết r nàng cũng không phải là tiệu triệt nắm giữ bất tử chân kinh phân thân lực lượng có thể chuyển rời đến trên người nàng nàng và cố hy cũng khác biệt nhân hoàng tu chính là khí vận đại chu bất d i ệ t cái kia thương thế của nàng liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục mấy lần c ư n g ép tăng cao tu vi sớm đã để nàng căn cơ bị hao tổn lần này hạnh sư thuốc hỗ trợ mới chữa cho tốt thương thế của nàng sờ lên nạp giới thanh nguyện tính toàn nói chín tây thánh dược hẳn là đủ nàng c h ẻ o chống một đoạn thời gian a bóng đêm m ô n g lung giang triệt cũng chú ý chiến trường thế cục mà là đem ánh mắt rời về phía một vị phá vọng cảnh ma tu mỹ tiên nhan lần theo giang triệt ánh mắt nhìn lại một vị trong chiến h ỏ a dị thường bình tĩnh cô nương tránh dưới tàng cây vui vẻ ăn đồ nướng rõ ràng chỉ là một người ở trên người nàng lại không có cảm giác được cô độc nụ cười nhàn n h ạ t lại có chút ấm ấm lòng người nàng có vấn đề gì tại trong trí nhớ của nàng tương lai tựa hồ không có như thế một vị đại tướng á đừng trêu trong nàng mỹ tiên nhan s ữ n g sở vô ý thức nhìn về phía thiếu nữ giang triệt thế nhưng là ngay cả thiên đạo cũng dám đỗi cô nương này đến cùng có gì đặc biệt giang triệt đều không thể trêu vào nàng không tiếp tục hỏi cũng không có ý định đi tìm tòi nghiên cứu tiếp tục túi đầu đạo đồ nướng nói từ tiêu kiếm tông vài ngày trước sao động ngươi nghe nói đi cuối cùng một viên chìa khóa tại ta chỗ này nói thế nào là cho hay là không cho giang triệt đem sơn phong bình chướng nhấc lên một đường vết rách đạo ngươi tự mình làm chủ a một bộ bạch t i thì thanh nguyệt đột ngột xuất hiện tại trước mặt hai người mỹ tiên nhan cũng không ngẩng đầu lên mở miệng bí cảnh bảo vật ta phân bày thành nếu không hết thệ không bàn nữa có thể nàng chỉ là muốn đem sư huynh tiếp trở về về phần nói bảo tàng toàn bộ đưa ra ngoài đều có thể mỹ tiên nhan cũng không nghĩ tới thanh nguyệt như thế quả quyết n ư ớ c mắt mang theo vài phần xem kỹ như thế quả quyết xem ra chân chính bảo vật cũng không thấy được ca mỹ tiên nhan không biết trần tướng thanh nguyệt l ư ỡ i n h á t trả lời cái này n h ả m chán vấn đề quay đầu nhìn về phía giang triệt há to miệng do dự hồi lâu mới nói ta không có năm chắc đem sư huynh tiếp trở về ngươi có thể giúp ta sao tạm biệt ta cũng không muốn lại thêm một cái bêu danh giang triệt nói thẳng cự tuyệt thanh nguyệt sắc mặt có chút khó xử nàng biết tiểu triệt là đang d ễ cận có thể mình căn bản bất lực phản bác ngự khí nhiều chút hèn m ọ n ta đã chuẩn bị thỏa làm sẽ không ở xuất hiện đồng dạng ngoài ý mớn liền làm hồi báo sư huynh n h n tình như thế nào cứu ra lại như thế nào ngươi có năm chắc có thể có thể trị hết hắn à huy hoàng cả một đời vì sao muốn để hình tượng của hắn quét g á c thiên thương hiện tại liền là cái kẻ n g u không có nửa điểm đã từng cái bóng đem hắn tiếp đi ra lúc mới bắt đầu đại gia hỏa có lẽ sẽ cao hứng có thể m ư i năm một trăm năm quá khứ nhưng vẫn là không có tìm tới trị liệu phương pháp vậy hắn sẽ chỉ là người người khinh bị tên điên tử tiêu kiếm tông thậm chí sẽ cảm thấy mất mặt đem hắn an bại tại một cái không người nhận biết địa phương ta có thể chiếu cố hắn tiểu triệt ngươi hẳn là hiểu ta đừng nói hắn chỉ là điên rồi liền xem như tàn phế vĩnh viễn chỉ có thể nằm ở trên giường ta cũng có thể chiếu cố hắn cả một đời nhìn xem hết sức kích động thanh nguyện giang triệt nhữ mày lại ngươi không sợ đều đã qua nàng đích xác thay đổi không giống như trước kia như vậy sĩ diện thanh nguyện xứ sở tự hồ không thể tin được nàng nghe được tiểu triệt thế mà nguyện ý cùng nàng đồng hành tiểu triệt ta chỉ là muốn trả ân tình của hắn không cần nhớ quá nhiều giang triệt vỗ vỗ trên thân cho bụi lôi kéo mỹ tiên nhan rời đi ngàn lang núi gặp lại một đôi bàn tay lớn b ắ t khai vân vụ thanh lanh ánh trăng về xuống dưới ánh trăng cao ngạo tiên tử tại thời khắc này lộ ra nhiều năm qua v ư ơ n g lỏng nhất tiêu dung mặc kệ là ân tình cũng đẹp mắt nàng đáng thương cũng được nàng rốt cuộc khẳng định một việc tiểu triệt bản tính thật không có thay đổi ngàn lang núi sao dưới bóng cây thiếu nữ dừng một chút biến mất không thấy gì nữa keng tiến về ngàn lang bí cảnh thu hoạch được tiên đạo chuyển thừa nhiệm vụ ban thưởng c h à n g thiên kiếm tàn phiến thứ hai vừa mới đến chiến trường yêu vệ ngay được hệ thống thanh âm ngẩn người nhìn về phía tử đi ra tiếu d u n g liền không có ngừng qua đế yêu yêu ngươi không phải vẫn muốn giống như bọn họ tiến về bí cảnh tu luyện sao có h ứ n g thu hay không có có có đế yêu yêu kích động ôm lấy yêu phệ đối bí cảnh hiếu kỳ triệt để che lại ra trận chém giết hưng phấn bí cảnh a i có phải hay không muốn giải mã có phải hay không muốn vượt q u a n sau ba ngày ngàn lang núi bí cảnh trước mấy trăm vị sinh tử cảnh cường giả tề tụ một đường nhìn xem nguyên bản còn tại chiến trường chém giết cường giả chạy tới nơi này giang triệt hỏi thăm phải xem hướng thanh nguyệt có ý tứ gì ba cái chìa khóa đều tại tử dương sư huynh trong tay đây chính là từ tiêu kiếm tông vận dụng toàn bộ thế lực muốn mở ra bí cảnh bên trong tuyệt đối có tiên đạo t h u y ề n thừa tự nhiên mà vậy tất cả cường giả đều muốn tới đây kiếm một chiến tranh giang triệt nhanh đưa chìa khóa lấy ra thương hạc hưng phấn gấp nhìn về phía giang triệt hoàn toàn không có cảm giác được khi hắn nói ra câu nói này về sau ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn lão nhân này a y vậy hóa hư cảnh đ ỉ n h phong liền dám uy hiếp giang triệt là không biết giang triệt tàn nhẫn sao thương hạc đường chủ ta hiện tại có thể là ma tôn dám như thế cùng nói chuyện mộ phần cỏ đều có thể dài cao ba thước lần này tha cho ngươi một lần lần sau tại dạng này mạng nhỏ ta có thể lấy đi giang triệt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm thương hạc tất cả mọi người từ trong mắt của hắn nhìn thấy một cái biển máu theo bản năng lui ra phía sau mấy bước thương hạc cảm giác một cỗ áp lực như có như không, không đau không ngứa có thể điều này cũng làm cho hắn kích động đột nhiên bình phục liếc mắt vớt ve đầu ngón tay một mặt trêu tức giang triệt lập tức vì đó trước vô lệ xin lỗi tiểu từ này gặp thương hạc minh bạch hắn ý tứ giang triệt liếc nhìn tử dương đem chìa khóa lấy ra a tử dương giờ phút này chỉ muốn nhanh lên nhìn thấy sư m u n h không muốn đối với việc này xoắn suýt vung tay đem ba cái chìa khóa ném ra đặt được chìa khóa giang triệt đi đến ngàn lang núi đỉnh núi đ ỗ n g nhiên dậm chân một cái cả ngọn núi bắt đầu run dày tịch liệt từng vết nước hiện hiện không chỉ trong chốc lát ngàn lang núi biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một viên tản r a nồng đậm uy áp đầu rồng giang triệt dựa theo chìa khóa trình tự thay đầu rồng bù đắp thiếu thốn bộ phận ngay tại đem long nhãn để vào trống g i n g long nhãn lúc đầu rồng tản mắt nương theo mà đến chả có vang vọng đất trời long âm quan mang trói mắt không thể không khiến tất cả mọi người nhắm mắt khi bọn hắn lần nữa mở ra hai con ngươi lúc chỉ gặp viên kia đầu dòng y nguyên biến mất mà tại biến mất vị trí một cái tản ra khí tức khủng bố chân long tàn ảnh xoay quanh hóa thành một phiến đại môn lúc này mới chỉ là cửa vào a liền có tình cảnh lớn như vậy tuyệt đối có tiên đạo truyền thừa giang triệt nhìn chung quanh ở đây mắt thần hỏa nóng tu sĩ hướng ma tộc tu sĩ truyền âm nói bí cảnh có tầng chín từ tầng thứ sáu bắt đầu muốn đối mặt tạo hóa cảnh đối thủ tại phú nhiều nguy hiểm cũng không ít muốn tốt chỗ nào tầng dừng lại nói chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc giang triệt dậm chân đi vào bí cảnh các tộc cường giả thấy thế tranh nhau chen lấn tràn vào liền sợ chậm một bước chuyển thừa liền bị những người khác cho đoạn ư ngàn tiến b o g à n lang bí cảnh Ngàn lang bí cảnh là a n từ chín cái tiểu thế giới mỗi một tầng đều là mười phần rộng lớn liền xem như sinh tử cảnh toàn lực phi hành cũng cần thời gian nửa năm mới có thể vờn quanh một tuần lại thêm các loại sinh vật nguy hiểm mấy trăm vị cường giả rất khó gặp nhau bất quá tầng thứ nhất tất cả mọi người xuất hiện vị trí đều như thế giang triệt liếc mắt đám người này hờ hững nói đã t i ế đến cơ duyên liền đều bằng bản sự a tự nhiên bọn hắn đã sớm vội vã không nhịn nổi giang triệt mới nói xong liền hướng phía bốn phương tám hướng rời đi độc lưu bộ phận tử tiêu kiếm tông trường lão cùng bộ phận ma tộc tu sĩ sư huynh các người đi tranh đoạt cơ duyên đi có tiểu t r i t ạ i ta có thể đem thiên thương sư huynh mang về thanh nguyệt nhìn về phía tử dương nói cái này sao có thể được thiên thương sư huynh không tệ với ta ta nhất định phải tự mình đem hắn tiếp trở về hắn đặt chân b i cảnh mục đích đúng là vì tiếp hồi sư huynh cơ duyên tuy tốt có thể nào có sư h u n h trọng yếu bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm sư h u n h vị trí tổng cộng có mười sáu vị tạo hóa cảnh cường giả mang theo các ngươi dễ dàng xảy ra chuyện đi theo liền theo đi ngươi cũng không phải không có năng lực bảo vệ bọn hắn giang triệt đổ thêm dầu vào lửa nói nghe được có m ộ ư ơ i sáu vị tạo hóa cảnh cơn giả g tử dương liền đã do dự bọn họ đích sắc rất muốn cứu ra sư huynh nhưng nếu thật sự dựa theo thanh n g u y ệ t nói bọn hắn liền là vương hữu i giang triệt lời nói cho hắn một tia hy vọng nhưng sau đó liền bị hắn phủ định giá hỏa này đang mong đợi hắn chết đâu đã dặn này cái kia thiên thương sư huynh liền làm phiên ngươi chúng ta ở chỗ này chờ nói xong tử dương lại liếp nhìn giang triệt nhữ nhữ mày lại đạo ta không muốn cưỡng cầu ngươi cái gì nhưng vẫn là ở chỗ này khẩn cầu ngươi bảo hộ một cái ngươi sư tôn giang triệt chiến lược sớm đã truyền khắp thiên hạ trong môn lão tổ thậm chí khẳng định hắn tạo hóa cảnh vô địch nếu là hắn có thể cố nhớ tình cũ thanh nguyệt a n toàn cũng có thể đạt được bảo hộ ta đều còn cần lao m a tôn bảo hộ đâu thế nào khả năng bảo hộ nàng giang triệt đứng sau lưng mị tiên nhan cái kia sinh tử cảnh khí tức yếu giống một s ợ i tàn lửa lúc nào cũng có thể dập tắt mị tiên nhan không vui ngoái nhìn ta rất già sao tử dương xứng sở lúc này mới nhớ tới đến lao tổ còn có mực cầu giang triệt lực lượng mượn nhờ ngoại lực di triển thực lực chân thật tuyệt đối không siêu sinh tử chẳng lẽ tại bí cảnh bên trong hắn không thể mượn nhờ ngoại lực gặp sư huynh suy nghĩ lung tung thanh nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt giang triệt liền không thể cho hắn một điểm bảo hộ sao có đi hay không không đi ta có thể đi giang triệt liếc mắt hờ hưng nói ngay vậy thanh nguyệt đem một viên nạp giới nhét vào tử dương trong tay cấp tốc đứng sau lưng giang triệt khua tay nói sư huynh trong nạp giới là ba tầng t r ư ớ c các bảo vật vị trí đừng lưu cho bọn hắn ba tầng t r ư ớ c bảo vật cơ bản không có tác dụng gì đưa ra ngoài cũng không sao mà phía sau cái tia mấy tầm mị tiên nhan tuyệt đối xe mớn đã đáp ứng nàng bí cảnh tài nguyên phân nàng bậy thành tuyệt đối không có thể nốt tầng h hướng ô n bên trên g một t bí cảnh cần muốn thứ ì m tới p â n tán tại các nơi lệnh、bài. giang triệt bọn hắn sớm đã tới qua, rất quen thuộc, vẹn vẹn một ngày thời gian, ba người liền đi tới tầng tại triệt tới rất thuộc, một thời tới t các bài, đi h ba qua, sớm đã ba Tầng thứ ba linh lực so phía dưới hai tầng càng thêm n ồ n g đậm cần thiết phải đối mặt địch nhân cũng càng phát ra cường thịnh nhưng mà đó cũng không phải dừng lại lý do t à i nguyên mới là nơi này bảo vật đã có thể trèo chống sinh tử cảnh tu luyện mỹ tiên nhan ngươi không phải muốn bày thành bảo vật à ở chỗ này đợi hai ngày a mỹ tiên nhan gật đầu nói xong ba người phân công trước khi chia tay hướng phương hướng khác nhau tìm kiếm bảo vật cũng không thể nói là tìm kiếm dùng cầm càng hợp lý chút thẳng đến mục đích nhẹ n h õ m giải quyết hứng thú đem bảo vật bỏ vào trong túi tuần hoàn qua lại dùng thời gian nửa tháng ba người lúc này mới đặt chân tầng thứ tư cái này bí cảnh cũng quá lớn đi còn không thể phá vỡ hư không mỹ tiên nhan tâm mệt mọi ngồi tại một viên cao mười t r ư ợ n g hai thước rộng kỳ dị cây n ấ m bên trên giờ khác này nàng có chút không muốn bảo vật tầng thứ ba bảo vật kém chút bất quá tầng này coi như không tệ có gốc linh dược rất thích hợp ngươi giang triệt xuất ra một chén nước trái cây đưa cho mỹ tiên nhan cười nói cái này thời gian nửa tháng trên cơ bản đều dùng đến đi đường lấy được vật phẩm không thể nói kém chỉ có thể nói rất phổ biến không làm sao có hứng nổi rất bình thường mỹ tiên nhan uống nước trái cây động tác rất yêu nhã có thể tràn đầy một chén không đến một phút liền bị nàng uống xong lại đưa tay nhìn về phía giang triệt giang triệt cũng là bất đắc dĩ tốt đang chuẩn bị đủ nhiều thanh n g u y ệ t ngồi tại cách đó không xa hâm mộ nhìn về phía mỹ tiên nhan tiểu triệt làm đồ uống nàng đã hồi lâu không có uống rồi phát giác được thanh n g u y ệ t ánh mắt mỹ tiên nhan một trận á ắ c hẳn không phải liền làm một chén đồ uống à thế nào còn hâm mộ lên nàng thừa nhận giang triệt chủ nghệ cao siêu các loại nước trái cây phối hợp cùng một chỗ loại kia cấp độ rõ ràng hương vị làm cho người g i vị có thể còn không đến mức để tạo hóa cảnh khát vọng á cũng không phải cực phẩm đồ ăn giang triệt nhanh cho nàng một chén nàng ánh mắt kia ta uống không trôi giang triệt xứng sờ đây đều là dựa theo ngươi khẩu vị điều phối nàng uống không quen uống không quen mới tốt tối thiểu sẽ không dùng ánh mắt ấy nhìn ta gặp nàng nói như vậy giang triệt tuyển ra một chén nước trái cây đưa cho thanh nguyệt cái này chén tương đối mùi tơm h ngát cầm uống đi cho ta thanh nguyệt thụ s ủ n g n g ợ c kinh khẩn trương hỏi thăm thiên nhan muốn ta đưa cho ngươi nói xong giang triệt đem thả xuống đồ uống ngồi vào mị tiên nhan bên cạnh uống vào nước nóng hắn không thích uống đồ uống trả rượu nước nóng mới là hắn đ ưa thích thanh nguyệt đấy mắt hiện lên thất vọng còn tưởng rằng đem ống hút cắm vào đồ uống bên trong băng đá l ạ n h lạnh nước trái cây vào cổ họng khụ khụ thật tay nhà ai nước trái cây lấy máu quả ớt a không t ố t uống mỹ tiên nhan hiếu kỳ nhìn về phía trong tay đồ uống đ ề u một cái vị đó a dễ uống thanh nguyệt cường gạt ra một vòng tiêu dung ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống vào nhiều năm như vậy nàng còn là lần đầu tiên uống đến tiểu triệt phối hợp đồ uống c â y m à thôi còn có thể tiếp nhận khó uống thì đừng uống từ khi tại bắc n h i ệ p quận hưởng qua cây tư vị về sau nàng liền thích loại cảm giác này giống như đau không phải đau có thể ăn người đầu đầy đại hãn. liền ngay cả cái gì đều uống thanh thanh tại uống đến cái này đồ uống lúc đều một ngụm phun r a thanh nguyệt không thể tiếp nhận nàng tất nhiên là lý giải giang triệt nhữ nhữ mày lại đưa lên một chén nước nóng đạo uống miếng nước a nghe được tiểu triệt lời nói thanh nguyệt cũng nhịn không được nữa tiếp nhận nước nóng uống một hơi cạn sạch uống liền mấy miệng mới u hoán nhìn về phía giang triệt khẩu vị không cần thiết như thế x à o trá a chương hai trăm bảy mươi bảy chân tiên bí cảnh ngươi cứ nói đi không phải x à o trá là ngươi vẫn là ăn không được một điểm tay tiên nhan thích găng a y có thể đây là đồ uống hắn làm sao có thể để vào đại lượng máu quả ớt cũng liền thả mấy giọt mà thôi cái này chén xem như tất cả đồ uống bên trong n h ấ t nhạt hắn cũng không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thanh nguyệt vẫn là một điểm cay đều dính không được giang triệt cũng không nhận thấy được hắn có gì không ổn có thể cái này lại làm cho thanh nguyệt hai người cúng thất tuần lần đầu trong mắt lộ ra hai cỗ hoàn toàn khác biệt tình cảm ngươi còn nhớ rõ ta ẩm thực thói quen thanh nguyệt mình đều không có phát giác được nàng nói ra câu nói này lúc trên mặt đến cùng đến cỡ nào kích động tạm được ta trời sinh liền có được siêu cường trí nhớ giang triệt thu thập xong đồ uống t r à đạo đã nghỉ ngơi đủ rồi vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi tận lực nhanh lên đến tầng thứ sáu đây là đang trốn là đối thanh nguyệt còn có tình cảm sao mỹ tiên n h a n túi đầu chầm tư liền ngay cả chính nàng đều không có cảm giác đáy lòng thất lạc lúc này một đôi ấm áp bàn tay lớn hợp tại trong lòng bàn tay nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm đừng chụp một tay một vòng đỏ h n g bò lên trên gương mặt ánh mắt từ tấm t i u ý cười giặt ráo trên mặt rời ngón t r ỏ vẫn tại thổi mạnh ngón tay cái hơi lực lượng không đủ nào có ta sẽ không trở về giang triệt không giải thích được nói câu này lôi kéo nàng hướng đông nam mà đi thanh nguyệt từng là hắn sư tôn nếu là đối nàng còn có tình cảm cái tia mang ý nghĩa hắn cuối cùng rồi sẽ tại hai tộc ở giữa lựa chọn tiên nhan có lẽ là có tâm sự lại có lẽ là tại vì ma tộc lo lắng nhưng hắn rất sớm liền làm ra quyết đoán nhìn xem giang triệt bóng lưng trong lòng bàn tay chuyển đến ấm áp không hiểu làm cho người an tâm liếc nhìn đi theo phía sau thanh n g u y ệ t bị tiên nhan vô ý thức nắm chặt giang triệt thật giống như một đôi thần tiên quế lữ nếu như nàng không phải ma tộc tốt biết bao nhiêu mình vô luận như thế nào cũng sẽ chúc phúc thanh n g u y ệ t lẳng lặng đi theo phía sau hai người ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ cái tia trên hai cánh tay rời ai không muốn đến nhìn thấy mà tôn mỹ đầy ai không muốn nhìn thấy hài lòng nhất hải từ thành ra lập nghiệp trước kia nàng vẫn tại nghĩ tiểu triệt cùng tâm thiền kết làm đạo lữ sẽ như thế nào có phải hay không vui vẻ hòa thuận toàn gia mỹ mãn tư vi tương lai đạo lữ thì là ai có phải hay không có thể tìm tới giống tiểu triệt hải tử như vậy trái tim một trận nhỏ nhói, nhói thanh n g u y ệ t cười khổ nàng là ma có thể mang cho tiểu triệt cho tới bây giờ đều là tiểu dung chỉ có nàng một mực vĩnh viên đứng ở phía sau hắn mình có tư cách phủ định m ị tiên nhan sao minh hồn thảo tại một chỗ sân gốc đi trong gốc đánh tới trận trận gió nhẹ để m ị tiên nhan có chút khó chịu nơi này khí tức thật kỳ quái oán niệm không giống oán niệm âm hồn không giống âm hồn không hiệu khiến người ta r u sợ đây là tới từ minh giới thuần túy nhất âm thần lực từ ước vạn vạn sinh linh thần hồn ngưng tụ mà thành mặc dù so tiên khí thấp một cái cấp bậc bất quá cùng linh khí so sánh lại có thể hơn một chút khó trách ta nói là gì ta sẽ cảm thấy lạnh m ị tiên nhan giật mình mà tùy theo mà đến còn có một vấn đề khác những n à y âm khí đến từ minh giới đây chẳng phải là nói đây là một chỗ chân chính tiên n h ậ n chi địa tiến về minh giới nhất định phải là tiên nhân nếu không lượng giới khác biệt pháp tắc va chạm sẽ trực tiếp xoắn nát tu sĩ mặc kệ là nhục thân cũng hoặc là linh hồn có thể dẫn đến như vậy nhiều âm khí nói không chừng còn là tiên nhân bên trong cường giả đâu chân tiên truyền thừa người cứ nói đi nơi này là hắn nhất kinh ngạc một nơi đến bây giờ hắn đều còn không rõ ràng lắm trong này t r ô n lấy rốt cuộc là ai bất quá có thể khẳng định tuyệt đối so với hắn kiếp trước giết những cái tia chân tiên tưởng chân tiên đó là cái gì cấp độ không ngừng m ị tiên nhan hiếu kỳ liền ngay cả thanh n g u y ệ t cũng q u ă n g tới ánh mắt nghi hoặc thiên tiên chân tiên đây chính là ta biết rõ hai cái cảnh giới lại hướng lên ta cũng không có tiếp xúc giang triệt dừng bước lại nhìn cách đó không xa phát ra ưu bạch quang minh hồn hảo đạo thủ hộ thú là sinh tử cảnh đình phòng giao cho các ngươi thanh nguyện ngay vậy xung phong nhận việc tiến lên ngắt lấy minh hồn thảo hiện tại nàng còn có chút dùng càng về sau tác dụng của nàng càng nhỏ có thể làm nhiều một chút liền làm nhiều một điểm a tại thanh n g u y ệ t tới gần minh hồn thảo trong nháy mắt minh hồn thảo phía trên h ư n g tự nhang đột nhiên mở ra hai mắt khổng lồ hình thể chừng ngắn mét có thể thanh n g u y ệ t sớm coi đoạn trước thiên hành kiếm vung ra lang liệt kiếm mang sinh tử cảnh thủ hộ thú mặc dù bằng vào nơi đ â y đặc thù âm thần lực có được vượt qua thường nhân sức chiến đấu có thể thanh nguyện có được càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú đạo pháp càng lộ giang triệt đều không làm sao có hứng nổi quan sát trận này đã biết kết cục chiến đấu quay đầu nhìn về phía m ị tiên nhan đạo ngươi ngày sau cũng phải trở thành ma thần ta nói trước với ngươi một chút tiên nhân phương thức chiến đấu đi tiên nhân sớm đã đã vượt ra sinh tử không có tử vong cái này khái niệm phá hủy thần hồn cũng không thể giết chết bọn hắn sao giang triệt gật đầu theo ta được biết không thể có thể ngươi m ị tiên nhan thế nhưng là nhớ kỹ giang triệt từng chém giết tiên nhân ta khác biệt lâm vũ cũng khác biệt mỗi lần cùng tiên nhân lúc chiến đấu ta cùng hắn đều sẽ có loại không h i ể u tăng cường dùng thiên đạo lời nói tới nói đây là thiên đ i ệ một loại tự mình bảo hộ làm kẻ ngoại lai thực lực siêu việt giới này phạm vi chịu đựng mà không ai có thể ngăn cản lúc thiên vân đại lục khí vận nhất là nồng hậu d ạ y đặc người đem sẽ tiếp nhận đạo t y lễ ở vào một cái tự do không phải tiên cấp độ lúc này l i ề n có thể lợi dụng quy tắc giết chết quy tắc lâm vũ cũng là bởi vì loại này k h ô n g chế thiên địa vạn vật vì hắn chỗ thúc đẩy cảm giác mới sinh ra thay thế thiên đạo ý nghĩ vậy như thế nào mới có thể giết chết tiên nhân tiên nhân thật có mạnh như vậy à ma diệt thần hồn đều giết bất tử giang triển s ư ơ n g sở nhìn xem động động mê mê trong mắt đều là hiếu kỳ mị tiên nhan giải thích nói cường đại tiên khí đều có khắc quy tắc minh văn bất quá cái này ngươi đừng suy nghĩ giới này cũng không có loại này cường đại tiên khí、à. vậy không phải nói gặp được tiên nhân chỉ có chạy trốn thiên vân đại lục chừng hơn mười vị tiên nhân a tới lúc đó nên làm cái gì đây chính là ta tiếp m u ố n nói vượt qua thành tiên kiếp sau các ngươi sẽ ở vào một cái ngụy tiên cấp độ tại cấp độ này các ngươi có thể sử dụng tùy ý sử dụng tiên lực thi triển các loại thần thông cũng sẽ tăng cường nói là đồng thọ cùng trời đất cũng không đủ khác biệt duy nhất chính là bọn ngươi có thể bị giết chết chỉ cần lực lượng đủ mạnh giết ngụy tiên như làm thịt gà đại đa số tiên nhân đều ở cấp độ này cho nên ngươi không cần đến sợ hãi mà việc ngươi cần chính là bước vào tiên vực sau bằng nhanh nhất nhanh tốc độ cảm nộ quy tắc dạng này mới có thể thành là chúa tể một phương không bị người khi dễ nghĩ đến những cái kia tiên nhân ký ức giang triệt thở dài một hơi tiên vực kỳ thật cùng tiên vân đại lục không có gì khác biệt thậm chí tàn khốc hơn m ị tiên nhan xứng sở chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác giang triệt tại an bài hậu sự trước kia để nàng nhanh lên thành ma thần còn có thể hiểu được d i ệ t thế đại k i ế p nhà tránh xa một chút mới có thể an toàn nhưng bây giờ giang triệt cũng có thực lực thành tiên á ngươi không nguyện ý thành tiên đây là nàng có thể nghĩ tới lý do duy nhất giang triệt lạc yên hồi lâu nhàn nhạt gật đầu hắn làm sao có thể không n g u y ệ n ý thành tiên tiên vực coi như lại kém cũng so thiên vân đại lục tốt hơn chục triệu lần cũng không cần nhìn thấy những cái kia làm lòng người phiền người nếu như có thể thành tiên hắn đã sớm phi thăng tiên vực đã ngươi không n g u y ệ n ý vậy ta cũng không n g u y ệ n ý ngươi không phải nói tiên vực tàn khốc hơn nhà đã như vậy vậy ta còn không bằng lưu tại thiên vân đại lục trông coi ta một mẫu ba phần đất giang triệt hung hăng gõ một cái mị tiên nhăn đầu hầu ngôn loạn ngữ ngươi mới tạo hóa cảnh chờ ngươi đến cấp bậc kia đem sẽ minh bạch tiên là cỡ nào làm cho người si mê tồn tại chỉ có thành tiên nắm giữ quy tắc ngươi ta mới có gặp nhau ngày a ngươi g i m đánh ta m chương hai trăm bảy mươi tám ta yêu hoàng điện hạ người bảo tàng rơi mất thanh n g u y ệ n phí hết chín châu hai hồ chi lực giải quyết minh hồn thảo thủ hộ giả kéo lấy thân thể tàn phế ngoái nhìn khi thấy giang triệt hai người tại chơi đùa đùa giỡn lúc chỉ cảm thấy mực bị thứ gì hung hăng để lại liền thật mặc kệ ta chết sống mỹ tiên nhan tới tại giang triệt trên lưng một bàn tay một bàn tay vô đầu hắn giống con đấu thắng gà trống đắc ý vô cùng còn dám hay không đánh ta còn dám hay không đánh ta nói một câu vũ một cái giang triệt đầu ông ông tiếng cầu xin tha thứ không ngừng thấy mình còn không có bị chú ý tới thanh nguyệt đi lên t r ư ớ c đứng ở trước mặt hai người đem minh hồn thảo ném xuống đất phối hợp tránh qua một bên chữa thương đi thanh nguyệt thương rất nghiêm trọng cánh tay phần bụng đều xuất hiện mấy đầu lỗ hổng xì xì bốc lên máu khí tức cực kỳ không ổn định hai người lướt nhau đều là hơi nghi hoặc một chút sinh tử cảnh thủ hộ thú mà thôi thế nào khiến cho nghiêm trọng như vậy giang triệt nói nhìn khi thấy thủ hộ thú cũng chưa chết chỉ là bị phong ấn mà thôi ngẩn người lập tức trở nên phức tạp nàng sẽ không coi là phân thân của ngươi cần muốn đoạt xã a xem ra là như vậy cái này thủ hộ thú ở chỗ này chờ đợi mấy vạn năm đã sớm bị âm thần lực đ ồ n g hóa có được có thể so với t h a n h thú thiên phú tu luyện nhưng không phải là không có hoàn chỉnh hệ thống công pháp sớm đã bước vào q u ý nhất cảnh vậy bây giờ làm sao xử lý mỹ tiên nhan có chút xấu hổ hai người bọn họ chơi hoan để nàng một thân một mình đối mặt nguy hiểm tổng cảm giác có chút xấu hổ còn có thể làm sao xử lý cũng không thể kéo lấy một cái vướng vũ tiến về tầng thứ năm a giang triệt có chút im lặng móc ra một ngụm nồi lớn đi đến thủ hộ thú bên cạnh chụy thủ sáng lên h à n mang nghĩ nghĩ cũng không có kết quả đó mà là từ phần bụng gỡ xuống tinh hoa nhất một miếng thịt lại từ mị tiên nhan nơi đó mang tới vài cọng cựu phẩm linh dược một chút nguyên liệu nấu ăn làm nhiều điểm ta cũng thích ăn thèm chết n g ư ơ i được cùng lúc đó lâm vũ cùng đế yêu yêu xuất hiện ở tầng thứ tư bí cảnh cửa vào làm cái gì à không phải nói tiên nhân truyền thừa à một đường đều đến làm sao cái gì cũng không có đế yêu yêu h u h á n ngồi dưới đất toát ra một thân võ nghệ không chỗ thi triển bếc khuất yêu vệ đồng dạng nghĩ hoặc hắn nhưng là có trước bốn tầng địa đồ tất cả bảo vật giấu điểm hắn đều rõ ràng chẳng lẽ lại còn có người so với hắn hiểu rõ hơn bí cảnh địa đồ thế nhưng là bỏ ra hắn mấy trăm triệu thôn vệ điểm không có bất kỳ cái gì thu hoạch vậy coi như thiệt thòi lớn càng đi về phía trước đi thôi nếu quả như thật cái gì cũng không có vậy liền thật không có biện pháp đ ế yêu yêu bất đắc dĩ đứng vậy đuổi theo yêu vệ bộ pháp nàng cũng không tin lớn như vậy bí cảnh không có bất kỳ cái gì bảo vật có người đến bí cảnh cửa vào nàng lưu lại một sợi khí thức chỉ cần có người xuất hiện nàng đều có thể cảm giác được bất quá cái này tu vi tựa hồ có chút yếu đi đi hai vị hóa hư định phong nàng không tin thanh m ệ n không cho tử dương lưu lại địa đồ theo lý mà nói xuất hiện trước nhất chính là tử dương m ớ i đúng dầu gì cũng là mấy cái sinh tử cảnh hai cái hóa hư cảnh quả thực ra ngoài ý định nghèo mù đụng chột chết nghe được là hóa hư cảnh chính quạt gió giang triệt s ư n g sờ ánh mắt bên trong nhiều một vòng hiếu kỳ hắn dám khẳng định trong đó một vị là y ê u p h ệ có thể một vị khác để yêu yêu vẫn là cái khác hồng nhan c h i kỷ ngươi đoán được là ai cái này không rất rõ ràng à ngoại trừ hắn ai còn có thể nhanh như vậy tìm tới lệnh bài lệnh bài vị trí cực kỳ bí ẩn những sinh tử cảnh đó đều muốn đợi cái mười năm tám năm mới có thể lại tới đây cũng chỉ có yêu vệ mới có năng lực như thế nghe được là yêu phệ mỹ tiên nhan vẫn là khó có thể lý giải được tính toán đâu ra đấy bọn hắn cũng mới ở chỗ này ba ngày đây là có giang triệt có thể yêu phệ đâu coi như l ư n g tựa thiên đạo tốc độ này cũng quá nhanh đi g i a hỏa này trên thân đến cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a suy nghĩ nhiều vô ích người giúp ta chú ý hạ h ỏ a h ậ u ta đi đem cái kia thủ hộ thú giải quyết. t ê nếu kia vừa đ n n thủ hộ thú hộ ế là còn sống khẳng định cùng kiếp trước trở thành hắn chiến tướng thứ nhất còn không bằng trở thành hắn hạt giống chất dinh dưỡng đâu đang khi nói chuyện giang triệt cũng tới đến thủ hộ thú đầu lâu vị trí đầu tiên là để nó mất mạng lại một quyền đem đầu mở cái động sau đó từ ngực vị trí lấy ra một viên màu đen hạt giống ném xuống rồi hạt giống tiếp xúc đến tùy não cấp tốc bắt đầu bành trướng mấy phút hạt giống liền bị một cỗ quang thải kỳ dị b a o khỏa cảm nhận được sinh mệnh đang tại t h a h n é n giang triệt lúc này mới trở lại cái tiêm một ngụm nổi lớn trước t ầ n g thứ tư bảo vật đều là chút đồ vô dụng liền đưa cho bọn họ a tên kia phụ triện trợn một nhóm tiên nhân đều có thể cho ngươi làm phủ hiện tại có lẽ còn mua không được cao cấp như vậy cấp nhưng đánh thương tạo hóa cảnh phụ triện tuyệt đối không thiếu cứu tiên thương cần lực lượng phi thường khổng lồ lưu thêm chút khí lực ai n h o á một cái thời gian nửa tháng quá khứ đế yêu yêu tại những n à y cây nấm bên trên nhún nhảy một cái trên mặt không có nửa điểm không cao hứng hắc hắc cái này mới là bí cảnh nha giải m ã đánh quái thu hoạch bảo dương thiếu nhìn chút thoại bản ta nếu là không ở phía sau lật tẩy long tiền bồi đến lột ra ta đế yêu yêu làm yêu h o à n g bảo vật gì chưa thấy qua thu hoạch bảo tàng mặc dù không sai có thể yêu tộc cũng không thiếu những vật này nhưng mà đế yêu yêu cũng bởi vì những này chấp nhận lấy nhìn bảo vật nhiều lần đều kém chút vẫn lạc thứ ngươi tuyệt đối là ghen ghét ta không có sự thông minh của ta cơ chí ngươi làm sao có thể đánh lén thành công lấy thân là dụ ngươi biết hay không còn kiến thức rộng rãi đâu đế yêu yêu hoạt b ắ t hướng phía yêu vệ le lưới được tìm lấy cớ càng ngày càng hoà n mỹ yêu vệ nâng chán không nói ra được bất đắc dĩ tiếp đó hai người lại thăm dò mấy chỗ bảo tàng mỗi một chỗ đều kinh tâm đ ộ n g phách có thể đế yêu yêu nụ cười trên mặt càng phát ra đường rào rạt ôm một đống bảo vật đế yêu yêu hưng phấn nói tiếp x u ố n g nên thăm dò chỗ nào có nạp giới không thu nhất định phải ôm những tư n g u y ê n này còn nhún nhảy một cái yêu vệ không biết nên nói cái gì chỉ có thể túi đầu không nhìn tới cái này ngốc cô nương ta cũng là lần đầu tiên đến bí cảnh đi đến chỗ nào thăm dò đến đâu mà、à. khẳng định là sơn cốc kia a chương hai trăm bảy mươi chín muốn ăn a mũi thơm từ trong nổi một chút xíu thẩm thấu ra linh thực tại lúc này điền cùng sinh trường ngắn ngủi mấy hơi thở liền so trước đó dắn chắc mấy lần bị tiên nhan tiến đến nồi trước cái mũi giật giật tiết hầu nhấp đô khát vọng nhìn về phía giang triệt có thể ăn đi m h o t h è m ăn giang triệt bất đắc dĩ cười một tiếng thu hồi âm dương thiên hỏa quay đầu nhìn về phía còn đang khôi phục thương thế thanh n g u y ệ t ngón tay tại nung đỏ kim thạch nổi bên trên có quy luật g õ vang thanh âm nhẹ mà chậm giống một bài yên tĩnh ca khúc vớt lên bất an nội tâm đồng dạng cũng tỉnh lại thanh n g u y ệ t giống như thế vận công bước ra âm thần lực một trăm năm đều khó có khả năng tới ăn một điểm đi có lẽ có không sai hiệu quả đây là đang ngời nàng sao thanh n g u y ệ t ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ lại có, có loại cảm giác không thật không ăn tính toán gặp nàng thanh nguyện giống cái kẻ ngu giống như không n ú c ních giang triệt lửa nhắc lại gọi nàng phối hợp trở lại mỹ tiên nhan bên người. ăn thanh nguyệt vội vàng lên tiếng chăm chú cùng sau l ư n g giang triệt mở ra cái nắp một cỗ nhiệt khí bốc lên mùi thơm tùy theo k h u y ế t tán tùy phong ngàn dặm m ị tiên nhan đã sớm vội vã không nhịn nổi tiếp nhận giang triệt đưa tới một chén nhỏ kích động nhấm nháp giang triệt bất đắc dĩ cười một tiếng lại là thanh nguyệt mới thêm một chén nữa thanh nguyệt không dám do dự khẩn trương nhận lấy cái t i a t h ậ n trọng bộ dáng phảng phất bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo nhìn xem trong chén đậm đặc nước canh thanh nguyện mầm đầu nhìn về phía giang triệt giang triệt giờ phút này cũng tại n g ụ n nhỏ n g ụ n nhỏ u ố n g vào canh một mặt thỏa mãn gặp đây thanh nguy Ăn vào h năm, năm, năm, trước bếp lò thiếu niên thuần thục điên ngôi tinh chuẩn để vào tự chế gia vị sư tôn ngươi xem trọng đi lần này gia vị đều là căn cứ ngươi khẩu vị điều chế bao ngươi hài lòng ta đều không biết mình cái gì khẩu vị cũng đừng làm trò cười a đã từng từng ly từng tí theo một chiếc c h i c nước canh trong đầu không ngừng chiếu lại giữa bất chi bất giác canh đã thấy n g ặ n n g u ồ n ta còn có thể uống sao trong cơ thể âm thần lực đã tiêu tán hơn phân nửa còn lại một chút tại đến tầng thứ sáu trước đó nàng có n ắ m chắc thanh trừ có thể là lòng tham quay phá lại có lẽ là cảm thấy lấy sau không bao giờ còn có thể có thể ăn đến hắn làm mỹ thực thanh nguyệt lấy dũng khí cẩn thận nhìn về phía giang triệt uống thì uống thôi giang triệt không có đi xem một mặt nước mắt thanh nguyệt đem ấy khối thịt bò vào tiên nhan trong chén tạ ơn thanh n g u y ệ t khách k h í nói một tiếng lập tức tiến lên đ ư ờ n g canh sau đó lại ngồi tại nơi hẻo lánh giang triệt túi đầu liếc nhìn phối hợp đ ư ờ n g canh ăn canh đ ư ờ n g canh lại ăn canh thanh nguyện muốn cười có thể làm sao cũng cười không nổi tương phản ngược lại có chút chắn người đem ta mang lên tiên đồ người giúp ta đặt xuống ta tương lai cường giả cơ sở ta đem m ệ n h trả lại cho ngươi nhân quả tiêu tán hết thể đều kết thúc bởi đúng ngươi vì sao muốn như vậy h è n bọn nạo nghễ tại thế thanh lanh tuyệt trần mới là ngươi a ta nói từ đâu tới mùi thơm đâu để yêu yêu đứng tại tươi tốt dưới bóng cây nhìn phía xa trên vách đá dựng đứng trước kia nồi lớn nước thật là nồng nặc mùi thơm thật mạnh mùi thuốc cẩn thận một chút chúng ta bây giờ t h ế đơn lượt bạc tùy tiện ra ngoài rất cho xảy ra vấn đề yêu p h ả giữ chặt đế yêu yêu ngăn cản nàng tiến lên có thể lớn bao nhiêu vấn đề nơi đó đã có người có ma nhiều ta một cái yêu cũng không đủ nơi này mặc dù là bí cảnh có thể nàng chính là yêu hoàng huyết mạch thuần túy nhất tam túc kimô trừ phi bọn hắn muốn cho yêu tộc l a o tổ hiện thân nếu không tuyệt đối không dám ra tay với nàng nhưng chúng ta là tìm đến bảo tàng đó a chỉ là một miếng ăn m ặ thôi thanh nguyện đối với hắn cũng có được khó mà bình thường xác ý nếu là ra ngoài đừng nói hoàn thành hệ thống nhiệm vụ có thể hay không còn sống ra ngoài đều là cái nan đề bảo tàng tùy thời đều có thể tìm thơm như vậy đồ ăn cũng không thấy nhiều bỏ qua một bên yêu vệ để yêu yêu trực tiếp xông lên thiên yêu vệ xứng sở nghĩ nghĩ cũng không có đuổi theo c ư ớ c bộ của nàng đây chính là yêu hoàng giang triệt bọn hắn hẳn là không sao mà to gan như vậy việc cấp bách là trước hấp thu âm thần lực tất cả thôn vệ điểm gọi đ ị a đồ tuyệt đối không thể không có í t lợi nhìn xem đột nhiên toát ra đế yêu yêu giang triệt trong lúc kinh ngạc lại dẫn như vậy một tia bình tĩnh muốn ăn a đế yêu yêu kích động g ậ đầu xoa xoa đôi bàn tay n h ó n chân lên thỉnh thoảng nhìn về phía trong nồi không kém ta một c á i à. kém mỹ tiên a n thanh nguyệt chăm miệng một lời cự tuyệt giờ khác này xưa nay không hợp nhau hai người đứng ở cùng một trận chiến đến dây chỉ có n g â n ấy ăn nhiều người bọn hắn chẳng phải ăn đến thiếu đi sao đế yêu yêu kinh ngạc nhìn về phía hai người nàng thế nhưng là yêu h o à n g ai làm sao dám cự tuyệt nàng cắt không cho ta ăn ta còn không có thèm đâu đế yêu yêu ô n g tay một mặt n g ạ o kiểu lúc trước khoảng cách khá xa mùi thơm còn không tính n ồ n g đậm giờ phút này liền đứng ở chỗ này trong cơ thể yêu lực không ngừng ba đậm lại thêm chỗ nào cũng có mùi thơm đế yêu yêu chưa từ bỏ ý định nhìn về phía giang triệt thật không thể ta có thể cầm đồ vật cùng các ngươi đổi nhìn xem đế yêu yêu cái kia khát vọng ánh mắt giang triệt cười cười muốn ăn thì ăn a ngay vậy đế yêu yêu đ ạ i hỉ móc làm ra một bộ bát đua r a nhập cơm khô đội ngũ thức ăn này là giang triệt làm hắn đều đồng ý mị tiên nhăn cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể tăng thêm tốc độ người mới hóa hư cảnh ăn nhiều có ảnh hưởng ta thế nhưng là tam túc kim ô bất luận cái gì đồ vật tiến vào ta bụng cũng chỉ là chất dinh dưỡng ngay mấy người lời nói đem giang triệt nhẹ nhàng n g ấ đầu liếp mắt sơ cốc n g h m ai cười một tiếng không hổ là ngươi đế yêu yêu đối ngươi nhưng là chân chính khăng khăng một mực đưa ngươi phụng làm yêu đế vì ngươi tự đoạn tiết lộ tam túc kim ô huyết mạch tổn thất tam thành có thể ngươi thế mà chỉ muốn mạnh lên tại sao không có âm thần lực làm sao lại không có đâu trong s â n cốc yêu vệ tức giận chất vấn hệ thống mấy trăm triệu thôn vệ điệp a ngươi thế mà cho ta sai lầm địa đồ ngươi đến c h ậ m một bước âm thần lực đều bị giang triệt hấp thu hệ thống lộ ra một k i a nhân tính hóa cảm xúc dẫn hắn không tranh còn có đối giang triệt phất nộ khổng lộ như thế âm thần tri lực thế mà nhanh như vậy đều hấp thu giang triệt lại đạp mã là giang triệt Gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? thời gian mười mấy năm liền đạt đến rất nhiều người mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều không có đạt tới tình trạng lại bởi vì hắn thân người tại n h â n tộc không có hữu dung thân t r i địa chuyên môn khắc hắn a thảo vậy không phải nói đi không đi sâu trong thung lũng bên trong có khí tức cường đại có lẽ có thể hấp thu càng thêm thuần túy âm thần lực giang triệt phân thân đang tại thai nén còn không có ý thức hấp thu một phần mười âm thần lực hẳn là phát giác sẽ không bị phát giác yêu vệ s ư ớ n g sở vội vã hướng phía sâu trong thung lũng phóng đi chương hai trăm tám mươi bị dọa sợ để yêu yêu động phân thân ta ngươi xác định Đại yêu phệ đi đến một bộ khổng lồ không xương lúc trước giang triệt t r e o tức thanh e m tại hắn thức hải quanh quẩn đột nhiên biến cô trong nháy mắt kinh để yêu phệ ngu ngơ tại nguyên chỗ vô ý mạo phạm cái này liền rời đi yêu phệ nhưng không có thôn phệ điểm một khi tử vong liền cần gọi về t ử hệ thống có thể lâm vũ so với hắn còn b ậ n điệu không có lời nhanh như chấp chạy ra mấy trăm dặm yêu phệ lúc này mới chất vấn hệ thống vì sao giang triệt có thể phát giác được ta ngươi bình chướng đâu ngươi bình chướng đẳng cấp quá thấp ai bảo ngươi địa đồ bán đắt như vậy yêu p ệ biết là mình nổi u á n ngồi dưới đất đối giang triệt kiên kỵ nồng đấm hơn Hắn báo ì n trướng nhưng h thế cáo ó thể t r h t á t tạo h sau khi trở về nhất định phải báo cáo còn không đi ngươi người bạn kia còn chờ ngươi đấy mỹ tiên nhan bưng lấy một chén đồ uống bất mãn nhìn về phía đế yêu yêu có thể ăn như vậy thế nào cũng không phải là chưa yêu để hắn chờ đợi bởi vì hắn ta có ừ, từng h ể cái h t lao t hồ ly nói không lại các ngươi đế yêu yêu chạy chậm đến giang triệt trước người cười hì hì đưa tay ta còn muốn nước trái cây còn uống nhanh đ i ề u tức giang triệt đẩy ra tay của nàng bất đắc dĩ nói vốn là kém lâm môn một cước liền có thể đột phá sinh tử cảnh có cái này đ ố n g nhiên đồ ăn phụ trợ đột phá đã nước chạy thành sông gấp làm gì nơi này không có lôi tiếp đột phá còn không phải cần phải đi bên ngoài chửi b ổ trước ép một chút trở về yêu tộc lại nói nhanh lại cho ta một chén để yêu yêu đữ môi nạo kiểu không được yêu tộc đều lấy ăn nhân tộc đồ ăn lấy làm hộ thẹn có thể nàng không giống nhau trời sinh liền yêu từng chút không giống nhau giang triệt đồ ăn đã dễ uống lại có thể tăng cao tu vi hôm nay nhất định phải uống cái đủ ma tộc ăn ngon cũng rất nhiều muốn bất hòa ma tộc kết minh để ngươi ăn đủ đừng ở chỗ này kéo đoạn thời gian trước ngươi mới g i ế t ta kim linh tiêu kết minh là ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi đ ế yêu yêu đoạt lấy nước trái cây vừa uống vừa đậu đen rau muống kim mâu thiên hổ thế nhưng là yêu tộc bốn đại chủng tộc thứ nhất liền là không xử lý chính vụ nàng cũng minh bạch muốn chiếu cô thiên hổ tộc cảm xúc h ú n g chi kim thúc cũng là nàng trưởng bối kết minh tối thiểu hiện tại đến nói không có khả năng ha ha vậy ngươi còn dám ăn ta đồ vật liền không sợ có độc giang triệt cười nhạo nói、độc đế yêu yêu giống nhìn đồ đần giống như mắt nhìn g i a n g triệt tam túc kim ô ai thái dương chân hỏa đốt cháy thế gian hết thảy thiên vân đại lục cái gì độc làm đều khó có khả năng ảnh hưởng đến nàng ai ai ngươi ánh mắt này có ý tứ gì đùa một chút cũng không được vậy ngươi cái này cho đùa đủ m ộ n cười hì hì đế yêu yêu liếc mắt ngồi vào mị tiên nhan bên người để cái này đ ồ đần làm ma tôn các ngươi ma tộc như thế thiếu người ta có thể nghe thấy thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ mị tiên nhan mím môi cười một tiếng ngươi cũng rất ốc tam túc kim ô làm là yêu tộc tương lai chết ở chỗ này đối với người nào tới nói đều là chuyện tốt ta, các ngươi lại không dám đậu thủ ta sợ cái gì nghe vậy ba người lưng nhau đều cảm thấy tiểu gia hỏa này quá đơn thuần giang triệt cười cười ai nói không dám đậu thủ bí cảnh bên trong có người có yêu cũng có ma bọn hắn phía sau đều có cừng giả ngươi sẽ không coi là liền các ngươi yêu tộc có lao tổ à. đem ngươi một giết yêu hoàng một mạch coi như triệt để đoạt tuyệt các ngươi yêu tộc l a o tổ dám đồng thời đối với người ma hai tộc khai chiến sao đ ế yêu yêu vốn đang bọn hắn là đang nói đùa có thể giang triệt từng tiếng đe dọa để nàng không hiệu phát dùn các ngươi sẽ không thật muốn giết ta、à? đả thân tiên thiên hành kiếm nở rộ điểm điểm tinh quang m ị tiên nhan thanh nguyệt hai người trêu tức mà t à n nhận s á c ý lập tức để đế yêu yêu toàn thân phát r u n từng bước một địa lưu lại m ị tiên nhan hai người không nhanh không c h ậ m đuổi theo s á c ý càng lăng liệt đế yêu yêu lại khó chấn định vắt chân lên cổ mà chạy một bên chạy một lần hướng yêu vệ cầu cứu ma ơi giết người không phải giết yêu yêu vệ ngươi nhanh tới cứu ta chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh m ị tiên nhan nhịn không được cười to cái này yêu hoàng cũng trẻ đi cái gì không hiểu cái gì cũng không biết giống tờ giấy trắng giống như tam túc kim ô không cần tu luyện nhu lược thần thông công pháp đều tại truyền thừa của bọn h ắ n bên trong truyền thừa triệt để mở ra về sau chính là nàng thực sự trở thành yêu hàng o thời điểm hiện tại sạch sẽ điểm cũng tốt không có nhiều như vậy phiền não giang triệt chỉ là đang cảm thán có thể thanh n g u y ệ t tâm tư mất cảm coi là tiểu triệt là tại điểm nàng nụ cười trên mặt lập tức cương tại nguyên chỗ có chút luống c uống không nói ngươi đây về phần phản ứng lớn như vậy sao l i ê n ngươi những cái kia hành động ngu ngốc nói một câu n mưu lực đều xem trọng ngươi mặc dù không phải nói nàng có thể thanh nguyện vẫn là cảm giác không dễ chịu lại bị ra h ỏ này mắng ngu xuẩn nếu không phải tiểu triệt ở chỗ này không phải cùng nàng đánh một chầu để yêu yêu đã rời đi vậy chúng ta là không phải nên xuất phát tầng thứ năm không muốn để ý tới mị tiên nhan thanh nguyệt thu hồi trên đất rượu trái cây dò hỏi nàng biết một khi rời đi bí cảnh liền không có khả năng tại thu được tiểu triệt cho đồ vật cái này rượu trái cây lấy về hảo hảo cũng có thể uống mấy ngày vừa vặn có thể tỉnh một vò hoa đào n ư ỡ n g giang triệt g h y mắt thanh nguyệt trong cơ thể âm thần lực đã thanh trừ những cái kia bị thương ngoài ra đối nàng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng lập tức gật đầu tầng thứ năm là sa mạc mới xuất hiện tại cửa vào ba người liền cảm giác được nóng rực liền dướng nóng hổi hạn cắt khó mà chân làm sao lại như thế nóng m ị tiên nhan xoa bị bị p h ỏ n g chân ngọc một mặt không thể tin lúc này mới tầm thứ năm a nơi này tia sáng bên trong có được đặc thù lực lượng đối nục thân có cực mạnh năng lực phá hoại trước chờ nhất đằng đi đến ban đêm đang hành động nói xong giang triệt đi ra bóng m a cởi quần áo chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi tại liệt dương hạ b à n đầu gối tu luyện phá hư mặt sau chính là chữa trị tiểu triệt công pháp không tầm thường có được cực mạnh năng lực khôi phục nơi này không chỉ có thể t r ợ hắn tăng cường thể phách còn có thể để thân thể thích đứng loại này đặc thù tia sáng đừng đi quáy rời hắn gặp mỹ tiên nhan không hiểu thanh nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở vậy chúng ta cũng có thể tu luyện a. mặc dù so ra kèm hắn có thể tăng lên là mình biết loại này tia sáng có thể tăng lên lục thân cường độ mỹ tiên nhan dậm chân tiến lên ngồi tại giang triệt bên người thanh n g u y ệ t s ữ n g sờ nhìn xem một màn này nhìn xem mỹ tiên nhan tóc tại mặt trời rực cháy hạ khô cạn da thịt trắng non xuất hiện từng vết nứt nàng trầm mặc chương hai trăm tám mươi một đến t h ầ n điện nàng năm đó tại tầng này là thế nào làm đâu chịu không được độc ác mặt trời trốn ở trong bóng tối không muốn để ra mình khô n ứ c không muốn để cho mình hình tượng có bất kỳ hao tổn nàng tự hồ minh bạch mỹ tiên nhan vì sao có thể vẫn đứng sau l ư n g tiệu triệt bọn họ đều là đồng dạng người đều có một viên không không ngừng vươn lên tâm nóng hổi cắt sỏi hòa tan băng tinh cao gót đau rát cảm giác quét sạch thanh nguyện chịu đựng kịch liệt đau nhức ngồi tại hai người bên cạnh cắt vàng bay múa giang triệt tinh tế cảm thụ được liệt dương bên trong cái tia cố đặc thù vật chất bọn hắn tựa như thật nhỏ châm xuyên thấu làn da phá hư nhân thể tổ chức công pháp cực tốc vận chuyển tăng tốc huyết dịch tuần hoàn mới huyết dịch tại linh lực lôi kéo dưới bổ khuyết thụ thương khu vực khô nứt làn da chóc da giao cho tân sinh da thị trắng loãn thay thế tuần hoàn qua lại linh lực càng thêm thuý trong máu đặc thù sinh mạng thể càng cường thịnh bầu trời nhiễm lên một tầng vân hà, gió lạnh đánh tới. giang triệt lúc này mới từ trong tu luyện t h ứ c t ỉ n h ghé mắt nhìn thấy đen tui ra đen hai người không khỏi xức sở nơi này mặt trời thế nhưng là sẽ phá hủy thân thể cấu tạo từ căn bản phế đi nhục thân hai người này là kẻ ngu không thành đi theo hắn tu luyện cho hai người phụ thêm một t ầ n g nặng nề xa y y, ôn nhuận n u h ò a linh lực song trưởng tràn ra tựa như trong sa mạc cô độc tiến lên khát nước khó nhịn lữ nhân uống đến nước băng đ á l ạ n h lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác trong nháy mắt để cho hai người mở mắt nhiệt độ của nơi này cũng liền so với ta âm dương thiên hỏa hơi yếu một chút điểm lực phá h o ạ thậm chí càng sâu một bậc hai người muốn chết cứ việc nói thẳng. dẫn hắn không tranh thanh â m tại hai người bên thai vang lên mị tiên nhan bịu môi cũng chớ xem thường ta một điểm thương mà thôi lại không phải là không thể tiếp nhận mặc dù chỉ là một ngày tu hành có thể nàng lại minh bạch trong đó tính đặc thù tia sáng bên trong có dễ như t r ở bàn tay lực phá hoại tựa như một loại nào đó mềm liền rửa cả i biến thậm chí phá hư huyết mạch có thể chỉ cần có thể dẫn đạo cố lực lượng này bảo vệ căn bản đối tượng thân đem sẽ có vượt quá tưởng tượng tăng lên người giang triệt mậm miệng vông nôn phức tạp liếc mắt tiên nhan bất đắc dĩ thở dài dặn dò cẩn thận một chút ta lại không phải người ngu nếu quả như thật không chịu nổi tự sẽ thất tình dù sao cũng là tạo hóa cảnh g i a hỏa này làm sao coi nàng là làm cái tiểu hải tử ban đêm hàn phong đối với mấy người mà nói không đủ gây sợ có thể giang triệt vẫn là dâng lên một đống lửa đem hai bộ váy đưa cho hai người nói đã các ngươi muốn tu luyện cái k i a bộ quần áo này mặc miễn cho giống hôm nay như vậy mỹ tiên nhan tiếp nhận hỏa h ồ n g sắc bộ kia triển khai sau trong nháy mắt bị t i ể u dáng hấp dẫn quanh thân dâng lên một màn ánh sáng khi nàng lần nữa đi ra lúc quần áo liền mặc ở trên người nàng làm nổi bật lên hoàn mỹ dáng người cao quý nóng bỏng lại dẫn như vậy một tia nữ từ đặc hưu thận trọng mỹ tiên nhan mặt mày có chút khé nhét lên xoay người nhìn chừng chừng lấy giang triệt. nói ngươi có phải hay không đã sớm tham luyên ta vóc người giang triệt thu hồi đáy mắt kinh diễm liếc mắt không thích đưa ta hử đưa ra ngoài đồ vật há có còn trở về đạo lý mỹ tiên nhan biểu môi nhìn về phía thanh n g u y ệ t trong tay bộ kia q u ầ n trắng ân nhìn cái kia phức tạp kiểu dáng liền có thể biết là nàng thường mặc kiểu dáng không có gì để mắt ngươi làm sao lại nữ hải tử mặc quần áo có phải hay không dự định con ta mỹ tiên nhan ngồi ở một bên nâng lên khuôn mặt nhỏ một mặt nghiêm túc nhìn về phía giang triệt giang triệt im lặng chọc chọc mi tâm của nàng biết rõ còn cố hỏi cái này hai đầu quần áo là đặc biệt nhằm vào nơi đây liệt ư ơ n g khẳng định là hắn vừa mới dùng may đó á vậy ngươi vải vóc từ đ ầ u tới mỹ tiên nhan bưng bít lấy cái chán tiếp tục truy vấn mấy trăm bộ quần áo hủy đi cái một hai kiện cũng không phải cái vấn đề lớn gì mỹ tiên nhan xứng sở tiếu dung lập tức trở nên âm g trầm đem y phục của ta phá hủy dám hủy đi y phục của ta ai cho ngươi lá gan cái này không trách ta muốn quần áo không bị đốt nhất định phải thêm điểm phí bố cái trợn không hủy đi làm sao làm còn dám rào biện ta đánh chết ngươi nhìn xem hai người đồ dỡn thanh nguyệt đáy mắt ý cười dần dần lên tựa hộ dạng này kỳ thật cũng không tệ ma lại như thế nào có thể làm cho tiểu triệt vui vẻ là được t liệt đầu nhìn p vừa vừa nhật a n n h g u y viêm viêm bên trong mị tiên nhan cầm cây quạt nghiêng dựa vào một chỗ trong suốt trên cầu thang xua tan gió nóng thời gian sáu năm đi không đến mười vạn dặm oxyng đều không chúng ta chậm giang triệt u ố n g một hớp một mặt bất đắc dĩ một cái hô hấp công phu nhất định phải dùng đi hắn liền không hiểu rõ cái này sa mạc đến cùng có cái gì đẹp mắt nhìn sáu năm còn không phải trách ngươi ai bảo ngươi dẫn chúng ta tới kiến thức nơi này thổ dân những cái kia thổ dân trong cơ thể có kết tinh các ngươi khôi phục thương thế tương đối chậm ta làm điểm đối với các ngươi có trợ giúp đồ vật cho nên ngươi mang theo chúng ta đảo mộ phần mấy chục ngàn ngôi mộ a bị những hóa hư đó sinh tử cảnh truy sát ba bốn năm đây không phải rất tốt nhà thiếu tạo sắc nhiệt thanh nguyệt cười thay tiểu triệt giải thích tuy nói thật có chút mất mặt có thể đào mộ phần dù sao cũng so giết những cái kia thổ dân trực tiếp thu lấy kết tinh mô tốt với lại ta nhớ được ngươi đào thế nhưng là nhất hoan u hoán thần sắc khẽ giật mình một vòng xấu hổ bỏ lên trên mị tiên nhan gương mặt giết người nàng làm qua có thể thiếu đức sự tình chưa từng có tục ngữ nói người chết là lớn ai đạp mã có bệnh đi đào người ta mộ tổ ai trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ thôi đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình có đào nghiện sự tình đều đã qua liền đừng nhắc lại giang triệt nén cười sau đó nhìn về phía tiên nhan sau lưng đất trống sa mạc thường có phong một ngày thời gian hoàn cảnh liền có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm lối vào có thể các nàng cũng không phải p h à m nhân làm sao lại lãng phí thời gian chỉ gặp giang triệt vung tay lên cuốn phong gào thét mà qua hạt cắt quay chung quanh thần điện chuyển động thanh n g u y ệ t ngưng nước làm hạt cắt rơi xuống lúc hạt mưa về xuống chỉ trong chốc lát thần điện hình thức ban đầu hiện hiện liếc mắt trên thần điện chỗ nào không có hạt cát giang triệt dậm chân đi vào thần điện là từ kiên cố nham kim chế tạo cực điểm huy hoàng mỹ tiên nhan nhịn không được cảm thán cái này bí cảnh vẫn là giàu có một toa cung điện mà thôi thế mà tất cả đều là nham k có biện pháp nào không đem tòa cung điện này mang đi nham kim thế nhưng là chế tạo t h á n h khí chủ yếu vật liệu thiên vân đại lục cũng một tòa sớm đã khai thác xong nham mỏ vàng mà tôi h không nói cái khác tài bảo liền cái này một tòa cung điện đủ để cho tất cả cường giả cung nhiệt mang đi giang triệt bước chân dừng lại cũng không có cảm thấy ý nghĩ này ý nghĩ h a o huyền mà là tại suy nghĩ trong đó khả thi bên ngoài nơi này là một chỗ tạo hóa cảnh cường giả nơi c h n s ư ơ n g nhưng hắn biết đạo viễn không chỉ như vậy nơi này có đến không hết cường giả thi hài muốn mang đi cung điện nhất định phải để những cường giả kia thần hồn triệt để tiêu tán nếu không một khi mang đi ra ngoài vậy sẽ là thiên vân đại lục tai nạn có thể thế nào mới có thể đồng thời để những thần hồn đó biến mất chương hai trăm tám mươi hai ta tìm làm ư a mà không được thì thôi gặp giang triệt trầm mặc mỹ tiên nhan cho là hắn cũng không có cách có chút tiếc hận nói kỳ thật nàng cũng biết cái này gần như không có khả năng làm đến một hạt nham kim liền có ngàn cân khổng lồ như thế cung điện không nói đến có thể hay không thu nhỏ coi như rút nhỏ trọng lượng cũng là vấn đề càng đi về phía trước đi có lẽ có biện pháp giang triệt nghĩ đến cái biện pháp bất quá cũng không xác định có thể thành công hay không đành phải trước thừa nước đục thả câu hắn cùng thanh nguyệt đều đều đối với nơi này rất tin tưởng trên đường đi nan để đều bị hai người bọn họ nhẹ nhõm hóa giải có thể cái này lại làm cho giang triệt có chút không hiểu bọn hắn chậm trễ sáu năm theo lý thuyết lấy yêu vệ tốc độ hẳn là sớm đã sớm tới nơi này mới đúng vì sao những n à y cơ quan không có bất kỳ cái gì bị dấu vết hư hại tiểu triệt phía trước liền là u kính người nơi đó có hay không có thần điện bản đồ chi tiết thanh nguyệt dừng bước lại quay đầu nhìn về phía giang triệt hỏi thăm u kính là một đầu h u y ế n đường thông qua h u y ế n cảnh sau sẽ bị truyền tống đến khác biệt địa phương thần điện con đường phức tạp có nhiều chỗ nàng cũng không có đi qua như chưa hoàn trình địa đồ đợi đến thăm dò kết thúc đều chưa hẳn có thể gặp nhau giang triệt hoàn hồn hướng hệ thống đòi hỏi ba phần phân biệt đưa cho hai người địa đồ có thể nhìn thấy chúng ta riêng phần mình vị trí chớ làm mất lợi hại a thế mà còn chuẩn bị địa đồ nhìn trong tay phức tạp địa đồ bị tiên nhan hơi kinh ngạc mà thanh n g u y ệ t ánh mắt lập tức trở nên phức tạp chỉ là hỏi một chút không nghĩ tới tiểu triệt thật sự có khí vận c h i tử ngoại trừ khí vận trên thân còn có cái khác đồ và tả lâm vũ có tiểu triệt đồng giặc có nhưng vì sao tiểu triệt kiếp trước lại đi được như vậy gian nan đợi lát nữa chúng ta tại cổ thần điện tập hợp giang triệt nói một tiếng lập t tướng thủy tại tâm sinh người nhất sợ cái gì ưu kính bên trong liền sẽ hiện hiện cái gì có thể nhìn trước mắt một mảnh trăng xóa giang triệt không khỏi ngạc nhiên ta sợ đồ vật vẫn là rất nhiều không đến nổi ngay cả cái ảo cảnh đều cho ta đi có thể không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại hắn thẳng đến giang triệt đến cuối cùng rời đi màn sáng xuất hiện vẫn không có bất kỳ hiện tượng hiện hiện hiện ý đồ ngăn cản giang triệt đem hắn vĩnh viễn vây ở thần điện đến các ngươi thật đúng là cái rắt rưởi hướng b ầ u trời t h ụ cái n g ó n giữa giang triệt khi ôm mi c ư ờ i một tiếng nhảy vào màn sáng một chương vô hình bàn tay lớn xé rách cái này thế giới màu trắng vô số hoan hồn đi ra bọn hắn hai mặt nhìn nhau giận mà không dám nói gì ngươi không phải nói phải bồi hắn chơi vừa sao c ầ u thí ta có thể chưa nói qua giá hỏa này quá khinh người chúng ta dù sao cũng là đã từng bá chủ thế mà một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta thôi đi giá hỏa này có được đạo khí thức ngươi nghĩ rằng chúng ta mặt mũi rất lớn a không giết chúng ta liền đã cảm ơn trời đất tàn đi tàn đi, tàng đi, đi. t ì mặt m khác hai cái nữ hoa tử đi chơi rời đi ưu kính giang triệt nhàm chán đi hướng cổ thần điện đối với chính mình vấn đề giang triệt tại quá là rõ ràng hắn kỳ thật man trở mong ảo cảnh dạng này cũng thuận tiện xác minh tự thân nhưng hắn thất vọng tầm thứ năm cổ thần điện tựa hồ còn không có năng lực bước vào thất h ả i của hắn chớ nói chi là tìm tới hắn thiếu hụt cấu trúc huyết cảnh mở ra địa đồ giang triệt liếc hướng lên phía trên hai cái di chuyển nhanh chóng điểm đỏ cười một tiếng xem ra những tàn hồn đó là kinh ngạc vạch phá n g ó tay dị dạng mùi thơm chảy ra chung q a n h nhiều hơn mây phần lãnh ý vũ nhi giang triệt nhẹ nhàng một mặt mờ mịt tựa hồ là chưa từng nghe qua cái tên này nhưng mà đúng vào lúc này một cỗ đen nghịt ma khí bao phủ khiếp người uy áp trong nháy mắt để tất cả tản hồn lưu lại người tìm ta có chuyện nữ tử tựa hồ có được chân thực độc thân tuyệt mỹ dung nhan hiện ra ở giang triệt trước mặt máu hồng y h i vật thật giống như bị máu tươi nhuộm màu để cho người ta không rét mà run ta tìm vũ nhi không phải tìm ngươi giang triệt c a o mày nói nữ tử m g ầ n người trong mắt như có một đám lửa t ạ i dâng lên muốn, muốn giết cái này không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử có thể theo một sợi màu làm tại đáy mắt hiện hiện một đạo ôn nu như nước thanh âm văng lên công tử tìm ta chuyện gì ta có thể đem ngươi mang đi ra ngoài làm làm đại giá ngươi tất cả lực lượng về ta tất cả vũ nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ cũng mặc kệ là thật là giả liền phải đáp ứng có thể một màn k i a màu đỏ hiện hiện vũ nhi thanh â m lập tức trở nên lăng liệt hắn đang nói láo ta tìm vạn năm đều không có tìm được rời đi phương pháp ngươi cảm thấy hắn một tên bao đầu tiểu tử có thể rời đi ta không cần thiết nói dối giang triệt nhũ mày ha ha thần điện tầm chín chỉ có thông qua tầm thứ chín cổ thần điện khảo nghiệm mới có thể rời đi nơi này liền ngay cả thiên thương đều thất bại ngươi lấy cái gì bảo hộ một khi lực lượng biến mất tại trong thần điện sẽ chỉ luân vì những thứ khác tàn hồn đồ ăn nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý ta không muốn ngươi đồng ý chỉ cần vũ nhi đồng ý liền có thể một cái ký túc tại vũ nhi trong cơ thể tàn hồn cũng không có tư cách để hắn mang đi vũ nhi nói cho ta biết ngươi ý nghĩ tiếp tục lựa chọn ở chỗ này không biết tuế nguyện thần điện tiếp tục chờ đợi còn là theo chân ta đi cái k i a làm cho người sợ hãi hồng ý lìa tiêu tán vũ nhi một thân lam ý lìa hiện thân tựa hồ là cảm thấy thân thể có chút dơ bẩn đáy mắt toát ra một tia ghép bỏ đem ý thức giao cho nàng thật đúng là là quyết định sai lầm dù sao chưa từng cảm thụ lực lượng cường đại đám chìm trong giết chó giang triệt cười cười từ biết không cách nào sau khi rời đi ý thức liền bản thân phong ấn ngươi là làm sao biết ta mới là tản hồn chân chính ý thức thiên phú của ngươi nếu là ở một cái chỉ biết giết chóc trên thân người nếu không tuyệt đối không khả năng còn có lý trí vũ nhi hơi sững sờ dịu dàng thần sắc nhiều một tiêng ngưng trọng cho nên n ngươi nói lực lượng cũng bao gồm thiên phú giang triệt gật đầu không nói gì thêm vũ nhi thiên phú đồng dạng là thôn p h ệ có thể nàng thôn p h ệ có được rất nhiều tác dụng v ụ không vẹn vẹn có thể hấp thu không đến sáu thành lực lượng bị thôn vệ người tình cảm lực lượng cũng sẽ không biến mất sẽ một mực quáy yếu lấy nàng khác biệt thân hồn nhân cách khác nhau tranh đoạt thân thể trường không quyền cái này nhất định sẽ để tu sĩ ngược lại ở nửa đường vũ nhi biết ai hại nếu như không tất yếu tình huống tuyệt đối sẽ không thi triển thần thông có thể những này thiếu hụt với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề ngươi muốn năng lực này làm cái gì t h ô n vệ năng lực dưới cái nhìn của nàng liền là gần g ả còn không bằng mình trưởng thành giang triệt liếc mắt b ố n phía không cần nói cũng biết vũ nhi n g à người b mấy con ngươi màu xanh lam co vào không dám tưởng tượng giang triệt điên cuồng không được ta tuyệt đối không có thể hại ngươi ngữ khí của nàng rất nghiêm túc cái kia nhu, nhu nhược nhược trên mặt có chưa bao giờ có kiên quyết đối với cái này giang triệt cũng không n g o ạ i ý m u ố n nhẹ phiêu phiêu hỏi có thể ngươi không muốn rời đi sao